405. hết n h hạn tối hôm đó mười hai điểm vân trung lục thần kiếm phan trên bảng chỉ là minh chủ nhân số của thì có hai mươi tư vị có lẽ mấy con số này hội lệnh một ít người liên tưởng đến hai mươi tư tiết ngược lại thật cắt lợi cá mặn đây là thật thành thần vừa đổi ký hợp đồng trạng thái liền có nhiều như vậy minh chủ không có thần cách là không có khả năng xuất hiện loại hiện tượng này nào đó tác giả trong bảy có người như vậy cảm khái phía dưới có người phụ h o a có người hâm mộ đúng a thật là mạnh bây giờ có tiền độc giả nhiều như vậy sao minh chủ không đáng giá như vậy sao một ngày liền sinh ra nhiều như vậy minh chủ cũng quá khoa trương ta lúc nào mở sách mới thời điểm có đãi ngộ như vậy là tốt đáng tiếc p h ỏ n g chứng vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy v o n g văn đại thần thần cách là một loại rất chịu tượng đông đông không nhìn thấy không sờ được ở một ít vừa nghe nói đồ chơi này trong mắt người thần cách có thể là một loại rất b u ồ n c ư ờ i còn thần cách đây người tối đa cũng liền một cái nhân cách còn thần cách nội dung chính mặt được không có xấu hổ hay không xỉ nếu như ngươi nhất định phải tích cực khiến một cái đại thần đem mình thần cách lấy ra cho ngươi nhìn một chút vậy đối phương khẳng định không lấy ra được nhưng một số thời khác thần cách đồ chơi này thật có thể khiến ngươi trông xem so với như đồng dạng là tác giả có thần cách tác giả c ũ n g không thần cách tác giả phát nhất thiên cầu phiếu đan t r ư ơ n g hiệu quả hội hoàn toàn bất đ ộ n g có thần cách tác giả nhất thiên đan t r ư ơ n g khả năng có thể yêu cầu đến hơn ngàn phiếu hàng tháng không có thần cách tác giả nhất thiên cầu phiếu đan t r ư ơ n g hiệu quả liền không nói được rồi cũng có thể yêu cầu đến bách t ậ t nhóm nhưng là có thể chỉ có thể yêu cầu đến trò chuyện một chút mấy nhóm nhưng ậ chí i có h thần cách tác giả mở sách mới liền dễ dàng hơn nhiều không cần web sách cho đề cử vị cũng không cần đổi mới quá nhiều trường chỉ cần ghi danh một cái tên sách tượng trưng địa phát hai trường đi ra thì có bó lớn phan sách chuyện tất giữ điểm kích cho phiếu đề cử cùng với phát bình luận sách cùng đạt h ư ơ n g n h i ệ tình t hay cùng độc thân trong ổ đến một cái tuyệt thế mỹ nữ những người mê sách này sẽ không quản ngươi quyển này sách mới tên sách tên gì cũng sẽ không quản ngươi quyển này tân viết chất lượng thế nào dù sao thì là phải ủng hộ ngươi gần như vô não cái loại này loại hiện tượng này phổ thông phát sinh ở giới điện ảnh và truyền hình có phòng bán ve cùng thu thị lực hiệu triệu đại minh tinh mới có nhưng theo v o n g văn nổi dậy đãi n ộ như vậy một ít đại thần cấp tác giả từ từ cũng hưởng thụ tôn m ẫ người vận khí không tệ lần này mở sách mới loại đãi n ộ này hắn cũng cảm thụ một cái có loại quá nắm n i ệ n cảm giác rất thoải mái nhưng phải mãi qua sau chính là sâu đậm áp lực hắn biết cái gì kêu kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn sách mới công bố chính là mấy ngày hắn quyển sách này số người siêu tầm đã sắp có hai chục ngàn với hắn quyển sách này hiện nay thả ra tổng số từ đều không khác mấy rồi nếu như có người nói cho hắn biết đây cũng là bởi vì hắn quyển này sách mới mở đầu quá xuất sắc bản thân hắn khẳng định không tin không tới hai chục ngàn sách mới mở đầu xuất sắc đi nữa cũng là có hạn đa số độc giả cũng sẽ không mở ra số chưa ít như vậy sách mới tại sao có thể là bởi vì chất lượng hấp dẫn đến như vậy nhiều độc giả hắn rõ ràng tướng này gần hai vạn người cất giữ hắn quyển này sách mới chủ yếu là hướng hắn bước danh hoặc giả nói là hướng trước hắn hai quyển sách ta thập hạng toàn năng cùng bất tử long giới bởi vì thích q u a cái kia hai quyển sách cho nên tin tưởng chiêu bài của hắn còn không nhìn hắn quyển này sách mới liền đem quyển này vân trung lục thần kiếm cất giữ vào bọn họ cái nhân thư chiếc bên trong Đây nhiệm, nếu như cuối cùng phát hiện hắn quyển này sách mới chất lượng không được dù là chẳng qua là chúng quy chúng cũ nhiều như vậy độc giả bây giờ có nhiều tín nhiệm hắn sau khi sẽ có nhiều thất vọng giống như tinh gia điện ảnh mỗi lần vừa có tinh gia điện ảnh chiếu phim thì có tính bằng đơn vị hàng nghìn f a n phim ảnh vọt vào ảnh viện mua vé ủng hộ cho dù là trường giang số bảy như vậy nhi đồng mà n h ỏ chỉ khi nào điện ảnh chất lượng không có đạt đến đến mọi người mong đợi độ cao xem chiếu bóng xong người xem vừa ra dạp chiếu phim sẽ cho không sai biệt cho lắm dù là kia bộ phim thật ra thì cũng t ặ n được t h như mỹ nhân n ư cũng may vân trung lục thần kiếm sáng tạo tôi toàn trong lòng vẫn là có để、khí. hắn quyển sách này không có g ầ m vốn cũng không có bởi vì sợ phát ngai mà viết rất bảo thủ linh khí hồi phục loại sáng tạo ở không chín năm viết ra tuyệt đối là phần độc nhất có thể nói ở sáng tạo lên hắn quyển này sách mới cũng sẽ không lệnh mọi người thất vọng còn dư lại chủ yếu thì nhìn hắn nội dung cốt truyện cùng nhân vật bộ phận viết ra sao mở đầu mấy chục ngàn chữ hắn không lo lắng vô luận là g i ả n ý tế cương hay lại là mở đầu mấy chục ngàn chữ chính văn hắn đều lặp đi lặp lại đắn đo quá rất nhiều lần bộ phận này ra vấn đề có khả năng rất nhỏ áp lực của hắn ở trung hậu kỳ bộ phận linh khí hồi phục loại đề tài hắn dù sao không có viết qua bản thân hắn không có kinh nghiệm phương diện này chỉ có thể tham khảo trong trí nhớ người khác tác phẩm kinh nghiệm vấn đề là người khác viết linh khí hồi phục loại tác phẩm hắn cũng chưa có xem qua mấy quyển cái này thì rất khảo nghiệm bản thân hắn đối với nội dung cốt truyện cơ cấu cùng suy diễn năng lực hắn đã từng sập tiệm trong nhiều năm như vậy hai phương diện này năng lực hắn rèn luyện ra được không có câu trả lời tạm thời không biết được nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng vần trung lục thần kiếm tiền kỳ nhân khí dâng cao lúc này ủng hộ sách của hắn mê so với hắn tưởng tượng phải nhiều đa số p a n sách truyện cũng còn không nhìn hắn quyển này sách mới nhưng bọn hắn rất có hứng thú giú giút h ngày 17 tháng 4 buổi sáng thứ sáu chứng hai vạn chữ vân trung lục thần kiếm bị f a n sách một nhóm đưa lên ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới vị thứ ba cùng một ngày buổi chiều hay lại là thứ sáu p a n sách một nhóm không ngừng cố gắng lại đem quyển sách này đẩy lên ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới vị thứ hai không thể đi lên nữa hướng bởi vì ở trên nữa chính là hồng huyết đại lao tiêu ký lại xông lời nói tự muốn đem tiêu ký nổ kia không lễ phép nhưng trên cái thế giới này không lễ phép người thực sự quá nhiều chiều hôm đó làm vân trung lục thần kiếm bị mọi người đưa lên ký hợp đồng tác giả bảng chuyện mới thứ n h ì vị trí sau khi một ít sau gót sinh phản cốt ra hỏa liền e sợ cho thiên hạ bất loạn cá mặt bẫy phổ đông dậy sóng các anh em r a tăng kình người a nổ tiêu ký nổ hồng huyết mênh mông đúng vậy mọi người có phiếu vội v à n g đầu còn không thu gom cũng vội vàng cất giữ hồng huyết là lao bài đại thần bạo nổ hắn khẳng định thoải mái d ư a leo đại lao ra hít như vậy không tốt đâu hh làm sao bạo nổ nhỉ yêu cầu công được hoa quả sơn hào đẹp đẽ vân hạo toàn thể thành viên lao tôn sách mới n g ư bê rồi phát biểu t à i mấy ngày liền bảng chuyện mới đệ nhị phía trên chính là hồng huyết lão đại sách mới tất cả mọi người chi nắm một thanh thôi đồ thân cái gì chơi tốt nhất rồi hh ắ c ắ c k heo r u ồ n non đả thương hữu dụng không hữu dụng ta đi đả thương chút chim po một người đã cất giữ hôm nay phiếu đề cử cũng đầu ta còn có thể làm sao hả nếu không ta đi liên tiếp điểm kích lao tôn quyển này sách mới cho hắn gia tăng điểm một cái kích chỗ bình lùn lợi chuyện vương hầu cũng vậy đều không phải trời sinh đ ã ở địa vị cao quý các anh em chúng áp đồ thân thời điểm tốt đến không n h i m l đã từng có một lần đồ thần cơ hội đặt ở trước mặt chúng ta mà ta lại không có quý trọng đến lúc lúc mất đi tài hối hận không kịp trên thế gian thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái cơ hội một lần nữa nói ta sẽ đối với không trung hô to hai chữ tàn sát nó nếu như nhất định phải ở hai chữ này phía sau cộng thêm số lần lời nói ta hy vọng là một vạn lần các anh em không cần chờ thượng thiên lại cho chúng ta một cơ hội quý trọng mắt tiền nhân tàn sát nó hoàng kết i khôn đồ thần chứng đạo chính khi ấy đại thần đang chết cá mặt đương lập chư quân b a n cá mặt lên t r ư ớ đi chứng minh cá mặn chứng minh chúng ta cá mặn mê sức chiến đấu thời điểm đến giờ mỡ mỡ các anh em khẩu hiệu kêu quá vang dội chiếc máy vi tính tôn m g ỗ người nhìn đến rất là xấu hổ cùng chỗ dạ hắn cảm giác mình bị trên kệ trên đống lửa đang nướng nướng được tốt lời nói tự nhiên rất thơm nhưng không để ý liền dễ dàng nướng rắn a hồng huyết đại lao sách mới là tốt như vậy tàn sát sao thật tàn sát rồi quả thật d ạ p d ỡ nhưng nếu như không thành năm nay khởi điểm h ọ p hàng năm lên thấy hồng huyết đại lão lung tung không những người khác lại sẽ làm sao cười nhạo ta vẫn trung lục thần kiếm bên này ý chí chiến đấu ngất trời thời điểm. tiêu ký bên kia dĩ nhiên là chú ý tới không có biện pháp không chú ý đến vẫn t r u n g lục thần kiếm ở bảng chuyện mới trên tăng lên tốc độ quá nhanh vừa phát sách tài mới ngày liền một đường s ô n g lên bảng chuyện mới vị thứ hai thế như trẻ tre đều không đủ lấy hình dung quyển sách này lên cao tốc độ bởi vì hắn không phải là một chút xíu s ô n g lên mà là vượt qua cách thức bật đi lên có người chú ý tới quyển sách này mới xuất hiện ở bảng chuyện mới lên thời điểm hạng liền bảng chuyện mới thứ năm rồi đơn giản là trên xuống không hai ngày liền b ọ t tới bảng chuyện mới thứ hai mạnh như vậy sách mới bảng chuyện mới trên có chính mình tác phẩm tác giả ai sẽ không chú ý tới coi như tác giả bản thân không có trước tiên chú ý tới cũng sẽ có fan sách chuyện ngay đầu tiên nắm tin tức này nói cho tác giả thì như hương h u y ế t lại một cái sáu ngàn chữ đại trương lễ viết xong hắn leo lên c ờ cờ, vốn là muốn nhìn một chút c ờ cờ tân văn hiểu một chút thời sự nhưng c ờ cờ vừa leo lên hắn liền phát hiện đích đích thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng rất nhiều người cho hắn phát riêng tin hắn cau mày đem các loại riêng tin từng cái mở ra phát hiện đa số đều là lao thư mê gởi tới số ít mấy cái là đồng hành phát cho hắn lão đại cẩn thận vân trung lục thần kiếm quyển sách này quá mạnh đã bản chuyện mới đệ nhị lão đại nhanh nghĩ một chút biện pháp đi cái điều hôi cá mặn quá mạnh hắn đây là bắt nạt ngươi vừa trở lại khởi điểm phan s á c h chuyện không lấy trước như vậy nhiều nghi không thể để cho hắn được như ý vân trung lục thần kiếm bên kia không ít người kêu m u ố n đồ thần rồi ngài có đôi sách sao nhìn xong phan s á c h một nhóm phát tới riêng tin hồng huyết đã hiểu là chuyện gì hắn c a o mày lên khởi điểm bảng chuyện mới nhìn một chút quả nhiên nhìn thấy vân trung lục thần kiếm xếp hạng hắn tiêu ký phía dưới hồng huyết cau mày không nói tâm tình hiển nhiên là bị ảnh hưởng chương bốn trăm linh sáu tốc độ tay nhanh tồn cạo giữ lại bản thảo nhiều chính là tự do phăng khoáng ngày này tiêu ký tăng thêm hai c h ư ờ n g phát hành thời gian còn chưa đầy t h ă g đó bởi vì đã đầy hai mươi vạn chữ mà tan biến tại ký hợp đồng tác giả bảng chuyển mới vì vậy vốn là xếp hàng thứ hai vân trung lục thần kiếm thuận thế dịch chuyển về phía trước rồi chuyển ngồi lên đứng đầu bảng vị trí đối với lần này rất nhiều đều có điểm kinh ngạc rất quan tâm kỹ càng lần này bảng chuyện mới tranh người đều đang đợi toàn xem cuộc vui đây nhìn vân trung lục thần kiếm rốt cuộc có thể hay không nổ tiêu ký đối với rất nhiều ăn dưa quần chúng mà nói bọn họ không quan tâm lần này bảng chuyện mới đứng đầu bảng tranh kết quả như thế nào bọn họ thuần túy chính là cảm thấy náo nhiệt thú vị vân trung lục thần kiếm nếu như có thể nổ tiêu ký dĩ nhiên là một cái hàng năm đại dưa đủ ăn hồi lâu nếu như vân trung lục thần kiếm bạo nổ không hết tiêu ký đó cũng là một món đáng một trò chuyện thú vị đề tài cơ hồ không người ngờ tới tiêu ký hội tránh không chiến lựa chọn chủ động thoát khỏi bảng chuyện mới tranh đoạn đối với lần này rất nhiều người đều có lời nói muốn nói có người nói hồng huyết đi một chuyến con số t r ạ n g lần này trở về quả nhiên nhân khí tổn thất không nhỏ liên khu khu một cái tân tấn bạch kim cá mặn ta đây lão tôn đều không dám đánh một trận rồi có người nói h ồ n g h u y ế t hành động này là lý trí lựa chọn tốt nhất bởi vì vô luận hắn tiêu ký cùng v â n trung lục thần kiếm tranh nhau sau kết quả như thế nào đối với bản thân hắn đều không có nửa điểm c h ỗ t ố t t h ắ n g theo mọi người là phải hắn h ồ n g h u y ế t là ai khởi điểm đã từng lão đại sách m u ô i kỳ thắng một cái nhân tài mới nổi chẳng lẽ không đúng phải mà nếu như thua vậy thì mất mặt quá mức rồi thần cách cũng sẽ bị tổn thương bộ này giải thích đạo là có chút giống người cùng cậu cạnh tranh người thắng sẽ bị người khác nói ngươi so với cậu cường một chút người thua sẽ bị người khác nói ngươi lại chẳng bằng con chó còn có người nói cá mặn ta đây lão tôn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mười phần hành vi tiểu nhân biết rõ hồng huyết đại lão lần này trở về nhân khí bị tổn thương không bằng lúc trước lại thừa cơ hội này muốn dẫm đạp hồng huyết lên trước ngoại giới phân phân nhốn nhiễu có lúc sẽ đối với người trong cuộc sinh ra ảnh hưởng rất lớn có lúc không biết chủ yếu quyết định bởi với người trong cuộc tâm tính của mình mado đã sớm dựa vào chính mình tiền luận bút ở bên này mua biệt thự hồng huyết nhìn thấy tác giả trên diễn đàn lời bản nhìn xong hắn biểu tình mây trôi nước chạy không có chút rung động nào tâm tính của hắn người bình thường là so sánh không bằng quen thuộc sách của hắn mê đều biết hắn đã từng có một tòa bên phải mình mà cái đó tọa h ư u minh cũng rất có thể phản ảnh tâm tính của hắn tìa tọa h ư u minh là thế gian có người bắn ta l ớ n ta nhục ta cười ta nhẹ ta tiện ta ác ta g ạ ta t nên như thế nào xử trí ư chỉ cần nhận hắn khiến hắn do hắn tránh hắn chịu hắn mời hắn không cần để ý hắn đợi nữa vài năm n g ư ờ i lại nhìn hắn đây là phật gia kinh điển chúng nhất đoạn trích lời là hàn sơn cùng thập được nhất đoạn v ấ n đáp đoạn văn này trận nhìn trả lời người tốt giống có chút kinh sợ bị người khi dễ trưởng thành như vậy còn có thể im hơi lặng tiếng răng cũng không dám thử một cái nhưng cẩn thận nhất phẩm ngươi sẽ phát hiện trả lời người xử thế thái độ nhưng thật ra là rất có trí khôn không tin thử nghĩ một cái thích phỉ báng khi dễ dễ cợt chán ghét cùng lừa dối người của người khác tự thân nhân phẩm có phải hay không rất có vấn đề mà người như vậy hội một mực thuật buồn xôi gió hạnh phúc vui không hẹn như vậy người có thể hay không gặp phải cái loại này gặp chuyện bất bình một tiếng g ầ m lúc nên xuất thủ liền người xuất thủ giáo hơn hắn hẹn như vậy người họ dựng thân bất chính coi như vận khí tốt không gặp được cái loại này gặp chuyện bất bình một tiếng gầm người nhưng lời này của hắn lại có thể làm thành chuyện gì chứ Tính cho á c thiếu sót quá rõ r nên đối n người, người、so、với lên, tác giả trên diễn đàn những người đó miệng tiện bình luận hắn chẳng qua là c ờ i nhạt căn bản là không có hứng thú so đo cũng không có hứng thú giải bày làm tốt chính mình thiếu nghe ngoại giới tất tất là hắn luôn luôn thừa hành nguyên tắc sự sự sự đến nay đều rất tốt dùng mà em ở thành phố bên kia tôn toàn phát hiện mình v â n trung lục thần kiếm leo lên bảng chuyện mới đứng đầu bảng tiêu ký bởi vì số chữ tràn đầy hai mươi vạn mà tan biến tại bảng chuyện mới thời điểm hắn thở dài trong mắt có vẻ t i ế n m ố i đúng là vẫn còn không có thể cùng chính mình đã từng thích vô cùng đại thần giao thủ một lần quá đáng tiếc nói thật ở vân trung lục thần kiếm phát hành trước hắn đối với chính mình trước mắt nhân khí là không có co bê đếm lựa chọn cùng hồng huyết cùng thời kỳ phát sách mới hắn chỉ là thuần túy muốn cùng hồng huyết giao thủ một lần dù sao hồng huyết từng là yêu cầu hắn ngưỡng vọng đỉnh cấp đại thần đã từng hắn là như vậy hồng huyết thâm nhiên phan sách nói hồng huyết từng là thần tượng của hắn cũng không quá đáng vân trung lục thần kiếm quyết định phát biểu thời điểm hắn tâm lý phán đoán chính mình phần thắng rất nhỏ từ vừa mới bắt đầu hắn muốn cùng hồng huyết cạnh tranh một lần bảng chuyện mới sẽ không ôm thắng bại tâm nhưng bây giờ sự tình là thế nào diễn biến thành như vậy tiêu ký đột nhiên tăng thêm trước thời hạn tràn đầy hai mươi vạn chữ từ bảng chuyện mới lên biến mất nghiệp giới nghị luận ở Mỹ, có người, nói hồng huyết không dám chiến đấu, có người nói hắn tôn mẫu người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trong phòng làm việc chiếc máy vi tính tôn toàn rút hai điếu thuốc lá suy tư đã lâu thở dài hảo mấy hơi thở cuối cùng hắn quyết định cùng hồng huyết nói lời xin lỗi là hắn tôn toàn lựa chọn tạo thành cục diện bây giờ trải qua chuyện này hắn thấy hồng huyết danh tiếng bao nhiêu hội có một ít tổn thương cái này không phải của hắn b u ồ n ý hắn cảm giác mình có cần phải cùng hồng huyết nói lời xin lỗi cũng giải thích một chút không phải là hắn kinh sợ mà là hắn nguyên tắc làm người luôn luôn l à đã làm sai chuyện liền muốn nhận thức lúc này giới internet văn đàn tiểu chỗ tốt liền bày ra tôn toàn lúc trước mặc dù cùng hồng huyết không có gì đồng thời xuất hiện hai năm gần đây hồng huyết thậm chí đều không ở khởi điểm nhưng hắn muốn tìm hồng huyết phương thức liên lạc hay lại là rất đơn giản tùy tiện tìm hai cái tác giả bảy liền ở một người trong đó bảy thành viên liệt biểu bên trong. tìm tới hồng huyết cờ cờ số hiệu tôn toàn cười một cái điểm kích tăng thêm đối phương là b ạ n tốt trong người phần nghiệm chứng trong tin tức hắn như vậy viết ta là cá mặn ta đây lao tôn ta là fan sách chuyện của ngươi ngay thẳng vừa vặn hồng huyết lúc này vừa lúc ở tuyến chẳng qua là cờ cờ ẩn thân mà thôi nhìn thấy một cái như vậy tài khoản tăng thêm chính mình là b ạ n tốt hồng huyết rất kinh ngạc ý niệm đầu tiên chính là đây là đâu cái độc giả giả mạo chứ cá mặn ta đây lão tôn làm sao có thể lúc này thêm ta là bà tốt còn tự xưng là sách của tam ê nhưng người luôn là h ế u kỳ hồng h u ế cũng có mặc dù tâm lý rất hoài nghi cái này tài khoản là fan sách chuyện giả mạo nhưng từ từng tia lòng hiếu kỳ hắn còn là thông qua đối phương bạn tốt xin bạn tốt nghiệm chứng sau khi thông qua hắn phát một câu nói đi qua ngươi thật là cá mặn ta đây lão tôn một lát sau đối phương trả lời chờ một chút lại một lát sau đối phương phát tới một tấm tác giả phía sau đài tiệt đồ hồng huyết nhìn một cái liệt tin bởi vì tôn m ỗ u người cho hắn phát tiệt đồ là cá mặn ta đây lão tôn tác giả hậu trường tiệt đồ bao gồm bút danh cùng tác phẩm tên gọi cái chủng loại kia như vậy hậu trường tiệt đồ ở trong vòng là hữu hiệu nhất thân phận nghiệm chứng phương thức dưới bình thường tình huống tác giả bản thân cũng không sẽ đem mình tác giả hậu trưởng thiệt đồ phát cho người khác nhìn chủ yếu là phòng ngừa người khác lấy chính mình hậu trưởng thiệt đồ khắp nơi giả danh l ừ a bịp xấu danh tiếng của mình hồng huyết suy nghĩ một chút hỏi ngươi thật là của ta phan xét chuyện cá mặn ta đây lao tôn không thể giả được đi theo hắn lại cho hồng huyết phát một cái mặt mày vui vẻ biểu tình hắn làm thành như vậy hồng huyết trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên hỏi thế nào lời nói cách ngôn nói xài lang tới có súng săn bằng hữu tới có rượu ngon nhưng cách ngôn không có nói nếu như tới đầu kia xài lang tự xưng là bằng hữu làm sao bây giờ nổ súng trước đánh chết hắn lại dùng rượu non g tế điện hay là trước sử dụng tốt rượu chiêu đãi đẳng cấp sau khi cơm nước non ê sẽ nổ súng giết chết hắn hồng huyết lâm vào trầm ngâm trạng thái thật ra thì hắn trong lòng là thật hoài nghi đối phương lời kia thật là của ta f a n xét chuyện em ở thành phố tôn toàn không biết hồng huyết ý nghĩ trong lòng hắn gặp hồng huyết không có hỏi lại cái gì hắn suy nghĩ một chút liền theo ý nghĩ của mình đánh nhất đoạn nói xin lỗi phát tới đây là hắn thêm hồng huyết là bạn tốt một ý vì vậy hồng huyết nhìn thấy cá mặn ta đây lao tôn ta là tới nói xin lỗi với người ta thừa nhận ta lựa chọn ở mấy ngày trước phát xét mới quả thật có muốn cùng ngài giao thủ một lần nghĩ muốn pháp xin cứ đừng hiểu lầm ta không có ác ý ngươi là ta lúc trước thích vô cùng đại thần hai năm qua ta ở khởi điểm cùng rất nhiều đại thần đều đã giao thủ nhưng ngài hai năm qua một mực không có ở đây khởi điểm cho nên ta một mực không có cơ hội cùng ngươi ở cờ một chút thực sự thật đáng tiếc bởi vì ở trong lòng ta ngươi là đứng đầu nhất mấy vị đại thần một trong nếu như có thể cùng ngài giao thủ một lần ta sẽ cảm thấy được rất vinh hạnh đáng tiếc ta lần này vẫn không thể nào như nguyện thực sự thật đáng tiếc ta chú ý tới ta lần này tự do phăng k h o n g thật giống như ảnh hưởng đến ngài danh tiếng cho nên cố ý thêm ngài cờ cờ nói với ngài một tiếng xin lỗi thật xin lỗi ừ lại nói của ta xong rồi ngài nếu như không muốn gặp lại ta có thể đem ta cờ cờ xóa không cần gấp đáp nhìn xong tôn mỗi người phát tới đoạn văn này hồng huyết cao mày không nói biểu tình có chút phức tạp thực sự thật phức tạp hắn lúc này có chút tin tưởng người này thật là của hắn phan xách trệ rồi bởi vì nếu như không phải vậy lấy đối phương ngày hôm nay ở khởi điểm thân phận địa vị hoàn toàn không cần phải cố ý thêm hắn cờ cờ cố ý cho hắn đánh nhiều như vậy chứ phát tới cũng chính bởi vì có chút tin cho nên hắn tâm lý tài càng phức tạp hắn chú ý tới đối phương đoạn văn này trong lúc trước hai chữ ngươi là ta lúc t r ư ớ c thích vô cùng đại thần những lời này nhìn ở trong mắt khiến cho hồng huyết tâm lý liên tưởng ra rất nhiều tin tức tại sao là lúc t r ư ớ c thích vô cùng đại thần là bởi vì ta đi con số chạm sau khi ngươi sẽ không lại nhìn tác phẩm của ta chứ hắn tâm lý rõ ràng thật ra thì chính mình rất nhiều fan xét chuyện đều là như vậy chảy mất rất nhiều fan xét chuyện sớm đã thành thói quen ở khởi điểm tìm sách nhìn rời đi khởi điểm đại thần từ từ liền không còn quan tâm rồi trên thực tế gần đây hắn trở về khởi điểm phát quyền này sách mới tiêu ký đã sớm ở chỗ bình lù nờ chuyện cảm nhận được loại này không khí chỗ bình lù nờ chuyện thường có độc giả nói lao đại ngươi rốt cuộc trở lại ngươi hai năm qua làm sao không viết sách còn có độc giả ở chỗ bình lù nờ chuyện hỏi vị này tác giả trước kia là đại thần thiệt hay giả vấn đề tương tự hắn lúc trước ở khởi điểm thời điểm nào có người hỏi qua kia vài năm khởi điểm độc giả có người nào không biết hắn hồng viết sao chương bốn trăm lẻ bảy một chuyện nhỏ mà thôi đi qua rồi coi như xong không cần để ở trong lòng còn nữa người trước mặt hai quyển sách ta cũng xem qua viết tốt vô cùng đặc biệt là bất tử lòng giới ta rất thích một lúc lâu tôn toàn rốt cuộc trở đến hồng huyết trả lời nhìn xong lúc này phục tôn toàn cười từ hồng huyết cái này hồi phục giữa những hàng chữ tôn toàn có thể cảm giác được hồng huyết tiếp nhận hắn nói xin lỗi hơn nữa còn thả ra có lòng tốt kết quả như thế tôn toàn rất vui vẻ yên tâm hắn vô tình cùng hồng huyết xích mích đã t ừ n g rất thích hồng huyết tác phẩm là một cái nguyên nhân một cái nguyên nhân khác chính là hắn cũng không phải là bệnh thần kinh k ô n g việc gì đắc tội hồng huyết như vậy đại thần làm gì tất cả mọi người ở khởi điểm trong nồi này ăn cơm Hắn trọng sinh trước trong trí nhớ, cho đến hắn trọng sinh lúc, Hồng huyết khởi trọng trong đến trọng còn đang trước trí điểm lúc, vì i ế t lạ. v vậy nếu như đ ờ i này không có gì bất ngờ xảy ra hắn và hồng huyết chạm mặt số lần không phải ít tỷ như hàng năm khởi điểm họp hàng năm vì một chuyện cùng hồng huyết viên n á o không vui sau khi nhiều lần như vậy họp hàng năm lẫn nhau lúng túng không gặp hồng huyết đã thả ra có lòng tốt tôn toàn liền đã xả tùy côn lên ách lời này thật giống như dùng không thích hợp ngược lại ý tứ không sai bị lắm không cần để ý chi tiết tóm lại tôn toàn dẫm lên mặt mũi lại cùng hồng huyết chuyện trò một lúc lâu tại kết thúc lần này cùng hồng huyết trò chuyện riêng cái gì dẫm lên mặt mũi cũng dùng không thích hợp ách không cần để ý những chi tiết này sau đó mấy ngày vân trung lục thần kiếm giống như ở bảng chuyện mới đứng đầu bảng vị trí ghim cái một dạng vững vàng ngồi ở phía trên tương ứng quyển sách này các hạng số liệu tự nhiên cũng là căng thật nhanh trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng ở bảng chuyện mới lên mức tiềm lực số liệu lại là hạng nhì quyển kia sách mới gấp mấy lần vân trung lục thần kiếm các hạng bảng dữ liệu hiện như thế biến thái tự nhiên bị một đám đồng hành nhìn ở trong mắt ngày nào đó nào đó tác giả trong bảy rô rô dê nhỏ ngươi lần trước không phải nói trong tháng này tuấn phát sách mới sao chả thế nào không phát nhỉ khác nhảy nhọc a nguyện ảnh liền đúng a ta vẫn chờ ngươi sách mới thấy thế nào nhanh phát đi dê nhỏ dê nhỏ ha ha các ngươi muốn nhìn ta trò cười thì cứ nói không cần như vậy vòng vo cá mạng vân trung lục thần kiếm gần đây mạnh trưởng thành như vậy các ngươi gọi ta là phát sách mới là an đắc cái gì tâm khác như vậy hại ta a muốn phát sách mới tự các ngươi phát ngược lại ta muốn đẳng cấp nửa tháng lại nói r ồ r ồ nhị thần không thần dê nhỏ ngươi đây là túng sao ngươi giàu gì cũng là thành phố lớn t ầ n đạo đại thần a người thua không thua trận a ngươi nhưng là thần tượng của ta a ngươi cũng không thể khiến hình tượng của ngươi ở ta tâm lý sụp đổ a đọc cô lưu vân đúng vậy dê nhỏ lên đi đừng sợ chúng ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi dô dô n g u y ê n lai、like、ngươi là ở tránh cá mặn sách mới không nên a hắn là đại thần ngươi cũng là đại thần hắn tối đa cũng liền nhiều hơn ngươi một cái bạch kim đầu hàm mà thôi lên a bệ mất hắn ngươi chính là người kế tiếp bạch kim đại thần rồi dê nhỏ các ngươi dừng lại a ngược lại không quản các ngươi nói cái gì ta gần đây cũng sẽ không phát sách mới muốn phát tự các ngươi phát khi ta ngấp đây vẫn chung lục thần kiếm bây giờ khí thế kia rõ ràng cho thấy người thắng thông cật tư thế ta t ả i không được đây một cái khác tác giả trong bảy đương thoải mái cá mặn q u y ể n này sách mới rất mạnh a lại nói hắn q u y ể n sách này rốt cuộc chọn sai phân loại rồi không ạ tại sao còn không thấy hắn đổi thành huyền huyễn hoặc là tiên như đây ám hát thần long nói nhảm ta nghe nói gần đây nhiều cái vốn chuẩn bị mở sách mới đại thần đều chuẩn bị chế thêm phát sách ngươi nói cá mặn sách mới có mạnh hay không bích nhãn huyền vũ ta ở cá mặn trong bảy hai ngày trước trong bảy có người hỏi qua hắn sách mới phân loại vấn đề cá mặn tự mình hồi p h ụ hắn nói phân loại không sai chính là thành p h lớn tin n h ì nhiều cái đại thần sách mới trễ thêm rồi hả thiệt hay giả là kia mấy cái đại thần à? đổ dầu vào lửa chặt chặt lại nói cá mặn vừa viết bất tử long giới thời điểm ta sách mới vẫn cùng hắn cùng thời kỳ đâu rồi khi đó bất tử long giới số liệu mặc dù cũng rất đẹp nhưng ai thật không nghĩ tới ta bây giờ còn là phát n g a i cái điều cá mặn nhưng là còn lại đại thần đường vòng m á n h nam cá biệt su cắt tị h u n g theo cái lợi tránh cái hại đại thần ở có ý tránh khoảng thời gian này phát sách mới cùng vân trung lục thần kiếm cạnh tranh bảng truyền mới nhưng là có đầu thiết thành danh tác giả không tin cái đo tả muốn thử một chút đồ thần vân g trung lục thần kiếm phát biểu tuần thứ hai leo lên ký hợp đồng sau thứ nhất để cử vị thành phố lớn phân loại đầy mạnh phân loại đầy mạnh ở trong vòng bị gọi tắt là phân tưởng không phải nói chia tay sau khi sẽ thành cường nhưng cái này để cử vị ở mỗi một phân loại tần đạo đều là đ ể cử hiệu quả tốt nhất một cái để cử vị người mới tác giả có thể bắt được thứ nhất để cử vị tuyệt đối không phải là phân cường nói như vậy p h ạ m là không phải là đại thần cấp tác giả mở sách mới cung ép sách ký hợp đồng sau có thể bắt được thứ nhất để cử vị cũng không thể là phân cường đối với đa số số liệu không đủ xuất sắc sách mới mà nói thậm chí mãi mãi cũng không có cơ hội bắt được cái này để cử vị mà bây giờ vân trung lục thần kiếm ký hợp đồng sau để cử vị từ phân cường khởi bước chân chính là thắng ở hàng bắt đầu lên cũng cho nên vậy khẳng định cũng là có đại thần không phải thật thần đại thần mở sách mới cũng có thể phát ngay nhưng đại thần bản thân liền đủ loại để cử vị chiếm ưu dưới tình huống nếu như còn có thể phát ngay tiêu tác phẩm chất lượng nhất định là cú sốc nước ví dụ như vậy nhìn tổng quát khởi điểm sử tượng h một đám các đại thần sáng tác tiếp sống sẽ phát hiện có rất nhiều không người nào tiên nhận được thời trẻ qua mau mà trường thịnh không suy đại thần luôn là số rất ít leo lên phân mạnh vân trung lục thần kiếm các hạng số liệu tăng trưởng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn quả nhiên như rất nhiều người dự liệu như vậy các hạng số liệu đều phơi bày bùng nổ cách thức tăng trưởng chủ n h ậ t xế chiều hôm nay leo lên phân mạnh ngày thứ hai chu cho tới trưa vân trung lục thần kiếm liền xông lên khởi điểm bảng điểm tuần trước mười hạng thứ chín như vậy khí thế khiến cho một ít hiểu công việc người rất kinh ngạc thì như quỷ vũ làm làm khởi điểm đứng đầu đại thần một trong quỷ vũ đối với khởi điểm hiểu tự nhiên so với đa số người đều rất được nhiều tỉ như hắn có thể căn cứ một quyển sách ở sách mới kỳ biểu hiện đoán được quyển sách này đại khái tiềm lực như thế nào làm một đại thần hắn nhãn quang cũng tương đối cao bình thường phổ thông cũng chỉ chú ý các đại thần tác phẩm số liệu mà cá mặn ta đây lão tôn sách mới càng là hắn trọng điểm chú ý bởi vì cá mặn ta đây lão tôn với hắn cạnh tranh quá bảng vẻ tháng đã từng cùng hắn là cạnh tranh đối thủ không chỉ có như thế cá mặn ta đây lão tôn khôi hài hài hước sáng tác phong cách cùng hắn quỷ vũ có chút tương tự chính hắn văn phong cũng nghiêng về u mạc phong cách cùng loại hình tác giả cạnh tranh tàn khốc nhất cho nên hắn đối với cá mặn ta đây lão bản trước khi tới bất tử long giới kết thúc thời điểm quỷ vũ trong lòng là cao hứng bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn giới internet văn đàn có thể liên tiếp hai quyển tác phẩm đều bán chạy tác giả là không nhiều có thể liên tiếp ba quyển sách đều bán chạy tác giả thì càng là phượng m a u lân giác hắn thấy bất tử long giới hẳn là cá mặn ta đây l á o tôn tay viết tiếp sống trong một cái đỉnh cấp rồi trong vòng ba năm dưới cá mặn ta đây l á o tôn chính mình hẳn là không bản lĩnh đánh vỡ bất tử long giới ghi chép tương tự tay viết chứ hắn chỉ thấy qua m ư ờ cái thì như viết cao thủ là đế. là đế mấy năm trước một quyển cao thủ vân thế một lá thư phong thần ư ớ nhưng g b ì n phan sách chuyện thu hoạch sách không kia nông lớn, quyển hạng tiếng số các chỉ có các số liệu đều một tâm cũng tốt đẹp, đ cũng ợ c k i h n i bởi lan cao cũng quyển thành đế trở vì vô kêu thủ mà sau ố n sách y ệ n trong lòng nhất lưu đại thần. Nhưng lưu sau đại khi đây cao thủ bây giờ đã kết thúc mấy năm lan đế sách mới đã n ở một quyển lại một bản nhưng mỗi một quyển nhân khí đều so với cao thủ tranh lệch một mảng lớn thành trong vòng chính mình không cách nào vượt qua mình đại biểu tính nhân vật bất tử long giới hoàn b u ồ n sau khi quỷ vũ cho là cá mặn ta đây lão tôn tiếp theo vài năm phòng chừng cũng sẽ lâm vào hệ hoại trạng thái không nói đập giống lan đế thảm như vậy phòng chừng cũng không khá hơn bao nhiêu mà hắn sở dĩ có này phán đoán chủ yếu căn cứ chính là bất tử long giới tiếng tăm quá tốt bị rất nhiều fan xét chuyện ở đủ loại trường hợp khen là làm kinh điển rất t h â n kỳ quyển sách này ở liên tái trong lúc vai nam chính mỗi lần ngủ sau trong một đoạn thời gian tiếng tăm cũng sẽ một lần tan vỡ bị fan xét chuyện mắng cầu h ế t lâm đầu nhưng đẳng cấp quyển sách này thực sự kết thúc sau khi phun sách mắng tác giả thanh em ngược lại một số gần như mai danh nhận tích chỗ bình lù nờ chuyện tràn đầy khen ngợi lời ca tụng lần lượt fan x é chuyện ở chỗ bình lù nờ chuyện phát trường tiên cân nhắc bất tử long giới là mình mấy năm gần đây thấy qua tốt nhất tác phẩm là làm kinh điển đối ế n g tâm với sao l điều phán đoán này hắn vốn là tin chắc nhưng theo vân trung lục thần kiếm leo lên phân đẩy mạnh tiến vị sau số liệu tốc độ tăng ủy vũ bên trong trong lòng phán đoán bỗng nhiên giao động bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn sách mới kỳ là có thể xông lên toàn bộ trạm bảng điểm tuần tác phẩm trưng bày sau biểu hiện bình thường cũng sẽ rất mạnh sập tiệm s á t suất gần như bằng không huống hồ vân trung lục thần kiếm mới lên tới ký hợp đồng sau thứ nhất để cử vị liền xông lên bảng điểm tuần rồi là cái điều cá m ạ n thần cách có mạnh như vậy hay là hắn quyển này sách mới thật sự có mạnh như vậy bầu trời này chưa quỷ vũ nhìn chằm chằm khởi điểm trang đầu bảng điểm tuần tên thứ chín vân trung lục thần kiếm lâm vào h ầ nghi trạng thái nhìn trong chọc một hồi lâu hắn mở ra quyển sách này quyết định tự mình nhìn một chút quyển sách này nội dung h chương bốn trăm linh tám ủy vũ đọc sách tốc độ không tính là rất nhanh trên thực tế văn bút tốt tác giả đọc sách tốc độ phổ thông đều không nhanh bởi vì những thứ này tác giả từ thời còn học sinh nhìn văn chương thành thói quen từ t ừ phẩm cũng chính bởi vì thói quen từ t ừ phẩm cho nên giống nhau văn chương bọn họ có thể phẩm ra nhiều thứ hơn cũng là bởi vì này đẳng cấp chính bọn h ắ n động bút viết đồ thời điểm văn bút thường thường thắng người một nước nếu so sánh lại những thứ kia nhìn văn chương đọc nhanh như do tác giả văn bút phổ thông liền sẽ có vẻ t ư ơ n g đối tháo cũng may vân trung lục thần kiếm hiện nay chỉ có mấy chục ngàn chữ cho nên không bao lâu quỷ vũ liền đem quyển sách này hiện nay phát biểu nội dung đều xem xong sau khi xem xong nét mặt của hắn có chút kỳ quái con mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh máy vi tính văn tự nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện tầm mắt của hắn không c o tập trung có chút kinh ngạc xuất thần cảm giác một lúc lâu hắn tài than nhẹ một tiếng phục hồi tinh thần lại biểu tình phức tạp khẽ lẫn đầu cũng không biết là có ý gì đúng d ị c là hắn trong vòng bạn tốt lao nga lúc này cho hắn phát tới cờ cờ tin tức có một sự thật là bạch kim đại thần lão nga hai năm này thời gian có chút không dễ ch bởi vì này hai năm hắn mở mấy quyển sách mới đều không ngoại lệ đều nào đánh c u ố n thứ nhất thời điểm hắn kịp thời dừng tổn hại rút giao trưởng thành một nhanh không phụ thiếu niên đầu mang quyển sách kia thái giám phan sách một nhóm hướng về phía hắn lúc trước hai quyển sách tiếng tăng cùng yêu thích tha thứ hắn chờ c u ố n thứ hai sách mới lại nhảo thời điểm lão nga lại một lần nữa đối với chính mình cơn đau đối với mình ngược lại là thật độc đối với chính mình đều ác như vậy đại thần một ít sách mê có thể là sợ lặng lẽ từ sách của hắn mê trong đội ngũ chạy đi không dám lưu lại nữa rồi chờ quấn thứ ba sách lần nữa sập tiệm thời điểm cũng không biết lão nga là nghĩ như thế nào. có lẽ là theo thói quen thái giám hắn lại một lần nữa đối với chính mình cơn đau cái này xuống một đau bản thân hắn còn không cảm thấy cái gì chỉ cảm giác mình hai năm qua vận khí có chút không được luôn đánh cảm thấy t h ấ t ý nhưng hắn trước sau liên tiếp ba lần rút giao trưởng thành một mô hành vi cho f a n sách một nhóm lưu lại ấn tượng quá nguy rồi rất nhiều f a n sách chuyện đều đi rồi một ít bướng bình f a n sách chuyện cũng biểu thị không chịu nổi đồng thời ở biên tập cùng đồng hành trong mắt lão nga thần cách đã tổn hao nhiều vì vậy hắn mở cuốn thứ tư sách mới thời điểm, nhân khí tăng trưởng cùng tam lưu tiểu tác giả sách mới không có gì sai biện rồi cộng thêm hắn quyển này sách mới ở sáng tạo văn đô trên bút cũng quả thật không có đột phá tính tiến bộ vì vậy tiếng t â m cũng không cách nào tạo ít ngày trước hắn lần nữa lựa chọn đối với chính mình cơn đau cắt quyển kia sách mới trước sau liên tiếp cắt bốn bản sách mới lao nga mình cũng ý thức được tình huống rất là không ổn không nói khác gần đây quyển này sách mới phát biểu sau khi hắn quen thuộc những thứ kia lao thư mê rất nhiều đều không nhìn thấy rồi hối hận là không thể tránh khỏi hắn bắt đầu hối hận mình tại sao ngay cả cắt nhiều như vậy bản chẳng qua là thời gian không thể ngã lưu hắn không cắt cúng cát gần đây hơn một tháng hắn dám không dám nữa tùy tiện mở sách mới Ngay cả cùng cả Quỷ Vũ trong a đổi c ũ ít. Tình huống của hắn, Quỷ của vòng ũ cũng Vũ là Lão lần, Lão là lại Lão ngày càng biết. biện bất bút Đối với hai một một suốt tình Trong Hắn khuyên không chỉ nhưng không khuyên hắn không pháp. cảnh hay đắc Nga động, Nga năm đồng Nga văn không? qua qua Quỷ xa mực có có được mộ, v dĩ. xem qua lão nga tác phẩm người hẳn không người dám nói l ã o nga văn bút không được mấy năm trước lão nga quyển kia ta đại minh tinh bạn gái toàn bộ giới Internet văn Đàn. cũng là bởi vì quyển sách kia khởi điểm cùng lão nga ký bạch ký ước sau khi lão nga lại viết một quyển tụ tập thành tích theo dù không sai nhưng từ hắn bắt đầu viết k h á c cố sự bắt đầu liền liên tiếp đánh cái không xong rồi lao nga việc trải qua cũng là quỷ vũ trước phán đoán cá mặn ta đây lao tôn tiếp theo vài năm muốn đi và o h ệ mại trạng thái một cái căn cứ bởi vì lao nga cũng là suất đạo tức tột cùng nhân vật đại biểu đỉnh phong sau khi ngoại trừ đi xuống dốc còn có thể thế nào lao nga ngươi cảm thấy ta viết một quyển cùng vân trung lục thần kiếm một cái phong cách sách mới như thế nào đây đây là lao nga đột nhiên phát cho quỷ vũ tin tức quỷ vũ con mắt chấp chớp câu mày trả lời ngươi cũng xem qua quyển sách này lao nga ừ quyển sách này gần đây nhân khí cao như vậy ta lại vừa lúc ở muốn sách mới sự tự nhiên muốn đi nhìn một chút ta cảm thấy được quyển sách này sáng tạo thật mới mẻ độc đáo trong đô thị lộ ra khí tức thần bí có chút ta lúc đầu nhìn thái cổ minh ước cảm giác làm sao ngươi cũng xem qua quyển này vân trung lục thần kiếm thái cổ minh ước sách này cũng quá g i ả rồi chứ q uỷ vũ thì thầm trong miệng trên tay đánh chữ trả lời ừ vừa nhìn xong là thật có tân ý bất quá ngươi một mực am hiểu là thuần thành phố lớn ngươi chắc chắn ngươi có thể viết xong này c h ủ loại hình ta cảm giác trong quyển sách này hậu kỳ đánh nhau vai diễn càng ngày sẽ càng nhiều trước ngưng một quyển có đánh nhau vai diễn sách mới không phải là n à o sao lão nga k h ắ c nhỏ như vậy nhìn người tốt chứ ai còn có thể trời sinh liền giỏi cái gì không giỏi ta có thể luyện từ từ mà làm sao ngươi không coi trọng ta viết loại này đ ể tài Quỷ vũ thở dài trả lời ngươi nếu không thử lại lần nữa viết thuần đô thị dương trường tị đoạn không tốt sao lão nga lần này qua một lúc lâu mới có trả lời cho quỷ vũ lão nga ngươi cho rằng là thuần đô thị rất tốt viết sao ta quyển sách trước chính là thuần đô thị nhưng ta còn chưa phải là nào được rồi ý kiến của ngươi ta biết rồi ta thử một chút xem sao xem ta rốt cuộc có thể hay không viết xong loại này đề tài không đụng một cái không được không l i ề u mạng nữa ta liền hoàn toàn trở thành s ậ tiệm quỳ vũ lại thở dài trả lời được rồi vậy ngươi thử một chút đi vân trung lục thần kiếm sáng tạo như thế nào thật ra thì nhìn trước mắt quá quyển sách này mở đầu người chúng thuyết p h â n vân có người nói quyển sách này sáng tạo rất tốt là khai sản tính trong đô thị lộ ra khí tức thần bí vốn là bị định nghĩa là thời đại m ặ t pháp linh khí khô kiệt thời đại hiện đại xã hội lại bởi vì trong tầng mây thỉnh thoảng xuất hiện thần bí hải thị thật lâu hiện tượng mà dần dần có linh khí hồi phục dấu hiệu loại này lối viết ở vân trung lục thần kiếm phát biểu trước vô luận là trong vòng tác giả hay lại là độc giả trên căn bản đều là chưa từng thấy các tác giả thường viết các độc giả thường thấy sáng tạo là như thế nào hoặc là là người hiện đại chuyển tiếp đến cổ đại hoặc là người cổ đại chuyển tiếp đến hiện đại giỏi viết tiên hiệp thường thường khiến nhân vật chính chuyển tiếp đến thượng cổ hồng hoang thời đại tỷ như bản cổ khai thiên tích địa sau thời đại hay hoặc giả là phong thần bảng thời kỳ ân thương năm cuối giỏi viết võ hiệp tác giả có thể sẽ mang vai nam chính chuyển tiếp đến tần hán đường tống thời kỳ cũng có thể mang nhân vật chính chuyển tiếp đến tinh võ môn như vậy dân quốc thời kỳ Đầu lúc ớ n một c h t đối với h í này h mình bút lực đủ tự tin, hoặc tin, bút tự lực l đủ muốn cho cô ệ hiện n thành phố lớn, ở phố cho độc giá tốt hơn đại độc giới á tốt tắc giả, khả năng sẽ khiến cổ đại một cao thủ t hơn nhập khả khiến chuyển năng đại đại đi giả, kiếp cám cổ cao sẽ h internet ệ đại hội. giới i xã Lúc này n văn đàn đã sớm tràn đầy c h u y ể n tiếp cùng sống lại nguyên tố chỉ có số ít đại thần t ạ i không cần cái này hai loại nguyên tố viết nguyên chất mùi vị nguyên trụ dân chủ rác ở tiên hiệp thế giới hoặc là huyền h u y ê n thế giới cố sự tỷ như cà chua trần đông như vậy đại thần trừ lần đó ra viết hiện đại xã hội đánh nhau là ngược lại không phải là không có lưu phái thậm chí còn thật nhiều tỉ như viết hiện đại xã hội tu chân thế giới như vậy viết thường thường không hề không nói cái gì thời đại m ạ t pháp hoặc là linh khí khô kiệt chính là đơn giản thu bạo địa nói cho độc giả các ngươi bình thường thấy thế giới hiện thật thật ra thì chẳng qua là một góc băng sơn ở nơi này nhìn như tường hòa thế giới hiện thật bên d ư ớ i còn có một cái các ngươi không biết được thần bí thế giới ngầm nơi này có trong truyền thuyết kiếm tiên cũng có trong truyền thuyết ma đầu tỉ như viết cổ võ truyền thừa đến hiện đại thế giới cố sự lối viết cùng lên một cái tương tự tác giả sẽ nói cho ngươi biết các ngươi cho là cổ võ diệt vong no no no cũng không có Cổ võ v thật ra thì ra ẫ là là không, không, không. những luôn k thứ kia bị các ngươi biết chuyển võ cao thủ thật ra thì đều là tên lường gạt chân chính cổ võ vọng căn bản cũng không dẫn bọn hắn chơi bừa bọn họ không có chân chính nội công tâm pháp truyền thừa luyện vũ không luyện công đương nhiên là toi công giá chản g bọn họ bị người đánh quá bình thường lại tỉ như viết một ít biến dị nhân tỉ như vai nam chính vận khí không được ra đi du lúc chơi đùa rớt xuống vách đá nhưng bên dưới vách núi mặt có một con sông vai nam chính rơi vào trong sông còn rất thần kỳ bị vọt vào sông ngầm thần kỳ hơn là sông ngầm trong còn có một cái không có nước thần bí sơn động vai nam chính sau khi đi vào nhặt được nào đó một cái ngọc bội nhưng bởi vì vô tình trung tướng máu tươi của mình nhuộm đến trên khối ngọc bội kia vì vậy vai nam chính lấy được trong ngọc bội nào đó một cái lực lượng thần bí từ nay mở ra ngưu bê khắc lạp tư sáng chói nhân sinh gặp mạnh là mạnh gặp nạn thành t ư ờ n g gặp nữ là đầy n ữ nữ vô số tương tự lối viết thật sự có rất nhiều sáng tạo vô hạn mà nhưng viết lên linh khí khô kiệt thời đại mắt pháp vai nam chính bởi vì cả thế giới bắt đầu linh khí hồi phục mới bắt đầu trâu so với võ văn trước mắt võ văn n a giới thật giống như còn chưa có xuất hiện qua một quyển hiện nay vân trung lục thần kiếm số chữ còn thiếu nhưng nhìn xong quyển sách này hiện nay trương hồi người đã phát hiện quyển sách này cùng người khác bất đồng bởi vì linh khí hồi phục mà trâu so với người thật giống như rất nhiều rất nhiều xa xa không chỉ một cái vai nam chính ở quyển sách này trước mắt chương hồi nội dung cốt truyện bên trong có một cái nội dung cốt truyện là như vậy theo các nơi trên thế giới cân nhắc cái địa phương đều từng xuất hiện trong tầng mây nào đó tôn thân ảnh khổng lồ bởi vì trên người một cái màu đen cự kiếm mà băng tán ở bên trong trời đất sau khi trên tin tức bắt đầu trước sau liên tiếp báo cáo ra từng món một kỳ văn đầu tiên là làng giải trí liên tiếp buộc ra đánh võ ngôi sao ở t r ụ diễn lúc thất thủ đả thương thậm chí đánh chết đối thủ diễn viên chuyện những thứ này tân văn lấy vai nam chính lâm vân nhìn điện thoại di động tin tức phương thức xuất hiện ở vai nam chính trong tầm mắt cũng xuất hiện ở độc giả trước mắt đầu tiên là một cái nhân tài mới nổi động tác phiến nam diễn viên ở chụp diễn lúc một quyền mang diễn đối thủ hí nữ số hai đánh xương sườn gãy xương tại chỗ hộp máu trên tin tức năm chuyện này sao được phí phí dương dương còn không chờ ăn dưa còn chúng mang cái này dưa ăn xong trên tin tức lại buộc ra đang ăn khách đánh võ siêu sao dự tĩnh ở quay chụp phim mới thời điểm một quyền sẽ cùng hắn diễn đối thủ hí nào đó một cái tiểu thị tươi đánh ngược sụp đổ tại chỗ ho khan huyết thần mất vai nam chính lâm vân trên điện thoại di động nhìn thấy bản này tin tức thời điểm còn nhìn thấy bình luận tin tức khu có người lên tiếng dự tĩnh chúng ta biết rõ ngươi có thể đánh chúng ta cũng biết ngươi luôn luôn không n g ứ a tiểu t h ì tươi nhưng ngươi không n g ứ a thuộc về không n g ứ a trực tiếp đem người đánh chết ở sở t i ể u đi ổ có phải hay không liền quá mức cái h Thất bại kinh nghiệm, ư ơ n g g bại i có giá trị hay không? c á vấn đề này ở người bất đồng trong mắt câu trả lời hẳn là bất đồng nhất định là có người thấy được thất bại kinh nghiệm là có giá trị cũng có người cảm thấy thành công kinh nghiệm tài có giá trị thất bại kinh nghiệm đều thất bại k i a kinh nghiệm còn có giá trị gì nhân giả gặp nhân trí giả kiến trí đi giống như có người đối với chính mình thất bại cảm tình việc trải qua hối tiếc không thôi cảm giác mình lúc trước chảy lệ đều là bởi vì mình đầu bịt kín không được mà và thủy bình thường không hề không muốn nhắc đến cùng người ta mà có người là cảm tạ giáo hội chính mình cái gì là yêu như thế nào đi yêu những thứ kia tiền nhậm cảm thấy nếu không phải những thứ kia tiền nhậm hết lòng dạy dỗ chính mình sẽ không thu hoạch bây giờ hạnh phúc ở vong văn n g ư ờ i này được cả danh và lợi thường hồng không đánh tác giả mãi mãi cũng là số rất ít chín mươi chín tác giả cũng sẽ phát ngay khác nhau chỉ ở chỗ đánh từ lúc nào có người từ vừa mới bắt đầu vẫn đánh một n g ợ c đánh nào tới chính mình tuyệt vọng sau khi lạc yên không một tiếng động rời đi người này có người ngay từ đầu nào một hai bản sau khi từ từ có nhiều thành tích sau đó càng viết càng tốt hoặc là viết viết lại nào vận khí tốt hoặc là thiên phú cao sẽ ở ngay từ đầu liền được cả danh và lợi có ngộ tính có nghị lực có thể liên tiếp được cả danh và lợi rất nhiều năm ngộ tính không tốt hoặc là đỏ đỏ liền nhẹ nhàng nói phát n g a i đại quân vĩnh viễn sau lưng hắn cũng giang hai cánh tay hoan n ê n h ắ n tùy thời gia nhập phát n g a i đại quân tôn toàn là thuộc về thiên phú cao còn là vận khí tốt cái này không tốt khái quát bởi vì nếu như hắn thiên phú cao vận khí tốt trọng sinh trước hắn sẽ không đánh nhiều như vậy bản nhưng lại ở vừa mới viết ra điểm thành tích thời điểm liền gặp sử thượng lớn nhất nghiêm bốn trăm linh bốn đại triều cũng bị thủy chiều chụp mất tại trên bờ cát nhưng nếu như nói hắn thiên phú rất thấp vận khí rất kém lại có chút không chính xác bởi vì hắn sập tiệm trong kiếp sống thỉnh thoảng cũng có thể viết ra một quyển kiếm chút đỉnh tiền tiếng tăm cũng coi như không tệ tác phẩm đến nếu như hắn vận khí thực sự rất kém cỏi nhiều như vậy bị bốn trăm linh bốn rồi t ắ t giả tại sao người khác không có trọng sinh mà hắn lại sống lại sau khi sống lại hắn thường thường đang suy nghĩ một cái vấn đề chính mình trọng sinh trước nhiều lần như vậy phát ngai kinh nghiệm rốt cuộc có giá trị hay không đây nếu như có vậy giá trị ở nơi nào nếu như không có ta đây sập tiệm nhiều năm như vậy có phải hay không liền sống uổn rồi thanh xuân trong x ư ơ n g nội tâm của hắn là rất mâu thuẫn vừa kiêu ngạo cũng tự thi hắn kiêu ngạo mình văn bút so với rất nhiều tác giả đều tốt cũng kiêu ngạo mình có thể ở trên mạng cái này cây méo cổ trên cây một treo chính là vài chục năm hơn nữa còn không muốn bông tha vẫn đang cố gắng có lúc hắn cũng có bị mình phần này giữ vững cảm động đến mà hắn tự thi còn trẻ thời điểm hắn tự ti chính mình không người khác đẹp trai không người khác cao không người khác cảnh hảo sau khi lớn lên trở lên những hắn đó đã không nhiều để ý nhưng hắn lại bắt đầu tự ti chính mình luôn phát ngai tự ti từng cái nhân tài mới nổi minh minh vào nghề so với hắn buổi tối lại d ố i rít vượt qua hắn thành tích mà hắn lại không có năng lực làm chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hâm mộ t r ọ n g sinh trước hắn viết ta thập hạng toàn năng quyển sách kia trước nội tâm của hắn thế giới nhưng thật ra là phát sinh qua biến hóa rất lớn khi đó hắn đã hơn ba mươi tuổi nhà ở vẫn là lớn xe là đồ s a i rồi con dâu không có nữ nhóm không có hải tử còn không biết với a i đi sinh mệnh tiền gửi ngân hàng ở có vài người trong mắt hắn về điểm kia tiền gửi ngân hàng khả năng chỉ có thể nói là số còn lại hắn bắt đầu ý thức được chính mình không tư cách kiêu ngạo hắn rốt cuộc tháo xuống chính mình nội tâm k i a k i ê u nạo g vào ngoài sau đó nhìn thẳng chính mình kia tự ti toàn thế giới nội tâm hắn bắt đầu ở tâm lý thừa nhận ta không có thiên phú gì ta văn bút cũng cư như vậy ta không đẹp trai ta không có tiền ta đần độn không phong thú ta chính là một cái xã hội bại chó viết trưởng thành đại thần kiếm nhiều tiền mẫu khác làm tiếp nhận thực tế đi ngươi không bản lãnh k i a c ũ n g không cái đó mệnh đoạn thời gian đó hắn ở bên trong tâm lý đem mình đạp phải trong bụi bậm bước lên một cước lại một chân sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ kiếm chút tiền lẻ đừng nữa đi khiêu chiến chính mình không năm chắc có thể viết xong đề tài dương trường tị đoạn liền đạp đạp thực thực viết một cái cố sự kết cấu đơn giản một chút nhân vật facebook biến hóa một chút thuần sản văn lúc đó hắn định cho mình nguyên tắc là muốn thuần thuần sản văn sau đó hắn nổi lên sau một thời gian ngắn liền viết quyển kia ta thập hạng t o à n năng rất thuần khiết một quyển sản văn thuần đến duyệt linh không đủ độc giả cũng rất khó từ hắn trong quyển sách này tìm tới một cái cái gọi là độc điểm sau đó quyển sách này các hạng số liệu vượt qua hắn tôn mẫu người lúc trước bất kỳ một quyển tác phẩm lại sau đó quyển sách này trưng bày lúc thủ đạt hơn hai ngàn là hắn vào nghề tới nay thủ đạt cao nhất một quyển sách đi theo hắn liền nếm được thu nhập một tháng hơn mười n g h n cảm giác từ đó về sau hắn thành thần lòng của chết kiếm tiền tâm lại độ cao sống động hắn bắt đầu hết sức dùng lần lượt thoải mái vai vai nội dung cốt truyện làm hắn vui lòng độc giả các đại gia sự thật chứng minh hắn làm cũng không tệ lắm quyển sách kia đặt số liệu càng ngày càng tốt nhìn nguyện vạn tiền n h u ậ n bút con số cũng ở đây chụp nguyện tăng trưởng khiến cho người vui mừng hướng hai vạn cửa khẩu một chút xíu ép tới gần viết văn văn rất nhiều người đều biết một quyển trưng bày tác phẩm muốn ổn định chất lượng là một kiện chuyện rất khó đa số tác giả viết viết nội dùng cốt truyện hoặc là nhân vật chính người thiết lập liên bang. sau đó toàn bộ quyển sách đặt số liệu bắt đầu không ngừng hạ xuống mà hắn tôn m ũ quyển kia ta thập hạng toàn năng viết lên hơn một trăm một trăm l i n n chữ lại một chút băng dấu hiệu cũng không có chỗ bình lù nở chuyện tiếng tăm vẫn là rất tốt đi vì sao nguyên nhân hắn chính mình trong lòng là rõ ràng bởi vì hắn sập tiệm kinh nghiệm quá phong phú phong phú đến hắn viết mỗi một nội dung cốt truyện thời điểm trong lòng bản năng liền sẽ nói cho hắn biết hứng cái nào phương hướng đi viết sẽ xuất hiện độc điểm hội đưa đến độc giả chạy mất đoạn thời gian đó hắn rõ ràng cảm giác tự mình ở tiến bộ hắn càng ngày càng cảm thấy viết v ă n nếu như chỉ là muốn kiếm chút tiền lẽ nói thật giống như không khó khăn như vậy. nhưng mà thiên có bất chấp phong vân người có sớm tối hòa phúc bốn trăm linh bốn đại triều không thể chống cự đột nhiên sống lại sự thì càng không có cách nào chống cự quyển sách kia đột nhiên liền c h e hắn cũng đột nhiên trở về đến hai nghìn sáu năm hắn đối với sáng tác lĩnh ngộ liền đột nhiên như vậy bị đánh gậy cho đến hắn lần nữa mở viết ta thập hạng toàn năng tình trạng của hắn mới chậm rãi trở lại chờ đến viết bất tử long giới thời điểm hắn khắp mọi mặt lĩnh ngộ liền càng nhiều t ỷ như một người trong đó lĩnh ngộ chính là càng lớn thế giới bối cảnh muốn phải viết hết nói lại càng muốn từ chỗ nhỏ bắt tay lấy nhỏ làm lớn cho nên bất tử long giới câu chuyện kia hắn là theo nội dung cốt t r u y ệ n đầy tới một chút xíu vạch trần cả thế giới cái khăn che mặt giống lao thôn câu ca dao ăn bánh trưng ăn một đoạn bóc một đoạn hắn không gấp giới thiệu cái thế giới kia bối cảnh bao lớn đủ loại thiết lập cũng không gấp ném đi ra chỉ có nội dung cốt t r u y ệ n cần thời điểm hắn mới thả ra một chút tương quan thiết lập chờ chuẩn bị viết vân trung lục thần kiếm thời điểm hắn vẫn ôm ý nghĩ như vậy lấy nhỏ làm lớn ăn một đoạn bóc một đoạn từ gian ý bộ phận hắn liền có ý thức địa làm như vậy rồi chính văn bộ phân càng là vâng chịu cái nguyên tắc này sau đó gần đây quyển sách này phát biểu sau khi đồng hành cùng f a n sách một nhóm liền dần dần phát hiện tôn mẫu người mang câu chuyện này viết rất ổn ở ngay từ đầu ném ra linh khí hồi phục thiết lập sau khi tất cả mọi người hiếu kỳ linh khí hồi phục thế giới sẽ có cái nào mới mẹ thiết định thời điểm tôn mẫu người ngược lại không có chút nào c u n g cùng hắn mang bút mực chút xuống ở vai nam chính trên người thỉnh thoảng mang bút mực phân tán một ít ở vai nam chính lâm vân người bên cạnh vật trên người của hắn lại phát điên địa hoa phí số lớn bút mực miêu tả lâm vân vì xảy ra tai nạn xe cộ sau phụ thân của tân hiếu nội dung cốt truyện rất nhiều độc giả đều nhìn đến không nhị được ở chỗ bình ở fan sách c h u y ệ n bày yêu cầu hắn mang nội dung cốt truyện đầy tới nhanh một chút đừng cứ mãi viết những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ nhưng lại không có người mắng hắn viết nát bởi vì hắn ở miêu tả vai nam chính cho cha tân hiếu trong quá trình viết ra rất nhiều điểm sáng t ỷ như vai nam chính lâm vân kia chất phát hiếu tâm quan tâm đối với m ộ i muội chiếu cố mười mấy tuổi chính hắn một mình chống lên chỉnh cá ra đ à m đương cùng với phụ thân hắn muốn giảm bớt hắn gánh nặng mà thử tự sát hành vi vân vân tôn m ẫ người thông qua từng món một chuyện nhỏ mang vai nam chính gia đình và nhân vật đều dựng lên phụ tư tử hiếu ca ca chiếu cố mụi muội mụn hết mình có thể địa nhận làm hết nhà việc nhà chi tiêu rẻ s ẻ n lại không nói cho c á ca c chỉ hy vọng không gia tăng anh gánh nặng đ ộ c giả cũng là người có thể đánh động bọn họ ngoại trừ mới lạ sáng tạo bàn g đại hoa mỹ thế giới bối cảnh cùng với làm người ta n h i ệ t huyết phí đẳng vô cùng trí tưởng tượng cùng lực trùng kích đánh nhau ra đủ nhắn nhụi ấm áp thân tình miêu tả chỉ cần viết đủ được các độc giả cũng sẽ bị đả động đương nhiên là một bản linh khí hồi phục loại tác phẩm tôn toàn cũng chưa quên loại này để tài có khác với truyền thống thành phố lớn là một cái khác doanh số bán hàng đại nhân vật chính tất nhiên sẽ theo cả thế giới linh khí hồi phục mà càng ngày càng lớn mạnh mà càng ngày càng lớn mạnh vai nam chính nếu như không an bài từng cuộc một đủ đặc sắc đ ả hí kia còn có ý gì anh hùng vô đất d g võ liền không dễ chơi cho nên ở trước mặt mấy chục ngàn trong chữ tôn mẫu người cũng cho vai nam chính xen kẽ hai chàng đ ả hí một trận là vì cho cha tiếp cận tiền giải phẫu mà đánh dưới đất h ắ c quyền một cái khác c h à n g là phản kháng mang lòng ác ý người đối với hắn quyền cuộc so t à i lệ phí ra sân cướp đoạn hai chàng đánh nhau tôn toàn nắm ra bản thân mười nhị thành công lực đi cửa hàng đi miêu tả kết quả tạo được độc giả phản hưởng rất tốt điều này nói rõ hắn trọng sinh trước mấy quyển sập tiệm đánh nhau là không có hưởng phí viết hắn đúng là vẫn còn có chút am hiểu đồ nếu như đã hí viết không được chứ hắn quyển kia bất tử long giới cũng viết không tốt sau đó một đoạn thời gian tôn mẫu người mỗi ngày đều ở dốc lòng sáng tác thỉnh thoảng phân tâm một chút chuyện khác t h như ngộ không chuyển đúng là vẫn còn bị phó lôi ký xuống hắn cũng không biết phó lôi là làm sao thuyết phục nguyên toàn tác giả lại khiến tác giả bản thân đồng ý bản quyền phí phân kỳ thanh toán ba trăm l i n điện ảnh soạn lại quyền chi phí lại phân ba lần thanh toán xế chiều hôm nay phó lôi đến hắn phòng làm việc báo cáo chuyện này thời điểm sau khi ng trọng ô n sinh trước tô toàn mặc dù không viết qua cái này đề tài lại suy nghĩ qua cái vấn đề này ngược lại khi đó hắn là phát mai mà Sập t i ệ một tác phẩm không bao nhiêu tiền, cho nên sập tiệm thời tiền, thời đáng giá cho cũng có phẩm sập không nhiêu không hắn khi đó có lớn thời gian suy nghĩ nên gian lớn gian bao bò bừa b loại suy đó đủ n vấn hắn nghĩ đề. Mà hắn suy nghĩ cho suy ra k ế là u ậ n có dưới đây v i điểm. m ộ thành là t phố lớn dưới bối cảnh linh khí hồi phục loại tác phẩm có thành phố lớn tác phẩm rất tốt đ ẹ p tờ đại nhập cảm độc giả nhìn loại này tác phẩm thời điểm rất dễ dàng liền đem chính mình đại nhập thân phận của vai nam chính cũng có thể rất dễ dàng liền tưởng tượng ra trong tác phẩm miêu tả đủ loại hiện đại cảnh tượng cho nên đại nhập cảm hẳn là một cái nguyên nhân một cái khác hắn cảm thấy hẳn là linh khí hồi phục loại tác phẩm một cái khác đặc điểm như huyền huyễn như tiên hiệp phổ thông vô cùng đốt chiến đấu trường mặt tôn toàn cảm thấy linh khí hồi phục loại tác phẩm giống như là là thành phố lớn cùng huyền huyễn hoặc là võ hiệp tiên hiệp kết hợp thể trong đó đô thị sinh hoạt bộ phận có thể cho độc giả cực tốt đại nhược ả m nhìn liền thoải mái mà trong đó chiến đấu bộ phận vừa có thể rất tốt điều động độc giả k h o á i cảm trừ lần đó ra linh khí hồi phục loại tác phẩm ở huyền n i ệ m phương diện cũng rất dễ dàng hấp dẫn độc giả tiếp tục đổi đọc bởi vì linh khí hồi phục sinh ra thế giới d i biến tất nhiên là một cái từ từ quá trình người nào đều tò mò cả thế giới hội hưng cái gì phương hướng diễn biến sẽ xuất hiện một ít gì lại sẽ cho nhân vật chính mang đến như thế nào kỳ ngộ cuối cùng hắn cảm thấy nếu như tác giả năng lực đầy đủ linh khí hồi phục loại tác phẩm còn có thể viết ra một chữ tốt doanh số bán hàng đó chính là vô cùng tiếp địa khí hiện đại hóa hài hước tỉ như thỉnh thoảng xen kẽ một hai internet lưu hành tiết mục ngắn hoặc là đương thời lưu hành internet lưu hành ngữ những thứ này đều là hoàn toàn có thể mà loại hài hước phương thức ở huyễn cùng tiên hiệp kiểu trong tác phẩm dùng đến nói khả năng liền sẽ có vẻ phi thường không khỏe trở lên là tôn toàn đối với linh khí hồi phục cái này để tài doanh số bán hàng h i ệ u bởi vì hắn tâm lý có như vậy hiểu cho nên ở viết vân trung lục thần kiếm câu chuyện này thời điểm hắn liền theo bản năng hướng mấy cái này phương hướng cố gắng ấm áp tiếp địa khí đô thị sinh hoạt hắn có thể viết xong đặc sắc cảnh đánh nhau hắn cũng coi như giỏi tạo ra b ầ y hố lưu huyền niệm lấp hố một bộ này hắn ở gian ý cùng tế cương bộ phận đã làm rất cặn kẽ cũng không thành vấn đề mà khôi hài hài hước lối hành văn không khéo hắn những năm gần đây nhất viết vẫn là loại phong cách này ta thập hạng toàn năng là loại phong cách này bất tử long giới cũng vậy cho nên vân trung lục thần kiếm lối hành văn phước diện hắn làm cũng cũng không tệ lắm chẳng qua là tác giả bản thân lý tưởng hiệu quả luôn là khó mà đ ạ tới t tựa như cùng trên mạng mua đồ người bán tú cùng khách hàng tú khác nhau quyển này sách mới tôn toàn không thể bảo là không cần lo hắn lấy ra chính mình toàn bộ công lực mỗi một chương viết xong sau bản thân hắn đều ít nhất hội sửa đổi hai lần sau khi còn sẽ giao cho trợ thủ hứa cầm đi tu đổi trao chuốt nhưng cuối cùng liền hiện ra hiệu quả vẫn không cách nào làm hắn hết sức hài lòng chính hắn ở tâm lý cho mình quyển này sách mới chấm điểm là tám phân bởi vì hiệu quả hắn mong muốn hắn chỉ viết ra tám phần quyển sách này ở khởi điểm các hạng số liệu tốc độ tăng lại cho thấy cực cao nhân k h í sách mới kỳ một tháng qua tổng điểm vốn đã phá tám trăm vạn phiếu đề cử cũng cao đến hơn sáu mươi hai vạn minh chủ số người càng là đến gần bảy mươi vị số người s i ê u tầm cũng có hơn chín vạn như vậy số liệu không đẹp sao ai dám nói như vậy số liệu không đẹp đẽ tuy nói sách mới kỳ liền cao đến hơn tám triệu tổng điểm vốn hơi cường điệu quá nhưng khởi điểm trước mắt điểm kích phương thức kế toán vốn là tương đối hư rất nhiều tam lưu tác giả tác phẩm cũng có thể viết lên một hai triệu tổng điểm vốn nhưng hơn chín vạn tổng số người sưu tầm cùng với đến gần bảy mươi vị minh chủ số người nhưng là thật mọi người đều biết khởi điểm cất giữ luôn luôn đều tương đối chân thực có lúc thậm chí hội bởi vì quá chân thực mà lộ ra có chút t à n khốc đặc biệt là đối với một ít người mới tác giả mà nói có chút tác phẩm không đủ ra sức người mới tác giả ở khởi điểm mở một quyển sách mới viết nửa tháng sau tác phẩm số người siêu tầm thậm chí còn là vị trí v â n trung lục thần kiếm các phương hướng bảng dữ liệu hiện được quá khỏe khoắn cho nên phát hành một tháng sau nó lại lấy được sách mới kỳ năng bắt được vinh dự cao nhất đôi bảng đệ nhất đôi bảng là chỉ một là khởi điểm trang đầu bảng điểm tuần một cái khác chính là trang đầu lịch đề cử trong tuần bởi vì này quyển sách còn không có trưng bày cho nên hàm kim lượng cao nhất bảng vé tháng không chuyện của nó nhưng đôi bảng số một đã đầy đủ trói mắt cá mặn đây mới thực là phong thần rồi quyển này vân trung lục thần kiếm khiến hắn thần cách hoàn toàn vững chắc chứ bây giờ ai còn có thể nghi ngờ hắn cái này tân nhân vương hàm kim lượng tác giả trên diễn đàn có như vậy bài bột xuất hiện vân trung lục thần kiếm thủ đặt đại khái sẽ có bao nhiêu thủ đặt hội vượt mười ngàn sao tác giả trên diễn đàn còn có như vậy một cái t i ệ p cái này tiếp con cháu toàn bộ cũng nhìn thấy hắn nhìn thấy ở nơi này trong bài bột có người trả lời nói nếu như bây giờ liền lên giá lời nói thủ đối với ư lần này tôn toàn duy trì yên lặng hắn dĩ nhiên hy vọng đã biết lần có thể đạt thành thủ đặt vượt mười ngàn thành tựu mới nhưng vật này khó mà cưỡng cầu nếu quả thật đạt đến không được thủ đặt vượt mười ngàn thành tựu hắn cũng không thể tránh được bất quá hắn trong lòng vẫn là mơ hồ có mấy phần chắc chắn bởi vì hắn biên tập viên cá hố hai ngày trước với hắn câu thông qua hắn quyển sách này an bài ở tuần này ngũ mười hai giờ chưa toàn bộ trưng bày mà hôm nay là thứ tư còn có hai ngày cái này hai ngày hắn cảm thấy vân trung lục thần kiếm đột phá một trăm ngàn số người siêu tầm hẳn không có vấn đề gì dù sao hắn quyển này sách mới trước mắt số người siêu tầm đã cao đến hơn chín mươi sáu phẩy không không hơn nữa quyển sách này hiện nay còn đang khởi điểm đẩy mạnh vị trí lại vừa là điểm v ộ t hàng tuần cùng đề cử trong tuần đôi bảng đệ nhất chờ với đồng thời đợi ở ba cái cực tốt đề cử vị lên lớn như vậy tốt dưới hình thế hai ngày cao không tới bốn ngàn cái cất giữ sao chỉ cần tổng số người siêu tầm tăng tới một trăm ngàn chỉ cần trưng bày sau quyển sách này thu đạt so với có thể đạt tới mười so với một hắn quyển sách này hai mươi bốn giờ thủ đạt số người liền có thể đột phá mười ngàn cùng một ngày buổi chiều em mở thành phố thị khu lão nhai phụ cận một cái khu dân cư nhỏ phòng thuê trong nhạc siêu mang thai nghe ngồi ở trước máy vi tính nhìn trên màn ảnh máy vi tính một quyển nhìn n h ậ p thần cậu thêm trong thai nghe không ngừng chuyển âm nhạc ngay cả có người nắm chìa khóa mở ra cửa phòng của hắn hắn cũng không có phát hiện cũng may vào cửa không là người khác là bạn gái của hắn hàn lệ tháng năm khí trời đã không lạnh như hôm nay như vậy sau giờ ngọ thậm chí còn có chút ít nhiệt cho nên hàn lệ mặc không nhiều một cái màu xanh da trời q u ầ n nhìn một món màu đỏ thám áo sơ mi áo khoác một món màu xanh da trời cao đồi áo khoác lúc vào cửa trong tay nàng xách một cái phong khoáng liền túi trong túi thật giống như chứa một một ít thức ăn sau khi vào cửa nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt g ó c tường trước máy vi tính nhạc siêu gặp nhạc siêu mang hay nghe nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đối với nàng đến không có chút nào phát hiện hàn lệ liền nhữ mày một cái biểu tình có chút khó chịu gian phòng này không lớn bên cạnh còn có một cái phòng ngủ một phòng ngủ một phòng khách nhà ở ngoại trừ có chút đơn sơ, ngoài ra đều cũng còn khá. h à n lệ biểu tình k h ó chịu địa đi tới tiện tay liền tháo xuống nhạc siêu trên đầu thai nghe hành động này quá đột ngột h ù dọa nhạc siêu giật mình hắn vốn là tâm thần vẫn tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên nhưng g đầu nhìn thấy là hàn lệ hắn mới thở phào nhẹ nhõm lòng vẫn còn sợ h ã i vớt ngực than phiền ngươi làm cái gì hả dọa ta một hồi ngươi có biết hay không người dọa người có thể h ù chết người thấy hắn phản ứng lớn như vậy hàn lệ nhữ mày một cái có chút ý thức được chính mình mới vừa rồi hành vi quả thật không ổn vì vậy nàng cười một tiếng liếp nhìn hắn trên màn ảnh máy vi tính cái mông đầy bàn máy tính cười hỏi ngươi đang nhìn cái gì đây? Mê mẫn như vậy, vừa nói nàng tiện tay mang vừa mới mang tới túi ni lon đặt ở trên bàn để máy vi tính túi bông xuống thời điểm miệng túi có chút rộng mở lộ ra bên trong một ít bánh mì trái táo sữa b ò cùng thuốc lá n h ữ n g vật này nhạc siêu tiện tay cầm một trái táo đi ra ở tay h á o lên xoa xoa liền đâm một cái vừa nhai bên hàm hồ nói không có gì là tồn toàn sách mới vân trung lục t h ầ n kiếm hôm nay đột nhiên nghĩ nhìn một chút hắn sách mới liền dành thời gian nhìn một hồi ai nói thật mới vừa rồi ngươi thật kém điểm đem ta hụ chết ta còn tưởng rằng náo quỳ đây đại khái là nhìn tại nhiều như vậy ăn phật lên nhạc siêu đã không mới vừa rồi tức giận như vậy rồi nhưng vẫn như n g lòng vẫn còn sợ hãi v â n trung lục thần kiếm n g ư ơ i đến bây giờ mới nhìn nhỉ quyển sách này ta sớm thì nhìn đúng rồi ngươi cảm thấy tiểu toàn bộ từ quyển sách này viết thế nào nhỉ hàn lệ từ trong túi tìm ra một chai kẹo cao su một bên vặn nắp bình một bên cởi tủm tìm tiếp nhạc siêu nói thuận miệng còn hỏi ngược một câu nhạc siêu không trả lời ngay túi đầu lại g ặ m một cái trái táo cô cha cô cha liệu nhai mặc nhiên một lúc lâu mới nói ngươi cái vấn đề này hỏi đến rất không vui ngươi biết không tôn toàn quyển này sách mới bây giờ là khởi điểm đôi bảng số một số người siêu tầm cũng sắp một trăm n g à n ngươi bây giờ hỏi ta hắn quyển sách này viết như thế nào đây a nếu như viết không hay làm nói ngươi cảm thấy có thể có nhiều người như vậy thích có thể đôi bảng số một gần mười vạn c ấ t chứa hàn lệ chú ý điểm lại ở chỗ này chứng mắt nhìn nàng hiếu kỳ truy hỏi ngươi có thể nhìn thấy hắn quyển sách này số người siêu tầm sao hay lại là ngươi chừng nào thì ở cờ cờ lên hỏi hắn rồi hả nhạc siêu có chút đưa lên một chút c ầ m tỏ ý màn ảnh máy vi t í n thuận miệng nói khởi điểm có một cái cất giữ bảng hắn quyển sách này cất giữ nhiều như vậy ở cất giữ trên bảng tùy tiện tìm một cái liền cũng có thể tìm được hàn lệ lúc này đã mở ra miệng kẹo thơm nắp bình ngã hai hạt nhét vào trong miệng con ngươi chuyển động đ ố n g nhiên lại hỏi vậy ngươi bây giờ quyển sách kia bao nhiêu cất chứa có hai chục ngàn rồi chưa nhạc siêu yên lặng hàn lệ biểu tình trở nên có chút thất vọng không biết là có lòng hay lại là vô tâm thở dài k h í hư nói ngươi chừng nào thì có thể trưởng thành đại thần nhỉ ngươi như bây giờ thành tích chúng ta lúc nào mới có thể mua được thanh long định biệt t ự nhỉ nhạc siêu tiếp tục yên lặng ngay cả gặm trái táo tần số đều rõ ràng biến thấp sau một lúc lâu, hắn n mở đầu nhìn hàn lệ lên mắt biểu tình lãnh đạm nói ta đã nghĩ xong ta gần đây sẽ đưa trên tay quyển sách này kết thúc sau đó cũng viết một quyển linh khí hồi phục loại sách mới hàn lệ nhà hỏi bắt t r ư ớ c tiểu toàn bộ tử quyển này vân trung lục thần kiếm nhạc siêu mỉm cười lắc đầu không lần này ta muốn chính mình hoàn toàn bản gốc một quyển chương bốn trăm mười một hoàn toàn bản gốc ngươi làm sao đ ỗ n g nhiên có cái ý niệm này rồi hả trước ngươi không phải là thường nói thiên hạ văn chương một đại sao thì nhìn ngươi hội sao sẽ không sao sao còn nói viết bản gốc căn bản là cố hết sức không có kết quả tốt ngươi sẽ không làm ạ hàn lệ kinh ngạc nhìn nhạc siêu rất kinh ngạc nhạc siêu lại g ầ m miệng trái táo ánh mắt có chút che lấp k h ẽ l ắ p đầu nói ta trước có thể là muốn xóa ta hôm nay nhìn tôn toàn quyền này sách mới thời điểm vẫn đang suy nghĩ hắn tôn toàn tại sao lại càng biết vượt thành công nhân khí vượng trưởng thành như bây giờ đây hàn lệ trên người hơi nghiêng về phía trước biểu tình hiếu kỳ người nghĩ ra nguyên nhân nhạc siêu g ử một tiếng mắt liếc trong máy vi tính vân trung lục thần kiếm đạo ta nghĩ rất lâu đại khái tìm được nguyên nhân ta nghi rằng rất có thể là bởi vì hắn viết cố sự có đầy đủ ý mới mà ta dừng một chút tài nói tiếp mà do ta viết tác phẩm dù sao cũng là tham khảo không ít đồ của người khác thoải mái là làm được nhưng ý mới còn kém chút ý tứ cho nên ngươi cũng nhìn thấy sách của ta đặt t ạ m được so với không ít l a o phát nhai đều tốt nhưng ta phiếu hàng tháng f a n đ ã t h ư ờ n g còn có f a n sách chuyện tích lũy đều chưa ra hình dáng gì cho nên ta nghĩ xong bắt một cái viết một cái hoàn toàn bản gốc cố sự nam ý mới lộng chân ta tin tưởng ta có cái này năng lực lúc này nhạc siêu biểu tình là tương đối nghiêm túc đừng nói thật đúng là thật có vài phần đàn ông m ị lực cái này không hàn lệ nhìn đến con mắt có chút tỏa sáng bỗng nhiên liền đi tới đưa tay ô n cổ của hắn Chốc lát, nàng chép miệng ghé vào lỗ thai hắn cười nói ta cũng tin tưởng ngươi có cái này năng lực cố gắng lên nhạc siêu ôm lấy nàng lại g ặ m một cái trái táo cười nói chờ đi chỉ cần ta sách mới thành công mua cho ngươi biệt thự thì không phải là mậu hàn lệ trừng mắt nhìn đột nhiên hỏi ta ngoại hiệu là tiểu trái táo này ngươi bây giờ ô m tiểu trái táo ăn trái táo cảm giác thế nào thoải mái sao kỳ hỉ nhạc siêu cười ha ha hai ngày trong n g á y mắt l i ề n qua đằng mắt thời gian đã tới thứ sáu lại một phê tác phẩm sắp lên giá thời gian mà đồng thời sắp lên giá tác phẩm có thể nói là muôn người chú ý trong nghề biên tập tác giả độc giả người chú ý cân nhắc đến không hết nói một câu tính bằng đơn vị hàng nghìn tuyệt đối không tính là khen bởi vì này đồng thời trưng bày tác phẩm trong có cá mặn ta đây l á o tôn vân trung lục thần kiếm vân trung lục thần kiếm sách mới kỳ nhân khí quá vượng tiếng t â m cũng không tệ linh khí hồi phục khái niệm sớm sẽ theo quyển sách này nhân khí không ngừng lên cao mà truyền ra mở r ồ i về theo dõi một ít tác giả đã sớm theo dõi viết loại này để tài sách mới đừng nói trong đó theo dõi sớm nhất mấy quyển nhân khí còn rất khá mà hôm nay chú ý vân trung lục thần kiếm rất nhiều người đều phát hiện quyển sách này vinh dự trong điện đường nhiều hơn một hạng vinh dự tích lũy đạt được một trăm ngàn cái cất giữ tôn toàn mình thấy cái này vinh dự thời điểm trong đầu thoáng qua trọng sinh trước thấy qua một câu nói cho ta một trăm ngàn thành quả nếu n kêu lên nhật nguyện thay mới nhan hắn mình cũng không biết chính mình trong đầu làm sao lại loé lên những lời này ngược lại hắn vui vẻ xuống trên thực tế hắn có chút khẩn trương chính xác điểm nói là thấp t h ỏ g bao nhiêu có một chút lo được lo mất tâm lý hắn hy vọng đã biết quyển sách có thể sáng tạo một cái mới ghi chép đặt thành thù đặt vượt mười ngàn thành tự mới hy vọng hắn cũng nhìn thấy hắn mới vừa rồi đăng nhập tác giả phía sau đài thời điểm đã nhìn thấy quyển sách này số người s i ê u tầm có trăm l ẻ tám ngàn hơn nhiều lúc đó hắn còn liên tưởng đến tôn nộ g không một cái cân đầu vân trăm l ẻ tám ngàn dặm căn cứ cái này số người s i ê u tầm nếu như trưng bày sau、so、thu đặt so với có thể có mười so với một kia thủ đặt vượt mười ngàn chính là t h ỏ a thỏa mà hắn lúc trước viết tác phẩm trưng bày lúc thu đặt so với đa số cũng có thể làm được mười so với một bao gồm hắn trọng sinh trước viết những thứ kia phát n h a i tác phẩm hắn mặc dù đánh nhưng hắn đánh tư thế cùng người bình thường vẫn có chút khác biệt thu đặt so với không tệ tiếng tăm tặm được là hắn đã từng ít có mấy phần nhưng trước kia những kinh nghiệm kia có thể sao chép đến vân trung lục thần kiếm sao hắn tâm lý hơi sợ hãi dù sao hắn viết toàn bộ tác phẩm đều cho tới bây giờ không có đạt thành qua c h i ế c lúc một trăm ngàn số người siêu tầm thành cựu mà theo hắn nhiều năm như vậy quan sát hắn tổng kết ra một cái quy luật thu đạt so với tương đối thấp phổ thông đều là trưng bày lúc số người siêu tầm rất cao những thứ kia tác phẩm những thứ này tác phẩm có một điểm giống nhau trưng bày trước các hạng số liệu đều đẹp vô cùng số người siêu tầm cao dọa người nhưng vừa lên chiếc lập tức phát hiện ra nguyên hình hai mươi so với một thu đạt so với coi là không tệ năm mươi so với một thậm chí một trăm so với một thu đạt so với đều không hiếm thấy khoa trương còn có thể đạt tới hai trăm so với một thu đạt so với có người cân nhắc loại hiện tượng này kêu băng huyết có người thủy loại sách này số người siêu tầm rất hư cất giữ số liệu rất thủy người nhiều hơn hoài nghi nhiều như vậy số người siêu tầm là tác giả chính mình lặng lẽ soạn ngược lại đừng hy vọng có người hội nói cái gì cho phải lời nói trưng bày trước mọi người có nhiều kinh ngạc nhiều hâm mộ trưng bày sau nhìn thấy n g ư ơ i n g u y ê n hình sau dẫm đạp ngươi là có thể dám đến có nhiều hung sau đó đã từng phong quang vô hạn nên tác giả tiếng tâm liền băng trở thành đồng hành giữa trò cười ngay cả phan xét chuyện cũng sẽ cảm thấy rất thất vọng mà không ngừng chạy mất có thể nói trèo cao ngã thảm rất khó lại xoay mình loại này ví dụ tôn toàn lúc trước gặp qua không ít đừng nói lúc trước thân là ăn dưa quần chúng một thành viên chính hắn mỗi lần nhìn thấy hiện tượng như vậy cảm giác còn thật thoải mái nói trắng ra là hắn trong lòng cũng thật ưu ám thích xem đại thần tài cân đầu mà lần này hắn cái này năm đó ăn dưa quần chúng h i ệ n nhiên là đ ổ i thân phận từ ăn dưa quần chúng trong đám người từng bước một đi tới trên này thành còn lại ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt đối tượng vì vậy thấp thỏm tâm lý không thể tránh khỏi h ắ n khả năng có chút sợi sợ bây giờ đứng càng cao sau đó liền té càng nặng hắn biết rõ những thứ kêu ăn dưa còn trúng chính giữa khẳng định cũng có vô số ảnh hình người lúc trước hắn như thế mong đợi trên đài đại thần tài một cái to lớn ngã nhào thua càng thảm càng tốt tất cả mọi người thích xem đây phòng làm việc trong phòng làm việc tôn toàn ngồi ở trước máy vi tính t i n h t i n h chờ đợi giữa t r ư a mười hai điểm tới có điểm giống là miệng hét bán thức ăn chờ đợi buổi trưa canh ba sắp hỏi chém t ù phạm bất đồng chính là hắn cái này tụ phạm trên người không có đới công xiềng trong tay còn có một tấm thơ ngát tây hồ long tỉnh trên tay còn có một cái bờ da dịu xì gà về phần xì gà này là từ đâu tới nói ra t i ể u khiến người hâm mộ là vợ hắn viên thủy thanh mua cho hắn nói là hút thuốc thứ phổi hút x ỉ gà đối với cơ thể muốn khá một chút mà tôn mẫu người cái này d ễ nhũi cơn ư g rút ra cái thứ nhất thời điểm liền bị sặc ho khan chừng mấy âm thanh lúc này ngược lại rơi vào giai cảnh đích đích gờ cờ, cờ thanh âm nhắc nhở văn lên tôn toàn dưới tầm mắt rời nhìn thấy đại vũ gờ cờ, cờ hình cái đầu ở láo liên không ngừng hắn t h ở phào t h i ệ n tay mở ra đại vũ phát tới riêng tin đại vũ trưng bày thời gian sắp tới khẩn trước không nói nhảm tôn toàn lại hô c ơ giận ngắn gọn trả lời không có chút nào đại vũ ừ thiệt hay giả n g đại vũ một lát sau đại vũ người ta nhất định là con vịt chết m ạ n miệng ta vậy mới không tin ngươi không có chút nào khẩn trương đúng rồi ngươi bây giờ tồn cảo giữ lại bản thảo bao nhiêu tôn toàn nghiêm trọng hoài nghi đại vũ là không phải cố ý tự vạch cáo cho người xem lưng bởi vì đại vũ trước mấy thiên tài hỏi hắn lúc ấy hắn cái này thành thực tiểu làng quân phi thường thành thực địa trả lời không nhiều liền ba chục ngàn đến chữ so sánh hắn trước hai trên quyển sách trước lúc tồn cảo giữ lại bàn thảo số lượng lần này ba chục ngàn đến chữ tồn cảo giữ lại bàn thảo quả thật không nhiều nhưng bây giờ thời gian mới qua mấy ngày đại vũ rốt cuộc lại hỏi cái này lời nói cho nên hắn hiểm nghi không lớn sao lại nói tôn toàn tháng gần nhất gõ chữ không thể bảo là không cố gắng hắn thực sự rất muốn ở trên cao chết i trước nhiều tồn mấy trăm ngàn tồn cảo giữ lại bàn thảo cái loại này mãnh liệt nguyện vọng giống như nào đó trong bài hh ta thực sự còn muốn sống thêm năm trăm năm chi tiết rất nhiều lúc rất nhiều chuyện cá nhân nguyện vọng mãnh liệt đến đâu đều vô dụng hắn là rất muốn nhiều tôn điểm bàn thảo nhưng vân trung lục thần kiếm quyển sách này hắn thực sự không có biện pháp viết nhanh trừ phi hắn đại phúc độ hạ xuống mỗi một chương chất lượng dù sao hắn không viết qua linh k h í hồi phục loại tác phẩm không có kinh nghiệm khả t u ầ n hơn nữa hắn quyển sách này tiền kỳ giai điệu thức d ậ y quá cao đã tốt rồi muốn tốt hơn sau tác phẩm mở đầu có lúc cũng không phải là tuyệt đối chuyện tốt bởi vì mở đầu viết quá mưu đồ quá lưu loát lời nói trung hậu kỳ ngươi chỉ cần viết hơi chút thủy một chút sẽ có rất nhiều p a n sách chuyện biểu thị thất vọng miệ đúng rồi ngươi lần trước cùng người đánh cuộc ta quyển sách này hội đội phân loại ngươi thua chứ thua bao nhiêu tiền đây là tôn toàn cho đại vũ trả lời không trả lời đại vũ mới vừa rồi vấn đề đại vũ hỏi trên tay hắn có bao nhiêu t ổ n cảo giữ lại bản thảo hắn liền hỏi đại vũ thua bao nhiêu tiền cho đại vũ phát một đoạn như vậy lời nói đi qua thời điểm tôn ngẫu người tâm lý độc thân khí trong nháy mắt dâng cao có một cái thanh âm ở hắn tâm lý nói muốn kích thích ta là chứ được a đến a lẫn nhau tổn thương a ai sợ ai đại vũ một lát sau đại vũ huynh đệ ngươi có phải là cố ý hay t h ông tôn toàn đúng vậy thế nào n g ư ờ i không vui sao đại vũ hai người đang ở lẫn nhau tổn thương thời điểm cửa phòng bị gõ tôn toàn thuận miệng nói câu vào phòng cửa bị đ ẩ y ra tôn toàn ngẩng đầu một cái nhìn thấy là con d â u xách một cái giữ n h i ệ t thùng đi vào vào cửa liền nghiêng hắn lướt mắt ngoài miệng trách cứ ta liền đoán được hôm nay ngươi sẽ không dưới lầu ăn cơm mới vừa rồi ở dưới lầu ta một hỏi bọn hắn bọn họ quả nhiên nói ngươi buổi trưa không đi xuống ăn thân thể của mình cũng không biết yêu quý ngoài miệng trách cứ nàng đi tới tôn toàn bàn làm việc nơi này mang giữ nhật thùng đặt lên bàn một bên mở ra nắp vừa nói thức ăn đều chuẩy cho ngươi một chút trả lại cho mang theo điểm gan heo thang gan heo trừ hỏa mắt sáng ngươi gần đây luôn nhìn chằm chằm máy tính đối với con mắt khẳng định không được ta cố ý khiến vương tẩu làm cho ngươi nếm thử một chút nhìn ai thật tốt lão bà ngươi thật tốt hh tôn m ẫ u người cao hứng nhận lấy con dâu đưa tới thức ăn đ ú a liền ăn thấp thỏm cho tới chưa trái tim kia đ ỗ n g nhiên thực tế đi xuống hắn đ ỗ n g nhiên không lo lắng lần này thủ đ ặ t có thể hay không cứu sốc nước bởi vì ngay vừa mới rồi nhìn thấy viên thủy thanh một khác kia hắn đột nhiên cảm giác được tự có xinh đẹp như vậy tốt như vậy lão bà chính mình mãi mãi cũng sẽ không thiếu phấn đấu động lực cho nên cho dù lần này thủ đặt số liệu cú sốc thủy thì thế nào đây chỉ cần mình có mười phần động lực liền nhất định còn có cơ hội trở mình chương bốn trăm mười hai thịt kho tàu cá v ê n bún thịt xào món rau rau trộn dưa leo cùng với gan heo canh liền cơm trắng tôn toàn ăn r ấ t t h ơ m hắn thật ra thì đã s ư ớ n đói chứ không có đi xuống lầu ăn cơm chủ yếu là tâm lý nhớ b u ổ i trưa hôm nay muốn lên giá sự không tâm tình mà thôi mà lúc này con dâu tự mình đưa tới cho hắn thức ăn hắn tâm tình thật tốt khẩu vị dĩ nhiên làm ở còn có bao nhiêu thời、gian? viên thủy thanh ngồi đối diện hắn vừa nhìn hắn ăn cơm một bên theo miệng hỏi nàng vấn đề này hỏi đến có chút không đầu không đôi nhưng giữa phu t h ê chung một chỗ sinh hoạt lâu tổng hội tạo thành một chút t ăn ý loại tình cảm đó không tốt vợ chồng ngoại lệ tôn toàn quét mắt trong máy vi tính thời gian miệng đây đều là thức ăn hàng hô đáp còn có nhị vài chục phút đi sắp rồi viên thủy thanh nhừ một tiếng khẽ mỉm cười một cái lại hỏi cơm đủ chưa tôn toàn ấ n ấ n đủ rồi đủ rồi lần trước ta nghe nói phòng làm việc vốn khẩn trương gần đây công ty bên kia kế toán rộng t h ù n g thình rồi nhiều cần ta khiến kế toán chuyển một ít vốn tới sao tôn toàn lắc đầu không cần nha đúng rồi quên theo như ngươi nói viên thủy o n nhà g thanh thấy tức giận lường hắn một cái vội vàng đứng dậy vòng qua bàn làm việc ngay cả vội vươn tay giúp hắn chụp vác một bên trụp một bên nhắc nhở nhanh uống chút canh uống nhanh điểm t ô người Toàn t n ở r ngậu mới tỉnh, vàng mới vội n lên canh uống g hai ngụm, lúc này mới mang trong khổ họng cơm a lại không ai dành với n g ư ơ i đói trưởng thành như vậy t r ư ớ c sẽ không dưới lầu ăn cơm n ẹ n chết ngươi liền như vậy thấy hắn hoan quá khí lai viên thủy thanh ở trên lưng hắn vỗ một cái tức giận cởi trách hắn tôn toàn cười hắc hắc cũng không cãi lại còn cười ha hả mở câu đồ ù dỡn ta dạ dày không được chỉ có thể ăn bám mà ngươi cũng không phải là biết rõ hôm nay cơm này có chút cứng rắn viên thủy thanh ngồi về bàn làm việc đối diện ngay vậy huỳnh hắn liếp mắt khoe miệng lại có điểm không nhịn được nụ cười hai vợ chồng thường ngày luôn là như vậy ấm áp đẳng cấp tôn toàn ăn cơm chưa x o n g thời gian đã tới mười một điểm năm mươi ba hắn quét mắt trong máy vi tính thời gian vẫn không chút hoang mang nâng bình t r à lên cho mình cũng cho viên thủy thanh c ắ t rót ly t r à cười tủm tìm đứng dậy hai tay mang ly t r à thả vào viên thủy thanh trước mặt phu nhân xin dùng t r à viên thủy thanh phần thưởng hắn một cái xem thường thời gian sắp tới chứ tôn toàn ngồi về chỗ cũ ừ nhanh không gấp coi như đến mười hai điểm biên tập mở cho ta thông vmt quyền hạn cũng phải mấy phút đ ư n g nóng vì vậy viên thủy thanh cũng sẽ không thúc hắn mười hai điểm không sáu phân tôn toàn treo ở tuyến thượng c ờ cờ phát ra đích đích âm thanh khai thông viên thủy thanh hỏi tôn toàn mắt liếc chớp động c ờ cờ hình cái đầu lắc đầu là ta trong bày một cái nhân viên quản lý vừa nói hắn mở ra nói chuyện phiếm cung r i ê n g tin là h ả o đẹp đẽ văn hạo phát tới lao tôn đã qua mười hai điểm tại sao còn không thấy người trưng bày đây ngươi không phải là q u ê n chứ tôn toàn ha ha cười khẽ trả lời đợi biên tập mở cho ta thông bị quyền hạn chờ một chút đ ừ n g nóng h ả o đẹp đẽ văn hạo há như vậy à Vậy đại ư ợ c trong bầy m vũ ừ hai ta nếu không đánh cuộc một lần tôn toàn khẽ tao mày cũng có chút một người cảm giác đại vũ đây là đánh cược viền hay lại là trách tích đợi cơ hội liền muốn đánh cuộc một phiên à cá mặn ta đây lao tôn đánh cuộc như thế nào đánh cuộc gì viên thủy thanh thấy hắn nơi này gờ cờ luân vang đã không, không nói chuyện cùng nàng đang khi nói chuyện đại vũ trả lời tới liền đánh cược ngươi lần này hai mươi bốn giờ thủ gà ta hai ta một người nói một con số đẳng cấp thủ đặt kết quả lúc đi ra nhìn người nào nói con số cùng chân thực thủ đặt số liệu gần gũi nhất gần hữu ý nhất người kia thắng như thế nào đây có hứng thú sao đừng nói hắn vừa nói như thế tôn toàn thật là có điểm hứng thú cái này đánh cực đánh cực được rất khác biệt ta cá mặn ta đây là tôn tiền đặt c ủ a đây đại vũ ta nghe nói ngươi năm nay làm cái công tác thất khắp nơi đang cùng người mua tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền tôn toàn trừng mắt nhìn lan tiêu đánh chữ hỏi làm sao ngươi có ý kiến gì sao đại vũ đơn giản nếu như ta thắng ngươi đem ta quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền cũng mua à giá cả không cần quá cao nhưng cũng không thể quá thấp bên trong không tôn toàn bật cười nghiêng đầu cùng sau l ư n g viên thủy thanh hai mắt nhìn nhau một cái hỏi nàng c o n dâu đánh cực không viên thủy thanh b u ồ n c ư ờ i ngươi hỏi ta ngươi tự làm chủ thôi ta không ý kiến tôn toàn lừa một tiếng thu hồi ánh mắt cho đại vũ trả lời vợ ta nói ta không ý kiến nhưng nếu như là ta thắng đây đại vũ một lát sau đại vũ có ý gì cái này làm sao còn có ngươi chuyện của vợ rồi hả rốt cuộc là vợ của ngươi không ý kiến cũng là ngươi chính mình không ý kiến à nói rõ một chút cá mặn ta đây lao tôn vợ ta ý kiến chính là ta ý kiến còn chưa đủ biết không đại vũ viên thủy thanh đưa tay bấm một cái ăn mặn cười nói ngươi a g i a mà không đứng đắn cũng không suy tính một chút n g ư ơ i bằng hữu cảm thụ. Tôn toàn, hắc hắc có cái gì hảo suy tính. Ta có n g ư ơ i vợ xinh đẹp như vậy lấy l e m một chút không thể hiểu được sao. Ta cảm thấy cho hắn hẳn có thể hiểu được. viên thủy thanh lại bóp hắn mặt một chút. Nôn ngữ đã lười tiếp hắn mà nói. đại vũ cho nên đánh cuộc. Ta cá là n g ư ơ i thủ đặt mười hai nghìn. ngươi cũng nói con số đi. cá m ặ n ta đây lao tôn. ha ha. ngươi còn chưa nói nếu như là ta thắng tiền đặt cuộc là cái gì chứ. đại vũ, ta không nói sao. đơn giản, nếu như ngươi thắng rồi. ta quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền liền cải t r a n g giá ký cho ngươi bản quyền phí ngươi muốn cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu ta đều không ý kiến như thế nào không phản đối chứ tôn toàn có chút ngoài ý muốn cười một tiếng trả lời đi vậy cứ quyết định như vậy ngươi đánh cược mười hai nghìn đúng không ta đây đánh cược mười một nghìn đi hắn nơi này vừa trả lời hoàn đại vũ phía sau hắn viên thủy thanh đột nhiên hỏi lão công ngươi và cái này đại vũ quan hệ tốt như vậy hắn đang ở viết quyển sách kia bảng vẽ tháng lên hạng thật giống như cũng thật cao chứ chứ ngươi làm sao lại chưa từng nghĩ mua hắn quyển sách này soạn lại quyền đây là quyền hay lại là... tôn toàn bay đầu nhìn một chút nàng biểu tình có chút bất đắc dĩ than h ẹ một tiếng nói chúng ta người này ngươi còn chưa đủ hiểu a ngươi biết hắn quyển sách kia trong có bao nhiêu cái vai nữ chính sao viên thủy thanh hiếu kỳ rất nhiều tôn toàn cười khổ gật đầu đúng a rất nhiều mà chúng ta quốc sản kịch nhiều như vậy vai chính phim truyền hình lưu hành sao ngoại trừ lộc đ ỉ n h ký ỷ thiên đồ long ký cùng tầm tầm ký ngươi trong lúc nhất thời còn có thể nghĩ đến mấy bộ đây mà ta mới vừa nói kêu mấy bộ một bộ nào không phải là đại sư tác phẩm phổ thông tác giả viết tác phẩm v a internet ữ hậu cung i cái thấy danh từ này viên thủy thanh nghe sửng sốt một chút tài đại khái đoán ra là ý gì ở nàng đối với internet hiệu bên trong internet chủng loại có rất nhiều tỷ như huyền huyễn kỳ huyễn thành phố lớn tiên hiệp, hiệp v v nàng khả năng tạm thời còn không biết được ở tác giả vòng đối với toàn bộ v o n g văng còn có một cái đơn giản thô bạo phân loại cái này phân loại liền tương đối đơn giản sáng tỏ chỉ có ba loại đan vai chính là hậu cung là cùng với không gái chủ hòa thượng là đan vai chính là rất dễ hiểu danh như ý nghĩa chính là toàn bộ quyển sách chỉ có một vai nữ chính hậu cung là chính là nhiều vị vai chính tác phẩm mà không gái chủ hòa thượng là đầu năm nay còn rất ít vai nam chính hết thể đều bình thường duy nhất không bình thường địa phương chính là ở chỗ đối với nữ nhân không có hứng thú loại kiểu này tác phẩm rõ rệt nhất đặc thù chính là một quyển sách từ bắt đầu đến kết thúc vai nam chính từ đầu đến cuối đều là một người đ ố i thiên đ ố i địa đội không khí thỉnh thoảng có đồng đội vô luận nam nữ cũng chỉ là hắn đồng đội hắn chưa bao giờ sẽ đối với một cái nữ nhân nào đó động tâm cho dù động tâm cũng hội chủ động nắm đối với cô gái kia yêu làm mình tâm ma tiêu diệt há nguyên lai là nguyên nhân này viên thủy thanh có chút h i ể u đồng thời cũng có chút buồn cười nàng không biết là tôn mẫu người lần này chưa cùng nàng nói thật cái này cặn bã nam lừa nàng trước hắn sở dĩ không có thử đi mua đại vũ gia đình truyền thuyết lý do cũng không phải là hắn mới vừa nói cái đó lý do chân chính là hắn trọng sinh trước trong trí nhớ đại vũ quyển kia gia đình truyền thuyết soạn lại trưởng thành phim truyền hình sau khi phản hưởng ạch không có gì phản hưởng ngược lại hắn chỉ nghe nói qua quyển sách kia soạn lại trưởng thành phim truyền hình rồi nhưng từ không nghe thấy ai nói kia bộ kịch vô tốt hắn mình đương thời từ hiếu kỳ đi liếc nhìn kia bộ kịch đạo diễn cùng nam nữ tên diễn viên chính phát hiện ngoại trừ ngoại trừ đóng vai vai nam chính cái vị kia coi như có chút danh tiếng k h á c từ đạo diễn đến mấy cái vai nữ chính tất cả đều là hắn rất xa lạ tên người hắn thời đó tâm tình thực sự một lời khó nói hết hắn cảm thấy kia bộ kịch nếu như đổi một nhóm nổi danh diễn viên đến, đến diễn nhân khí có thể sẽ không thấp như vậy nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy có chút danh tiếng nữ diễn viên sẽ không tới diễn như vậy một bộ hậu cung hướng vắng văn soạn lại phim tr Hắn khiến phó lôi đại i mua một vũ coi phẩm như s o ạ là cùng hắn quan hệ tương đối gần trong vòng bảng hưu tôn toàn suy nghĩ chính mình nếu không nắm chắc nắm quyển sách này soạn lại được tốt hơn vậy coi như xong đi chờ thêm nhiều năm đại vũ nắm quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền bán cho công ty khác cũng có thể nhiều doanh số bán hàng bán quyền phí hắn không n g ờ tới hôm nay đại vũ hội chủ động biểu thị muốn đem quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền bán cho hắn hướng về phía hai người bọn họ giao tình tôn mỗi người không tìm được lý do cự t u y ệ t chỉ có thể đáp ứng đại vũ tiền đặc cuộc Chứng、413. Đích Đích thanh âm nhắc chú của cá cờ cờ cái Việc Thanh nhở mình hố hình nhấp nháy. vang lên lần nữa, tôn toàn chú ý tới lần này là của mình biên tập viên đang quyền đầu tới tập Âm là ý có thể phát thu lệ phí t r ư ơ n g hồi rồi cầu trúc lựa lớn a điều này riêng tin phía sau còn thêm một cái mặt mày vui vẻ biểu tình m ỉ m c ư ờ i phục vụ đều mang tới lưới đi lên tôn toàn trở về cho nàng một cái mặt mày vui vẻ biểu tình lại đánh chữ nói câu cảm tạ mượn ngươi chúc lành ta đi đổi mới tám cá hố ừ tám tạm thời kết thúc cùng cá hố nói chuyện tiếm tôn toàn mức độ ra bản thân tồn cảo giữ lại bản thảo thuận tiện quét tân tác người hậu trường sau đó quả nhiên nhìn thấy mình sách mới vân tắc người hậu trường sau t h ấ n h s á m đó khai thông việc u y ề n hạn g ư ơ i lần này dự định phát mấy chương nhỉ viên thủy thanh sau l ư n g hắn hỏi tôn toàn không quay đầu lại một bên thao tác tác giả hậu trường mang một t r ư ơ n g tồn cảo giữ lại bản thảo đột lên đi một bên thuận miệng đáp trên tay tồn cảo giữ lại bản thảo không nhiều suy nghĩ nhiều phát cũng phát không được nhưng ta trước kia hai trên quyển sách chiếc sau đổi mới quá nhanh cho nên quyển sách này sách mới trưng bày ngày thứ nhất mọi người mong đợi khẳng định cũng tương đối cao cho nên cũng không thể phát quá ít tẫn ta có thể đi tiếp cận cái số chẳng mười chương đi viên thủy thanh mười chương người bây giờ tôn cảo giữ lại bản thảo tổng cộng có bao nhiêu tôn toàn mười sáu bảy chương đi quyển sách này viết chậm trưng bày sau ta tranh thủ nói một chút tốc độ đi viên t h ủ y thanh ha ha mới vừa rồi một mực không quay đầu nhìn nàng tôn toàn nghe tiếng này ha ha theo bản năng quay đầu liếc nhìn nét mặt của nàng hắn muốn xác định nàng cái này ha ha là ý gì nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá cao mình cổ tử trường độ nhưng đầu nhìn thấy người của nàng lại không có trước tiên đã nhìn thấy mặt của nàng dù sao hắn là đang ngồi mà nàng là chạm sau lưng hắn độ cao liền không nhất trí trong bụng trong lòng h ầ n g y, hắn suy nghĩ một chút hay lại là thu hồi ánh mắt tiếp tục đăng lên mình tồn o giữ lại bản thảo tạm thời không cùng với nàng so đo hồi đầu lại chấn dung lên phú cương thành thị nào đó chừng khâu ăn cơm trưa vừa mới trở lại chính mình công tác cương vị cái đại trong kho hàng công tác của hắn tương đối tự do gian phòng này đại thương khố thuộc về một mình hắn quản hàng tới thời điểm hắn hội bận rộn một trận bận b i ể u số hàng không hàng lúc tới hắn đa số thời gian liền lộ ra tương đối rảnh rỗi rảnh rỗi sẽ có điểm buồn chán bởi vì này lớn như vậy trong kho hàng chỉ có hắn một cái thương quản mà ngay cả một có thể theo hắn người nói chuyện cũng không có cũng may hắn trên bàn làm việc còn có một đài máy tính có máy tính cũng sẽ không nhàm chán như vậy tùy thời có thể lên mạng khả năng người khác thương quản thời gian làm việc là không có tư cách l ê n kết nhưng t r ư ơ n g khâu bất đồng cái này thương khố là công ty bọn họ m ẫ u chốt là công ty là nhà hắn coi như trong nhà trình độ học vấn thấp nhất một cái con cái hắn tự nguyện đi tới nơi này là một tên phổ phổ thông thông thương quản đừng hỏi tại sao h ỏ i cũng là bởi vì thích À, chân thực nguyên nhân là cái này thương khố ban đầu là hắn ra ra quản đánh hắn ký sự khởi hắn ra ra muốn nhúng tay vào toàn căn này đại thương khố mà hắn từ nhỏ là theo chân ra ra lớn lên cái này trong kho hàng mỗi một góc đều giữ lại hắn pơ thơ thời niên thiếu rất nhiều trí nhớ buổi tối đều là cùng hắn ra ra ngủ ở cái này thương khố trong góc trong phòng nhỏ với hắn mà nói so sánh trong nhà kia mấy s á u phòng cái này thương khố càng giống như là của hắn nhà mà hắn ra ra hai năm trước đi rồi đi rất đột nhiên chưa kịp với hắn giao phó cái gì lại đột nhiên đi rồi đây đối với trường khâu đả kích có chút lớn hắn có cha mẹ cũng có huynh đệ thì muội hai cái cha hai cái mẹ hai người ca ca một người em trai một cô em gái rất phức tạp chứ đúng gia đình của hắn chính là phức tạp như vậy hai cái cha một là hắn cha đẻ một là hắn bố dượng hai cái mẹ một là hắn mẹ, đẻ, là hắn mẹ kế mà hắn hai người ca ca một là hắn bố dượng mang tới một là hắn mẹ kế mang tới mà em trai mỗi mỗi một là hắn cha đẻ cùng hắn mẹ kế sinh một là hắn mẹ đẻ cùng hắn bố dượng sinh phức tạp như vậy gia đình quan hệ hắn bình thường đều không nguyện suy nghĩ t h â n kỳ là công ty này cũng là hai gia đình tổng cộng có hắn cha đẻ cùng mẹ kế chiếm hơn phân nửa cổ phần công ty thuộc về bọn họ kinh doanh hắn mẹ đẻ cùng bố dượng chiếm gần một nửa cổ phần bình thường không tới công ty phổ thông chỉ tham gia cuối năm đại hội cổ đông mỗi lần lúc tới hội tượng trưng địa đến xem trường khâu liếp mắt trường khâu đối với bọn họ đều không tình cảm gì bao gồm hắn cha đẻ mẹ đẻ bởi vì hắn hai tuổi thời điểm, Bọn họ liền ly dị, sau đối ó hắn với trương khâu mà nói câu có danh n ôn hắn rất có c ộ n hưởng có vài người tồn tại nhưng đã chết có vài người chết lại còn sống ở hắn tâm lý cha mẹ của hắn sớm đã chết còn chân chính đã qua đời ra ra nhưng vẫn sống ở hắn tâm lý cho nên làm hắn ra già sau khi qua đời vì mình có thể tiếp tục đổi ở nơi này trong kho hàng hắn đi tốn một chuyến hắn cha đẻ hắn nhận hắn ông nội ban ở chỗ này là một cái không có tiếng t â m gì thương quản với hắn mà nói nơi này là nhà của hắn nơi này có quá nhiều có liên quan hắn và ông nội hồi ức ở hắn không thể tiếp nhận nơi này bị người khác thay đổi hắn đã hai mươi sáu tuổi lại còn không có đ à m bạn gái cũng không có muốn kết hôn ý nghĩ hắn cha mẹ ruột hôn nhân chính hắn từ nhỏ đến lớn có cha mẹ lại cùng không cha mẹ không có gì sai biệt sinh hoạt khiến cho hắn đối với hôn nhân không có chút nào khát vọng nhưng hắn từng có nữ nhân trong công ty thỉnh thoảng sẽ có nữ nhân viên mượn khác lý do tới nơi này cấu kết hắn bộ dáng cũng đều nhìn khá lắm hắn thu nhận ông không chủ động không tự tuyệt cũng không phụ trách thái độ đưa các nàng từng cái vui vẻ nhận nhậm xong sau hắn tiếp tục quá cuộc sống của hắn cũng từ không đi tìm các nàng nếu như các nàng còn dám tới vậy cứ tiếp tục vui vẻ nhận hắn chút nào vô tâm lý gánh nặng bởi vì hắn lòng tựa như gương sáng hắn biết rõ các nàng vì sao lại tới nơi này cấu kết hắn không phải là bởi vì từ nơi nào nghe nói công ty này có cổ phần của hắn hắn m u ố n là không có là hắn ra g i a lưu cho hắn không nhiều nhưng cũng đủ hắn cả đời này không lo ăn uống mới vừa từ nhà ăn ăn cơm trở về trước khâu đốt một điếu thuốc kẹp ở trên tay thích t i ồ ở trước máy vi tính máy tính trong ghế biểu tình hờ hững bên trong lộ ra một cổ lăn lộn không keo kiệt bụi vị giật giật con chuột thối lui ra trên màn ảnh máy vi tính theo dõi mặt tiếp xúc hắn tuần thục mở ra lưu l a n g khí leo lên khởi điểm tìm tới hắn gần đây một mực ở đội vân trung lục thần kiếm đúng hắn lại như vậy quyển sách này phan sách chuyện nhưng hôm nay hắn mở ra vân trung lục thần kiếm trang sách sau khi lại không có như hắn mong đợi như vậy nhìn thấy chương mới cập nhật ngược lại nhìn thấy nhất thiên không biết lúc nào phát nhất thiên trưng bày cảm nghĩ muốn vào viết chương k â u là người sau đó bỗng bởi vì hắn gần đây đi dạo quyển sách này chỗ bình lù n ở chuyện thời điểm đã sớm không chỉ một lần biết người ở chỗ bình lù n ở chuyện nói quyển sách này tác giả là cái chạm tay quái trưng bày sau đổi mới nhất định sẽ rất nhanh đối với lần này hắn một mực đang mong đợi về phần trưng bày sau quyển sách này liền phải thu lệ phí vấn đề đối với không thiếu tiền trương khâu mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề hắn hít rồi đ i ề u thuốc mở ra bản này trưng bày cảm nghĩ thật ra thì hắn đối với bản này cảm nghĩ không có hứng thú gì thuần túy chính là muốn đánh phát một chút buồn trán thời gian trưng bày cảm nghĩ nội dung như sau lại muốn lên đỡ dựa theo thông lệ ta lại nên viết nhất thiên trưng bày cảm nghĩ nói điểm cái gì chứ a tới trước điểm tục đi cảm t ạ biên tập viên cả hố cảm tạ khởi điểm cái sân thượng này cùng với lớn nhất thân ái nhất chư vị xuất ca người đếm môn là các ngươi cho lão tôn ta bây giờ thành tích để cho ta mua được nhà ăn mặc khởi ý đ g h ĩ a c á khởi cưới hoàn sinh được qua cho nên thật lòng cảm tạ chư vị a trở lên mặc dù tục điểm nhưng đều là của ta lời thật lòng ha ha không người quy định lời thật lòng không thể tục chứ ừ tục nói xong sẽ thấy nói vài lời nhã đi ngược lại dưới đây nội dung ta tự nhận là là nhã không chấp nhận bất kỳ phản bất nào quyển sách này viết đến bây giờ hơn hai mươi vật chữ như các ngươi thấy quyển sách này chư vị có thể nhìn thấy các hạng số liệu đều thật xinh đẹp là ta viết dùng v ậ n đến số liệu xinh đẹp nhất một lần mà các ngươi khả năng không nhìn thấy một cái khác số liệu quyển sách này số người sưu tầm ở chỗ này ta có thể rất kiêu ngạo nói cho chư vị chúng ta bây giờ có trăm lẻ tám ngàn chúng nếu như ngươi thật sự là quyển sách này f a n sách chuyện như vậy ngươi không có chút nào cô độc có trăm lẻ tám ngàn cái tiểu đồng bọn đang cùng ngươi đồng thời nhìn lao tôn quyển sách này hh <cười> nói thật có nhiều như vậy tiểu đồng bọn thích lao tôn quyển này sách mới lao tôn có lúc trong lòng là có chút phiêu nhưng thật ra thì càng nhiều lúc ta cảm nhận được là sâu đậm áp lực ta không phải là sợ h ã i phát ngai mà là sợ cô phụ các ngươi hậu á i cho nên có một cái tin tức xấu nói cho c h ư vị quyển sách này ta đến bây giờ đều viết chậm mỗi một chương đều viết rất chậm vì vậy mong đợi lao tôn trưng bày sau hội giống trước hai quyển sách như vậy thường thường cuồng bạo đổi mới tiểu đồng bọn môn các ngươi có thể đại biểu trang sáng khiển trách ta ta không phản bác tin tức tốt cũng có hai cái một là chậm làm việc quyển sách này chất lượng cũng có thể bảo trì lại một cái khác là mặc dù cùng bạo đổi mới không có nhưng hôm nay trưng bày mười chương đổi mới vẫn phải có phiếu hàng tháng tăng thêm cùng mình chủ tăng thêm cũng vẫn phải có nhìn đến đây t r ư ơ n g khâu tùy ý quét mắt phía dưới tăng thêm quy tắc sẽ không lại nhìn kỹ hắn hí mắt trầm ngâm một hồi lâu đông nhiên thấp giọng cô cái này nội dung phía sau nơi nào nhã rồi hả trăm lẻ tám ngàn chúng ha ha hắn cười một tiếng cũng không biết hắn đang cười cái gì hắn theo thói quen tiện tay gõ trở về xe kiện đây là hắn nhìn lên một cái thói quen tính động tác nhìn xong một cái c h ơ n hồi gõ một chút trở về xe kiện sẽ nhảy đến người kế tiếp c h ơ n hồi nhưng lúc này gõ xong trở về xe kiện hạ tải cao mày ý thức được chính mình uống công vô ích vừa mới rõ ràng chỉ nhìn thấy bản này trưng bày cảm nghĩ phía sau đã không chứng khúc nhưng ngoài dự liệu của hắn tình huống xuất hiện máy tính logo thành công nhẹ chuyện nhẹ chuyển tới một cái mới t r ư ơ n g hồi nhưng t r ư ơ n g mới biểu hiện phải trả phí tài năng đã vào vip ế t r ư ơ n g khâu nớ ngẩn nhuần miệng cười vội vàng điểm kích m ụ c lục khi hắn nhìn thấy quả thật như trên chiếc cảm nghị trong nói nói có một mươi chương vip t r ư ơ n g hồi thời điểm nụ cười của hắn liền biến đổi rực rỡ rồi m ư ơ i chương thoải mái chương bốn trăm m ư ơ i bốn m ư ơ i cái ba nghìn chữ chương hồi viết khả năng cần phải rất lâu nhưng coi như l ộ c giả nhìn liền rất nhanh chứ k h â u không bao lâu liền đem cái này mười chương nhìn xong sau khi xem xong y do vị tận thở dài hắn thấy cá mặn ta đây lão tôn là một số loại trưng bày trước cố ý cửa hàng một cái đoạn đại nội dung cốt truyện liền kẹt ở mang thoải mái chưa thoải mái lúc lên c h i ế c hắn nguyên tưởng rằng nhìn xong trưng bày sau cái này mười chương thoải mái qua sau đánh run một cái sẽ tiến vào nhất đoạn hiền giả thời gian đổi theo canh ý nghị sẽ không lại mãnh liệt như vậy nhưng mới vừa rồi cái này mười chương sau khi xem xong hắn phát hiện mình hay lại là quá ngây thơ rồi xem ở nàng là mỹ nữ phân thượng trương khâu đang nhìn đoạn này nội dung cốt truyện phân lên lựa chọn tha thứ nàng nếu là mỹ nữ tia đánh một chút vai nam chính cũng không phải không có thương lượng hắn đang mong đợi vai nam chính khi nào n g h ị n h tập tới một thuận tay giáp dê chờ tay đầy nữ nắm cái này mỹ nữ chân dài bị đẩy mà hố to chính là ngay tại trưng bày sau đệ mười cái trưng hồi nhiều đám mây trong lại có một người thân ảnh khổng lồ chết tại trôi này màu đen cự kiếm thân ảnh khổng lồ như pháo hoa nổ lên hóa thành đạo đạo lưu quang rất lạc vất tầng tứ tán rơi vào nhân gian mà trong đó một đạo màu đen lưu quang giống quyển sách này mở đầu như vậy chật l o e tới trong nháy mắt không có vào nhân vật nam chính lâm vân giữa chân mày đối với lần này trưng ơ khâu là tò mò lại mong đợi hắn nhớ quyển sách này mở đầu lúc Đạo k i mấy tháng sau hắn biến thái do lựa biến đột nhiên diễn biến thành chất biến hắn bỗng nhiên có thể giống võ hiệp trong nhân vật như vậy nội thị mình đan điền cùng kinh mạch hơn nữa hắn trong đan điền thật giống như có một cổ không biết là cường là kém chân khí hơn nữa cái này cổ chân khí càng ngày càng tăng nói đơn giản hắn biến thái triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng sau đó hắn trở nên càng ngày càng mạnh biến thái khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ mà lần này lại có một đạo màu đen lưu quang không có vào mi tâm của hắn cái này màu đen lưu quang lại sẽ cho lâm vân mang đến cái gì chứ luôn không khả năng là cùng h ắ t hạt vừng một cái hiệu quả chẳng qua là khiến tóc của hắn càng ngày càng đen nhánh x i n h chứ chương c â u tâm lý hữu kỳ rất chờ mong nhưng cá mặn ta đây lão tôn cái này xấu loại ở đệ mười chương sau cùng lại kem câu tờ s trưng bày ngày thứ nhất vì loại người hòa bình liền đổi mới cái này mười chương đi mọi người khác chê dù sao hh ắ c ắ chúng c ta là vì l o à i người hòa bình cùng mọi người cái này cùng nhân loại hòa bình có mau quan hệ t r ư ơ n g khâu trong miệng nổ nước bọt toàn lại đều đâu vào đấy cho mình đọc giả tài k h o ả n nạp tiện tay liền cho quyển sách này thưởng mười vạn k ỳ đi ẩn tiền cũng mang mười vạn k ỳ đi ẩn tiền đả thương đưa tặng mười tấm vé tháng thuận tay ném cho quyển sách này giải quyết sau khi hắn ở chỗ bình lùn nờ chuyện phát một tiếp nhân loại hòa bình vấn đề ta đã tiêu tiền quyết định được cho nên tăng thêm đi khắc kỷ nhân ưu tiên chơi sập xuống có chúng ta đã lấy ngươi chỉ để ý số chữ của ngươi thêm bạn biến đổi khắc mẹ nó mù tìm lý do l ờ i biếng nhân loại hòa bình vấn đề không tới phiên ngươi bận tâm họ kệ hàn nướng cá mặt nổi nguyên lai、like、cái này tài khoản là của hắn nguyên lai、like、hắn đã sớm là tôn mộ minh chủ phan xét chuyện là người đều hiếu kỳ tính tình thanh đ ạ m như viên thủy thanh cũng không thể ngoại lệ nàng vốn là đến cho tôn mẫu người đưa cơm mà tôn mẫu người đã sớm cật kiện mặt tịnh nhưng nàng lại không đi vội vã người lòng hiếu kỳ khiến nàng ở lại chỗ này chờ vân trung lục thần kiếm trưng bày sau bảng dữ liệu hiện thù đặt bao nhiêu ngươi nhìn một chút cự ly này mười chương thu lệ phí trương hồi phát ra ngoài đã có nửa giờ viên thủy thanh bỗng nhiên mở miệm hỏi tôn toàn tôn nga một tiế tạm thời thối lui ra chỗ bình lù nở chuyện logo trở lại tác giả hậu trường truyền vào quản lý mật mã kiểm tra vân trung lục thần kiếm thủ đặt số liệu trong bụng tò mò viên thủy thanh cũng theo bản năng lại gần cùng hắn đồng thời nhìn càm đặt tại hắn đầu vai dí má vào mặt của hắn giờ khác này không nhìn màn ảnh máy vi tính chỉ nhìn cái này hai tờ mặt lời nói rất nhiều người tâm lý phòng chừng cũng sẽ thoáng qua một câu nói thật là trắng món ăn đều heo hủi ngược lại không phải là nói tôn mẫu người xấu xí、si、giống như heo công bình nói hắn g á n g g ấ c mặc dù không đẹp trai nhưng là cũng tạm được trung nhân chi tư vẫn phải có chủ yếu là viên thủy thanh gương mặt này dáng dấp thật xinh đẹp mi mục như h o a mắt như hà tinh mái tóc đen xuân dài như thác nước có câu nói không có so sánh liền không có tổn hại a vốn là cũng coi là trung nhân chi tư tôn mỗi người ở nàng gương mặt này dưới sự so sánh liền lộ ra có chút thật xin lỗi người xem nhưng người xem tâm lý cảm thụ hai người này hiển nhiên là không quan tâm hai người bọn họ lúc này tâm thần đều lạc ở trên màn ảnh thủ đặt số liệu mười cái thu lệ phí chương hồi phía sau đặt số người nhìn một cái thật nhiều cái ba từng cái chương hồi phía sau đặt số người đều là lấy ba mở đầu hơn nữa cái này lấy ba mở đầu con số cũng đều nếu như người cảnh đẹp ý vui bốn chữ số trưng bày sau chương thứ nhất đặt số người là ba trăm ba mươi sáu hai mười chương đặt số người cũng có ba trăm ba mươi mốt năm trưng bày nửa giờ thì có hơn ba nghìn thủ đặt cùng đều đặt như vậy số liệu có xinh đẹp hay không thính không gợi cảm nhìn một chút tôn mẫu biểu tình thì có đáp án nhìn thấy những số liệu này hắn giống như nhìn thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ ở trước mắt hắn phiên phiên khởi vũ thỉnh thoảng còn tới một làm người ta mặt đỏ tới mang thai một chữ mã ánh mắt của hắn có chút đ ă m đ ă m viên thủy thanh dù sao không phải là viết v ă n đối với những số liệu này cũng không có quá sâu lãnh hội nàng cho dù nghe tôn toàn nói qua trưng bày 24 giờ thủ đặt có thể có một ngàn đối với rất nhiều tác giả mà nói thế là tốt rồi rồi nhưng nàng tâm lý chống lại c h i ế c nửa giờ thủ đặt liền vượt qua ba ngàn vẫn là không có cái gì khắc sâu cảm thụ vì vậy những thứ này xinh đẹp số liệu để cho nàng thật cao hứng lại không có thể làm nàng rung động giống như chưa từng đi học người rất có thể thực sự hiểu mỗi môn khóa đều thi toàn phần độ khó bao lớn số này theo tạm được chứ nàng quên một tiếng hỏi tôn toàn tôn toàn bởi vì nàng thanh n m tôn toàn phục hồi tinh thần lại có c h ú tâm q u a t lý chuyển qua rất nhiều ý nghĩ tôn toàn cuối cùng vân đạm phong khinh địa khẽ gật đầu theo lời của nàng biểu thị khẳng định hắn cảm thấy lúc này hắn chỉ cần cặn kẽ cùng với nàng giải thích thủ đặt nửa giờ vượt qua ba ý vị như thế nào hắn liền tuyệt đối không tẩy sạch tự mình ở giả vờ cun đang khoe khoang hiềm nghi đương nhiên mấu chốt nhất là hắn cảm giác mình lãnh đạm nói một câu tạm được thật ra thì giả vờ cun hiệu quả tốt hơn giống như an đích đặng hai khỏa đồng thời nhai hiệu quả tài tốt nhất hắn tin tưởng một mực ở đuổi theo biến đổi hắn quyển sách này viên thủy thanh không được bao lâu là có thể từ chỗ b ì n h lù nờ chuyện hiệu được hắn quyển sách này thủ đặt số liệu có nhiều châu bò hắn chờ đợi chính nàng đi phát hiện hắn ưu tú đích đích tin tức thanh âm nhắc nhở b ỗ n h i ê n vang lên là biên tập viên cá hô phát tới riêng tin tôi toàn tiện tay mở ra nói chuyện p h i cung cá hô trước phát tới là một cái nụ cười sán lạn mặt biểu tình tôn toàn mở ra nói chuyện phiếm không thời điểm nàng vừa vặn mang một câu nói phát tới cá hố kinh hỉ chứ kỳ hỉ người thần cách ổn chúc mừng chúc mừng a tôn toàn lúc này trên mặt đã sớm tràn đầy nụ cười đồng h ỉ đồng h ỉ ta lần này không cho ngươi mất thể diện chứ cá hố hh ắ c ắ c không có không có chỉ cần ngươi quyển sách này phía sau chất lượng có thể ổn định ta hiện năm tám phần m ộ ư ơ i có thể tăng lương cuối năm thưởng cũng có thể mong đợi một chút kỳ hỉ cảm ơn a khởi điểm biên tập lạnh lẽo cô còn sao t r ọ n g sinh trước tôn toàn cảm thấy rất lạnh lẽo cô quạng trong vòng còn lại tay viết đa số cũng đều cảm thấy khởi điểm biên tập lạnh lẽo cô quạng sau khi số lại hắn mới dần dần minh bạch khởi điểm biên tập không cao lạnh thời điểm có thể nhận tỉnh tới trình độ nào giống như đã từng có câu lời nói người vĩnh viễn không biết trong mắt người băng sơn nữ thần ở nàng thích trước mặt nam nhân có nhiều chủ động ta đi rồi tâm tâm khả năng tình ngủ ta trở về đi xem một chút viên thùy thanh vừa nói tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một cái xốc lên sớm liền thu thập song g ữ nhẫn dũng đối với hắn khoác khoác tay đi nha Tâm、tình â m t rất tốt tôn mỗi người một bên vây tay vừa dùng hai con bướm d a i điệu hát lời đùa viên thủy thanh quay đầu quét hắn liếc mắt mâu quang lưu chuyển nhìn quanh rực rỡ k i ê m một sát na phong tình rất đẹp cá hồ r i ê n g tin phản phất mở ra nào đó đạo thần bí van tôn toàn cờ cờ vang lên tần số càng ngày càng cao cho hắn phát riêng tin f a n xét chuyện đồng hành càng ngày càng nhiều hào đẹp đẽ v ă n hạo đặt bao nhiêu chặn cái đồ cho ta xem một chút phổ đông dậy sóng trưng bày ngày thứ nhất ngươi liền đổi mới mời chương thang nhóc ba đối với ngươi rất thất vọng đại vũ thủ đặt bao nhiêu hồi báo một chút thần cơ số liệu bạo nổ hay chưa sa luân thủ đặt có hai ngàn rồi chưa rất nhiều người hỏi tôn toàn không có biện pháp từng cái cẩn thận trả lời vì vậy hắn mở ra nhân tạo bảy phát kiểu nhưng phàm là hỏi đặt hắn thống nhất phát tới một cái đặt tiệc đồ nhưng phàm là hỏi tăng thêm hắn trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình sau đó mang cái đó mặt mày vui vẻ biểu tình sao chép sau từng cái phát cho từng cái hỏi tăng thêm người dù vậy hắn vẫn bận rộn có chút luống cuống tay chân thật sự là vào lúc này trong thời gian cho hắn phát riêng tin quá nhiều người rồi hắn bình thường cũng không biết nguyên lai、like、trên cái thế giới này rảnh rỗi người nhiều như vậy những người này ăn cơm đều không làm chuyện gì sao d à n h d ỗ i chứng đau hả trưng bày sau một tiếng t ô n toàn lần nữa kiểm tra mới nhất đặt số liệu nhìn thấy đan t r ư ơ n g cao nhất đặt đã có bốn trăm hai mươi ba một nhìn số này theo hắn hí mắt trầm âm ở tâm lý dự đoán như vậy số liệu hai mươi bốn giờ thủ đặt số người có thể hay không vượt một mươi trợt nhìn một giờ thủ đặt số liệu đều hơn bốn rồi hai mươi bốn giờ thủ đặt nhất định có thể vượt một mươi nhưng t ô n mỗi người không như vậy ngây thơ hắn biết rõ t r ư ơ n g bảy giờ thứ nhất đặt số liệu là căng đột nhất nhất sau đó sẽ bông chậm lại t r ư ơ n g bảy ba giờ bên trong đặt số người thường thường chính là hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu sáu bảy thành vì vậy hắn trong lòng vẫn là không thể xác định quyển sách này hai mươi bốn giờ thủ đặt có thể hay không vượt mười ngàn t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm sáng ngày hôm sau hơn chín giờ tôn toàn tài t ỉ n h ngủ lại nói từ hắn sau khi kết hôn buổi sáng cũng rất ít ngủ đến trễ như vậy rời giường hôm nay coi như là một cái ngoại lệ là ngoại lệ hắn lúc tỉnh lại cầm lấy trên tủ ở đầu giường điện thoại di động nhìn một cái thời gian phát hiện đã sắp chín giờ ba mươi phút hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ hắn tối hôm qua ngủ thật ra thì không thể so với bình thường buổi tối nhưng hắn mất ngủ ít nhất hai đến ba giờ thời gian nằm ở trên giường ôm lấy con dâu đại não cũng rất thanh tỉnh một chút buồn ngủ cũng không có vung ra con dâu tràn trọc trở mình đổi nhiều cái tư thế lại vẫn không ngủ được đại não một mực thuộc về độ cao sống động trạng thái kiếp trước và kiếp này rất nhiều trí nhớ đều từ trong đầu tháng o qua có vui vẻ cũng có rất nhiều không vui tỷ như đ ờ i trước lần đầu tiên nắm tiền nhuận bút lúc vui sướng hắn còn nhớ kia bút tiền nhuận bút thật ra thì không nhiều chỉ có tám trăm đến thối nhưng đó là linh vài năm hơn tám trăm đã so với cha hắn bán một tháng khổ lực kiếm được còn nhiều hơn t i u bút tiền nhuận bút hắn nhớ là từ trong trường học thủ khoản cơ lên lấy lúc ấy hắn không chịu đều lấy ra lần đầu tiên chỉ lấy ra ba trăm l n ắ m tiêu ba tấm bách nguyên giấy lớn hắn lần đầu tiên cảm nhận được tự kiếm tiền tự hào so sánh trong trường học còn lại vẫn còn ở dựa vào cha mẹ nuôi sống học trung trường trong lòng của hắn đông nhiên có tự tin tương tự hồi ức hắn có rất nhiều hắn là một cái có chuyện xưa nam nhân chẳng qua là chuyện xưa của hắn có chút ngược cuộc sống của người khác cả đời phòng t r ư n g cũng liền lên xuống như vậy hai ba lần may mắn thậm chí cả đời đều không lạc một lần nhưng hắn tôn mẫu nhân sinh trung quy lại là lên lên xuống xuống giống sóng phập phồng mặt biển cũng giống tiểu hài t ử chơi cầu b à bên trong lúc học đại học quyển kia kiếm tiền sau khi tôn mẫu người bắt đầu cho là mình là có tài hoa trước kia bình thường không có gì lạ là bởi vì hắn có tài nhưng không gặp thời mà internet cái này lĩnh vực hoàn toàn mới cho hắn thi triển tài hoa võ đại từ mỗi tháng đều có tiền nhuận bút sau khi nhân sinh của hắn thật giống như bỗng nhiên thì trở nên trở nên giống như đột nhiên liền mở ra treo bọn họ ban phụ đạo viên nghe nói hắn viết kiếm tiền sau khi mỗi lần nhìn ánh mắt của hắn liền rõ ràng toàn một cổ thường thức nụ cười đối với hắn tình c hắn g vừa sử dụng ra hai ba phần một mươi lực hắn nắm bội hành động thành công nô tính thành hắn nữ nhóm chẳng qua là hắn lúc ấy mãn không ngờ rằng hắn bước lên cũng không phải là một cái khang trang đại đạo mà là một cái tràn đầy lận đận cùng cây có gai từ lộ hắn cũng không hắn cho là như vậy có tài hoa tác phẩm của hắn đánh là trạng thái bình thường t như như hoặc thừa dịp hắn đi ra ngoài lúc mua thức ăn nhanh chóng thu thập hành lý dọn đi hoặc là thừa dịp hắn ngủ thời điểm không chỉ có dọn đi nàng hành lý của mình còn thuận tay dắt dê móc sạch ví tiền của hắn cũng có chảy nước mắt mặt đầy buồn bã thu thập hành lý lúc ấy tôn toàn những cái này ngầy thơ ra hỏa còn tưởng rằng nàng nếu khóc như vậy bất xá vậy chỉ cần hắn thật lòng giữ lại một phen nàng hẳn cũng sẽ không đi nha sự thật chứng minh hắn thật không hiểu nữ nhân vị kia bạn gái trước rõ ràng khóc nước mắt như mưa hắn giữ lại thời điểm nàng cũng rất không thôi nào vào trong lòng ngực của hắn thậm chí còn cùng hắn lăn r a trải giường nhưng ngủ hoàn hắn sau khi nàng hay lại là lặng lẽ thu dọn đồ đạc đi nha quá nhiều chuyện cũ trước kia t ô n toàn tối hôm qua mất ngủ nửa đêm trong đầu lõe lên chính là những chuyện hư hỏng kia nhớ lại những chuyện kia trong lòng của hắn ngũ vị tạc trần lời này thật t ụ nhưng là hắn tối hôm qua chân thật tâm cảnh gần đây quyển này sách mới vân trung lục thần kiếm không đánh đã là có thể chuyện khẳng định bởi vì hắn tối hôm qua từ công tác thất lúc rời đi quyển này sách mới đan trường cao nhất đ ặ t số người đã có tám trăm hai mươi sáu hai mười hai giờ chưa lên chiếc nửa đêm mười một giờ rơi thời điểm thì có hơn tám nghìn thủ đặt số này theo đã vượt qua hắn lên một quyển bất tử long g i ớ i hai mươi b ố giờ thủ đặt số liệu cho nên hắn quyển này sách mới tuyệt đối chưa nói tới phát ngai bây giờ còn sót lại huyền n i ệ m chính là nó hai mươi b ố giờ thủ đặt số liệu kết quả có thể hay không đột phá mười ngàn cái này lại quan căn cứ tôn toàn kinh nghiệm dạng sáng mấy giờ thủ đặt số liệu tăng trưởng là ít hơn nữa sau khi trời sáng buổi sáng thời gian ở trên nết người cũng sẽ không rất nhiều cho nên tối hôm qua hắn trên đường về nhà đối với cái này quyển sách thủ đặt số liệu có thể hay không vượt mười ngàn hắn tâm lý vẫn không hoàn toàn chắc chắn mà lúc này hắn một thức tỉnh lại đã chín giờ sáng nhiều suy nghĩ sách mới hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu hắn im lặng một lúc lâu mới đứng dậy mặc quần áo xuống đất rửa mặt an điểm tâm bởi vì vì thời gian đã không còn sớm cho nên sau khi ăn xong hắn không có giống hơn nữa ngày thường như vậy phụng đổi vợ con ra ngoài đi bộ cùng mẹ con các nàng lưỡng đạo khác sau tôi toàn sẽ lên đường đi công tác thất lão đại chào buổi sáng lão đại n g à i tới rồi ai lão đại n g à i sách mới thủ đặt bao nhiêu đi vào công tác thất cửa thời điểm dưới lầu khu vực làm việc có mấy người chủ động cùng tôn toàn chào hỏi một là lý lập hỷ một là hứa c ẩ m một là p h a n vận về phần mấy cái khác tính cách hướng nội xấu hổ cũng chỉ làm ỉ m cười gật đầu không còn sớm hơn mười giờ còn sớm làm tặc lời nói ngược lại còn sớm ha ha sách mới thủ đặt ta mới vừa dậy ăn xong điểm tâm lại tới ta còn không thấy đây tôn toàn một bên sai bước hướng thang lầu bên kia đi tới một bên cười ha hả trở về toàn lời của bọn hắn bước c hai â n r người n này một cái văn bút thượng hạ một cái có không phụ độc thân hơn hai mươi năm tốc độ tay ở có rõ ràng giàn ý cùng cặn kẽ tê cương điều kiện t i ế n quyết viết ra bản thảo chất lượng mặc dù không tính thượng thừa nhưng phát đến khởi điểm kiếm chút tiền nhuận bút hay lại là không có vấn đề À, coi như cá công có có như mặn thật á c t ra thì n c c thương thủ, quyển kia s á phó lôi đề nghị quá tô n toàn cái này hai vốn không cần phát ở khởi điểm hoàn toàn có thể cầm đi khắc phép xa hòa làm một cái mua nước hiệp ước như vậy sẽ có ổn định tiền nhuận bút thu nhập khả năng so với phát ở khởi điểm kiếm càng nhiều t ô n toàn cân nhắc sau khi bác bỏ hắn muốn nhìn mình một chút cái này kiểu làm ra kia hai quyển sách mới phát ở khởi điểm sẽ có như thế nào số liệu cũng coi là nghiệm một chút hắn cái này kiểu làm ra kia hai quyển sách là một cái dạng gì chất lượng hắn suy nghĩ nếu như cái này hai quyển sách chất lượng t ặ m được vậy hắn cái này công tác thất liền hoàn toàn có thể tiếp tục lại tuyển mấy cái phát nhai tay viết tới gian ý viết tốt h ồ thông đã sớm bị hắn xác định vị trí là bên trong phòng làm việc đặc biệt viết giàn ý gần đây hắn lại đóng một cái đơn sơ giàn ý cho hổ thông hồ thông cũng đang hưu đồ hoàn thiện cái đó giàn ý đáng vui là Phan phụ vận theo r á c viết chính văn quyển kia tùy thân t chính h quyển mang theo một cái thần tuyển, trước cái vài n đó gần à y lấy ở khởi trên thủ đặt Theo rồi hơn chiếc điểm được sau, số liệu. g đây mấy ngày nay đổi mới quyển sách này trương hồi trung bình đặt đã tăng tới hơn một năm trăm khá là đáng tiếc chính là phan vận tay tốc độ một dạng trong ngày thường phổ thông chỉ có thể mỗi ngày số hai trường cộng sáu chữ bộ dạng nhưng dù vậy quyển sách này sinh ra tiền m ấ n bút đã vượt qua hắn tiền lương một m ả n g lớn coi như là cho công tác thất sáng tạo ra lợi nhuận về phần lý lập hỷ phụ trách viết chính văn quyển kia thấu thị tri vương Hán văn bút không bằng phan vận là sự thật, nhưng Văn bằng vận Bút là sự cho ũ n g có t ể đầu đọc đối thấu năm nay đọc giả đối với thấu hai chữ c giả với thị t i nên hảo, sách động một chút là xuất hiện không kháng. trong đối động đủ với một xuất nữ, cũng rất không có sức có Cho mỹ là loại rất văn bút rõ ràng so với phan vận tranh lệch một đoạn lý lập hỉ viết quyển này thấu thị tri vương trưng bày sau thủ đặt số liệu lại so với phan vận viết quyển kia tùy thân mang theo một cái thần tuyển cao hơn mấy trăm hai mươi bốn giờ thủ đặt số người lại cao đến hơn một nghìn hai trăm trải qua khoảng thời gian này đổi mới quyển sách này trương hồi trung bình đặt cân nhắc cũng có tăng lên nhưng bởi vì lý lập hỉ tay tỷ suất truyền lực phan vận thường thường nhanh gần một lần tốc độ cao đổi mới ở thiếu văn bút chống đỡ dưới quyển sách này đều đặt tốc độ tăng hơi thấp theo tôn toàn biết quyển này thấu thị chi vương trước mắt trung bình đặt cũng liền hơn một bảy trăm một chút nhưng quyển sách này cho công tác thất sáng tạo lợi nhuận cho dù siêu phan vẫn viết quyển k i a tùy thân mang theo một cái t h ầ n tuyển không sai biệt lắm là t r ê n lệch gấp đôi tôn toàn không phải là chu lộ ra phó lôi hướng hắn xin cho lý lập hỷ mỗi tháng phát thêm một đồng tiền tiền thưởng hắn không làm sao do dự cũng đồng ý muốn mã nhi chạy nhanh tự nhiên muốn chịu cho mã nhi huy thảo đạo lý này tôn toàn vẫn hiểu trở lại chính mình phòng làm việc tôn toàn đánh mở máy tính đăng nhập tác giả hậu trường kiểm tra vân trung vân l ụ chỉ t ầ n k bất quá thu lệ phí chương hồi chương thứ nhất số liệu cao nhất mà thôi hiện nay là một nghìn sáu mươi ba tám khác c r ư ơ n g chín số liệu từng bước giảm dần đ ặ t số người ít nhất mười t r ư ơ n g số liệu là một nghìn g bốn mươi chín sáu lúc này tôn toàn đ ố n g nhiên nghĩ đến đại vũ cùng hắn chính là cái kia đồ ước hắn nhớ không lầm đại vũ đánh cuộc hình như là hắn thủ đặt số liệu một mươi hai nghìn mà chính hắn đánh cuộc là một mươi một nghìn song phương ước định cuối cùng hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu gần đây người nào đánh cuộc con số người đó liền thắng cho nên lần này ta cùng hắn ai sẽ thắng đây chương bốn trăm m ư ơ i sáu nửa giờ rất nhanh thì đi qua tôn toàn lần nữa kiểm tra vân trung lục thần kiếm thủ đặt số liệu lúc này đã m ộ ư ơ i hai giờ trưa lúc này kiểm tra thủ đặt số liệu chính là trưng bày hai mươi bốn giờ thủ đặt số liệu số này theo viết văn tác giả mỗi người đều vô cùng để ý bởi vì điều này đại biểu một quyển sách thành tích cùng với tiềm lực 24 giờ thủ đặt số liệu thấp tác phẩm sau khi nhân khí còn có cơ hội hay không lên câu trả lời ngược lại khẳng định có nhưng hy vọng thực sự rất nhỏ liền tôn toàn thấy qua ví dụ thủ đặt số liệu thấp mà hậu kỳ nhân khí đại bạo phát đặt tăng vọt tác phẩm hắn vào nghề vài chục năm cũng đã nhìn thấy quá như vậy lác đác mấy quyển nói là một phần vạn sát xuất đều là phóng đại cũng chính bởi vì vậy cho nên mọi người tài để ý như vậy một quyển sách thủ đặt số liệu website đổi mới vân trung lục thần kiếm h a giờ thủ đặt số liệu phơi bảy ở tôn toàn trước mắt đan t r ư ơ n g cao nhất đ ặ t 11491. lúc này đã là mười hai điểm không sáu phân tôn toàn t r ư ơ n g mắt nhìn ở tâm lý mặc tính một chút hắn và đại vũ đánh chính là cái kia đánh c ự c đại vũ đánh cuộc là thủ đ ặ t mười hai nghìn hắn đánh cuộc là mười một nghìn m à cái một nghìn một trăm bốn mươi chín một thật giống như là ta thắng đại vũ tên kia lại thua rồi còn kém mấy cái như vậy đặt liền lại thua rồi tôn toàn trong lúc nhất thời có chút không nói gì thắng tiền đặt cuộc hắn cảm giác mình nên cao hứng nhưng nếu như thua vậy đại biểu chính mình quyển sách này thủ đạt số liệu cao hơn thắng liền hơi chút thấp một chút ma thấp một chút đáng giá cao hứng sao thật ra thì vẫn là cao hứng bởi vì thủ đặt hơn mười một phẩy không không không số liệu đã rất tốt rất khá xinh đẹp như vậy thủ đặt số liệu còn có cái gì không thỏa mãn hắn đảo là có chút hiếu kỳ đại vũ phản ứng lúc này liền leo lên c ờ c ờ c ờ cờ vừa leo lên chỉ nghe thấy đích đích thanh âm nhắc nhở có người cho hắn phát riêng tin hắn điểm mở lần lượt nói chuyện phiếm cung cho hắn phát riêng tin người còn không ít thùng thùng cửa phòng làm việc đống nhiên bị gõ mời vào tôn toàn cũng không ngẩng đầu lên nhìn trong máy vi tính từng cái riêng tin thuận miệng ứng tiếng cửa phòng làm việc bị lệ ra mặc hồng sắc chức nghiệp bộ váy phó lôi đi tới cao nhan giá trị vóc người đẹp mỹ l ệ làm rung động lòng người đáng tiếc tôn ngỗ người không có ngẩng đầu nhìn nàng hắn đang xem đại vũ vài chục phút trước cho hắn phát một cái riêng tin đại vũ thủ đặt bao nhiêu người thắng rồi còn là ta thắng tôn toàn cười hắc hắc mang trong máy vi tính thủ đặt số liệu kể cả màn ảnh dưới góc phải thời gian đồng thời tiệt đổ phát cho hắn tôn tổng ngày hôm nay tại sao lại không dưới lầu ăn cơm ta cho ngài bưng điểm tới bàn làm việc đối diện phó lôi oán giận mang một chén thức ăn thả vào tôn toàn trước mặt đi theo nắm đuốc ũ n g đưa tới trước mặt hắm không cần ta không đói bụng ta sáng hôm nay ăn trì tôn toàn thuận miệng đáp n g n g đầu một cái lại sửng sốt một chút lúc này phó lôi bởi vì đưa tay mang đũa đưa tới giữa hai người bọn họ cách một tấm rộng lớn ông chủ bản nàng trên người dĩ nhiên là về phía trước nghiêng đàn ba r ư ớ c nghiệp bộ váy tất cả mọi người biết nàng lúc này cái tư thế này tôn toàn vừa nhấc mắt hội nhìn thấy cái gì phó lôi gặp ánh mắt của hắn không đúng theo bản năng túi đầu liếc nhìn chính mình gõ má hơi đỏ lên vội vàng đem đuôi đặt nằm ngang miệng chén lên vội vàng đứng lên tôn toàn trừng mắt nhìn có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng đạo câu tạ cầm đuôi lên mang chén kéo đến trước mặt mình túi đầu liền ăn lúc này hắn cũng không nói, không nói bụng. trong phòng làm việc bầu không khí trong lúc nhất thời hơi lộ ra lung túng theo lý thuyết phó lôi lúc này hẳn cáo từ đi nhưng nàng không có túi đầu đang dùng c ơ m tôn toàn nghe nàng đột nhiên hỏi tôn tổng ngươi sách mới đặt thế nào dừng một chút lại bổ sung một câu dưới lầu mấy tên kia đều tại hiếu kỳ ngươi quyển sách này đặt ta phỏng t h ừ n g không nhanh chóng thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ lời nói bọn họ xế chiều hôm nay chỉ sợ cũng không tâm tư làm việc cho giỏi rồi hơn mười một phẩy không không không đi tôn toàn trong miệng ngậm thức ăn hàng hồ đáp lại một câu há được quá tốt đi ta biết rồi ra đây đi ra ngoài ừ một lát sau tôn toàn nghe tiếng bước chân của nàng rời đi hắn phòng làm việc ngay sau đó cửa phòng làm việc bị đóng lại thanh âm của cũng chuyển tới hắn lúc này mới ngẩng đầu cau mày liếc nhìn cửa phòng làm việc cau mày c h ầ m ngâm mấy giây khẽ lắc đầu hắn bây giờ có chút hiểu thành cái gì có chút nam nhân không quản được chính mình dây lưng c ủ n rồi nếu như hắn không phải là có viên thủy thanh vợ xinh đẹp như vậy phòng chừng hắn cũng rất khó trải qua ở trong cuộc sống những thứ này trong lúc lơ đảng mê mội phó lôi rất đẹp vóc người cũng quả thật không tệ nhưng hắn tâm lý chỉ có viên thủy thanh một cái không một cái địa đang ăn cơm món ăn hắn sự chú ý trở về lại trong máy vi tính đại vũ đã hồi phục. n g ư ơ i t r e o chọc ta chứ n g ư ơ i h ã y thành thật nói ngươi cái này logo có phải hay không rất lâu không có đổi mới ta không tin ta không tin chính hảo còn kém chín cái đặt ngươi vội vàng đổi mới một chút website lần nữa chặn cái đồ cho ta nhìn một chút nhanh lên một chút lúc này đã là mười hai điểm mười bốn vân tôn toàn cũng không nói nhảm mang website đổi mới sau lần nữa tiệt đổ vứt cho đại vũ đổi mới sau t r ư ơ n g hồi đặt số liệu quả thật có chút tăng trưởng nhưng c ă n g cũng không nhiều đan t r ư ơ n g cao nhất đặt một nghìn một trăm bốn mươi chín sáu chỉ tăng năm cái vẫn bất mãn mười một nghìn năm trăm dựa theo đại vũ cùng hắn đánh cuộc chỉ có thủ đặt số liệu thấp hơn mười một nghìn năm trăm người thắng chính là hắn tôn toàn mà không phải đại vũ một lát sau đại vũ đại vũ thảo dĩ nhiên cũng làm tranh lệch như vậy điểm sớm biết ta giúp ngươi quét mấy cái đặt tê giải đàn lại thua rồi đi ta nguyện thua cuộc gia đình truyền thuyết điện ảnh soạn lại quyền ngươi tùy tiện ra giá đi cho ngươi ngươi nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền ta mãn không chê ít như thế nào đủ độc thân chứ tôn toàn ha ha bật cười đại vũ cái này đổ vận hắn hiện tại cũng có chút đồng tình đây là đánh cược một lần thua một lần a bất kể là với hắn đánh cược hay lại là cùng người khác đánh cược hắn lại không thấy đại vũ thắng qua một lần hắn g ử i cho đại vũ trả lời năm mươi vạn đi ta tối đa chỉ có thể cho ngươi cái giá này rồi hơn nữa ta bây giờ trên tay cũng không có tiền mặt người phải đợi ta hai tháng c h ờ ta toàn hai tháng tiền nhuận bút sẽ cho ngươi tiền à c h ờ ta góp đủ tiền chúng ta lại ký hợp đồng đi mấy phút sau đại vũ trả lời ngươi chắc chắn chứ ngươi thật cho ta năm mươi vạn cái giá tiền này cũng không t h ấ p à ngươi rõ ràng thắng cuộc ngươi coi như nói một trăm n g h n tám vạn ta cũng sẽ đưa cái này bản quyền đưa cho ngươi ngược lại chính ta cũng không nắm chắc có thể đưa cái này bản quyền bán ra tiền cá mặn ta đây lao tôn đánh cuộc thuộc về đánh cuộc nên đưa cho ngươi bản quyền phí vẫn là phải cho ngươi không chê ít liền có thể chờ ta góp đủ tiền lại nói bây giờ không mua nổi đại vũ năm mươi vạn ta làm sao có thể chê ít ta quyển sách này đến bây giờ toàn bộ tiền nhuận bút cộng lại không sai biệt lắm cũng liền kiếm chừng năm mươi vạn ta biết ngươi là xem ở hai ta giao tình lên cho ta báo giá cao muốn không phải là giảm một chút chứ dù sao ta thua cuộc cá mặn ta đây lao tôn à ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng không cho ngươi giá cao ta trước mua ngoài ra hai quyển sách bản quyền đã lái cái giá này nói thật ngươi quyển sách này nếu không phải nhiều vai chính loại hình lấy ngươi quyển sách này trước mắt nhiệt độ ta cho giá tiền của ngươi có thể cao hơn đại vũ nhiều vai chính bản quyền không t ố t bán cá mặn ta đây lao tôn không tốt soạn lại đi nếu như theo như ngươi nguyên toàn tới quay đủ quá đẹp diễn ý lại đầy đủ nữ diễn viên muốn tiếp cận đủ nhiều như vậy giá phải bao lớn ngươi nghĩ q u a sao nếu như cắt giảm vai nữ chính chụp sau khi ra ngoài ngươi nguyên toàn phấn nhất định phải đ ậ p đổi có thể đem chụp tốt phim truyền hình phun ra thì đến ngươi có tin hay không lại mấy phút sau đại vũ ai hiểu ngươi nói quả thật có chút đạo lý suy nghĩ kỹ một chút cái này xinh đẹp vai nữ chính rất nhiều soạn lại độ khó thật vẫn thật lớn vậy ngươi cho ta năm mươi vạn có phải hay không quá cao muốn không phải là giảm điểm chứ cá mặn ta đây lao tôn giảm cái gì giảm nếu nói năm mươi vạn vậy thì cái giá này rồi nhưng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau sau khi cái này soạn lại quyền ta muốn là bán ra cao hơn giới ta cũng sẽ không cho ngươi đền bù giá đại vũ ha ha đó là đương nhiên ta cũng không phải không biết ngươi kêu công tác thất mua người khác điện ảnh soạn lại quyền làm ụ c đích gì ngươi làm ăn này muốn kiếm tiền vốn chính là phải kiếm giá tranh lệch ta có thể hiểu được yên tâm đi Không không không thể nhưng ta cũng lời cảnh cần ngươi cùng bán cũng nói cũng nói ngươi cùng nếu là bán gì giá gì, cuối có cái cao, cáo trước cuối biết lời ta ta mặt ta, ra sẽ là đại ư ngươi ngươi người được ợ c cũng Cá cho cho đập đây Đi, đều đã đều đổi đ vậy ở trong tay rồi, ta cũng không lui ngươi tiền. ta đây, lão tôn, nói nhảm, ai cho ngươi thối tiền thì ta rồi, rồi rồi. lão nào không mặn nói nhảm, nếu nói, không ai sau hai lui lời khi hả? làm, dễ ý, vũ ok ngươi cũng đừng đẳng cấp góp đủ tiền lại ký hợp đồng ta không tin ngươi hội lại ta chút tiền này ngươi lão tôn bây giờ danh tiếng sẽ không dừng cái giá này nhanh khiến người của ngươi tìm ta ký hợp đồng đi t sau đó hắn liền đem đại vũ cờ cờ số hiệu thông qua cờ cờ phát cho phó lôi chuyện này giao cho phó lôi hắn liền không cần quan tâm phó lôi công việc năng lực cùng thái độ làm việc trải qua thời gian dài như vậy quan sát hắn đã sớm yên tâm cờ lên còn có một chút fan sách chuyện cùng đồng hành cho hắn phát riêng tin ngoại trừ thúc giục thêm chính là hỏi hắn thủ đạt số liệu tôn toàn từng cao á i lời, trả b g ồ mày hắn minh chủ phan h c xét n họ trầm ngâm c n nồi. chốc này lát mở ra chính mình sách mới vân trung lục thần kiếm trang sách ở phan trên bảng tìm tới vị kia minh chủ phan sách chuyện họ thẹn nướng cá mặn nổi tên điểm tín bảo căn cứ kinh nghiệm của hắn nếu như cái này tài khoản là vị kia đại thần độc giả số hiệu vậy hắn điểm vào cái này độc giả số hiệu sẽ tiến vào vị kia đại thần tác phẩm trang kết quả họ thệ ả nướng cá mặn nổi chỉ là một thuần t í độc giả số hiệu tôn toàn chính đang hoài nghi cái số này có phải hay không vị kia tương lai đại thần bí danh đâu rồi họ thệ ả nướng cá mặn nổi cho hắn hồi phục ta có thể hỏi một chút ngươi quyển sách này thủ đ ặ t cao như vậy mỗi tháng đại khái có thể kiếm bao nhiêu tiền nhuận bút sao tôn toàn ánh mắt hơi nghi ngờ rồi nếu như vị này mình chủ p a n sách chuyện thật sự là vị kia tương lai đ ạ i thần bí danh biệt hiệu vậy hắn không đạo lý đánh giá không tính ra hắn quyển sách này đại khái tiền b ậ n bút bởi vì người kia ở khởi điểm đã viết hai quyển nhân khí cũng không tệ tác phẩm cho nên vị này phan sách chuyện thật chỉ là một cái phan sách chuyện chương bốn trăm mười bảy mấy chục ngàn khối đi nếu như lượng đổi mới lại có thể sẽ nhiều một chút tôn toàn hồi phục rất bảo thủ một cái, nguyên nhân là tốn, một cái nguyên nhân khác là cùng sách của mình mê nói mình kiếm rất nhiều hắn mơ hồ có chút lo lắng sách này mê sau khi có thể hay không sẽ không tiêu tiền ủ n hộ hắn bằng không tại sao có nhiều như vậy bán thảm tác ra đây trên thực tế hắn lúc trước thỉnh thoảng cũng sẽ bán thảm nhưng hắn khi đó là thật thảm nhưng có thể là bởi vì bán thảm tác giả quá nhiều đi cho nên hắn cái này thật thảm thỉnh thoảng ở fan sách chuyện trước mặt bán cái thảm tất cả mọi người không tin họ thệ ả n n ư ớ n g cá mặt nổi không chỉ chứ ta nghe nói hầu b ế t không sáu năm liền năm vào triệu hắn thời đó sách mới thủ đặt hắn không ngươi quyển này cao như vậy chứ dù sao không sáu năm n h ì n người khẳng định không biết ở nhiều đúng không tô toàn cái này minh chủ fan sách chuyện suy nghĩ so với hắn đoán chừng muốn thông minh không ít lại hồ không làm lại đi cái này thì x ấ hổ cá mặt ta đây lao tôn ngươi nếu đ o á n được tại sao còn hỏi ta có thể kiếm bao nhiêu đây Ở t h ẹ ả n nướng cá mặt nổi ha ha ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có giả hay không thực sự thật chứng minh ngươi liền là một tên lường đ ạ n ta cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu cá mặn ta đây lao tôn cá mặn ta đây lao tôn cái này cùng ái tình có quan hệ gì ngươi đừng làm ta sợ Ở t h ẹ ả n nướng cá mặt nổi hh ắ c ắ c được rồi m a u cút đi gõ chữ đi không chậm trễ ngươi thời gian tám tám tôn toàn thở phào nhẹ nhõm cái này minh chủ so với hắn dự tính khó dây dưa hắn chiêu nhắc lên thật là có ăn chút gì đó lực khắc một thành phố hay lại là kia đang lúc đại thương khố trước máy vi tính mặt chương câu cười ha h à tắt hắn và cá m ặ n ta đây lao tôn mới vừa rồi nói chuyện phiên cung không việc gì t r e o chọc một chút của mình thích tác giả là của hắn ác thú vị một trong đây cũng là hắn thích cho của mình thích tác giả đã thương minh chủ một cái nguyên nhân bởi vì chỉ cần thưởng minh chủ hắn cho tác giả phát riêng tin phổ thông đều sẽ có được trả lời hơn nữa riêng trong thư hắn t r e o chọc một chút tác giả bản thân không cần biết đối phương là không phải là đại thần phổ thông đều sẽ không tức giận cái này làm cho hắn có loại chơi gái k h o á cảm tưởng tượng một chút danh mãn toàn bộ giới internet văn đàn bạch kim đại thần cá mặn ta đây lao tôn hắn nghĩ thế nào t r e o chọc liền làm sao t r e o chọc đối phương còn k h á c h khí có thoải mái hay không ngay kế b u ổ i trưa tác giả trên diễn đàn người sử dụng được đặt tên là bách h i ể u xanh gia hỏa lại công bố khởi điểm ngày hôm qua trưng bày nhóm tia tác phẩm thủ đặt số liệu mấy chục bản tân trưng bày tác phẩm thủ đặt số liệu để bày tỏ cách hình thức bị hắn phát ở tác giả trên diễn đàn cái này bài b ộ t đã phát hành xem lượng liền nhanh chóng tăng lên đa số tác giả đều điểm đi vào nhìn hai mắt mà vân trung lục thần kiếm thủ đặt số liệu m ư ơ i một năm trăm con số liền thật cao xếp hạng phần này tờ đơn phía trên nhất đặc biệt nổi bật theo cái này bài bột xem lượng nhanh chóng tăng lên cái này trong bài bột mặt trả lời cũng càng ngày càng nhiều một lầu lau thủ đặt mười một nghìn năm trăm cái này cũng quá biến thái đi cái điều hôi cá m ặ n thần cách đây là ổ n sao tầng hai ta chua ta khi nào sách mới thủ đặt có thể có vân trung lục thần kiếm một số không đầu là tốt thật là đói chết đói chống đỡ chết no a l ầ u ba trên lầu ngươi là muốn năm trăm h thủ đặt hay lại là không cái thủ đặt đây cũng là số lẻ chứ tầng bốn trên lầu ngươi là ma quỷ chứ không cái thủ đặt tầng năm quả nhiên là người thắng thông tập nghề cái này đồng thời mấy chục bản trưng bày sách mới ngoại trừ hạng nhì hạng ba khác mấy chục bản sách mới thủ đặt cộng lại đều không vân trung lục thần kiếm n h i ề u ba tầng sáu thủ đặt hơn mười ngàn thực sự do người lão tử quyển sách trước viết lên hoàn bổn toàn bộ chương hồi cộng lại tổng đặt đều không hơn mười ngàn đây lão tử quyển sách kia thu lệ phí chương hồi nhưng là có hơn sáu mươi chữ vạn trước máy vi tính nhạc siêu nhìn cái này trong bài bột nội dung đặc biệt là vân trung lục thần kiếm thủ đặt mười một nghìn năm trăm mấy con số này hắn chân mày vẫn là nhữ hắn trong lòng nghĩ muốn bản gốc một cái chuyện xưa ý nghĩ manh liệt hơn rồi vào nghề thời gian dài như vậy hắn cũng từ từ minh bạch thần cách là đồ chơi gì thỉnh thoảng hoa là một m hạ tác giả diễn đàn chính hắn sớm liền phát hiện theo dõi bắt trước người khác tác phẩm người đều là bị người xem thường cũng chưa từng người cảm thấy như vậy tác giả có cái gì thần cách hơn nữa hắn còn chú ý tới theo dõi bắt trước tác phẩm mặc dù khả năng ra một điểm thành tích nhưng chân chính lửa lớn đặc biệt lửa hay lại là những thứ kia hoàn toàn bản gốc cố sự thời còn học sinh hắn là học bá bây giờ xen lẫn trong giới internet văn đàn niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn một mực không có tiếng tăm gì đặc biệt là ở biết có một cái bạch kim đại thần chính là hắn năm đó cùng lớp bạn học điều kiện tiên quyết phải biết trung học đệ nhị cấp thời kỳ tôn toàn thành tích chưa bao giờ vượt qua hắn nhạc siêu năm đó cùng lớp nhiều như vậy trong đám bạn học bàn về học tập thành tích hắn nhạc siêu đối thủ cũng cho tới bây giờ đều không phải là tôn toàn mà nay mới qua thời gian mấy năm tôn toàn ngay tại võng văn người này vượt qua hắn nhạc siêu nhiều như vậy hắn trong lòng là không phục lắm hắn tự hỏi bàn về trung học đệ nhị cấp học tập thành tích tôn toàn hoàn toàn không phải của hắn đối thủ mà đại học hắn nhạc siêu học một quyển tôn toàn nhưng là chuyên khoa hơn nữa còn là một cái gì nấu chuyên nghiệp đó không phải là lò nấu rượu làm đồ ăn sao đó cũng coi là, là đại học chuyên nghiệp chấm tư hồi lâu thuốc lá liên tiếp rút hai cái nhạc siêu dùng sức mang c u ố i cùng một điếu thuốc đế theo như diệt ở trong cái g ạ t t à n thuốc sau đó mở ra văn bản bắt đầu gõ chữ mà một chương này hắn viết tựa đề là chương kết hắn quyết định hôm nay liền đem trong tay quyển sách kia kết thúc sau đó toàn lực ứng phó tập trung toàn bộ tinh lực cùng thời gian viết viết sách mới viết một cái hoàn toàn bản gốc cố sự ở gõ xuống chương kết hai chữ này thời điểm trong đầu hắn nghĩ là sở bá vương hạng vũ phá phủ trầm chu từ chiến đến cùng chuyện tích không lưu cho mình đường lui mới có thể có tất thắng quyết tâm cùng một ngày tác giả trên diễn đàn buộc ra vân trung lục thần kiếm thủ đặt số liệu sau khi trên diễn đàn cùng vân trung lục thần kiếm cùng cá mặn ta đây lão tôn tướng quan b à i bột đ ỗ n g nhiên như măng mọc sau cơn mưa một dạng rối rít toát ra từng cái b à i bột tựa đề còn rất dụ cho người nhìn chăm chú thì như ta cùng với cá mặn ta đây lão tôn chuyện xưa không thể nói vân trung lục thần kiếm độc nhất tiết lộ cá mặn ta đây lão tôn lớn lên quy tích bàn về vô s ỉ ta chỉ phục cá mặn ta đây lão tôn ngươi cho rằng là cá mặn ta đây lão tôn chỉ là một tay viết không hắn còn có công ty cùng công tác thất chờ chút l à n một con một sách chương khâu thỉnh thoảng cũng tới tác giả diễn đàn bùa bỡn một bùa bỡn thỉnh thoảng hắn sẽ còn giả mạo một chút vong văn tác giả ở cái này trên diễn đàn phát hai cái bài pot tỉ như nói khoác chính mình sách mới thủ đặt mấy ngàn kích thích một chút lên cái này diễn đàn những thứ kia phát nhai tác giả tỉ như phát hai tờ mỹ nữ sinh hoạt tấm hình b i ê n nhất đoạn mỹ nữ này có nhiều phá của chính mình đang chuẩn bị đưa nàng quét sân đi lần nữa đổi người bạn gái hắn biết do cái này trong diễn đàn đa số phát nhai tác giả đều còn không có bạn gái hành động này định có thể đối với bọn họ sinh ra tâm linh bạo kích hắn biên thật giống chuyện như vậy mỗi lần cũng có thể kích thích thành、công. hắn cảm thấy rất thoải mái là một m phú nhị đại mặc dù gia đình của hắn thành viên quan hệ rất phức tạp hắn ở thân tình một khối này nghiêm trọng thiếu nhưng ở kim tiền một khối này hắn rất giàu đủ ít nhất so với trên diễn đàn chín mươi chín phần trăm phát ngai tác giả đều đầy đủ sung t ố c cho nên ở những thứ này tác giả trước mặt hắn trong lòng là có cảm giác ưu việt hắn biết do những thứ này tác giả nằm mộng cũng nhớ muốn mấy dạng là thứ gì không phải là tiền tên gọi mỹ nữ nhà ở xe tục giất mà hắn coi như cá mặn ta đây lão tôn minh chủ f a n xét c h u y ệ n nhìn thấy trên diễn đàn hôm nay có nhiều như vậy cùng cá mặn ta đây lão tôn tương quan bại bột nội tâm của hắn là cao hứng cùng có v i n h yên đồng thời cũng cao hứng với có nhiều như vậy cùng cá mặn ta đây lão tôn tương quan bắt khoái tin tức có thể cung cấp hắn giết thời gian hắn tiện tay mở ra vân trung lục thần kiếm độc nhất tiết lộ nhưng mà mở ra sau hắn nhìn thấy bại bột nội dung lại là như vậy vân trung lục thần kiếm cũng không phải là cá mặn ta đây lão tôn chính tay viết, viết. năm ngoái cuối năm cá mặn ta đây lão tôn lấy cá nhân hắn danh nghĩa mở một nhà công tác thất tên liền kêu cá mặn công tác thất mọi người biết do hắn cái này công tác t h ấ t là làm gì sao mọi người biết do hắn cái này công tác t h ấ t chiều thương thủ sao ha ha mặc dù ta còn không có chứng cớ khác nhưng hắn công tác t h ấ t có súng tay là thật cho nên vân trung lục thần kiếm thật là chính bản thân hắn viết tác phẩm có thật không nhìn xong cái này bài bột nội dung t r ư n g c â u chân mày cao lại thiệt hay giả hắn trong bụng có chút hoài nghi nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi cái này bài bột là tung tin vịt là có người đỏ con mắt cá mặn ta đây lão tôn thủ đặt thành tích cố ý đang cho hắn tắt nước dơ hắn theo bản năng nhìn xuống cái này b à i bột phía dưới một ít trả lời một lầu thảo không thể nào thương thủ có thể viết ra thủ đ ặ t cao như vậy tác phẩm súng gì tay trâu như vậy so với ả yêu cầu giới thiệu yêu cầu nhận biết ta cũng cần một cái súng như vậy tay thứ hai cá mặn công tác thất ta mới vừa rồi lên mạng lục soát một chút không có lục soát ta lâu ba cái này bài bột tiết lộ nội dung nếu như là thực sự đây tuyệt đối là năm nay giới internet văn đàn lớn nhất tiếng xấu chứ nhưng nếu như là giả ha ha lâu chủ ngươi n g h ĩ quá ngươi cái này dính l i ễ u phỉ bạn sao ngươi sẽ không sợ cá mặn ta đây lão tôn cá ngươi ngươi đừng nói cho ta cá mặn ta đây lão tôn không có tiền đánh người quan này thi t ầ n bốn ta mới từ khắc một cái thiệp tới cái thiệp mời đó chồng cũng nhắc tới cá mặn phòng làm việc nhưng cũng không có nói tới thương thủ lâu chủ cái thiệp mời đó có phải là ngươi hay không biệt hiệu phát còn có khắc một cái t h i ệ o sao chừng khâu lẩm bẩm thối lui ra cái này b à i pot lại đang trên diễn đàn tìm tìm sau đó hắn cảm thấy tiêu đề là ngươi cho rằng là cá mặn ta đây lão tôn chỉ là một tay viết không hắn còn có công ty cùng công tác thất b à i pot hiểm nghi tương đối lớn hắn không do dự trực tiếp liền điểm tiến bảo cá mặn ta đây lão tôn thật sự là may mắn một đời mọi người hẳn đều biết hắn danh nghĩa ba quyển sách thành tích một quyển so với một q u y ể n lợi hại còn có cái k i a đẹp không thể tưởng tượng nổi lao bà những thứ này cũng đều là mọi người biết đúng không ta nghi rằng cái này đã đầy đủ lệnh mọi người hâm mộ và ghen ghét rồi nhưng các ngươi sợ rằng cũng không biết hắn danh nghĩa còn có một dãy nhà gia nhập liên minh ăn uống công ty tên là chín mươi chín hoàng hồng gà không chỉ có như thế hắn danh nghĩa còn có một nhà cá mặn công tác thất gần đây thu mua chừng mấy bản nam tần cùng nữ tần cao nhân khí tiếng t â m cũng rất tốt điện ảnh soạn lại quyền tỉ như đã tiến vào kế hoạch quay giai đoạn bộ bộ kinh tâm tỉ như đại vũ gia đinh truyền thuyết chờ một chút nhìn xong cái này mãi b o t t r ư ơ n g khâu trong mắt nghi ngờ c à n g đ ậ m chẳng lẽ cá mặn tên kia thực sự mở công tác thất t ì m thương chương bốn trăm mười tám làm tháng một năm hai sáu tuổi người trưởng thành còn có toàn tốt nghiệp đại học trình độ học vấn t r ư ơ n g khâu có đầu góc của mình lý trí nói cho hắn biết vân trung lục thần kiếm là thương thủ viết khả năng ra ngoài tính cực nhỏ cái nào thương có như vậy tài nghệ có thể viết ra hơn mười ngàn thủ đặt thành tích trả lại cho người làm thương suy nghĩ nước vào sao nhưng hắn từ nhỏ đến lớn việc trải qua lại khiến cho hắn hiểu được thực tế thường thường so với ly kỳ hơn cái thế giới này thật là có một ít suy nghĩ nước vào người cho nên cũng không thể hoàn toàn loại bỏ cá mặn ta đây lão tôn tìm súng h i ể m nghi hắn có chút hiếu kỳ đối mặt như vậy nghi ngờ cá mặn ta đây lão tôn hội làm sao đáp lại ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ỉ vào mình là bất tử long giới cùng vân trung lục thần kiếm hai quyển sách minh chủ t h â n p h ậ n hắn không làm sao do dự liền nắm cái vấn đề này thông qua cờ cờ phát cho tô toàn trương khâu tâm lý rất đức định cái điều hôi cá mặn không thể nào bởi vì hắn hỏi như vậy cái vấn đề đem hắn lạp áp ta nhưng là minh nhưng cũng không biết là tình huống gì cá mặn ta đây lão tôn không có lập tức trở về phục hắn t r ư ơ n g khâu chờ có chút buồn c h á n cứ tiếp tục mở ra trên diễn đàn khắc cùng cái điều hôi cá mặn có liên quan bãi b ộ t thì như bàn về vô s ỉ ta chỉ phục cá mặn ta đây lão tôn mở ra cái này bãi b ộ t thời điểm t r ư ơ n g khâu trong lòng còn đang lầu bầu tên kia vô s ỉ người nào không biết chẳng lẽ lúc nào lại vô s ỉ đến độ cao mới rồi hả rất nhanh bãi b ộ t nội dung giải đáp nghi ngờ của hắn hôm nay cá mặn ta đây lão tôn rất hòa ha ha nếu như vậy ta đây liền tham gia náo nhiệt cũng bạo nổ một chút có liên quan tên kia đòn đi ta có thể chịu trách nhiệm nói cá mặn công tác thất là chân thực tồn tại về phần cái này công tác thất có hay không tìm thường ta ngược lại tờ h ở ớt tờ ra không xác định nhưng ta biết cái này công tác thất trước mắt người phụ trách là ai nàng n ít nạm kêu y hệ nhân ha ha nhìn thấy danh t ự này ta nghi rằng ở lưới kiếm cơm các anh em có thể sẽ có chút liên tưởng nghĩ đến lưới trước một vị mỹ nữ biên tập viên ha ha các ngươi không muốn sai cá mặn công tác thất trước mắt người phụ trách chính là vị mỹ nữ kia y hệ nhân nhưng mọi người biết rõ vị này y hệ nhân là thế nào từ lưới nhảy hãng đến cá mặn phòng làm việc sao nói ra các ngươi khẳng định không tin Trước ý nghĩa đảo cá mặn t nhân, nhân, nhân, nhân chính là khi đó bị cá mặn ta đây lão tôn đào đi mọi người còn nhớ đoạn thời gian trước trên mạng truyền lưu cái đó từ chức lý do sao thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem lời này chính là y y hạ nhân từ trước lúc chính tay viết viết xuống từ trước lý do sau đó nàng không có nhìn nhìn lớn như vậy thế giới nàng trực tiếp phải đi cá mặn công tác thất trình diện t r ư ơ n g khâu nhìn xong cái này bài b o t t r ư ơ n g khâu có chúc mộng thật sâu hoài nghi cái này bài b ộ t sở bạo nổ nội dung chân thực tính hắn biết rõ cá mặn ta đây l á o tôn rất tao nhưng hắn rất hoài nghi tên kia thật có thể tao đến trình độ này người khác đào hắn hắn ngược lại nắm người khác đào đi rồi thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem những lời này cũng là bởi vì hắn đào người mà ra đời chương k â u lặng lẽ liếc mắt một cái mình cờ cờ ký tên những lời này bây giờ còn treo ở hắn c ờ c ờ ký tên lên đây đích đích thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên văng lên cá mặn ta đây lão tôn cho hắn hồi phục t r ư ơ n g khâu nhanh đi nhìn nhìn thấy trả lời như vậy ha ha cứ như vậy hai chữ t r ư ơ n g khâu c a o mày hai chữ này cũng không có giải đáp nghi ngờ của hắn vì vậy hắn truy hỏi ngươi công tác thất rốt cuộc có hay không thương thủ hả cá mặn ta đây lao tôn có a thật là có t r ư ơ n g khâu ngoài miệng lẩm bẩm lại đánh chữ truy hỏi vậy trên diễn đàn nói là sự thật vân trung lục thần kiếm thật là thương viết cá mặn ta đây lao tôn ha đúng a ta chính là cái đó thương sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý thảo l ừ a b ị ta t r ư ơ n g khâu ngoài miệng văn tục ò n liếp mắt vừa nhìn thấy tôn toàn thừa nhận thời điểm hắn tâm lý thật đúng là sợ hết hồn không nghĩ tới phía sau còn có chuyển biến đùng đùng đánh chữ trong tiếng t r ư ơ n g khâu lại phát cái vấn đề đi qua nếu như vậy vậy ngươi công tác thất còn tìm thương làm gì hắc ngươi h ã y thành thật nói ngươi công tác thất rốt cuộc tìm thương hay chưa cá mặn ta đây lao tôn thương là có nhưng bọn hắn chủ yếu là phụ trách viết ta cho đơn sơ dàn ý kiếm chút đỉnh tiền phụ cấp ta phòng làm việc chi tiêu hàng ngày v ậ phần ta bây giờ quyển này sách mới ha, ha. thương thủ nếu như có thể viết ra như vậy thành tích kia còn lại tác giả liền cũng không cần lan lộn ngươi nói sao t r ư ơ n g khâu tâm lý tin tôn toàn giải thích nhưng hắn chân mày vẫn là n h u hắn nhìn chằm chằm tôn toàn lần này trả lời nhìn một hồi lâu đ ỗ n g nhiên đánh một đoạn lớn văn tự phát tới lão đại ngươi công tác thất còn thiếu thương thủ sao hắc hắc ta bình thường cũng thật rành rỗi nói thật ta mấy năm nay nhìn cũng không coi là thiếu có lúc cũng thật muốn thử một chút mình có thể hay không cũng viết một quyển nhưng ta một mực không dám đ ậ bút bởi vì không người dẫn có chút không biết nên làm sao hạ thủ hắc hắc ngươi xem ngươi có thể cũng cho ta một cái đơn sơ dàn ý sao ta có thể lợi dụng công việc sau khi thời gian viết viết nhìn tiền n h u ậ n bút ta không cần ta chính là muốn luyện tay một chút viết xong bản thảo miễn phí cho ngươi bất quá thỉnh thoảng ta gặp phải vấn đề thời điểm có thể sẽ làm phiền ngươi chỉ điểm ta một chút ngươi thấy có được không cá mặn ta đây l á o tôn t r ư ớ c máy vi tính tôn toàn nhìn cờ cờ lên vị này mình chủ fan sách chuyện phát tới đoạn này thỉnh cầu phi thường ngoài ý mớn đề tài này làm sao trò chuyện một chút liền chuyển đến nơi này rồi hả không phải mới vừa còn hỏi ta có hay không tìm thương thủ sao cái này đổi đề tài thì trở thành mao toại tự tiến muốn cho ta công tác thất làm súng nói thật đối với vị này minh chủ phan sách chuyện nói không muốn tiền m ấ n bút tôn t o à n tâm lý không có chút nào động lòng bởi vì hắn đối với thuần người mới viết ra đồ vật không có chút nào mong đợi hắn không tin tùy tiện một cái lần đầu tiên thử viết v o n g văn tân thủ viết ra tác phẩm là có thể đem bán lấy tiền cho dù hắn cho đối phương cung cấp một phần đơn sơ g i ả n ý trên thực tế hắn đối với các đại tiểu trên trang mạng những thư kia ra thành tích cái gọi là người mới sách mới cũng hoàn toàn không tin đối phương thuần người mới thân phận hắn mình chính là từ tân nhân giai đoạn đi tới hắn biết rõ người mới lần đầu tiên viết võng văn đại khái sẽ gặp phải bao nhiều cửa khó mà những thứ kia cửa khó không nói một trăm phần trăm người mới đều không cách nào vượt qua ít nhất cũng sẽ làm khó chín mươi chín chín phần trăm người mới nhưng đối phương dù sao cũng là hắn hai quyển sách minh chủ một tiếng cự tuyệt nói khó tránh khỏi liền có chút bất cận nhân tình ỏ tệ ạn nương cá mặt nồi được không l ã o đại ta thực sự thuần túy là muốn viết chơi đ ù a ta bình thường thực sự quá nhàm chán nếu không như vậy ta cho ngươi đánh lại phần thưởng một vạn tệ coi như là ta cho ngươi giao học phí rồi ngươi thấy có được không tôn toàn không nói gì đóng một vạn tệ học phí người này là thực sự không thiếu tiền sao đ ó n một vạn tệ tiền học phí học tập viết văn chuyện này hắn là người của hai thế giới thật đúng là chưa nghe nói qua có tiền như vậy còn b i ế t cái dám vong văn à. chỉ có thể nói thế giới của người có tiền hắn thật không hiểu được không lão đại có được hay không cho một lời nói thôi đối phương chậm chạp không đợi được tôn toàn câu trả lời lại lên tiếng tới tốt h dụng tôn toàn gãi đầu một cái hắn là thật không m u ố n giáo người mới bởi vì hắn căn bản không biết rõ viết vong văn chuyện này làm như thế nào giáo nhưng đối phương nắm lời đều nói đến mức này lại là của hắn lao minh chủ g ư ợ n g cười tôn toàn bất đắc dĩ trả lời được rồi nhưng học phí rồi coi như xong ta không kiếm số tiền này như vậy đi quay đầu ta cho ngươi viết một cái đơn sơ dàn ý coi như là đưa ngươi viết xong ngươi cũng không cần nắm bản thảo cho ta chính ngươi cầm đi phát biểu đi về phần chỉ điểm ngươi ta viết bản thảo thời điểm phổ thông cũng sẽ mang cờ cờ hạ tuyến cho nên ngươi có vấn đề gì có thể phát tới chờ ta thượng tuyến thời điểm sẽ cho ngươi hồi phục nhưng là nói thật à, đồ chơi này ta thực sự không biết nên làm sao dạy chỉ có thể nói nhìn lâu viết nhiều đi ừ chúc ngươi nhiều may mắn đi ọ thệ hạ nướng cá mặn ồi được đi như vậy là được rồi cảm tạ thực sự phi thường cảm tạ tôn toàn cười khổ trả lời không khách khí vậy cứ như thế chờ ta dành thời gian nắm đơn sơ g i à n ý viết xong liền phát cho ngươi họ thệ ạn nương cá mặn nổi được rồi mong đợi hh kết thúc cùng người này trao đổi tôi toàn suy nghĩ một chút lại bật cười lắc đầu thật không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện này trong đầu hắn bỗng nhiên tránh quá một cái ý niệm người này sau khi ghi danh tên tác giả thời điểm sẽ không sẽ dùng cái này họ thệ ạn nương cá mặn nổi chứ thật nếu như vậy khởi điểm vị kia đã có chút danh tiếng hơn nữa sắp thành thần thành phố lớn đại thần sẽ ra sao cái này họ thệ ạn nương cá mặn nổi cùng vị kia bút danh nhưng là chỉ có kém một chữ a về phần vị này m ì n h chủ f a n sách chuyện mới vừa rồi nhắc tới tác giả trên diễn đàn những thứ kêu bài bột cùng tin nhảm tôn toàn có chút do dự phải đi trên diễn đàn nhìn thêm vài lần mang kia trên diễn đàn cùng hắn có quan hệ lại nhiệt độ cao nhất mấy cái bài bột sau khi xem xong tôn toàn bật cười lắc đầu cũng có chút bất đắc dĩ thật c ò n ứ n g câu cách ngôn kia quả phụ trước cửa á c h không đúng là người nổi tiếng nhiều thị phi hắn quyển này sách mới vừa xảy ra chút thành tích trên diễn đàn liền có nhiều như vậy bài bột bắt đầu hắn hơn nữa những người này tin tức thật vẫn rất hệ thông không chỉ có biết rõ hắn mở công ty mở phòng làm việc sự còn biết hắn trong phòng làm việc có s ú n g tay thậm chí còn biết rõ trước phó lôi phục mệnh đào hắn lại bị hắn phản đào tới sự hắn có chút hoài nghi những việc này có phải hay không lưới người cho hắn bạo nổ đi ra ngoài dù sao phó lôi đào hắn lại ngược lại bị hắn đào tới sự ngoại trừ lưới người ngoại giới hẳn là không biết nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định dù sao cõi đời này không có tưởng nào gió không lọt qua được phó lôi đào chuyện của hắn đã qua lâu như vậy nếu như bây giờ đã tại trong vòng truyền ra đảo cũng không phải là không thể được dù sao l ớ i nhân viên cũng không ít mà vong văn cái vòng này thực sự không lớn có lúc một cái vong chạm biên tập cùng một cái khác vong chạm biên tập khả năng liền là bằng hữu còn khả năng đã từng đều là cùng một cái vong chạm đồng nghiệp lúc không có ai những thứ này biên tập giữa trò chuyện một ít với nhau trong trang ép chuyện lý thú quá bình thường lắc đầu một cái t ô n toàn quyết định không để ý tới những thứ này bắt quái tin nhảm hắn tin tưởng phạm là có đầu góc người cũng có thể phân biệt những thứ này tin nhảm thật giả hắn chỉ là có chút lo lắng cho mình phan sách chuyện có người hay không bị lừa gạt cho nên tối lui ra cái đó tác giả diễn đ ằ n sau hắn đi tới chính mình sách mới chỗ bình lù nờ chuyện hắn muốn nhìn một chút chỗ bình lù nờ chuyện có hay không năm chuyện này x ị hắn kết quả chỗ bình lù n ở chuyện khác bình luận hắn còn chưa kịp nhìn đã nhìn thấy chỗ bình lù n ở chuyện nhiều hơn một cái màu đỏ sậm đả thương tin tức tin tức biểu hiện n ọ kẻ ả n ư ớ n g cá m ặ n nồi vừa mới cho hắn thưởng tương đương với một vạn tệ nhân dân tệ trăm vạn kỳ đ i ẩn tiền cái này tôn toàn nhìn thấy điều này đả thương tin tức thời điểm không khỏi ngẩn ngơ không phải nói không nên học phí sao người có tiền như vậy thất thường sao chương bốn trăm hai mươi phan sách một nhóm không làm tôn toàn thất vọng hai ngày sau vân trung lục thần kiếm liền bị p a n s á c một nhóm đưa lên sách mới bảng vé tháng đứng đầu bảng trong lúc trên căn bản không gặp phải cái gì chống cự sách mới bảng vé tháng lên vốn là hạng ở vân trung lục thần kiếm trên mấy cuốn sách không có một quyển có chống cự cử, cử động cứ như vậy thờ ơ không động lòng tùy ý vân trung lục thần kiếm một b u ồ n nhất bản xứ nổ đi lên bao gồm vốn là hạng đứng đầu bảng quyển kia ma giáo giáo chủ vốn là hạng ở vân trung lục thần kiếm trên kia mấy cuốn sách tác giả thật giống như đã sớm ngờ tới vân trung lục thần kiếm nhất định có thể dết tới đi bọn họ căn bản không ngăn cản được cho nên dứt khoát không phản kháng có loại nằm ở đó mà bổ nhiệm cảm giác đối với lần này tác giả trên diễn đàn cũng không ai nói cái gì có lẽ theo mọi người vân trung lục thần kiếm nhật mặc một cái sách mới bảng vẽ thắng là một kiện chuyện rất bình thường. xuyên không được tại không bình thường l i ê n tôn toàn mình cũng cảm thấy có chút không thú vị về phần s ô n g lên tháng này phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười hãn đảo là có chút ý chí chiến đấu nhưng hiện nay đến xem có chút khó khăn dù sao hắn quyển này sách mới số một ư ơ i năm trưng bày quả thực bị tổn thương đầu tháng gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động người khác hưởng thụ hắn lại bỏ l ỡ hy vọng không lớn nhưng hắn vẫn muốn thử một chút bởi vì dựa theo thông lệ một quyển sách mới trưng bày hợp lý nguyện phong man g là thích nhất nếu như không thừa dịp phong man chính thịnh thời điểm thu hoạch một chút dáng dấp giống như chiến tích coi như chính hắn không có vấn đề sách của hắn mê môn cũng sẽ có không ít người thất vọng tiến tới sẽ ảnh hưởng đến bộ phận kia fan sách chuyện lực h ư n g tụ cho nên nói có lúc một cái tác giả cạnh tranh bảng vẽ tháng cũng là bất đắc dĩ không bởi vì không tranh người hái mộ của mình cũng chưa có lực h ư n g tụ cho người đi đường độc giả cảm giác cũng là tác giả bản thân thực lực không lớn dạng dễ dàng bị người coi t h ư ờ n g toàn bộ quyển sách thành tích cũng rất khó lên cao vì thử xung kích phiếu hàng tháng tổng bảng tôn t o à n phát nhất thiên cầu phiếu đăng trường nội dung cụ thể cũng không có gì đặc biệt không phải là sách mới trưng bày mọi người khỏe lâu không hướng bảng vẽ tháng rồi luyện tay một chút hâm nóng người một chút bản này cầu phiếu đang chưa hắn lời n ó chơi chơi vào vào, quyển sách này mới vừa lên trước ba ngày hãy thu lấy được gần một mươi phiếu hàng tháng biểu hiện phi thường hưng mãnh liếc mắt xông lên tổng bảng trước một mươi hoàn toàn không thành vấn đề trước mắt tổng bảng tên thứ m ộ mươi phiếu hàng tháng tổng số cũng bất quá một mươi sáu đến chương mà thôi nhưng mỗi thiên quan chú chính mình mấy cái phan sách chuyện bày tôn toàn tâm lý lại rõ ràng bản thân phan sách một nhóm trên tay phiếu hàng tháng hầu như đều đã đầu xong rồi một số người là bởi vì không biết hắn sách mới tháng này trưng bày cho nên đầu tháng khởi điểm làm gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động thời điểm những người này đã cầm trên tay phiếu hàng tháng bỏ cho khác tác phẩm còn có một vài người biết rõ hắn sách mới tháng này trưng bày ngược lại một mực n ắ m phiếu hàng tháng lưu ở trên tay mà những người mê sách này trên tay góp nhặt phiếu hàng tháng cũng ở đây gần đây ba ngày trong đều bỏ cho hắn có lẽ còn có một vài người trên tay còn có phiếu hàng tháng phan sách chuyện bày ra phan sách chuyện trong tay chắc còn có một chút phiếu hàng tháng nhưng mà cuối cùng là số ít rồi vân trung lục thần kiếm phiếu hàng tháng tăng tốc nhất định phải giảm xuống hơn nữa hôm nay đã rõ ràng giảm xuống cũng may quyển sách này hiện nay xếp hạng sách mới bảng vẽ tháng đứng đầu bảng mỗi ngày còn khả năng hấp dẫn một nhóm tân độc giả vào cái hố bộ phận này tân độc giả cũng tất nhiên sẽ có một bộ phân hội chuyển hóa trưởng thành quyển sách này sách mới mê những thứ này sách mới mê trên tay phiếu hàng tháng đều là mới mẹ huyết dịch là tôn m ộ một sự giúp đỡ lớn đào mắt lại vừa là cân nhắc nhật thời gian trôi qua v â n trung lục thần kiếm phiếu hàng tháng tổng số đã đột phá một mươi năm nhóm nhưng tổng bảng tên thứ m ư ơ i tổng số phiếu cũng tăng lên dưới mắt đã có hơn một mươi tám nhóm chín năm a khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng tên thứ mười tác phẩm một tháng còn chưa đi xong thì có hơn mười tám phẩy không không không phiếu đối với lần này tôn toàn cảm thấy không nói gì chỉ có thể cảm khái đầu tháng gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động qua biến thái thật là không cho n g u y ệ t trùng trưng bày sách mới cạnh tranh bảng cơ hội ngày n à y đã là ngày hai mươi sáu tháng năm tôn toàn chọn lúc chạm b ả n g tối phân đột nhiên phát lực một hơi t h ở tăng thêm ba trường đồng thời còn phát nhất thiên cầu phiếu đặc trưng ờ sở dĩ chọn ở thời gian này điểm là bởi vì hắn cảm thấy chạm b ạ n g độc giả thượng tuyến nhân số của hắn tương đối nhiều một số người đã tan việc một số người sắp tan việc ngay cả hôm nay không đi l à người lúc này đại khái cũng là tại tuyến cho nên chọn ở thời gian này bắn tiệ lực có lẽ có thể đánh phía trên vị kia đại thần nhất trở tay không kịp tăng thêm cùng cầu phiếu đan trương vừa trên tóc tác giả hậu trường tổng bảng tên thứ m ộ ư ơ i đại thần có hay không bị hắn đánh một trở tay không kịp tạm thời vẫn chưa biết được nhưng đồng xuyên đột nhiên đánh tới một cú điện thoại nói sự lại chân chân thiết thiết đánh tôn toàn một trở tay không kịp ngay chung điện thoại reo liếc thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là đồng xuyên dây số tôn toàn tiện tay năm q u á điện thoại di động kết nối mở miệm chính là một câu đùa dỡn có chuyện khởi tấu vô sự bái chiều bích nhắ n g à y cưới đã định h ắ c h ắ cho c nên để thuận lợi bắt miễn phí sức lao động ta hiện làm c h ế đ ông xin mấy người các ngươi uống một chầu như thế nào đây ngươi sẽ không không cho ta mặt mũi này chứ ngươi dám kiếm cơ cự tuyệt ta liền tới nhà tới bắt ngươi hh ắ c ắ c trong điện thoại đồng xuyên trong giọng nói đều lộ ra một cổ hỉ khí dương dương cảm giác tôn toàn nhất thời ngần người cái này thì muốn kết hôn rồi đột nhiên như vậy n g ư ơ i nhà ở mua xong hắn lăng lăng hỏi ừ sớm mua xong đồng xuyên giọng đ ă n ý cũng sửa xong rồi tôn toàn tiếp tục truy vấn đồng xuyên hhh đó là đương nhiên á bằng không tiểu nhã sẽ đồng ý nhanh như vậy theo ta kết hôn sao hh tiểu nhã hàng tiểu nhã chính là đồng xuyên đại học thời kỳ đảm cái vị kia nữ nhóm n g ư ơ i mua nhà sửa sang làm sao đều không nói với ta một t i ế n g à? ta cũng không biết tôn toàn cốc mày có chút không vui đồng xuyên n g ư ơ i bình thường bận rộn như vậy bình thường cũng không nhìn thấy ngươi bóng người công ty bên này ngươi mấy tháng gần đây đã tới sao đều là ngươi con dâu đến xử lý công ty cho nên ta chỉ muốn toàn mua nhà sửa sang cái gì sẽ không cấy dậy ngươi nhưng ta lần đầu tiên kết hôn ngươi phải đến cho nên ta tài đánh ngươi cú điện thoại này tôn toàn không lời chống đỡ tôn toàn không phản đối mặc rồi mặc đống như nói thời gian địa điểm người nào theo thói quen hóng gió bệnh lại phát tác hỏi lời này thời điểm trong đầu hắn l ó e lên là điện ảnh cầm ý lì ể u vệ trong nhất đoạn lời kịch cầm ý lì ể u vệ làm việc cho tới bây giờ đều chỉ hỏi thời gian địa điểm người nào chưa bao giờ hỏi khác hỏi ra lời này sau khi tôn toàn có chút nhớ cười bởi vì đồng xuyên hẹn chính là tối nay uống rượu không phải là cầm ý h i ể vệ làm việc đi giết người a lệnh tôn toàn cảm thấy tịch mịch là đồng xuyên nghe không hiểu hắn trong lời này, này. lạnh còn có còn lại hai cái hiện nay tại bồn u thị đ ồ n g học ô kìa ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy ngươi cứ nói đi tối nay ngươi có tới hay không cầm ý địa vệ hiện nay còn giống như không có lên ánh cũng k h ó trách đồng xuyên nghe không hiểu tôn toàn trong lời nói ngạnh đến a vài điểm cái gì địa phương buổi tối chín giờ nửa đi qua sớm mấy người chúng ta thời gian tiếp cận không được ta cùng la na lao q u ả n g bọn họ không phải là còn phải làm việc cho ngươi mà chờ chúng ta làm xong tối nay bận rộn nhất mấy giờ tài có thời gian địa điểm hương du hỏa và thành đi ngươi đừng nói cho ta hương du hỏa và thành ngươi cũng không biết ở nơi nào chứ ha ha ta còn thật không biết ngươi chính là nói ở đầu con phố đi t r á c h nam tôn toàn bình thường rất ít hơn đường phố cũng rất ít đi ra ăn cơm uống rượu hắn còn thật không biết hương du hỏa hóa thành đồng xuyên ách hỏa mấy giây đồng xuyên thở dài ngươi mưu ngư bê ta p h ủ được rồi vậy bọn ta hạ nắm cụ thể địa chỉ dùng tin nhắn ngắn phát cho ngươi tránh cho hiện đang nói với ngươi rồi quay đầu ngươi lại quên tôn toàn ha ha cười khẽ được buổi tối đó gặp quỳ ăn đi đồng xuyên quỳ mỗi ngươi treo đêm đó chín giờ nửa vừa mấy phút nữa tôn toàn cứ dựa theo đồng xuyên tin nhắn ngắn phát cho hắn địa chỉ tìm tới nhà kia hương du hỏa hoa thành hắn là tự mình lái xe tới tìm tới nhà kia hỏa hoa thành thời điểm hắn phát hiện cái này hỏa hoa thành kích thước còn thật không nhỏ đối diện đường cái nhất lưu sáu đang lúc bề mặt h ả o hướng lầu hai đều là nhà này hỏa hoa thành địa bàn bởi vì từ bên ngoài nhìn lầu trên lầu dưới sửa sang phong cách là giống nhau to lớn l é t phát sáng chữ bảng hiệu ở dưới màn đêm bởi vì quá lớn mà lộ ra đặc biệt nổi bật ngay cả tiệm trước cửa bãi đậu xe cũng lộ vẻ rất lớn tôn toàn lúc tới tiệm này trước cửa trên bãi đỗ xe đã sắp dừng đầy tôn toàn tìm một chỗ trống đem mình đậu xe đi vào xe này mở lúc tới, hắn liền phòng t r ừ n g chính mình tối nay chỉ sợ là không bản l ĩ n h đem nó lái trở về rồi nhưng hắn bây giờ ở thanh long định ở ngoại ô biệt thự còn xây ở đỉnh núi nhỏ bình thường rất ít có xe taxi qua bên kia trừ phi là tặng người đi qua cho nên hắn lái xe tới cũng là bất đắc dĩ đầu năm nay đón xe phần mềm còn không v ấ n thế hắn tôn mẫu người cũng không cái đó vốn cùng bối cảnh trước thời hạn làm một cái đón xe phần mềm đi ra coi như là điển hình có kiếm tiền phương pháp lại không kiếm tiền tư bản chuyện tương tự hắn trọng sinh trở lại cái này thời gian ba năm cũng sớm đã thành thói quen hắn biết do bó lớn kiếm tiền phương pháp nhưng hắn tinh lực có hạn tư v ố n cũng có giới hạn thậm chí ngay cả trí hướng đều có giới hạn hắn từng an ủi mình tiền là không bao giờ đủ đậu xe xong tôn toàn từ trong xe đi ra vừa tiện tay đóng lại cửa xe đã nhìn thấy bên cạnh một chiếc màu cam biệt khắc xe con cửa xe mở ra một đạo bóng người màu đỏ từ trên xe bước xuống tôn toàn định thần nhìn lại cuối cùng la na hắn cười một cái vừa giơ tay lên chuẩn bị cùng với nàng chào hỏi biệt khắc buồng lái cửa xe cũng đi theo mở ra một người mặc chú trọng tướng mạo hơi tệ nam nhân từ trên xe bước xuống tô n toàn đầu tiên nhìn cảm giác nhìn quen mắt nhìn kỹ một chút chính là trước kia bị hắn và viên thủy thanh gặp ở một nhà thị châu phan canh trong tiệm nhìn gặp một lần kha văn thao la na hiện bạn trai ồ trọng như người đã đến rồi la na bỗng nhiên nhìn thấy tô n toàn ánh mắt sáng lên cười g ơ tay lên chào hỏi kha văn thao theo tầm mắt của nàng quay đầu trông lại nhìn thấy tô n toàn hắn ngớ ngẩn ánh mắt có chút nghi ngờ trọng như l a n a vị này chính là tô n toàn người vị kia cùng lớp đồng học la na cởi vòng qua đầu xe vừa đi gần tô toàn vừa nói đúng nha đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút chương bốn trăm hai mươi mốt ha ha bạn trai ngươi chứ kha văn thao đúng không ta biết là chúng ta lần trước học trường cũng là chúng ta chuyên nghiệp ta nói không sai chứ tôn toàn cười cười nhận lấy la na nói n g h e hắn lại biết rõ tên kha văn thao la na có chút ngoài ý mớn ồ ngươi là làm sao biết lao quảng nói cho ngươi hay lại là đại bảo nói cho ngươi lao quảng là chỉ quảng long phi đại bảo chính là đ n g xuyên tôn toàn vừa phải trả lời kha văn thao đột nhiên hỏi à chúng ta trước kia là không từng thấy à ta cảm thấy cho ngươi rất quen mà ta lúc trước hai ta thời điểm ở trường học khẳng định gặp q u a chưa tôn toàn nhìn về phía hắn v t cười chúng ta lúc trước ở một cái tầng lầu trung gian liền cách mấy gian ký túc xá dĩ nhiên gặp q u a nói xong tôn toàn nhìn về phía mới vừa rồi hỏi hắn vấn đề la na nói lần trước cùng đại bảo lúc gặp mặt tán gẫu qua vấn đề tình cảm của ngươi cho nên biết rõ một ít h ả như vậy a la na thư thái cười một tiếng nhìn một chút tô n toàn lại nhìn một chút kha văn thao các ngươi lúc trước thật ở một cái tầng lầu t h i t hay giả kha văn thao bừng tỉnh cười rất vui vẻ đúng đúng đúng ngươi vừa nói như vậy ta thì có ấn tượng dạ nà nà thực sự lúc trước chúng ta thật là ở cùng một cái tầng lầu chẳng trách ta thì nói ta làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đây nguyên lai、like、lúc trước chúng ta hay lại là hàng xóm a hạnh ngộ hạnh ngộ kha văn thao vừa nói tiến lên hai bước hai tay đưa tới tôn toàn không nhiệt tình như vậy chỉ đưa ra một cái tay cùng hắn cầm với hắn mà nói kha văn thao đúng là vẫn còn xa lạ một cái chuyên nghiệp học trường thì thế nào năm đó ở tại cùng một cái tầng lầu thì thế nào không quen chính là không quen tối đa cũng chính là quen mặt mà thôi tính cách của hắn quyết định hắn không làm được giống kha văn thao lúc này biểu hiện nhiệt tình như vậy nếu không phải xem ở lan a mặt mũi của hắn và kha văn thao đ ờ i này phòng chừng cũng không có khác đồng thời xuất hiện nhưng hướng lan a mặt mũi của hắn mặc dù biểu hiện không có quá nhiệt tình nhưng mặt ngoài khách khí vẫn phải có đối với lần này kha văn thao không thấy chút nào không vui có lẽ theo kha văn thao tôn toàn có thể cho hắn thái độ như vậy đã không tệ chứ dù sao hắn và lan na lui tới cũng có mấy cái tháng đối với tôn toàn trước mắt tài sản bao nhiêu là có chút hiểu mà cái này xã hội từ trước đến giờ đều là thực tế như vậy không cần biết là học trường còn là cái gì khác thân phận tài sản không người khác phong phú hoặc là địa vị không người khác cao hay là bối cảnh không người khác thâm hậu ở mặt người trước liền sẽ tự động lùn một đoạn kha văn thao lúc này nhiệt tình thái độ chính là một cái ví dụ mặc dù tôn toàn không có cố ý xếp đặt phổ nhưng chàng trên mặt tình hình liền là như thế một cái ngoài mặt k h á c h khí một cái ngoài mặt rất nhiệt tình ba người hàn huyên mấy câu liền kết bạn đi vào nhà kia hương du hỏa thành đồng xuyên đã sớm đặt hảo lô ghế riêng tôn toàn bọn họ đi vào thời điểm đồng xuyên hàn tiểu nhã quảng long phi lý phỉ tiền hồng hạnh cùng với một người nam nhân đã tại trong bao xương uống trà nói chuyện h i ế m tôn toàn bọn họ vừa tiền đến đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã liền vội vàng đứng dậy chăm sóc bọn họ ngồi xuống t i ề n hồng hạnh cười treo g ẹ o trọng mưu đã lâu không gặp a một đoạn thời gian không thấy lại trở nên đẹp trai nữa nha kỳ hỉ t i ề n hồng hạnh tôn toàn bọn họ ban năm đó ba đoá kim hoa một trong tức hiệu r i á c hồng tuyến tính tình hướng ngoại trước tôn toàn nhà thứ hai phân điếm khai trương thời điểm t i ề n hồng hạnh liền cùng hoàng hữu lượng đi đưa qua giỏ hoa biểu thị chúc mừng nghe nàng chơi g ẹ o tôn toàn cũng không tính sợ há mồm liền l i n ra làm sao hối hận năm đó không xuống tay với ta ạ một câu nói nằm trong bao xương tất cả mọi người đều trọc ư ờ i quảng long phi chỉ, chỉ tôn toàn. Người nói, ngươi đây ề u kết hôn rồi. Vẫn như thế không thế liếc Tiên tôn toàn mắt, hôn như hồng hạnh bạch hối hận vẫn đừng đán. cũng dụng rồi, cười, cái gì đ có sử dụng đây. Sớm biết ngươi có thể phát có đều ạ t trưởng thành như vậy. Năm đó ta ta, như ngươi giường năm chính là kéo cũng phải ha ha. là vậy, Thầy đem đó đây đ của cũ, kéo kéo dài <cười> là tôn toàn bọn họ ban năm đó mấy chục nam sinh quán đi ra bọn họ ban mấy chục nam sinh liền ba nữ sinh có thể tưởng tượng được cái này ba nữ sinh có nhiều được ham nên khỏi bất kể các nàng lớn lên làm ỹ lệ còn là t h i ệ t lương cũng khỏi bất kể các nàng tính khí tốt hay xấu lớp học luôn có cơ bất chạch thực giá hỏa muốn đuổi theo các nàng vậy thì thật là bưng ở trong tay sợ đông ngậm trong miệng sợ hóa lâu nay vốn là lại tự ti nữ sinh cũng có thể từ từ trở nên n g ạ o tiểu thậm chí cay cú tối hôm đó cái này trong bao xương bầu không khí vẫn rất náo nhiệt vốn là mà đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã muốn kết hôn rồi trước khi kết hôn cô ý hiến xin bọn họ những người này gặp phải loại này chuyện vui mọi người tâm tình tự nhiên đều là không sai mà đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã hiến xin mục đích của bọn họ rượu và thức ăn lên bàn không lâu sau đồng xuyên liền nói thẳng ai hôm nay đang ngồi các ngươi không phải của ta đồng học chính là ta bạn học đối tượng với các ngươi ta sẽ không khách khi a Tiến vô hắn ả o h i đạo lời các n g ư còn chưa dứt mọi người đã đều cười chờ hắn nói xong tiền hồng hạnh cười tiếc lời minh bạch không phải là bao tiền lì xì mà ngươi liền cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a hôm nay ngươi coi như không mời chúng ta ăn bữa t i ệ c n à y ngươi kết hôn thời điểm chúng ta bao tiền lì xì cũng nhất định sẽ đưa cho ngươi đúng vậy đại bảo ngươi nói lời này liền khách khí rồi lời này là ngồi ở tiền hồng hạnh nam nhân bên cạnh nói hắn không phải là tiền hồng hạnh bạn trai mà là tôn toàn bọn họ cùng lớp đồng học đáng tiếc tôn toàn mới vừa vào bao xương thời điểm mặc dù nhận ra hắn cũng đã không cứ gọi ra tên của hắn bởi vì quên đồng xuyên thích bao tiền lì xì các ngươi dám không cho ta nói là ta cùng tiểu nhã h ô lễ mấy người các ngươi cũng phải cho chúng ta hỗ trợ hỗ trợ có hiểu hay không k h là là như trước mặt nhiều người như vậy bị đồng xuyên chỉ đích danh tôn toàn cười có chút bất đắc dĩ đừng nói hiện trường nhiều người như vậy coi như chỉ có hắn và đồng xuyên hai người liền hướng đồng xuyên cùng giao tình của hắn đồng xuyên nếu lên tiếng như vậy điểm yêu cầu nhỏ hắn cũng không có biện pháp từ chối xem ra chỉ có thể hy sinh một ít viết bản thảo thời gian cười khổ gật đầu bên trong ngươi c ầ u nhật nếu lên tiếng ta còn có thể nói không sao tất cả mọi người cười đồng xuyên lại chỉ hướng quảng long phi l á o quảng ban trường coi như ban trường ta kết hôn ngươi cũng đừng nghĩ l ờ i biếng hôm nay ta liền chính thức bổ nhiệm ngươi làm ta hôn lễ đại tổng quản rồi đến lúc đó giúp ta ghi danh khách nhân danh sách thu bao tiền lì xì cái gì liền toàn bộ giao cho ngươi ngươi sẽ không cự chứ quảng long phi trong nụ cười giống nhau lộ ra điểm bất đắc dĩ thợ phào n â n trung trà lên nhấc một miếng cười hỏi để cho ta làm n g ư ờ i đại tổng quản không thành vấn đề chỉ cần không để cho ta làm đại nội tổng quản là được một câu nói lại nắm mọi người c h ọ c cười một mảnh c h ỗ n g ồ i đồng xuyên quả nhiên cho trong bao xương mỗi cái khách nhân đều a n bài sống kế cho tôn toàn a n bài một cái cầu đầu quân sư cho quảng long phi a n bài một cái đại tổng quản chức vụ sau khi hắn lại a n bài la na lý phỉ tiền hồng hạnh làm hàn tiểu nhã p h ụ dâu một cái khác cùng lớp đồng học cùng kha văn thao cũng đều bị hắn a n bài sống giúp hắn hôn lễ ngày đó cho mỗi một bàn phân phát rượu thức uống cùng với kẹo trong bữa tiệ tôn toàn chú ý tới lý phỉ nhìn về phía hàn tiểu nhã ánh mắt của l thỉnh thoảng liếc nhìn quảng long phi ánh mắt của tựa hồ cũng lộ ra điểm nho nhỏ bất mãn tôn toàn nắm một màn này nhìn ở trong mắt tâm lý p h ỏ n g chừng theo đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã kết hôn quảng long phi nơi đó p h ỏ n g chừng cũng m g ó thất thủ đối với lần này hắn ngược lại thật vui vẻ nhìn thấy theo hắn biết lý phỉ cùng quảng long phi cảm tình rất tốt không giống lúc trước quảng long phi cùng đường đường ở chung với nhau thời điểm như vậy luôn là lấy đường đường làm chủ khi đó quảng long phi hơi lộ ra hèn mọn mà lý phỉ cùng với quảng long phi cũng không giống nhau vô luận là từ đồng xuyên nơi đó nghe nói còn là mình tận mắt nhìn thấy tôn toàn hiểu được đều là lý phỉ theo quảng long phi hai người này mặc dù còn chưa kết hôn nhưng sớm đã có điểm phu sướng phụ tùy mùi vị quan sát lý phỉ cùng q u a n g long phi sau khi tôn toàn thỉnh thoảng cũng sẽ quan sát một chút la na cùng kha văn thao giữa một ít chi tiết nhỏ có thể là bệnh nghề nghiệp đi tôn toàn thích âm thầm quan sát người bên cạnh cùng sự hơn nữa thích quan sát rất cẩn thận thói quen như vậy đối với hắn sáng tác mới có lợi có thể để cho hắn văn tự biến đổi tiếp địa khí nhân vật khắc họa cũng có thể càng sinh động mà hắn quan sát la na biểu hiện tự nhiên vẫn là cùng lúc trước không sai bị lắm không có bao nhiêu tư thái của tiểu nữ nhân kha văn thao là rất là ân cần mọi người nói chuyện phía uống rượu trong lúc kha văn thao vừa mỉm cười nghe thỉnh thoảng chen một câu lời nói đa số thời gian sự chú ý đều tại la na trên người thỉnh thoảng cho la na rót rượu gắp thức ăn có lúc sẽ còn rút ra một tấm khăn giấy đưa tới la na trong tay cái này tôi toàn quan sát được những thứ này sau khi trong bụng cảm thấy kinh ngạc hắn thật giống như nhìn thấy một cái khác hoàng hữu lượng hắn trong ấn tượng lúc trước hoàng hữu lượng cùng với la na thời điểm không sai biệt lắm chính là như vậy duy nhất bất đồng đại khái chính là hoàng h ữ lượng biểu hiện muốn càng ân cần một chút rất có liếm chó phong thái mà trước mắt vị này kha văn thao là muốn biểu hiện hơi chút rẻ đặt một chút tôn toàn trong đầu tránh qua một cái tử môn phong chiêu v ề phần cái gì gọi là môn phong chiêu đó là hắn lao ra bên kia một câu tục thoại giống như là chỉ trong nhà một đứa con trai trước sau cưới vài vị con dâu tính cách tương tự hoặc là trong nhà hai ba con trai nhưng cưới con dâu tính cách cũng đều tương tự lấy một thí dụ tiểu minh cưới thứ nhất con dâu tính tình hướng ngoại làm người nhiệt tình nhưng sau đó ly dị lại cưới cái thứ nhị con dâu mà cái thứ nhị con dâu tính cách giống nhau hướng bên ngoài làm người nhiệt tình loại hiện tượng này ở tôn toàn lao ra bên kia cũng sẽ bị người ta nói môn phong chiêu đại ý chính là gia đình này môn phong khai ra tất cả đều là cái loại này tính n ế t con dâu bây giờ tôn toàn đã cảm thấy la na nơi này liền hơi có một chút môn phong thu mùi vị lên một người đàn ông hữu hoàng hữu lượng là liếm cậu hiện ở nơi này kha văn thao cũng không kém Chương 422. tối hôm đó tôn toàn là đang ở một nhà khác h ở sáng ngày hôm sau mặt trời lên cao tài t ỉ n h lúc tỉnh lại còn có chút say rượu sáu nhức đầu đúng hắn tối hôm qua say rồi nhiều người như vậy ở uống rượu với nhau mấy người nữ nhân ỉ vào nữ thân phận của người có thể danh chính ngôn thuận mũi t、like、nhà nhà sau khi tỉnh lại tôn toàn ở trên giường lại nằm một hồi lâu tài cười khổ thức dậy mặc quần áo suy nghĩ một chút lại cởi quần áo vào phòng tắm vọt vào tắm hướng hoàn tắm từ phòng tắm đi ra hắn cười tâm lý cảm thấy tự hào phải biết đầu năm nay khởi điểm bảng vẽ tháng kia hàm kim lượng nhưng là tiêu chuẩn nhất định thả mắt nhìn đi trên bảng đại thần cơ hồ đều tại thời kỳ tốt cùng kia sức chiến đấu tuyệt không phải mười năm tám năm sau kinh sợ dạng không tin. nhìn một chút cái này nguyện nguyệt nhóm trước vài tên đều là cái nào xét đi hạng nhất cà chu âu bàn long hạng nhì chơi b ù a cá phạm tiên hạng ba tam thiếu đấu la đ ệ tứ danh trần đông trường sinh khu vực hạng năm thần cơ long xả thả mắt nhìn đi bảng vẽ tháng t ố t mươi tất cả đều là tôn toàn trong trí nhớ đại thần t h a n h thật mà nói nhìn thấy trên bảng nhiều như vậy đại thần tôn toàn trong lòng là có chút giả nhưng ý chí chiến đấu lại vẫn t h n h vượng bởi vì hắn biết rõ tay viết người này như đi ngược dòng nước không tiến tất tối hắn nếu lăn lộn người này chỉ cần hắn muốn thành công nhất định phải cùng trong trí nhớ mình những thứ kia đại thần cứng g á n phạm Hùng、hồ h trước hắn hai quyển sách cũng không phải không cùng những đại thần này đã làm bất tử long giới thậm chí còn cầm lấy mấy lần tổng bảng hạng nhất chỗ bất đồng là bây giờ trên bảng những đại thần này mạnh hơn nhưng hắn tôn toàn hồi nào không có đổi thành mạnh hơn vân trung lục thần kiếm từ phát hành đến bây giờ phong mang so với trước mặt hắn hai quyển sách cũng thịnh không ít có thể nói vân trung lục thần kiếm cũng là hắn sau khi sống lại tác phẩm đỉnh cao tất cả mọi người thuộc về thời đỉnh cao có gì phải sợ hồn hồ trên bảng những thứ này tác phẩm đều không phải là tháng này trưng bày sách mới nếu so sánh lại đã biết bản vân trung lục thần kiếm tháng này mới vừa lên chiếc chính là phong mang tất lộ thời điểm nghĩ tới đây tôn toàn bỗng nhiên thở dài cảm giác mình trước lựa chọn phát sách thời gian có chút thiếu suy tính nếu không nếu như có thể l a n lộn một tháng mới lên chiếc đã biết bản sách mới trưng bày tháng thứ nhất bảng v ẽ tháng tranh đ o ạ n cũng sẽ không lộ ra như vậy chật v ậ t sách mới bảng v ẽ tháng lên những thứ kia trải qua gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động gia chỉ sách mới hắn có thể không coi vào đâu nhưng phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười những đại thần này tác phẩm đã trải qua gấp đôi phiếu hàng tháng hoạt động g a chỉ a hắn tôn toàn còn dám không coi vào đâu sao. tháng này tổng bảng tiền tam thậm chí top năm hẳn đều không hy vọng hắn chính ảo não lúc trước không có h ả o h ả o tính toán phát sách thời gian đâu rồi điện thoại di động đ ố n g nhiên vang lên lấy điện thoại di động ra nhìn một cái là con dâu đánh tới alo lãnh đạo có gì chỉ thị điện thoại một trận hắn l ờ i định hót cái miệng sẽ t ớ i viên thủy thanh t ố i h ô m qua uống say chứ trong điện thoại ngữ khí của nàng thật tùy ý, tựa như thuận miệng mà hỏi tôn toàn cũng không dâu dếm ừ song quyền lan địch tứ thủ lão hổ không làm hơn bầy sói con dâu ta cho ngươi mất mặt viên thủy thanh mặc rồi mặc viên thủy thanh ngươi liền c h ơ rắt vàng trên mặt mình rồi còn lao hồ đây m è o bệnh còn tạm được được rồi ta còn muốn theo tâm tâm chơi đ ù a không r ả n h cùng ngươi nói b ậ y có chuyện ta đã nói với ngươi một chút đúng rồi ngươi bây giờ còn chưa về nhà đi tôn toàn không vừa tỉnh đang chuẩn bị trở lại lâu rồi thế nào cần ta đi thuận tiện mua chút vật gì mang về s a o viên thủy thanh không phải là là ta vừa mới nhận được h o á c y dĩ ghi điện thoại của nàng nói nghĩ ra được giải sầu một chút đến chúng ta bên này chơi đ ù a mấy ngày lúc này nàng hẳn đã lên phi cơ rồi ngươi nếu là còn không có trở về nhà lời nói liền đừng vội trở lại xe bị ngươi lái đi ra ngoài rồi ngươi liền hơi chút chờ một lát sau đó lái xe đi sân bay thuận tiện tiếp một chút nàng đi không thành vấn đề chứ hoặc y duy h i m u ố tới tôn toàn rất kinh ngạc hoặc y duy h i hắn di nhân nhớ là hắn ma đô kia bộ biệt thự cách vách bị nữ năm ngoái viên thủy thanh nước đối phá rồi thời điểm hắn vừa vặn đi phó xa lơ nước không ở nhà may hoặc y duy h i lúc ấy tại hắn trong biệt thự làm khách cũng may nàng có xe kia thiên chính là nàng hỗ trợ mở chính nàng xe nắm vợ hắn viên thủy thanh vội vàng đưa đi bệnh viện tình huống lúc đó khẩn cấp nếu không phải hoặc y d hậu quả còn thật bất hảo nói cho nên đối với hoặc y ý ý ý ý ý tôn toàn giống như viên t h ủ y thanh tâm lý đều là rất cảm kích ở tôn toàn trong tâm khảm hoặc y ý ý ý ý là nữ nhi của hắn tôn khiết tâm ân nhân cũng là hắn tôn toàn đ ơ n nhân hắn thiếu người ta viên t h ủ y thanh ừ nàng ngồi máy bay tới hẳn không bao lâu đã đến ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút liền lái xe đi đi khắc đợi nhân ra máy bay hạ cánh ngươi còn chưa chạy tới sân bay tôn toàn gật đầu ừ ta biết đi không thành vấn đề chuyện này liền giao cho ta ngươi yên tâm hoặc y ý ý muốn tới làm khách tôn toàn đương nhiên sẽ không lạnh khả năng hắn bình thường đãi nhân tiếp vật không phải là rất nhiệt tình trong tính cách khả năng cũng coi như vậy nhỏ như vậy khuyết điểm nhưng cảm ơn là của hắn một cái ưu điểm từ nhỏ đến lớn đều là như vậy người khác đối với hắn tốt hắn cũng có vững vàng nhớ ở tâm lý luôn là nhớ lúc nào có thể báo lại đối phương kết thúc cùng viên thủy thanh điện thoại của tôn toàn cũng không có nghe viên thủy thanh ở trong tân quán nghỉ ngơi một chút cử động nữa thân mà là lập tức đóng máy tính đứng dậy thu thập một chút đã đi xuống lầu nghỉ ngơi ở nơi nào không thể nghỉ ngơi trước chạy tới sân bay nghỉ ngơi nữa cũng không mượn viên thủy thanh mới vừa rồi trong điện thoại có đôi lời hắn tâm lý rất đồng ý k h á c đợi nhân ra máy bay hạ cánh hắn vẫn còn ở đi phi trường trên đường nói như vậy liền chậm trễ một khung máy bay lên hoắc y lưu ý xuất thần nhìn ngoài cửa sổ nhiều đoá bạch vân còn có xanh thảm không trung giữa hai lông mày tựa hồ quanh quần một cổ ưu buồn khí tức cái này làm nàng vốn là thanh tú mặt lộ ra càng phát ra sở sở động lòng người đã lâu nàng than nhẹ một tiếng hơi lộ ra mọi mệt nhắm hai mắt sân bay tiếp cơ khẩu tôn toàn không có dơ bảng hiệu chẳng qua là đưa cổ hướng mặt trước lối đi nhìn hắm và hoắc y lưu ý với nhau nhận biết lại không phải lần thứ nhất gặp mặt dĩ nhiên không cần giống còn lại một ít nhận điện thoại người như thế giơ một tấm bảng hiệu trên đó viết hoắt tên y ý y ý ý không bao lâu sau không thấy đại tiểu tôn toàn rốt cuộc nhìn thấy h o ắ y ý y ý thân ảnh của hôm nay h o ắ y ý y ý ăn mặc thật giản dị giặt trắng bệnh màu xanh ra trời quần jean hơi lộ ra rộng thùng thỉnh trên người một bộ màu trắng tơ s t áo khoác một món màu đen ngắn khoản g da da kít trên mặt mang một cái kính dâm trên tay lôi kéo một con xinh xắn màu đen d ư ơ n g hành lý này hoắt i ể u t h ư hoắt i ể u t h ư bên này bên này tôn toàn vội vàng vừa hướng nàng với tay một bên tê Hoặc y y dù vốn là đang dùng ánh mắt ở nhận điện thoại trong đám người tìm thoa nghe có người gọi nàng tên nàng ánh mắt hướng bên này quét tới nhìn thấy dùng sức phất tay tôn toàn nàng cười một cái giơ tay lên t h á o xuống trên mặt kính dâm hơi bước nhanh hơn hướng đi tới bên này tôn tiên sinh đã lâu không gặp q u á y dậy đi tới gần hoặc y duy ý ý ý đưa tay đ ế n cầm tôn toàn cười bắt tay nàng hoặc tiểu thư quá k h á c h khí người có thể tới chơi ta cùng thủy thanh đều rất cao hứng đến cái dương cho ta chúng ta vừa đi vừa nói cảm ơn tôn toàn nhận lấy nàng d ư ơ hành lý thời điểm hoặc y duy ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đạo câu tạng vừa cùng tôn vừa nói ngươi còn nói ta quá k h á c h khí ngươi mới vừa rồi gọi ta là cái gì hoặc tiểu thư a nếu không chúng ta đều tùy ý một chút đi n g ư ơ i kêu ta yi yi yi ta gọi là ngươi tôn ca được không được a ha ha vô cùng vinh hạnh hai người vừa đi vừa nói không bao lâu tôn toàn liền nhận ra được hoặc yi yi lần này tới hưng thu thật giống như không cao lắm tựa hồ có tâm sự gì chân mày từ đầu đến cuối nhỏ vi túc chờ bọn hắn lên xe tôn toàn lái xe đi thanh long định trên đường nửa là tò mò nửa là quan tâm hỏi một câu y y y y ta nghe thủy thanh nói ngươi là tới giải sầu đúng không n g ồ i ở ghế cạnh tài xế hoặc y duy ý nghề n g h e vậy liếc nhìn hắn một cái miễn cưỡng cười một cái ừ một tiếng tôn toàn là gặp phải chuyện gì không vui rồi không a có thể nói với ta sao hoặc y duy ý nghề mặc nhiên mấy giây khinh hư khẩu khí khẽ cười khổ nói có thể a không có gì không thể nói chính là theo ta ba đại ở mỹ một trận tạm thời không nghĩ ở nhà đợi tôn toàn trừ mắt nhìn tò mò trong lòng sâu hơn với ngươi ba cãi nhau tại sao vậy chứ hoặc y duy ý nghề giơ tay lên p h ấ t hạ tán lạc đến mặt cạnh mái tóc ánh mắt xa xa mà nhìn chiếc xe cảnh sắc lại thở một hơi mới nói còn có thể là tại sao vậy hắn nói ta công việc không nghiêm túc không cố gắng ở tiêu cực chống cự sắp xếp của hắn m a n g ta nói không giữ lời không xứng làm hắn hoắt đình đông con gái ta không nhịn được hãy cùng hắn dùng b e n sau đó càng làm ổn càng hung cuối cùng liền nhất phách lưỡng tảng hắn rồi tôn toàn trước hắn và viên thủy thanh các nàng vẫn còn ở ma đô thời điểm liền nghe viên thủy thanh nói qua vị này hoắc ý, ý ý cùng cha nàng quan hệ có chút cứng bởi vì nàng cha buộc nàng về nhà thừa kế gia sản lúc đó tôn toàn nghe nói chuyện này thời điểm tâm lý còn rất im lặng bởi vì hắn kiếp trước và kiết này n à n mộng cũng nhớ ba hắn có gia sản buộc hắn thừa k ế đáng tiếc ba hắn có trường gia sản cũng liền lao ra k ê u mấy gian phòng trệt cùng vài mẫu điện mà làm rộn u mùi vị hắn thời kỳ thiếu niên hưởng qua thực sự khổ muốn khóc ca không nói khác liền cử một cái ví dụ cắt lấy lúa hai vụ cho hạt lúa tuất hạt thời điểm chính là trong một năm lúc nóng nhất cơ thể người không tốt ngồi ở nhà đều có thể c à m nắng mà cho hạt lúa tuất hạt nhưng phải chọn thái dương m ạ n h liệt nhất giữa trưa thái dương càng ác liệt càng tốt bởi vì chỉ có thái dương đủ mạnh liệt hạt lúa mới có thể bị phơi đủ phạm tuất hạt thời điểm tài tương đối dễ dàng cũng có thể cởi càng sạch sẽ một chút tôn toàn hưởng qua tiết trời đầu hạ mặt trời chói chó ở điện lý cố gắng làm việc ngụy vị phơi nắng hắn t r ò n váng hai chân như nhôn ra mồ hôi không ngừng chạy còn tổng hướng trong đôi mắt lưu cho nên ba hắn gia nghiệp hắn thật không dám thừa kế a hắn thật không ăn nổi cái đó khổ vậy thì thật là n h i ệ t trong đúng quần đều tích mồ hôi chương bốn trăm hai mươi ba vậy ngươi tiêu cực chống c ự sao im lặng một hồi lâu tôn toàn hỏi một câu như vậy hoắc y n g a y n g a lần này đến phiên hoắc y n g a y n g a yên lặng yên lặng mười mấy giây nàng tài nhẹ nói phải nói một chút không có vậy khẳng định là giả dù sao ta đối với ở trong công ty đi làm thực sự một chút hứng thú cũng không có ta đáp ứng cha ta trở về công ty đi làm đã là ta có thể làm lớn nhất thỏa hiệp còn phải ta cố gắng đi lên dừng một chút nàng than nhẹ một tiếng ta thực sự không làm được tôn toàn có chút hiểu nàng khẽ gật đầu lại một lát sau hoặc y, y y xoay mặt nhìn về phía hắn ngươi nghe nói qua hứng thú là lao sư giỏi nhất sao hứng thú của ta không có ở đây về buôn bán ta cho dù có tâm cố gắng ngươi tin tưởng ta thật có thể làm tốt sao hứng thú là lao sư giỏi nhất những lời này tôn toàn đã rất lâu chưa từng nghe qua cũng rất lâu không suy nghĩ qua rồi năm đó hắn sở dĩ đi lên viết vong văn con đường này những lời này vẫn khích lệ hắn mỗi khi hắn cảm thấy nhanh không tiếp tục kiên trì được thời điểm sẽ dùng những lời này ở tâm lý cho mình kích động so sánh khác chức nghiệp bao nhiêu đều còn có một người dẫn đường sư phó cái gì nhưng hắn biết v o n g văn có cái giám lao sư người dẫn đường hết thảy toàn bộ phải dựa vào hắn tự mình tìm tòi một quyển sách mọi phương diện đều là như thế về phần nơi nào viết tốt nơi nào viết không hay cũng chỉ có thể đẳng cấp tác phẩm phát đến trên mạng sau khi nhìn chỗ bình lù n ở chuyện bình luận rồi ngay từ đầu đặc biệt chật vật bởi vì vừa mới bắt đầu viết võng văn chính hắn viết ra tác phẩm chỗ bình lù nờ chuyện một đường chính kinh bình luận sách cũng không có hắn muốn thông qua bình luận sách để phán đoán chính mình nơi nào viết tốt nơi nào viết không hay đều không có cơ hội đoạn thời gian đó hắn chỗ bình lù nở chuyện tất cả đều là mẹ nó quảng cáo tiếp cái này cuốn sách bại hoại đến làm quảng cáo ngắm thăm đắp lễ kia cuốn sách bại hoại cũng tới làm quảng cáo ngắm thăm đắp lễ trở về nhuyễn bột m g i a đều là phát ngay còn phải báo cáo một dạng sửa ấm sao ừ ngươi nói đúng ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi tôn toàn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì trong đầu thoáng qua những lời này liền đem lời nói này đi ra cho h o c y y y y rồi h o c y y không nói quét hắn liếp mắt g i khóc g ở cười về t i y y y y y y cho t h nên hoàn Thật là c l thành mình nhiệm vụ sau hắn rất tự giác đi mình công tác thất mấy ngày kế tiếp tôi toàn thời gian trở nên có chút bận rộn bản thảo mới biết tháng này mới vừa lên giá nguyệt trung lục thần kiếm chỗ sung yếu bảng vài tháng đồng xuyên nơi đó hôn lễ chuẩn bị cũng thường xuyên yêu cầu hắn hỗ trợ yêu cầu hắn chân chính xuất lực địa phương ngược lại không nhiều đồng xuyên thật giống như thật đem hắn tôn mẫu người làm cầu đầu quân sư dùng cũng không có việc gì liền thích gọi điện thoại đến khiến tôn toàn cho hắn nghĩ thế tỉ như tổ chức hôn lễ quán r ư ợ u chọn một cái gì cấp bậc là được rồi ngũ tinh cấp quá đắt tứ tinh cấp cũng không rẻ tam tinh cấp cũng có chút tiểu quý nhưng ngay cả tam tinh cấp quán r ư ợ u đều không chọn sẽ có hay không có điểm không thích hợp nhỏ như vậy chuyện hư hỏng đồng xuyên cũng biết gọi điện thoại tới hỏi không có điểm k h ô n thích hợp nhỏi còn có công tác t h ấ t nơi này phó lôi lại chiêu một cái thương thủ đi vào h ồ thông nơi đó cũng sắp trước hắn cho một phần đơn sơ g i à n ý hoàn thiện xong tôn toàn còn phải dành thời gian chỉ điểm tân tiến thương thủ viết như thế nào bên người có nhiều như vậy sự dính dấp tinh lực của hắn tiêu hao thời gian của hắn hắn mỗi ngày thời gian gõ chữ không thể tránh khỏi bị đè ép có lúc đột nhiên đánh tới một cú điện thoại cũng sẽ q u ấ y nhiều hắn sáng tác trạng thái lên một giây hắn vẫn còn ở một cách hết sắc chăm chú mà viết vai nam chính lâm vân cùng địch thủ đấu trí so giúp khí một giây kế tiếp điện thoại di động gel chỉ nghe thấy đồng xuyên hỏi hắn liên quan tới hôn lễ sự mấy lần như vậy sau khi, t ô n toàn cho điện thoại di động của mình đổi một cái đặc thù tiếng trung chỉ cần đối phương đánh hắn điện thoại sẽ nghe thật xin lỗi số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối xin cứ gọi lại sau sau đó mang điện thoại di động của mình si dùn như vậy là có thể tránh khỏi đồng xuyên đột nhiên gọi điện thoại tới đánh gậy hắn gõ chữ trạng thái đẳng cấp viết xong một chương bàn thảo liếc mắt nhìn trên điện thoại di động điện thoại gọi đến ghi chép nếu như nhìn thấy đồng xuyên có điện thoại gọi tới quá hắn liền nhóm trở về đi hỏi một chút chuyện gì v ậ phần đồng xuyên mỗi lần hỏi hắn tại sao mới vừa rồi đánh hắn điện thoại luôn có thể là tín hiệu không tốt sao chỗ này của ta dù sao cũng là ngoại ô đúng không đồng xuyên mỗi lần đều thật buồn rầu nhưng tôn toàn cảm giác hắn thật giống như không có hoài nghi vì vậy tôn mỗi người tiếp tục làm như vậy toàn l ừ a bịp đồng xuyên hắn một chút áp lực trong lòng cũng không có người nào để cho bọn họ là huynh đệ đây giữa huynh đệ không phải là ngươi chơi đ ù a ta ta chơi đ ù a ngươi sao đạo mắt tháng năm đi hết vân trung lục thần kiếm ngồi vững sách mới bảng vẽ tháng đứng đầu bảng phiếu hàng tháng tổng bảng lên cũng vọt tới thứ sáu vị trí mà đệ thất danh chính là trước kia không có thể ở bảng chuyện mới lên giao thủ tiêu ký hồng huyết đại lao sách mới tiêu ký là tháng b ố phân thượng giá hồng huyết đại lao thực lực không tầm thường mặc dù hắn bởi vì đi con số chạm hai năm lần này trở về sau phan sách chuyện tán không ít nhân khí không còn thời kỳ cường thịnh như vậy thịnh vượng nhưng một quyển tiêu ký nhiệt độ còn chưa thấp chẳng qua là không có thể thực hiện bá bảng mà thôi so sánh năm đó cùng hắn cùng đi con số đứng còn lại đại thần cùng bên trong thần hồng huyết quyển này tiêu ký nhân khí đã là cao nhất giống không trung vân tương tại thường xuyên cùng hồng huyết tranh đoạt bảng vẽ tháng vô địch vị kia đại lão hắn trở về sau s á c mới liền mẫn nhiên với chúng rồi hàm kim lượng cao nhất mấy đại trên bảng danh sách hoàn toàn không thấy được hắn sách mới bóng dáng không chỉ có như thế họ sách mới thành tích thậm chí chỉ cùng tam lưu tác giả tác phẩm không sai bị ệ lắm coi như là thần cách toàn bộ băng thời gian đã tới ngày mùng ngày một tháng sáu hôm nay là những người bạn nhỏ ngày lễ tôn toàn cũng không biết đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã là nghĩ như thế nào hai người này lại đem hôn lễ định ở ngày này tôn toàn còn nhớ ít ngày trước mọi người ở hương du hỏa hoa thành lúc uống rượu làm đồng xuyên tuyên bố ngày cưới là sáu một tiền hồng hạnh mở câu tiên đồ dỡn sáu một không phải đâu các ngươi đây là đồng tâm chưa mất sao cũng nhớ quảng long phi chơi ghẹo ta nói các ngươi ngày đó sẽ không mặc vào trường thành hai cái nhi đồng chứ nhân vật đóng vai lúc đó trong bao xương cái đó sung sướng hàn tiểu nhã lúc ấy đẩy một chút cười vui vẻ đồng xuyên đỏ mặt cùng mọi người giải thích cuộc sống này là hắn chọn hắn không nên nói ngày quốc tế thiếu nhi kết hôn rất sáng tạo ta và các ngươi nói ta thật có chút hối hận muốn gà cho hắn mà nay sáu vừa đến tôn toàn sáng sớm thức dậy liền được sự giúp đỡ của viên t h ủ y thanh mặc âu phục thắt cà vạt hắn không phải là muốn cấp chú dễ danh tiếng chẳng qua là cảm thấy chính mình dọn dẹp đẹp trai một chút có thể biểu hiện hắn đối với đồng xuyên kết hôn co nhưng viên thủy thanh giúp hắn nắm cả vạt đánh hào sau hắn hướng về phía gương soi lại tấm hình thấy thế nào làm sao không vừa mắt cảm giác còn có chút xích cổ rất không có thói quen nhúng mày một cái dứt khoát lại đem cả vạt k é o xuống đến tiện tay ném lên giường ngươi làm gì vậy nhỉ ta thật vất vả giúp ngươi đánh tốt đẹp viên thủy thanh có chút bất mãn ánh mắt nhìn về phía hắn có chút bất thiện nàng hoài nghi hắn cố ý dạy vào nàng tôn toàn vội vàng đi qua đỡ b ả vai nàng cười m ị a c h â n an không phải là là ta cảm thấy đồ chơi kia không thoải mái liền dứt khoát đ ư n g đánh đúng rồi ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩy x viên thủy thanh sắc mặt hơi tỉnh lại lường hắn một cái đi tới tủ quần áo một bên đưa tay lấy cái màu xanh nhạt khăn lụa đi ra vây ở trắng nón cao ráo trên cổ lập tức liền tăng thêm vài phần thời thượng khí t ứ c chúng ta hôm nay thật muốn mang tâm tâm đi qua nàng hướng về phía gương nhìn một chút xoay mặt hỏi tô n toàn ừ mang tâm tâm đi cảm thụ một chút kết hôn bầu không khí hôm nay là nàng ngày lệ à chúng ta phải phụng bội nàng được rồi vậy chúng ta đi ừ đi đồng xuyên h ô n lễ cuối cùng định ở thị khu một nhà tam tinh cấp q n g rượu tô toàn vốn là dự định mượn hắn ít tiền khiến hắn tìm một t ứ tinh cấp quảng hoặc là ngũ tinh cấp quảng h n rượu nhưng đồng xuyên cân nhắc sau khi không có tiếp nhận hắn phần hảo ý này ngày đó đồng xuyên ở trong điện thoại nói tam tinh cấp là đủ rồi ta cùng tiểu nhã đều là người nhà bình thường đi ra ngoài cấp bậc l à ở c h ỗ đó cho nên không cần phải đánh sưng mặt sung mãn b ả n tử tam tinh cấp thực sự đủ rồi đẳng cấp cái này kết hôn rồi ta cùng nàng còn phải sống qua ngày đây có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút đi hơn nữa ta mới vừa rồi cùng tiểu nhã ở trong điện thoại cũng thương lượng qua nàng cũng đồng ý liền chọn tam tinh cấp nếu đồng xuyên có chủ ý của mình tôi toàn liền bỏ đi cho hắn mượn tiền giữ thể diện ý nghĩ bên trong tâm lý chính hắn cũng cảm thấy thật ra thì tam tinh cấp quán rượu kết hôn đã không hàn sầm hắn sau khi sống lại nếu là không kiếm đến tiền liền gì hắn mình hôn lễ có thể ngay cả quán rượu cũng không muốn đi trực tiếp ở lao ra sắp xếp mấy bản nhà nông tiệc cưới liền ô、okay、kê rồi hôm nay lái xe là thái á nam tôn toàn ôm con gái cùng viên thủy thanh ngồi ở sau xe t ò a hắn phỏng chừng hôm nay chính mình không tránh được muốn uống rượu cho nên cố ý mang thượng thái kém một bậc nam sợ lúc trở lại không ai lái xe chờ bọn hắn chạy tới đồng xuyên hôn lễ định kia quán rượu thời điểm tôn toàn kinh ngạc phát hiện đồng xuyên chọn cái này kết hôn thời gian còn giống hắn nhìn thấy cái này cửa tiệm rượu bảy t r ư ờ n g mấy t r ư ờ n g kết hôn hải báo một tờ trong đó là đồng xuyên cùng hàn g tiểu nhã ngoài ra mấy tờ chính là khác mấy đôi người mới chọn ở sáu một kết hôn người lại còn không ít tôn toàn ôm con gái cùng viên thủy thanh cười tủm tìm đi vào quán rượu đại đường thái á nam cùng ở cả nhà bọn họ phía sau trong tay xách một cái bảo mụ đi ra ngoài bao bên trong đựng tất cả đều là tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ đồ vật sửa bột giữ nhựp gốc đi tiểu khước ướt tiểu qua vặt khăn giấy v. v vừa đi vào quán rượu đại đường đã có người chầm chầm đi tới cùng tôn toàn chào hỏi tôn toàn quay đầu nhìn lại là đại học một cái cùng lớp đồng học nam lúc này đối phương bước nhanh tiểu bảo đến trước mặt hắn trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng t r ọ n g mưu đã lâu không gặp a ta đã sớm nghe nói ngươi phát đạn nhé đây chính là con gái của ngươi chứ vị này là ngươi người yêu vị này đồng học nhìn thấy tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ một trận kinh ngạc nhìn thấy nữ thần cấp viên thủy thanh lại vừa làm một trận kinh ngạc biểu tình kia đặc sắc tôn toàn từ trong mắt của hắn nhìn thấy khó che giấu hâm mộ vị này đồng học tôn toàn ngược lại nhớ tên hắn cũng coi là làm khó được lão hình đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là vợ ta viên thủy thanh thủy thanh vị này là ta cùng lớp đồng học ngươi gọi hắn lao hình liền có thể chương bốn trăm hai mươi bốn đây chỉ là một bắt đầu hôm nay tới tham gia đồng xuyên hôn lễ đồng học còn thật không ít sự thật dùng loại phương thức này đến nói cho tô t o à n đồng xuyên đích nhân duyên so với hắn tôn mẫu người tốt hơn hắn tâm lý ngược lại không ngoài ý muốn bởi vì hắn đã sớm biết đồng xuyên thích các bạn không chỉ có lớp mình còn khác biệt lớp học thậm chí cấp cao cấp thấp học trường học đ ệ mà những người này rất nhiều đều là nhận biết tô n t o à n dù sao năm đó hắn và đồng xuyên một cái ký túc xá bình thường còn thường thường cùng đi nhà ăn đi bên ngoài những thứ này cùng đồng xuyên giao tình không tệ cùng tôn toàn tư giao mặc dù so sánh lại so với lãnh đạo nhưng bao nhiêu đều cùng tôn toàn nhận biết mà hôm nay ở đồng xuyên trong hôn lễ những người này nhìn thấy tôn toàn liền rối rít tới chào hỏi hắn hàn huyên bên trong tựa hồ mỗi người đều biết đồng xuyên hiện nay ở công ty của hắn đi làm trong lời nói rất là k h á c h khí cùng trước kia thái độ có rõ ràng khác biệt tôn toàn còn thấy phụ đạo viên đàm ngọc tâm đàm lao sư nhìn thấy đàm lao sư hắn thật vui vẻ chủ động mang theo viên thủy thanh đi qua chào hỏi nhìn gặp cả nhà bọn họ ba thanh đàm ngọc tâm cũng thật cao hứng theo r c ọ c trêu thời gian trôi qua tham gia nay thiên hôn lễ tân khách dần dần mang đồng xuyên đặt mười mấy bàn ngồi đầy có đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã đồng học bằng hữu cũng có bọn họ với nhau song phương người nhà thân thích hôn lễ người điều khiển chương trình thật sớm lên đài hâm nóng trận đấu vui mừng âm nhạc lệnh không khí của hiện trường trở nên rất t í c h ý mọi người có thể nhỏ giọng nói chuyện với nhau mà không đến nổi hiện trường lộ ra ầm ý khắc trốn h o ặ y như ý t h lúc nào trở lại trong bữa tiệc tôn toàn tiến tới viên thủy thanh bên hai thấp giọng hỏi đi tới em ở thành phố chỗ ngồi này thành phố du lịch vốn là đi ra giải sầu hoặc yi y, y y liền muốn đi ra ngoài thật tốt chơi một chút hai ngày trước liền một mình mang theo hành lý tạm thời cáo biệt bọn họ nói là muốn đi leo núi viên thủy thanh vốn là đề nghị theo nàng đồng thời hoặc yi khéo léo từ chối sau đó liền đi một mình viên thủy thanh nhanh đi tối hôm qua cùng với nàng thông điện thoại thời điểm nàng nói chơi nữa hai ngày trở về t ố n toàn h ả nàng hai ngày này đều đi cái nào địa phương à? hai vợ chồng ô m hải tử ngồi ở chỗ đó táng c u Đồng Xuyên bị hôn lễ người điều Xuyên hôn người khiển chương bị lễ trong ì n lên võ đài, một phen h h mời một đài, đối võ t ạ i khi, sau ư ờ i điều k hôn i xin mời ể n chương trình tuyên bố xin mời Tân Nương. h bố lễ quá trình, không chuyện ó gì ý mới, một bộ c ư Nương ơ n trình đi song song, nên Tân、nương、ném g trong tay đi bưng tốn. Trong hôn lễ, chuyện này luôn có thể đưa tới tuổi trẻ chưa lập gia đình nam nữ hưng thú có vài người là mình tiến tới muốn c ư ớ p bưng hoa có vài người là bị nữ nhóm buộc đi qua tranh đoạt tỷ như la na vị kia nam nhóm kha văn thao chính là chủ động tiểu b ả o đến trước võ đài mặt chen trúc trong đám người nhao nhao muốn thử muốn cấp tân nương hàn tiểu nhã trong tay kia bó buộc bưng hoa mà quảng long phi tôn toàn liền chú ý tới hắn là bị lý phỉ đẩy ra ngoài lúc đó quảng long phi ngồi ở hành lang bên cạnh lý phỉ ngồi hắn bên tay phải làm người điều khiển chương trình tuyên bố tân lương ném bưng hoa thời điểm tôn toàn đã nhìn thấy quảng long phi vốn là chẳng qua là cười h i ế p mắt nhìn một chút đứng dậy đi góc vui tư thế cũng không có chợt bị bên cạnh hắn lý phỉ đẩy một chút quảng long phi kinh ngạ c xoay mặt nhìn nàng nàng lại đẩy hắn một cái cùng sử dụng ánh mắt theo dõi hắn quảng long phi còn đang do dự tôn toàn nhìn thấy hắn thật giống như thấp giọng nói câu gì nhưng lý phỉ bỗng nhiên dùng sức đẩy một cái quảng long phi liền ngồi không yên lảo đảo một cái thiếu chút nữa g h ngã trên đất hắn còn sau đó sẽ dùng con mắt theo dõi hắn quảng long phi có chút đỏ mặt bởi vì hắn mới vừa rồi bị lý phỉ đẩy lúc đi ra liền đưa tới chung quanh một chút nhìn chăm chú lúc này chỗ ngồi lại bị lý phỉ chiếm hắn muốn trở về ngồi đều không nơi ngồi tôn toàn lúc ấy nhìn thấy quảng long phi đỏ mặt hóc lưng lại như mèo chạm ở nơi nào tiến thối lưỡng nan bộ dạng thiếu chút nữa thì bật cười người cười gì vậy ngồi bên người hắn viên thủy thanh gặp nụ cười trên mặt hắn phi thường vui vẻ không khỏi hiếu kỳ tôn toàn hướng quảng long phi bên kia nỗ bữ môi viên thủy thanh theo tầm mắt của hắn nhìn lại nhìn thấy quảng long phi q u ả người Long hay l điều khiển chương trình cao hô khẩu lệnh hôm nay một thân trắng như tuyết tháo cưới tương đối đẹp lệ vui vẻ hàn tiểu nhã mặt tới như cười dùng sức mang kia bó b ộ c bưng hoa hướng đám người phía sau dùng sức ném đi mới vừa rồi lý phỉ mang quảng long phi đẩy ra một màn nàng cũng nhìn thấy lúc này nàng là thật có lòng tắt thành lý phỉ nàng biết rõ quảng long phi cùng đồng xuyên quan hệ rất tốt cũng hy vọng có thể thúc đẩy đoạn nhân duyên này nhưng chuẩn bị cướp bưng hoa trong đám người có một người nam nhân nhảy so với những người khác cao một đoạn người này g ơ lên hai cánh tay còn dài hơn lý phỉ hàn tiểu nhã tôn toàn viên t h ủ y thanh la na rất nhiều người đều nhìn thấy kia bó b ộ c bưng hoa còn không có bay đến quảng long phi trước mặt liền bị nhảy lên thật cao cặp tia tay cho t i ệ t hồ rồi quảng long phi đang chuẩn bị nhảy hai chân đã làm tốt c o n tư thế tùy thời có thể chạy n h ẹ nhưng lúc này hắn cũng ngây n g ẩ n tôn toàn khen h ữ mày theo bản năng nhìn về phía bên phải phía trước lý phỉ biểu tình quả nhiên nhìn thấy lý phỉ biểu tình ảm đạm xuống n ụ cười cứng ở trên mặt mà cướp được bưng hoa kia người mặt đã vui mừng địa xuyên qua đám người s ả i bước đi đến lan a trước mặt ở rất nhiều người kịp phản ứng trước đột nhiên cho lan a quỳ một chân xuống đồng thời hai tay mang kia bó buộc bưng hoa đưa đến lan a trước mặt nan a I lập dịu thực sự người gả cho ta có được hay không là kha văn thao hắn hôm nay cô y ăn mặc quá màu xám trắng thụ đ i ề u văn âu phục áo lót một món xanh đen sắc áo sơ mi cùng xanh trắng sen nhau tả đ i ề u văn cả vạn vốn là rất tuấn tú chính hắn như vậy một chục m ặ c vào càng lộ ra phong thần anh tuấn rất là đoạt chú dễ đồng xuyên mấy phần danh tiếng lúc này hắn hai mắt sáng lên g ò má ừng đỏ trong nụ cười lộ ra mấy phần mong đợi hắn đợi la na đáp lại hiện trường tĩnh lặng sau khi ồn ào lên thanh â m tới gà cho hắn gà cho hắn thật là đẹp trai a có người mở đầu sau khi ồn ào lên kêu gà cho hắn t h a nhâm liền càng ngày càng nhiều dần dần lại trở nên cùng kêu lên tôn toàn vốn là nhữ lại chân mày nhìn thấy một màn này sau khi cũng dần dần d i n ra cho hắn mà nói hắn mặc dù hy vọng quảng long phi cùng lý p h ỉ có thể sớm một chút kết hôn nhưng nếu như là la na sớm một chút kết hôn vậy cũng được quảng long phi cùng la na vô luận là người nào trước kết hôn tôn toàn đều là hỷ văn nhạc kiến bởi vì hắn hai vị này đồng học hiện nay đều là hắn trong công ty thành viên trọng yếu nếu như có thể sớm một chút kết hôn là có thể sớm một chút an đ ị n h lại sau khi tạm rời công việc có khả năng sẽ nhỏ hơn làm lao bản mà đều hy vọng công nhân viên của mình đời sống tình cảm ổn định hạnh phúc gia đình sớm ngày thu tâm mang tâm tư đều tận lực nhiều đặt ở trên công việc la na vốn là có chút kinh ngạc nàng đại khái là không ngờ tới kha văn thao sẽ chọn và o hôm nay hướng nàng cầu hôn lúc này dưới con mắt mọi người còn có nhiều như vậy ồn ào lên thanh âm đừng nói trường hợp như vậy mặc dù không có ở trong dự liệu của nàng nàng lại không tên cảm thấy giờ khắc này đẹp vô cùng nàng theo bản năng liếc liếc về bốn phía ánh mắt liếc thấy tôn toàn thời điểm nàng ánh mắt có chút ngừng hai giây mâu quang chuyển một cái liếc thấy tôn toàn bên cạnh viên thùy thanh cùng với tôn toàn nữ nhi trong n g la na mím ô i một cái nàng ta thực sự rất yêu ngươi, ngươi gả cho ta được không t hắn ấ y này, nàng còn đang Văn lần nói giọng càng lộ vẻ thành khẩn、rồi. Lúc Kha Thao do dự, h vẻ một lập lại lời lộ mới rồi, rồi. đã đậm. cưới có càng hổ khó xuống, tâm lý vốn là có tâm tình khẩn trương càng đậm. Hắn xuống, vốn trương tâm tâm lý là bỗng nhiên rất sợ la na trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt hắn bởi vì nếu quả thật xuất hiện cái loại này cục diện lời nói hắn hôm nay người này liền ném đi được rồi hắn hội không biết làm sao hắn bỗng nhiên có chút hối hận chọn vào hôm nay ngay trước mọi người hướng nàng cầu hôn rồi nếu như là t h ầ m lén lời nói coi như lần này cầu hôn bị cự dầu gì không người nhìn thấy hắn mặt mũi sẽ không ném bao nhiêu sau khi còn có lần nữa cầu hôn cơ hội nhưng nếu như lúc này dưới con mắt mọi người hắn bị la na cự tuyệt kia hậu quả hắn có chút không dám nghĩ la na rốt cuộc đưa mắt thu hồi lại c a o mày nhìn thẳng vào mắt hắn kha văn thao vội vàng đem nụ cười trên mặt chen lấn biến đổi rực rỡ mấy phần ánh mắt cũng càng phát ra thành khẩn lúc này bốn phía ồn ào lên kêu gả cho hắn thanh âm lại văng lên la na lần này không để ý đến nàng cùng kha văn thao mắt đối mắt vài giây sau lộ ra một n ụ cười khẽ gật đầu đứng dậy nhận lấy kha văn thao c h u y n ở trước mặt nàng kia bó buộc bưng hoa ohh、oh, ồn ào lên âm thanh nhất thời nổi lên bốn phía ngay sau đó tiếng vô tay nhiệt li nhìn xong mới vừa rồi một màn này hiện trường cầu hôn đại hí tham gia hôm nay chàng này hôn lễ khách mời bất kể có biết hay không la na cùng kha văn thao lúc này đều không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình đối với tốt đẹp như vậy mọi người hay lại là vui vẻ chúc phúc tốt vô cùng ngươi nói sao viên thủy thanh một bên vỗ tay một bên có chút như g i đầu đến gần tôn toàn bên thay nói tôn toàn cũng đang vỗ tay nghe vậy liên nàng lại thấy viên thủy thanh biểu tình có chút tự tiếu phi tiếu mùi vị tôn toàn có chút dở khóc dở cười hắn đã nhìn ra nữ nhân này đang thử thăm dò hắn ừ có lẽ trêu g ẹ o nhạo báng thành phần lớn hơn một chút nàng khả năng còn đang hoài nghi la na đối với hắn có ý tứ vì vậy hắn biến đổi dùng sức vỗ tay một bên vỗ tay một bên tiếc lời đúng a tốt h vô cùng hắn là thật cảm thấy như vậy đẳng cấp la na cùng kia kha văn thao thực sự kết hôn rồi viên thủy thanh sau khi h ắ n cũng sẽ không hoài nghi hắn cái gì vỗ tay sau khi ánh mắt của hắn quét về phía lý phỉ cùng quảng long phi lý phỉ cùng quảng long phi cũng đang vỗ tay nhưng lý phỉ nụ cười rõ ràng có vài phần m i ễ n cưỡng mới vừa rồi cầu hôn một màn kia vốn là nàng hôm nay s ợ mong đợi nhưng bây giờ nàng lại thành khán giả thành ăn dừa vỗ tay quần chúng, chúng một thành viên hôn lễ kết thúc ă thư thư phục phục nhưng đại lý xe đến nửa đường hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên hắn vốn là lợi nhận nhưng tiếng trung rất cố chớp vang hoàn một lần lại một lần ngồi bên cạnh hắn viên thủy thanh đều thúc hắn nhận tôn toàn bất đắc dĩ hô miệng mùi rượu lục lọi lấy điện thoại di động ra ấn nút tiếp nghe alo người nào nhỉ hắn con mắt hay lại là nhắm trọng như là ta quảng long phi tôn toàn vẫn nhắm toàn con mắt h ả ban trường a chuyện gì ạ ta bây giờ đầu có chút bất tỉnh có chuyện gì chờ ta tỉnh rượu lại nói không được sao ta hắn lời còn chưa nói hết trong điện thoại quảng long phi một câu nói cắt đứt hắn kha văn thao cũng đã chết từ quán rượu lúc đi ra b ị trời cao r ớ t xuống một cái chậu đông đập chết chương bốn trăm hai mươi năm tôn toàn đ ố n g nhiên run lên vì lạnh vốn là nhắm cặp mắt cũng đ ố n g nhiên mở ra vốn là bởi vì men rượu cấp trên mà mê man đầu cũng trong nháy mắt thanh tình không ít nét mặt của hắn có chút đờ đẫn đang thử người xen lẫn mấy phần kinh ngạc hắn là thật bị kinh động đây là tình huống gì chuyện này quá mơ hồ đi lần trước hoàng hữu lượng cùng la na cầu hôn vào đêm đó bị hai nạn xe chết hôm nay kha văn thao cùng la na cầu hôn rồi bây giờ cũng đã chết là một kiên định vô thần luận người chủ nghĩa lý trí của hắn nói cho hắn biết đây chỉ là t r ù n g hợp nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút sợ hãi vốn là kiên định ý nghĩ cũng bắt đầu giao động cái này quá tà môn người làm sao vậy bên người truyền tới viên thủy thanh hỏi tôn toàn xoay mặt nhìn về phía nàng nhìn thấy viên thủy thanh ánh mắt n g h i hoặc còn có con gái manh manh đại con mắt cũng nhìn hắn chằm chằm hắn theo bản năng lắc đầu chối không có gì n g ư ơ i cũng bị hù ngã đi n g ư ơ i hiện ở trong lòng là không phải là thật sợ trong điện thoại truyền tới quảng long phi thanh â m của hắn thật giống như đoán được tôn toàn phản ứng tôn toàn mí môi lấy lại bình tĩnh thở phào hỏi n g ư ơ i bây giờ ở nơi nào ở quán rượu hiện trường sao trong điện thoại quảng long phi ừ n g ư ơ i biết không mới vừa rồi ta vừa cùng la na cùng kha văn thao ở cửa tiệm rượu nói lời từ biệt ta đứng ở cửa tiệm rượu chính mục đưa bọn họ đi bãi đầu xe đâu rồi đã nhìn thấy trên trời đột nhiên rớt xuống một cái chậu đ ô n g nện ở tên kia trên đầu sau đó tên kia hử đều không rên một tiếng cứ như vậy phốc thông sâu ngã xuống đất liền thấy tay chân hắn đột nhiên co quắp hai cái sau đó liền không n ú c ních làm ta sợ muốn chết ngươi biết không bây giờ hiện trường rất nhiều người đang vây xem ta tìm một đi nhà cầu mở cớ mới cho ngươi gọi số điện thoại này bây giờ đ ồ n g xuyên cùng hàn g tiểu nhã đều ở bên kia rồi còn có mấy cái đồng học la na bây giờ thật giống như có c h ú t ngu tê liệt ngồi ở chỗ đó không nói một lời ánh mắt rất đờ đận a trong mưu nói thật ta lúc trước vẫn cảm thấy ta lá gan thật lớn nhưng nói thật ta bây giờ thật có điểm không dám đi hiện trường quá mẹ nó dọa người tôn toàn im lặng nghe trong điện thoại quảng long phi lại nhại không ngừng từ quảng long phi dọn bên trong hắn liền có thể cảm nhận được quảng long phi thời khắc này sợ hãi hắn đột nhiên hỏi rồi câu ngươi trước kia là không phải là cũng thích quá la na trong điện thoại quảng long phi bị tôn toàn cái này đột nhiên vấn đề hỏi ách hỏa rồi t i ê n lặng một hồi lâu quảng long phi than nhẹ một tiếng ngươi cái này không nói nhảm sao lớp chúng ta lúc trước liền ba nữ sinh la na là sinh đẹp nhất ngươi dám nói ngươi cho tới bây giờ đều không thích quá nàng một chút cũng chưa tôn、toàn. t ô chị bất h quá năm n đó hắn nhìn lớp học muốn đuổi theo la na đồng học quá nhiều cạnh tranh quá kịch liệt hắn lại không thích cùng nhiều người như vậy cạnh tranh một người nữ sinh cho nên mới thật sớm bỏ đi ý nghĩ kia làm sao ngươi cũng không dám nói ngươi cho tới bây giờ đều không thích quá chứ à mới vừa rồi còn nói ta đúng rồi ngươi có muốn hay không bây giờ trở về đến liếc mắt nhìn hôm nay chuyện này p h ỏ n g trừng t h ă n g cái khó mà thu tràng cửa chính quán rượu phụ cận lúc ấy nhìn thấy người mặc dù không nhiều nhưng bây giờ vây ở hiện trường quá nhiều người tôn toàn lại thở dài ừ một tiếng lão quảng hiện trường bên k i a ngươi chính là đi qua tốn nhiều điểm tâm đi la na bây giờ p h ỏ n g trừng mất hết h ồ t nghĩa đại bảo nay thiên tài kết hôn cũng không thích hợp xử lý loại sự tình này đã làm phiền ngươi ta lập tức tới quảng long phi được rồi đi tia liền nói như vậy ta cúc trước tôn toàn ừ bãi kết thúc cùng quảng long phi nói chuyện điện thoại tôn toàn đầu mặc dù vẫn có chút hôn mê nhưng thần chí đã trở về đưa điện thoại di động nét h trở về túi quần thời điểm hắn lại thở dài rốt cuộc thế nào la na sẽ ra chuyện gì sao bên người truyền tới viên thủy thanh hỏi tôn toàn xoay mặt nhìn về phía nàng nhìn thấy viên thủy thanh c a o mày ánh mắt rất nghi ngờ xem ra mới vừa rồi trong điện thoại quảng long phi nói những lời đó nàng cũng không có nghe rõ tôn toàn lại nhìn trước mặt một chút lái xe thái á nam thái á nam tựa hồ cũng đang chăm chú hắn và viên thủy thanh chủ đề cũng phải ai còn không điểm lòng hiếu kỳ đây tiểu thái hơi chút mở nhanh một chút đi đem ngươi viên tỷ cùng tâm tâm đưa về nhà ngươi còn phải rồi đưa ta trở về một chuyến quán rượu bên kia tôn toàn trước đối với thái á nam p h â n phó một câu thái á nam ứng tiếng được rồi viên thủy thanh trở về quán rượu la na thật sẽ ra chuyện nàng sẽ ra chuyện gì tôn toàn than nhẹ một tiếng nhìn về phía nàng thần s á c phức tạp nói kha văn thao chết bị trời cao r ớ t xuống chậu đông đập chết viên thủy thanh một đôi mắt sáng có chút t r ậ t to mặt theo bản năng lui về phía sau có chút ngất nhiều nàng xác mặt cũng thay đổi trứng mắt nhìn nàng chân mày khẩn túc t h i t hay giả cái này điều này sao có thể đây cũng quá đúng gì chứ tôn toàn không có phản bác chỉ nói là là rất đúng dịp mới vừa rồi là quảng long phi gọi điện thoại nói cho ta biết sẽ không có giả viên thủy thanh khẽ nhất miệng nhất thời không nói lái xe vào thanh long định biệt thự viên đẳng cấp vợ con sau khi xuống xe tôn toàn cùng vợ con k h o á t k h o á tay đồng thời tỏ ý thái á nam lái xe trở về quán rượu bên kia chờ hắn rốt cuộc chạy tới hiện trường bên k i a đám người vây xem đã tương đối bằng đại ba tầng trong ba tầng ngoài mang một mảnh k i a vây nghiêm nghiêm thật thật xe là không lái vào tôn toàn khiến thái á nam dừng xe hắn ở ven đường xuống xe bước nhanh hướng trong đám người chạy tới hắn đã xa xa nhìn thấy bên kia đậu mấy chiếc xe cảnh sát còn có kéo cảnh giới tuyến ô m t h ứ c tạp tâm tình hắn rốt cuộc chen đến cảnh giới tuyến nơi ấy liếc mắt một liền thấy thấy phía trước dưới chân tường một bãi đỏ thấm vết máu còn có sắc mặt tái nhận thất hồn lạc phách ngồi ở bồn hoa danh giới la na đồng thời hắn cũng nhìn thấy quảng long phi đồng xuyên đẳng cấp đồng học đàm ngọc tâm lão sư cũng ở đây còn có mấy cái hư hư thực thực quán rượu nhân viên quản lý nam nam nữ nữ về phần kha văn thao thi thể cùng trông coi cảnh giới tuyến cảnh sát nói một lần thân phận của mình nói mình là người chết bằng hữu t ô toàn tài được đi vào cảnh giới tuyến đi tới la na b lần trước nghe nói hoàng hữu lượng tin qua đời tâm tình của hắn cũng rất phức tạp bởi vì hắn nhớ nguyên thời không tại hắn sống lại làm trước hoàng hữu lượng còn sống cho thật tốt cho nên đời này hoàng hữu lượng chết hắn biết là hắn trọng sinh sinh ra hiệu ứng hồ điệp khi đó hắn liền mướn ta không giết bá nhân bá nhân bởi vì ta mà chết mà lần này kha văn thao chết đối với hắn tâm linh s u n g kích càng lớn hơn tại sao tại sao sẽ như vậy đây hắn không biết nguyên thời không kha văn thao có hay không tráng niên h mất sớm nhưng hắn không chừng có cho nên đây cũng là một lần hiệu ứng hồ điệp lại một cái mạng hắn lúc này còn có chút hoài nghi nguyên thời không la na giao bạn trai có phải hay không cũng là kết cục như thế lý trí nói cho hắn biết hắn không có hoàng hữu lượng cùng kha văn thao chết chẳng qua là t r ù n g hợp nhưng hắn vẫn là không nhịn được đi hoài nghi một cái gì la na ngươi có khỏe không ôm cực kỳ phức tạp tâm tình tôn toàn tâm tình trầm trọng trầm dãi ở la na trước mặt ngồi xuống nhẹ giọng hỏi l a n a cặp mắt vô thần nháy một cái khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn cùng nàng bốn mắt tương tiếp đích một khắc kia tôn toàn tâm lý không đành lòng cảm giác nặng hơn la na từ trước đến giờ là tự lập tự cường tính cách trong x ư ơ n g liền mang theo mấy phần c ư ơ n g cường cho nên hắn lúc trước cho người cảm giác ánh mắt luôn là sáng ngời có thần thỉnh thoảng nàng tâm tình khó chịu thời điểm ánh mắt sẽ còn làm cho người ta một loại khí thế bất ngờ nhưng bây giờ nàng hai mắt không có chút nào thần thái ảm đạm vô quang đáy mắt như có sâu đậm mệnh mọi cùng cô đơn người đã đến rồi nàng cười nhạt rồi cười nụ cười là khổ sở thanh âm cũng khô khốc khẳng hàn tôn toàn theo bản năng nhất tay nắm chặt nàng đặt ở đầu gối tay phải há mồm đang chuẩn bị nói vài lời an ủi lời của nàng nhưng la na lại tựa như giống như bị chạm điện đột nhiên hất tay của hắn ra ngươi đ ừ n g đ ụ n g ta tiêu một tiếng này được thanh â m có chút lớn nắm quanh mình ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới thế nào xảy ra chuyện gì có cảnh sát lên tiếng hỏi tôn toàn nhất thời có chút lúng túng nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu hắn cho mày không hiểu nhìn la na la na ngươi la na bỗng nhiên cười khổ thở dài đối với hắn lắc đầu một bên lắc đầu vừa nói tôn toàn ngươi cách ta xa một chút được không ta không nghĩ cũng hại ngươi hoàng hữu lượm chết kha văn thao cũng đã chết ngươi còn dám đụng ta ngươi sẽ không sợ sao à nhanh cách ta xa một chút đi coi như ta yêu cầu ngươi tôn toàn sương sốt quảng long phi đồng xuyên mấy người cũng đều sương sốt bao gồm chung quanh những cảnh sát kia tôn toàn nhắm hai mắt hắn không biết la na là tạm thời như vậy hay lại là tâm lý thực sự xảy ra vấn đề lại nhưng đã nhạy cảm đến trình độ này đây cũng không phải là cốc cung xả ảnh mà là t r ồ n g gà hóa cốc đi chim sợ nám ộ t từ đống nhiên từ trong đầu hẳn thoáng qua tối hôm đó kha văn thao cha mẹ thân nhân vội vã chạy tới khi bọn hắn ở nhà quản nhìn thấy kha văn thao di thể một khắc kia đau tê tâm liệt phế tiếng khóc nhất thời vang lên tôn toàn đứng ở bên ngoài trong hành lang nghe trong lòng cảm giác khó chịu dứt khoát đi ra ngoài quảng long phi đồng xuyên đàm ngọc tâm đám người thấy cũng thở dài thở dài lắc đầu lắc đầu đi theo đi ra ngoài tiền hồng hạnh lôi một chút ngơ ngác la na cũng đi theo ra ngoài tiền hồng hạnh hôm nay vốn là hàn g tiểu nhã phù dâu nhưng kha văn thao xảy ra chuyện sau nàng do dự qua sau lựa chọn hầu ở la na bên người nàng và kha văn thao mặc dù không thục nhưng la na là nàng cùng lớp đồng học quan hệ cũng, cũng không tệ lắm về phần đồng xuyên tân lương hàn tiểu nh vốn cũng muốn theo tới nhưng hôm nay cha mẹ của nàng thân thích đều tại cản n à n g lại nói là hôm nay là nàng ngày đ ạ i hỉ không cho nàng đến nhà quản vốn là cha mẹ của nàng đám người còn muốn ngăn cản đồng xuyên theo tới nhà quản nhưng không h u có nhủ đồng xuyên bình thường đình đạt chú ý lại chính hắn muốn cùng đến lại ai cũng không ngăn được đi tới nhà quán bên ngoài tôn toàn móc ra bao thuốc lá t ú i đầu điểm một nhánh tiện tay đem bao thuốc lá cái bật lửa đưa cho quảng long phi hiện trường mấy nam nhân một người điểm một nhánh cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người là cho tới bây giờ đều chưa hút qua thuốc la na lại cũng mở miệng một khói Tôn Toàn cao mặc à nàng y nhìn thực dù mặc tôn toàn đ ố n g n h ư n ó i chờ hạ kha văn thao cha mẹ người có thể sẽ đến hỏi chúng ta một ít gì ta nhắc nhở một chút các vị đến lúc đó chúng ta cái gì đều được nói nhưng tuyệt đối không thể nói lúc trước hoàng hữu lựa chuyện nhớ sao mọi người biểu tình khác nhau cuối cùng ngoại trừ im lặng im lặng l a na tất cả mọi người không phải là gật đầu chính là ừ một tiếng không ai hỏi tại sao tất cả mọi người biết tôn toàn ý tứ chương bốn trăm hai mươi sáu nếu như kha văn thao cha mẹ của Thân nhân biết nhân đây ư trước người, ợ c còn có cũng cùng cầu chết, cha của, một trong tránh Thao t đang Lana hôn ngày Văn khó hôm mẹ khỏi là Kha h ấy n nhân buồn bên giận Lana, mang、kha、Văn thao chết, coi là ở Lana trên hội chém thất Kha Thao chết, đâu ở ở đầu. đ dưới, coi cá là là tôn toàn không nói ra miệng nói nhưng quảng long phi cùng đồng xuyên đám người đều nghe hiểu nữ nhân khắc chồng loại này phong kiến mê tín thuyết pháp mọi người từ nhỏ đều nghe nói qua mà dưới mắt vô luận chính bọn hắn tâm lý có tin hay không một bộ kia bọn họ coi như la na đồng học bằng hữu lao sư bọn họ đương nhiên là đứng ở la na nơi này đều không muốn thấy nàng bị kha văn thao cha mẹ của thân nhân dây dưa nhục mạ quả nhiên không bao lâu một vị tự xưng kha văn thao nhị thuốc nam nhân từ bên trong đi ra hồng toàn con mắt hướng bọn họ hỏi thăm kha văn thao là thế nào ra sự lặp đi lặp lại hỏi rất nhiều lần cuối cùng chắc chắn chẳng qua là một trận ngoài ý mớn người này mới miễn cưỡng sắp xếp điểm nụ cười theo chân bọn họ nói cảm ơn mà trong quá trình này kha văn thao vị này nhị thuốc con mắt vẫn là đỏ rõ ràng cho thấy khóc dần quá đêm khuya đàm ngọc tâm cùng đồng xuyên bọn người cáo từ đi rồi chỉ còn lại tôn toàn quảng long p i còn có tiền hồng hạnh lưu lại phụng đổi tâm tình phi thường thấp la na đà ngọc tâm ngày mai còn phải làm việc húng chi kha văn thao cũng không phải là của nàng học sinh nàng có thể theo đến hai mươi mốt hát nhiều đã là nhìn la na mặt mũi của mà đồng xuyên hôm nay dù sao cũng là hắn tân hôn ngày đại hỷ đi theo mọi người tới n h à quản đã hiếm thấy nếu như hắn tối nay lại không trở về coi như hàn tiểu nhã không tìm hắn để gây sự phòng trừng hàn tiểu nhã cha mẹ của thân thích cũng sẽ không rất cao hứng hắn là bị mọi người khuyên đi về phần tôn toàn quảng long phi cùng tiền hôm hạnh bọn họ ba tối nay là không tính trở về đều không quá yên tâm la na tối nay một người đợi ai cũng không xác định nàng tối nay nếu như một người đợi lời nói có thể hay không làm chuyện ngu xuẩn gì tiền hồng hạnh lưu lại thời điểm nói nà nà tối nay ta cùng ngươi ngủ la na lúc ấy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái khẽ lắc đầu ngươi hay là trở về đi thôi không cần ngươi ngày mai còn phải đi làm chứ ngươi trở về đi thôi tiền hồng hạnh cao mày cự tuyệt ta ngày mai xin nghỉ ngươi để cho ta đi ta cũng không đi ta không yên tâm ngươi la na còn muốn cự tuyệt tôn toàn cùng quảng long phi hỗ trợ khuyên chừng mấy câu mới khiến cho la na ngầm cho phép tiền hồng hạnh tối nay lưu lại theo nàng la na không biết là ở tiền hồng hạnh biểu thị tối nay lưu lại trước tôn toàn tìm một cơ hội nắm tiền hồng hạnh gọi tới trên xe cùng với nàng n với đ á h t ư ơ người l ợ n lên g Vừa xe t h có ý gì tiên hồng hạnh chợt ó c nghe một chút hắn lời này tựa hồ có chút hoài nghi hắn giáp tâm tôn toàn trệ rồi trệ cũng không dài bày chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình nói tiếp ta sợ lan a trước sau việc trải qua hoàng hữu lượng cùng kha văn thao chuyện trong lòng nghĩ không mở mà ta cùng ban t r ư ở n g cũng đều là nam nhân ban t r ư ở n g hắn bạn gái lý phỉ hôm nay lại bởi vì ban t r ư ở n g không cấp được bưng hoa mà tức giận đi trước thời hạn rồi ta cùng ban t r ư ở n g lo lắng nữa lan a cũng không thể buổi tối theo nàng ngủ cho nên ta nghi rằng x i n ngươi tối nay lưu lại bồi bồi lan a thuận tiện nhiều khuyên giải một chút nàng nếu như có thể mà nói ta hy vọng tiếp sau đó mấy ngày ngươi cũng có thể phụng bồi nàng nói tới chỗ này t ô toàn gặp tiền hồng hạnh há m u ố n nói cái gì hắn giơ tay ngừng nàng còn chưa mở miệch nói cười nhạt rồi cười bổ sung nói ta biết ngươi ngày mai còn phải làm việc ngươi yên tâm ngươi lầm công phu hết thể tổn thất đều để ta làm gánh vác nếu như ngươi vì vậy mà mất việc vậy ngươi sẽ tới công ty của ta đi ta bảo đảm đãi nộ g không thể so với công việc của ngươi bây giờ đãi nộ g thấp được không tiền hồng hạnh theo bản năng hỏi thực sự tôn toàn gật đầu tiền hồng hạnh cao mày suy nghĩ một chút gật đầu một cái đi ta vốn là thật lo lắng nan nạ, nạ nhưng ta công việc bên kia quả thật không tốt suy nghĩ ngươi đã đều cho ta lật tẩy rồi vậy được ta đây mấy ngày kế tiếp vô luận có mời nổi đến giả ta đều tốt phụng bồi nàng ngươi cứ yên tâm đi Ta sẽ n hắn ì n nàng. Tôn Toàn đầu, cảm ơn. Khổ người. cho cảm các thật Khổ h gật kỹ là đầu, Đây có thể vì Lana l à mặc không Kha nhiều một trong những chuyện. hắn thấy chút Hoàng Hữu lượng cùng kha văn Thao. Hắn luôn trong Bên trong xin Lana, còn Lượng cùng Văn lỗi một tâm cảm m có có lý, dù không là một cái thích năm cái gì chuyện trách nhiệm đều tới trên người mình lãm tính cách nhưng hoàng hữu lượng cùng kha văn thao chết hắn vẫn không tự chủ được mà sản sinh một ít l i ê n tưởng hắn hội không nhịn được nghĩ nếu như mình trước không có đem la na đào được hắn chín mươi chín hoàng hồng gà hoàng hữu lượng có cơ hội tiếp tục đuổi la na sao về sau kha văn thao có cơ hội không Mà nếu như không n hai ư g có vì vậy quảng long phi đi xuống lầu mua một nhóm rượu món ăn lên la na cùng tiền hồng hạnh đi tới tôn toàn cùng quảng long phi tối nay ở phòng trồng múc uống rồi uống rượu trong quá trình la na vẫn lộ ra rất t r ầ mặc m rất ít nói đa số thời gian cũng chỉ là nâng ly uống rượu ngay cả đứa đều không thế nào đụng tôn toàn quảng long phi cùng tiền hồng hạnh ngươi một lời ta một lời tận l ự c khuyên nhưng hiệu quả tựa hồ quá nhỏ không bao lâu một chai rượu trắng liền uống xong mở thứ n h ị bình bốn người tiếp tục uống men rượu từ từ cấp trên tôn toàn đám người vẫn đang tìm cơ hội khuyên an ủi la na la na cũng vẫn chờ mặc chỉ lo một ly tiếp một ly uống rượu rốt cuộc lại một lần nữa để ly rượu xuống cầm chai rượu lên cho mình rót rượu thời điểm la na lên tiếng nàng ngước mắt nhìn tôn toàn nói tôn toàn ta muốn đi ra ngoài chơi đùa mấy ngày ta không nghĩ lại chờ đợi ở đây rồi có thể cho ta mấy ngày nghỉ sao tiền hồng hạnh cười một cái phụ họa ừ cái chủ ý này không tệ ta ủng hộ ngươi nan ạ ngươi chính là nên đi ra giải sầu một chút rồi kỳ nghỉ ta tin tưởng trọng mưu nhất định sẽ đưa cho ngươi đúng không trọng mưu một câu cuối cùng là hỏi tôn toàn tôn toàn gật đầu ừ đi ngươi lần này muốn chơi mấy ngày liền chơi đùa mấy ngày không cần phải gấp gáp đi làm lại dừng một chút hắn mắt liếc ngồi ở la na bên cạnh tiền hồng hạnh hồng hạnh nếu không ngươi theo la na đi đi toàn bộ chi phí ta cho các ngươi thanh toán như thế nào đây la na tao mày không cần ta một người là được tiên hồng hạnh khẽ cười khổ nói với tôn toàn ta theo n ã n ã đi ngược lại không thành vấn đề nhưng cứ như vậy chờ ta cùng n ã n ã lúc trở lại ta chỉ sợ cũng thật muốn đi ngươi công ty đi làm tôn toàn cười một cái gật đầu đi có thể quảng long phi đột nhiên hỏi la na n g ư ơ i ngươi không tính tham gia s o n g kha văn thao tăng lễ rồi hả la na khẽ lắc đầu nâng ly lại uống xong một ly hô miệng m ù i rượu cười khổ nói không được đầu tiên là hoàng hữu lượng bây giờ lại v ư ợ là kha văn thao ta không chịu được nổi rồi Ta k không không, đi. Đi sáng ngày hôm sau la na cùng tiền hồng hạnh mỗi người trở về đi thu thập hành lý buổi chiều tôn toàn lái xe tự mình đem nàng hai đưa đến sân bay về phần quảng long phi đã trở về công ty rồi la na đi lần này còn không biết lúc nào mới trở về công ty bên kia tôn toàn cùng viên thủy thanh cũng không thế nào còn sự trên vai hắn cái thúng thắng cái liền đạo cho nên quảng long phi không có cho la na cùng tiền hồng hạnh t i ế t biệt sân bay la na tạm thời suy nghĩ cái mục đích địa tam á chọn địa điểm này thời điểm nàng xoay mặt cùng tôn toàn tiền hồng hạnh nói ta bỗng nhiên muốn đi xem đại hải thổi một chút hải phong tôn toàn cùng tiền hồng hạnh không ý kiến vì vậy cứ như vậy khoái trá quyết định chuẩn bị xét vé sắp lên máy bay thời điểm la na xoay người quá ánh mắt phức tạp nhìn tôn toàn miễn cưỡi một tiếng thở phào nhẹ nói trọng yêu, hai ngày này cảm ơn ngươi ta cùng hồng hạnh cái này phải đi ngươi trở lát nữa đi trở về đi thật tốt p h ụ c g đồi ngươi vợ con chỗ này của ta ngươi cũng đừng lo l ắ n g nữa à bây giờ ngươi hẳn biết m ạ n g của ta cứng bao nhiêu ta sẽ không xảy ra chuyện tôn toàn nghe tâm lý có chút cảm giác khó chịu mí môi một cái ngươi đừng nói như vậy chính ngươi là hai tên kia không có phúc ngươi ngàn vạn lần chớ suy nghĩ lung t u n g lần này đi ra ngoài thật tốt chơi đùa thông thoái toàn bộ chi phí đều tính cho ta không chơi thích hơn không cho trở lại lên đường x u ô gió la na bật cười gật đầu được lên đường x u ô gió cảm ơn vừa nói nàng đối với tôn toàn k h o á t k h o á tay lôi kéo dương hành lý xoay người hướng cửa xét vé đi tới tiên hồng hạnh đối với tôn toàn k h o á t k h o á tay lôi kéo dương hành lý chuẩn bị đuổi theo tôn toàn không nhịn được thấp giọng nhắc nhở hồng hạnh nhớ nhiều nhìn chằm chằm nàng khuyên nhiều khuyên nàng tiên hồng hạnh trở về cho hắn một ok thủ thế cùng nụ cười lôi kéo dương hành lý bước nhanh đuổi theo la na tôn toàn đưa mắt nhìn các nàng xét vé bóng lưng đi xa một mực đẳng cấp không nhìn thấy các nàng bóng lưng rồi hắn còn đứng ở đó trong thật lâu bất động ánh mắt phức tạp đã lâu hắn t h ở dài một tiếng lắc đầu một cái xoay người đi ra sân bay. một người lái xe trở về thanh long định trên đường suy nghĩ của hắn vẫn có chút loạn luôn là không n h ị n được suy nghĩ hoàng hữu lượng cùng kha văn thao chết là hiệu ứng hồ điệp chứ nhưng như vậy hiệu ứng hồ điệp thực sự lệnh tâm tình của hắn nặng nề g h hắn không muốn nhìn thấy như vậy bi kịch diễn ra nhưng lại hoàn toàn không l ự c ngăn cản bởi vì ở những con bướm này hiệu ứng xuất hiện trước hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ triệu chứng nào hết thể phát sinh luôn là như vậy đột nhiên mấy ngày sau hắn nhận được đồng xuyên điện thoại của nghe nói kha văn thao đã chôn ba mẹ hắn đem hắn mang trở về lao ra an táng ai chuyện này cuối cùng đi qua dừng một chút hắn lại nói một chuyện khác hà đúng rồi với ngươi chia sẻ một chuyện vui đi gần đây kha văn thao chuyện thật là làm cho người ta bị đè nén bích n h a c nhi ngươi biết không tiểu nhã nàng mang thai h ắ c h ắ c ta cũng muốn làm cha sáng hôm nay đi bệnh viện tài tra được h ắ c h ắ c phòng trường chúng ta kết hôn thời điểm nàng cũng đã mang bầu ngươi nói chúng ta cái này có tính hay không cũng là phụng tử lập gia đình à ha ha chương bốn trăm hai mươi bảy cá mặn công t ắ c thất lầu hai trong phòng làm việc chiếc máy vi tính tôn toàn nghe trong điện thoại đồng xuyên nói kia chuyện vui tâm tình còn khỏe thật không b t hàn tiểu nhã mang thai đồng xuyên cũng muốn làm cha đây là đa nguyên n g thời không không từng xuất hiện chuyện đây cũng là hắn sau khi sống lại một cái hiệu ứng hồ điệp một cái tiểu sinh mệnh sắp tới trên đời này giống như chính hắn khuê nữ tâm tâm đều là nguyên thời không không có sinh ra bởi vì hắn trọng sinh mà đi tới trên đời này được cấp độ kia ta ra đời ta làm cha nuôi như thế nào đây h ắ c h ắ c nếu như là con trai là được thì nữ mà lại không được nữ nhi của ta không cần cha nuôi trong điện thoại đồng xuyên h ắ c h ắ c không ngừng cười cho như vậy cái trả lời tôn toàn thất thanh cả cười cái này xã hội bầu không khí hư ngay cả nghiêm chỉnh cha nuôi đều phải nhìn hài từ giới tính rồi người a được rồi vậy chúc ngươi sinh n h i tử đồng xuyên mượn ngươi chúc lành mượn ngươi chúc lành kết thúc cùng đồng xuyên nói chuyện điện thoại tôn toàn trên mặt còn lưu lại nụ cười gần đây tâm tình của hắn bởi vì kha văn thao chết thật đè nén đa số thời gian đều tự giam mình ở trong phòng làm việc gõ chữ đồng xuyên chia sẻ cho hắn tin vui này quả thật cho hắn một ít an ủi hắn trọng sinh mang tới hiệu ứng hộ đẹp cuối cùng không đều là hư trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến la na la na cùng tiền hồng hạnh đi tam á đã đã mấy ngày trong thời gian này la na chỉ cho hắn phát quá một cái ngắn tin báo bình an trừ lần đó ra liền lại không có liên lạc qua hắn ngược lại tiền hồng hạnh rất tự giác mỗi ngày buổi tối cũng sẽ phát mấy cái tin nhắn ngắn bảo hắn biết các nàng ngày đó hành trình cũng sẽ ngắn gọn nói một chút la na ngày đó tâm tình trạng thái từ tiền hồng hạnh nơi này tôn toàn nắm giữ la na mấy ngày này tình huống tổng thể mà nói hay lại là hướng tốt ở tam á mấy ngày nay la na mỗi ngày đều cùng tiền hồng hạnh đi ra ngoài dung loạn có lúc ngay tại thành cúc t r u y ề n có lúc đi bờ biển đến giờ cơm tìm tìm đủ loại mỹ thực tiền hồng hạnh nói cho hắn biết la na thật giống như yêu uống rượu mấy ngày gần đây buổi tối đều đi tìm một cái so sánh thanh tĩnh k h o rượu uống mấy chén thỉnh thoảng sẽ còn đi dạp chiếu phim nhìn một trận nửa đêm tràng đối với lần này t ô n toàn mặc dù như cũ có chút lo lắng nhưng nghe tiền hồng hạnh nói la na tình hình thực tế tự tương đối bình tĩnh thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra nụ cười thời điểm t ô n toàn trong lòng cũng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm hắn không hy vọng nào la na có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục như trước kia trạng thái vậy cũng không thực tế nhưng chỉ cần nàng có thể từ từ bình tĩnh lại thỉnh thoảng còn có thể cười được là đủ rồi có chút tâm linh bị thương tổng cần thời gian đến chữa thương ngày nay chạm vào tối t ô n toàn nhận được viên thủy thanh điện thoại hoặc y vì y thể trở lại nàng nói dự định ngày mai đi trở về cho nên tối nay ngươi trở lại dùng c ô n chứ theo một chút coi như là cho nàng thực tiễn rồi được rồi há được tôn toàn có chút ngoài ý m u ố nhưng n vẫn là đáp ứng một tiếng hắn không ngờ tới hoặc y d y y y y y hôm nay bỗng nhiên trở lại càng không có nghĩ tới nàng ngày mai sẽ phải trở về nhắc tới hoặc y d y y y y y lần này tới em m ở thành phố đa số thời gian đều là nàng tự mình đi mỗi cái phong cảnh r u n g đoạn hắn và viên thủy thanh đều không có thể thật tốt chiêu đ á i cho nên nếu hoặc y dù y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y h y y y y y y y y y y y y y y y y y c y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y còn đi tới nhà mình ngoài cửa viện chỉ nghe thấy biệt thự trong phòng khách chuyển tới hoặc y lưu ý đi ý ý ý tiếng cười nghe thanh â m còn thật vui vẻ tâm tình của nàng tựa hồ điều chỉnh tới tôn toàn cười một cái hoặc y lưu ý đi ý ý ý lần này tới hắn bên này chính là đến giải sầu bây giờ có thể khôi phục sáng s ủ a hắn rất vui vẻ yên tâm vừa đi vào cửa nhà hắn đã nhìn thấy hoặc y lưu ý đi ý ý ý đang làm gì vậy nàng đang ở trước ghế s a lon trên thảm t r e o chọc hắn khuê nữ tâm tâm tâm tâm nằm ngửa ở trên thảm trải s à n hoặc y lưu ý đi ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý sau đó chỉ nghe thấy hoặc y ư y cười ha ha một tiếng đ ỗ n g nhiên túi đầu nắm mặt cùng tâm tâm bụng mà tâm tâm tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ lại cùng với nàng cha như thế không tiền đồ trời sinh chỉ sợ ngứa hoặc y ư y ở nàng trên bụng đún tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ liền khanh khách cười không dứt theo bản năng dùng hai tay cố gắng đẩy hoặc y y y ở đầu một lớn một nhỏ hai mỹ nữ cư như vậy chơi được phi thường vui vẻ tôn toàn nhìn liền không nhịn được cười hắn bình thường cũng thích như vậy cùng con gái chơi đùa mà nữ nhi của hắn tôn khiết tâm cũng rất thích rõ ràng rất sợ ngứa mỗi lần hắn đi cùng nàng bụng thời điểm nàng đều một bên khanh khách không ngừng nhưng chờ hắn ngẩng đầu lên bỏ qua cho nàng thời điểm nàng nhưng lại cười t ủ n g tìm nhìn hắn còn nghĩ vốn là che chở bụng hai cái tay nhỏ bé lấy ra mong đợi nhìn hắn viên thủy thanh lúc này ngồi ở trên ghế salon cười t ủ n g tìm nhìn nhìn thấy hắn vào cửa viên thủy thanh đứng dậy cười nói ý ỉa ý gì, dọn cơm tên h kia trở lại hoặc y dù ý nghề ngay vậy mặt tươi cười địa quay đầu nhìn thấy tô n toàn nàng lên tiếng chào tôn ca đã về rồi ừ gần đây chơi cũng còn khá tôn toàn một bên hướng bên kia đi vừa mỉm cười tiếc lời hoặc y dù ý n một bên ôm tâm tâm từ trên t h ẳ n lên một bên đáp ừ tốt vô cùng bất quá nếu như sớm biết tâm tâm như vậy h à o mà nói ta liền cũng không đi ra ngoài chơi ha ha tâm tâm quá chơi thật h á ta đều bỏ không phải trở về đây đúng không tâm tâm một câu cuối cùng nàng là cười hỏi tâm tâm hỏi xong còn không nhịn được ở tâm tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hôn một cái thân được tâm tâm mặt mày hớn hở đưa tay nắm hoặc y ý ý trên đầu cái tóc tôn toàn nhìn ra được hoặc ý ý tâm tình là thật khôi phục sáng s ủ a ăn chung cơm tối xong tôn toàn phụng bồi các nàng ở ghế xa lon nơi đó nói chuyện trời đất thời điểm hoặc ý ý ý bỗng nhiên đề nghị tôn ca viên tỷ ta ngày mai sẽ phải đi rồi nếu không tối nay các ngươi theo ta đi hát ca đi ha ha ta đã rất lâu không có lấy mịp rộ phồn hát qua ca bây giờ bỗng nhiên rất muốn rất muốn đi hát vài bài các ngươi khiến a di mang một chút tâm tâm hai ngươi theo ta đi hát một lần không vậy tôn toàn nhìn về phía viên thủy thanh viên thủy thanh vừa vặn cũng hướng hắn nhìn tới hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng tôn toàn lan tiêu gật đầu viên thủy thanh túi đầu nhìn về phía trong n g ự c tâm tâm cười nói đi à bất quá ta ca hát không được đến lúc đó ngươi nhưng đừng ép ta hát thấy bọn họ đều đáp ứng hoặc y yi n g cao hứng lập tức đứng dậy nao nao muốn thử nói hành, hành đi vậy chúng ta lúc này đi thôi ta đều đã không thể chờ l ợ i ha ha chờ ta trở về ma đô còn muốn tận tình hát ca chỉ sợ cũng không như vậy thuận lợi cũng không cái tâm đó tỉnh rồi đi một chút chúng ta nhanh được được tôn toàn cùng viên thủy thanh cười đứng dậy viên thủy thanh tiếng hô đang xem tivi từ mai mẹ kia tâm tâm liền giao cho người ta cùng á toàn theo ý ý rỉa đi ra ngoài chơi xuống vừa nói hai tử đã đưa tới từ mai trước mặt đi vậy các ngươi đi chơi đi t â m tâm giao cho ta liền bên trong tứ mai đối với hoặc ý ý thì ấn tượng không xấu cho nên nghe nói con trai con dâu phải bồi hoặc ý ý rỉa đi, đi ca hát nàng một chút cũng không phản đối năm ngoái viên thủy thanh nước ối bỗng nhiên phá vào cái ngày đó hoặc y y y bận trước bận sau hỗ trợ từ mai nhưng nhớ người ta ách dân tình đây ba người đơn giản chuẩn bị một chút liền đi ra cửa tô n toàn lái xe viên thủy thanh cùng hoặc y y y n g ồ i ngồi ở đằng sau lên vừa nói vừa cười tô n toàn cùng viên thủy thanh bình thường không có đi c ờ tờ vờ ca hát yêu thích nhưng em mở thành phố dù sao cũng là một cái thành phố lái xe vào thành khu sau khi muốn tìm một cái dáng d ấ p giống như c ờ tờ vờ còn chưa khó khăn tô toàn biết rõ em ở thành phố tràng sở giải trí chủ yếu tập trung ở nơi nào trực tiếp lái xe đem các nàng dẫn đi sau đó ở quầy rượu cờ tờ vơ mọc như r ừ n g cái điều trên đường chọn một nhà từ bên ngoài nhìn sửa sang cấp bậc cao nhất một nhà cờ tờ vờ a bô lô là nhà hát cờ tờ vơ này tên tôn toàn đậu x e t xong dẫn hai cái hai nàng đi vào dưới màn dêm a bô lô đèn huy hoàng ánh đèn nắm tên tiệm cùng cả tòa tiểu lâu đều tô điểm lên dưới bóng đêm nhà này tiểu lâu tựa như một tòa trong cổ tích m n g ảo vương quốc như vậy mỹ luôn mỹ hoán tràng sở giải trí t r ọ n g sinh trước tôn toàn là không nơ bỏ đi vào tỏ ra không phải là thi không lớn mà là hắn kiếm chút tiền lệ không dễ dàng không nỡ bỏ đến loại cấp bậc này địa phương phung phí nhưng bây giờ không giống nhau trên tay không thiếu tiền tòa thành thị này bất kỳ tiêu phí nơi hắn đều không sợ đi vào kim b í c h huy hoàng ạ pô lô đ ạ i đường hắn mặc dù là lần đầu tiên đến nhưng cũng không chút nào trở dạng muốn một cái số chung lô ghế riêng sau đó liền ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn mở ra tối nay h á t ca ra ok l ư u t r ì n h ách rất nhanh tôn toàn liền ở tâm lý n ắ m tối nay hk lữ chỉnh lặng lẽ đổi thành nghe ca lữ chỉnh bởi vì vào lô ghế riêng sau hk khúc thứ nhất người là hoắc ý địa ý ý mà nàng đệ nhất thủ h đúng là đường núi mười tám cong nàng vừa hát ra câu thứ nhất tôn toàn tâm lý liền túng cùng bên cạnh con dâu viên thủy thanh nhìn nhau hai người đều nhìn thấy đối phương ở c ư ờ i khổ chờ h ắ c y y hát xong cái này thủ đường n ú i mười tám con g cao hứng quay đầu lại hỏi bọn họ muốn hát cái gì c a nàng cho bọn hắn điểm thời điểm tôn toàn cùng viên thủy thanh không hẹn mà cùng khoát tay tôn toàn không được không được n g ư ơ i hát đi n g ư ơ i hát viên thủy thanh ha ha y y y y y y y n g ư ơ i tiếp tục ca n g ư ơ i hát dễ nghe như vậy ta và n g ư ơ i tôn ca nghe người hát là tốt chúng ta còn muốn nghe nhiều người hát hai thủ đây chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp mới vừa rồi hoặc y lưu ý n h ỉ một bài đường núi mười tám c o n hát được quá tốt yêu cao âm tiêu tôn toàn cảm giác mình mảng nhĩ đều đang r u n g r u n g không chỉ có thanh â m cao vút chuyển chuyển hơn nữa hoặc y lưu ý n h ỉ đang hát thời điểm rõ ràng cho thấy rất hưởng thụ cái này nhìn nàng đang hát thời điểm mặt mày hớn hở sinh động biểu tình biến hóa là có thể nhìn ra được gặp tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh đều không nguyện hát hoặc y lưu ý n h ỉ lại khuyên mấy câu gặp quả thực không k h u y ê n nổi nàng bật cười bất đắc dĩ lại điểm vài bài ca nàng rất nhanh thì lâm vào một người cuồn h o a n trạng thái đường núi mười tám c ô n sau khi nàng lại hát một bài yêu cầu báo cao âm than tôn toàn đều kinh ngạc cô ấy là thon thả trong thân thể tại sao có thể có như vậy đủ khí tức báo cao âm tựa hồ cũng không có quá phí sức mà nàng hát xong bài hát này sau khi thở phào quay đầu hướng hắn và viên thủy thanh cười nói thoải mái À, g i ọ n g r ố t cuộc mở ra tiếp theo thủ ban ngày không hiểu đêm hát tôn ca viên tỷ xin thưởng thức À, tối hôm đó cầm lên mịp rổ phồn hoặc y rỉa y rỉa hãy cùng n g ăn h u y ế n b ư ớ c t ự ợ n h ư căn bản không dừng được một bài tiếp một bài điệu hát dường như muốn mang đợi này có thể hát ca đều duy nhất hát xong hát đến cuối cùng nàng lấy một bài quá hủy khuất kết thúc bài hát này nàng không lại biểu cao âm Hát thời điểm, biểu tình cùng một buổi tối tạng á nào n đó quán rượu tầng bảy nào đó căn phòng trên ban công một cái hình tròn khay trà bằng thủy tinh bàn uống trà nhỏ hai bên có một tấm ghế mây một tấm trên ghế mây ngồi la na một cái khát trương trên ghế mây ngồi tiền hồng hạnh trên bàn trà có nửa chai rượu chát la na trong tay có một cái ly cao cổ tiền hồng hạnh trong tay cũng có một con hai người trong ly đều có nửa ly rượu chát hai nàng đều là mặt chiêu dương đài bên ngoài màn đêm ngồi sau lưng trong phòng của chỉ mở ra ảm đạm đèn ngủ quán rượu này vị trí không tệ bách thập si ao mi bên ngoài chính là sóng phập p h n g mặt biển ở mặt biển cùng quán rượu giữa là một mảnh bãi cát lúc này dạ mặc dù đã sâu nhưng bên ngoài còn có ánh sáng có t i ể u điếm bên này chiếu qua ánh sáng cũng có đèn đường ánh sáng còn có nghiêng phía trước trên bờ cát một nhóm du khách đốt lên đống lửa bên kia bên đống lửa có mấy nam chúng nữ tựa hồ còn có một cái đang ở đạn đàn ghi ta kh năm tử trên ban công tiền hồng hạnh nhìn bên ngoài cảnh đêm có chút cơ cơ rượu chất trong ly khe thở d có tiền cảm giác rác chân được hh ắ c ắ cũng c còn khá lần này chúng ta chi phí do trọng n h ư u cho chúng ta thanh toán đúng rồi na na chúng ta ở rượu ngon như vậy tiệm khiến trọng n h ư u thanh toán thật tốt sao hỏi nàng có chút gõ má nhìn về phía bên cạnh la na la na trên người một bộ màu trắng áo trắng tám lúc này tay phải bao bọc tay phải đệm ở tay trái cùi trò hạ nàng bị che cặp mắt kinh ngạc nhìn nhìn xa xa mặt biển nghe vậy nàng lánh đạm c ư ờ i nhạt một cái nâng ly nhấp miếng rượu chát nhẹ nói hắn có lòng nhưng ta không có ý định khiến hắn cho chúng ta thanh toán yên tâm đi lần này chi phí đều tính cho ta hai năm qua ta đi theo hắn cũng kiếm chút tiền trả n ổ i tiền hồng hạnh à nhanh chóng trừng mắt nhìn tiền hồng hạnh nghi ngờ hỏi tại sao vậy người ngốc nhỉ trong n h ư u hắn bây giờ không thiếu tiền hắn nếu nói sẽ cho chúng ta thành toán ngươi làm gì vậy còn phải tự móc tiền túi ngươi cảm thấy ngươi so với hắn càng có tiền sao la na khẽ lắc đầu ta đã nghĩ xong lần này trở về thì từ t r ư ớ c ta nghi rằng đổi một thành phố coi như là đổi một cái tâm tình đi đều không tính ở hắn nơi đó làm còn khiến hắn thanh toán chúng ta lần này đi ra du ngoạn chi phí à ngươi nói thích hợp sao ngươi dự định từ chức tiền hồng hạnh có chút lên người há một muốn nói mà đúng lúc này trong căn phòng chuyển tới chuông điện thoại di động tiền hồng hạnh quay đầu nhìn lại ngoài miệng nhắc nhở n a n a là điện thoại di động của người đang văng lên người muốn tiếp s a o la ngồi a n yên bất động thậm chí đều không quay đầu nhìn lên mắt lại có chút nhấp miếng rượu chát nhà nhặt nói theo nó văng đi nếu như đối phương thật có chuyện tìm ta rất nhanh sẽ còn đánh tiền hồng hạnh trong phòng chuông điện thoại di động rốt cuộc ngừng nghỉ tiền hồng hạnh khẽ lắc đầu thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn ra xa dưới màn dêm cành biển nhưng trong căn phòng rất nhanh lại vang lên lần nữa vừa mới cái kia chuông điện thoại di động tiên hồng hạnh theo bản năng nhìn về phía bên cạnh la na n a n a còn không tiếp s a o đối phương thật giống như thật có chuyện tìm người a người muốn không phải là tiếp một chút chứ la na nhăn đầu lông mày hai giây sau than nhẹ một tiếng đứng dậy đi vào phòng tiên hồng hạnh có chút hiếu kỳ quay đầu lắng thay nghe la na đi tới đầu giường nơi ấy đưa tay cầm lên trên tủ ở đầu giường điện thoại di động nhấn xuống nút trả lời sau đó đánh xuống trên đầu mái tóc lộ ra bên phải lốt hai tiện tay đưa điện thoại di động áp vào bên t a i alo vị nào nàng thanh em nhàn nhạt, nhạt không có chút nào nhiệt tình cũng không biết cái này t h ô n g là ai gọi điện thoại cho nàng ngược lại một lát sau trên ban công tiền hồng hạnh chú ý tới sắc mặt của nàng thay đổi vốn là hơi cúi đầu la na bỗng nhiên ngưỡng mặt lên thanh âm cũng đ ề cao vài lần cái gì thật có thật không ngươi ngài chắc chắn chứ các ngài có lầm lẫn không thực sự a hảo hảo được đi bất quá ta bây giờ đang ở tam á đúng đúng đi ta nhất định mau sớm chạy về ngày mai ngày mai ta liền chạy về ừ ta biết ta trở lại một cái sẽ đi các ngươi nơi ấy báo danh hảo hảo đấy trên ban công tiền hồng hạnh nghe đầu góc mơ hồ hoàn toàn không đoán được là người nào đánh một cái dạng gì điện thoại của lại khiến cho la na phản ứng lớn như vậy lớn nhất gần mấy thiên la na nửa chết nửa sống dáng vẻ nàng nhưng khi nhìn nhiều cả người đều không khí trầm lặng trước mắt cái này thông điện thoại lại khiến la na cả người trạng thái đều không giống nhau tiền hồng hạnh ánh mắt rất nghi ngờ một lát sau nàng xem gặp la na để điện thoại di động xuống hẳn đã tiếp xong cú điện thoại kia tiền hồng hạnh không nhịn được hỏi na na người nào nhỉ ở trong điện thoại đã nói gì với ngươi, ngươi phản ứng lớn như vậy la na xoay mặt nhìn một chút nàng mí mui một cái không trả lời ngay mà là biểu tình phức tạp đi tới đống nhiên thở phào đi tới sân thượng lan can bên cạnh một tay vị lan can một cái tay khác giơ lên trong tay ly cao cổ ngửa cổ một cái mang trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch rốt cuộc là ai đánh nhỉ không thể nói sao tiên hồng hạnh hiếu kỳ không dứt dứt khoát cũng đứng dậy đi tới lan a bên người một cái tay cũng đỡ lên lan can lan a nuốt xuống trong miệng rượu vang đống nhiên nhắm lại con mắt biểu tình phức tạp nói là cảnh sát đánh tới hồng hạnh ngươi biết không mới vừa rồi trong điện thoại cảnh sát nói cho ta biết kha văn thao chết không phải là ngoài ý mớn là nói tới chỗ này nàng mở hai mắt ra trong mắt l ó e lệ quang thanh â m đ ô n g t h ấ p xuống là có người cố ý mưu sát tiền hồng hạnh cặp mắt có chút t r ợ to t tiền hồng hạnh ngây người như phóng m à nhìn la na một lúc lâu tiền hồng hạnh mới phản ứng được không dám tin hỏi không thể nào cố ý mưu sát l a n a ngươi đừng làm ta sợ cái này điều này sao có thể lại không cũng không phải là đóng phim người nào người nào nhỉ điên cuồng như vậy la na thu hồi ánh mắt nước mắt lã t r ã lại cười khổ nhìn ra xa dưới màn g ê m đại hải khẽ lắc đầu thanh â m rất nhẹ cảnh sát nói hắn bạn gái trước cô gái kia giao phó nói nàng vốn là muốn đập c h ế c ta không nghĩ tới đập lệnh rồi tiên hồng hạnh c h o mày biểu tình trong kinh ngạc lộ ra n g h i hoặc bạn gái trước ai kha văn thao bạn gái trước cái này không thể nào nàng nàng tại sao vậy đều chia tay nàng còn giết người còn muốn giết người ngươi biết nàng sao ngươi không phải là từ trong tay nàng cướp kha văn thao chứ à la na nhấc tay gạt đi nước mắt trên mặt khẽ lắc đầu thanh âm vẫn rất nhẹ không có ta không với ai đoạt nam nhân hơn nữa trước kia cũng là kha văn thao đuổi ta đuổi theo ta thời điểm hắn liền nói hắn là độc thân vậy hắn cái đó bạn gái trước có bệnh nhì bọn họ đã sớm chia tay kha văn thao ở tại bọn hắn sau khi chia tay tài đổi ngươi nàng tại sao nàng dựa vào cái gì muốn n g u sát ngươi nhỉ bị điên rồi nàng t i ê n hồng hạnh chân mày vo thành một nắm một bộ h i ể u không thể biểu tình biến đổi khốn hoặc la na vẫn là hơi lắc đầu ta đây bây giờ cũng không biết mới vừa rồi trong điện thoại không nói cặn kẽ như vậy đ ô n g nhiên lại t h ở phào nàng lãnh đạm cười n h ạ t một cái nói bất quá không nóng n ả y ngày mai chúng ta sau khi trở về đi một chuyến trong cục những thứ này hẳn cũng có thể biết rõ à đi thôi chúng ta đi đem hành lý thu thập một chút ta lại gọi điện thoại cho trước đài khiến trước đài giúp chúng ta đặt hai tờ ngày mai buổi sáng trở về v ẽ phi cơ chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi vừa nói nàng lại t h ở phảo xoay người sai bước trở về nhà tiên hồng hạnh cao mày nhìn la na bóng lưng cùng n h ị n bước nàng đột nhiên cảm giác được la na cả người thật giống như bông lòng rất nhiều cái này làm nàng thật nghi ngờ tại sao biết được kha văn thao là bị người mưu sát nàng đ ỗ n g nhiên đúng dung đây chẳng lẽ nàng gần đây như vậy bất t ứ c không phải là bởi vì đã cùng với nàng cầu hôn kha văn thao đã chết rồi sao trước cho là ngoài ý muốn chết ngươi cứ như vậy khổ sở bây giờ biết là bị người mưu sát ngươi sẽ không khó khăn như vậy qua tình huống gì chẳng lẽ không đúng n g o à i ý muốn chết là có thể sống lại sao sáng ngày hôm sau tạm á sân bay la na cùng tiền hồng hạnh leo lên đường về máy bay nhẹ nhàng đi rồi lại không thấy vung một phất ống tay áo cũng không có mang đi một mảnh vân hải u y ể n như các nàng trước nhẹ nhàng đến cùng một ngày buổi sáng em mở thành phố sân bay tôn toàn cùng viên thủy thanh đồng thời đưa hoặc y duy y ghế tới trước khi chia tay hoặc y duy cười cùng viên thủy thanh ôm một hồi đến phiên tôn toàn thời điểm cũng chỉ là cười đưa tay với hang c ầ m một chút cũng không có thể hiện ra nam nữ bình đẳng ý t ớ đến tôn ca viên tỷ cảm ơn những ngày qua các ngươi chiêu đãi ta đi rồi những ngày qua cái giày có rảnh rỗi các ngươi cũng tới ma đô ở nhất đoạn thời gian a các ngươi kia bộ biệt thự mặc dù cho mướn nhưng có thể ở nhà ta a ta tùy thời hoan n g ê n các ngươi ha không có không có nói đến chiêu đãi chúng ta cũng rất xấu hổ ngươi lần này tới đa số thời gian đều là ngươi tự mình ở bên ngoài chơi chúng ta cũng không hào h ả o chiêu đãi ngươi song phương khách khí ý y ý hay bất xá cuối cùng họ hoặc yi y ý hay lại là trải qua cửa xét vé leo lên trở về ma đô máy bay nhìn n à n g trải qua cửa xét vé bóng lưng tôi toàn biểu tình có chút bất đắc dĩ thật ra thì tối hôm qua ở ạ vô lộ cờ tờ vờ nghe hoắc ý ý ý ý ý tiếng hát nhất là nhìn nàng mở đầu hát đường núi mười tám con cùng thanh tạng cao nguyên cùng với cuối cùng nghe nàng hát kia thủ quá hủy khuất thời điểm h ắ n tâm lý thật sự có cổ xung động tưởng tượng trọng sinh trước thấy qua một ít trọng sinh loại trong viết như vậy sao vài bài hiện nay còn không vấn thế thật là tốt ca đưa cho hoắc y ý ý ý ý ý ý ý giúp nàng giải ngộng bởi vì hắn tối hôm qua nhìn hoắc y ý ý ý ca hát dáng vẻ trong t h á n g chốc phản phất lần đầu tiên ở trên mạng nhìn trần băng ở hảo thanh n m trên võ đài biểu diễn kia thủ mùa l i ê n bị trần băng cho kinh diễm vừa tươi đẹp với trần băng mỹ lệ cũng tươi đẹp với trần băng biểu diễn kia thủ mùa hè chói tràn hàng năm thời điểm ánh sáng bắn ra một phía tại hắn kia trước hắn chưa từng thấy qua một cái nữ ca sĩ có thể như vậy ca hát ngay từ đầu than nhẹ cắn hát càng đi về phía sau giọng nói thì càng cao v ú t rung động đến thời điểm sau cùng cơ hồ là ở hẳn cả giọng điệu kêu gạo nhưng lại từ đầu đến cuối không có p h a âm hơn nữa trong đó một câu nhiều lần tái diễn ca tử ta không kẹo cua kết hợp trần băng kia cực kỳ hiếm thấy cuồng bạo kiểu hát thực sự rất có thể đánh động nhân t h m mà tối hôm qua hắn ở hoắc y ca hát thời điểm liền cảm nhận được một ít loại cảm giác đó một khắc kia hắn thực sự rất muốn sao vài bài ca đưa cho nàng để cho nàng mộng tưởng thành thật đi làm một cái nàng muốn làm nhất ca sĩ chân chính ca sĩ đáng tiếc hắn tìm khắp trí nhớ của mình tiếp đ ố i phát hiện mình hội hát đã quá hạn mà những thứ kia còn không vấn thế thật là tốt ca hắn lại nhớ không hoàn toàn trong đó bất kỳ một bài hoàn chỉnh ca tử về phần soạn nhạc cái gì thật xin lỗi hắn không học qua thì càng là hai mắt tối thui rồi cho nên hôm nay hắn chỉ có thể tiếp nối nhìn hoặc y lý cứ như vậy trở về ma đô đi thừa kê cha nàng gia nghiệp nghĩ lại hắn lại bật cười cái này có gì hảo tiếc nối đây ta người khác muốn thừa kế gia sản đều không được thừa kế đây chương bốn trăm hai mươi chín từ sân bay đi ra tôn toàn ôm viên thủy thanh b ả vai cười nói cục cưng hai ta khó khăn ra được một chuyến tâm tâm tạm thời cũng không cần hai ta quản hai ta đi đi dạo cái đường phố thôi khí trời càng ngày càng nóng rồi mua chút mùa hè quần áo thuận tiện tìm chút đồ ăn như thế nào đây nhắc tới hai người bọn họ thật là có ít ngày không có đồng thời đi dạo phố hắn trong ngày thường liền chỗ ở mà viên thủy thanh một có thời gian liền bồi con cái cho nên hai người bọn họ có thể như hôm nay như vậy hành động đơn độc máy càng ngày sẽ càng thiếu v có có. đại khái sau hai giờ hai người ngồi ở một nhà tương thái quán hướng về phía một bàn mỹ vị thích thì ăn uống không uống rượu uống là dưa hấu dịch ở bên ngoài ăn cơm tôn toàn hay lại là tận lực chiếu cố viên thủy thanh trọng cầu vị một bàn món ăn sẽ không mấy cái không thay ở bọn họ cái ghế bên cạnh để mười mấy con mới tinh mua đồ túi bên trong đều là bọn hắn mới vừa chiến quả có cho chính bọn hắn mua quần áo g i à y cũng có cho tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ còn có cho tôn toàn mẹ từ mai cùng với thai á nam cùng bảo mẫu vương tàu mua gì đó tuy tuy tiện tiện hơn mấy ngàn liền tốn ra rồi nhưng như vậy mở ra tiêu hai vợ chồng cũng không có cảm giác đau lòng không nói trong nhà còn có công ty cùng công tác thất chỉ là tôn mỗi người mỗi ngày tiền nhuận bút đều không ngừng mấy ngàn rồi nhờ vào di động thư khố hôm nay cao nhân khí mấy tháng gần đây di động thư khố kiêm một khối cho tôn toàn trả tiền nhuận bút đều rất khả quan xa không nói liền nói gần đây hai tháng đi di động thư khố cho hắn trả tiền nhuận bút số lượng liền đều vượt qua hai mươi vạn hơn nữa khởi điểm bồn trạm thanh toán hắn tiền n h u ậ n bút cùng với nhà xuất bản bên kia trả hắn gần đây hai tháng cầm tới tay tiền n h u ậ n bút đều vượt qua bốn mươi vạn trung bình đến mỗi một ngày nói hắn bây giờ mỗi ngày thu nhập đều có hơn một mươi người thắng thông cật hiệu ứng ở vong văn n g h ề này thể hiện đặc biệt rõ ràng thường thường một cái đại thần niên kỷ thu nhập có thể vượt qua tính bằng đơn vị hàng nghìn phát nhai tác giả thu nhập tổng cộng chính là khuyết đại như vậy Trọng trước, hắn tôn mỗi người là phát nhai trong sinh hắn người nhai mỗi đại là đến khối này là cá trên bụng đâm ít cho ngươi tôn toàn thuần thục cho viên thủy thanh gấp thức ăn viên thủy thanh cười một cái cũng quen rồi tôn toàn như vậy chiếu cố ừ một tiếng ép lên đuôi liền bỏ vào trong miệng ă n ă n nàng xem tôn toàn liếp mắt nói ta mấy ngày trước đi bệnh viện làm một kiểm tra kiểm tra kết quả biểu hiện máu của ta tiểu bản số lượng đã đạt tới bình thường đáng giá ngay vậy tôn toàn đôi đuôi trong tay dừng lại khe nhũ mày giữ mắt cùng nàng ánh mắt d ắ p nhau ngươi muốn nói cái gì viên thủy thanh vừa cười hạ gắp một khối mối tiêu xương s ừ n thả hắn trong chén n h ả nói ngươi hiểu chúng ta lại muốn một đứa bé đi t hơn t h nữa ngươi đệ nhất thai là sinh mổ cờ sinh s ơ n coi như muốn sinh thứ nhì thay cũng phải đẳng cấp hai năm ngược lại ta không đồng ý viên thủy thanh cao mày theo dõi hắn nhìn chòng chọc một hồi lâu biểu tình trở nên có chút bất đắc dĩ lại cho hắn gấp một khối thịt kho tàu thịt dê đặt ở trong chén dọc êm ái ta cũng không nói bây giờ liền sinh đẳng cấp tâm tâm hai tuổi rồi chúng ta sống lại được rồi tôn toàn vẫn lắc đầu x u mặt không có thương lượng ta không đồng ý vừa nói hắn túi đầu đi kẹp trong chén thịt dê viên thủy thanh mới vừa rồi kẹp cho hắn k ố i kia viên thủy thanh trợt dùng đũa đẻ lại hắn đũa biểu tình lạnh lùng lời nói mang theo uy hiếp thật không có thương lượng tôn toàn ừ một tiếng đúng không có thương lượng hắn v ẹ ra nằm đũa lại đi kẹp khối kia thịt dê nhưng lại lần nữa cho viên thủy thanh dùng đũa ngăn chặn hắn đũa thật không đồng ý thật không đồng ý tôn toàn giọng rất khẳng định n g ư ơ i viên thủy thanh mất hứng đ ô n g nhiên vẹn ra hắn đũa đem trước kẹp đến hắn trong chén thịt dê mối tiêu xương sườn toàn bộ kẹp trở về chính mình trong chén tôn toàn nhìn một chút đã không rơi chén lại ngẩng đầu nhìn một chút nàng tôn toàn lâm vào không nói gì bên trong mà viên thủy thanh cho hắn một cái l ư ớ c mắt mặt lạnh túi đầu tự mình ăn nàng rõ ràng có chút t ứ c giận lại còn thật đáng yêu tôn toàn con mắt c h ớ p chớp không dám để cho nàng một mực sinh một mực liền trẻ con tính khí địa đưa đũa đi nàng trong chén kẹp khối tiêu ố i tiêu xương sườn cùng thịt kho tẩu thịt dê hắn muốn dùng loại phương thức này buộc nàng nói chuyện cùng hắn. Nhưng mà, viên thủy thanh chờ hắn đem cái này hai khối kẹp trở về hắn trong c h é n sau khi d ư ơ n g mắt lạnh lùng nhìn hắn giọng cũng rất lạnh kẹp trở lại tôn toàn thản n h n cười đối với nàng n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày trực tiếp đem khối kia thịt dê kẹp bỏ vào trong miệng n g ai rất có khiêu khích bụi vị viên thủy thanh mặt lạnh theo dõi hắn rất nhanh tôn toàn nuốt xuống trong miệng thịt dê lại đem khối kia muối tiêu xương sườn kẹp bỏ vào trong miệng ánh mắt vẫn khiêu khích cùng nàng đối mặt khoe miệng còn ngậm nụ cười hắn tâm lý có một cái thanh âm đang nói đùa đại nam nhân còn có thể sợ lắm bà ta muốn trọng trấn phu cương tâm lý chuyển cái ý niệm này hắn còn cạch một tiếng mang trong miệng s ư ơ n g p h u n tới trên bàn lúc n ầ n đầu vẫn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn viên t h ủ y thanh phảng phất đang nói sẽ không kẹp trở lại ngươi có thể làm sao chứ ta còn sợ ngươi đ ỗ n g nhiên hắn biểu tình ngưng trọng t ê một tiếng k hít một hơi lanh khí hắn không thể tin được nhìn đối diện tựa hồ động cũng không động viên t h ủ y thanh nàng hay lại là lạnh lùng theo dõi hắn nhưng dưới bàn của hắn mặt bụi phải vừa mới rõ ràng bị người đá m ộ t cước ngươi ô hát một chữ vừa ra khỏi miệng tôn mố người trên người bỗng nhiên lùn một đoạn tay phải phản xạ có điều kiện do được dưới mặt bàn mặt đi bưng bít chân bởi vì mới vừa rồi hắn lại bị đá một ước họ viên ngươi đừng quá lô a tôn toàn trong mày g i a ngữ n g đe dọa viên thủy thanh kết quả hắn lại ô hát một cái âm thanh trên người lại lùn một đoạn ngươi còn đá ngươi có tin ta hay không đá ngươi hả hắn lần nữa đe dọa sau đó lại lần nữa ô hát một tiếng kêu đau hiện nhiên viên thủy thanh không tin hắn hội đá nàng mà sự thật cũng chứng minh tôn mẫu người quả thật không dám hắn vẻ mặt đau khổ đang chuẩn bị nói hai câu mềm mỏng nhận đúng thời điểm trong túi quần điện thoại di động reo một tiếng hắn con mắt có chút sáng lên tìm tới k h ắ p nấc thang hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra làm bộ có chính sự không lại theo viên thủy thanh tiếp tục dây dưa kết quả hắn nhìn thấy là cái gì là tiền hồng hạnh phát cho hắn một cái tin nhắn ngắn mà ngắn nội dung bức thư là trọng mưu ta cùng nạ nạ trở lại vừa mới xuống máy bay ngày hôm qua đêm khuya nạ nạ nhận được cảnh sát đánh tới một cú điện thoại nói cho nàng biết nói kha văn thao chết cũng không phải là ngoài ý muốn mà là một lần mưu sát hung thủ hình như là kha văn thao bạn gái trước còn nữa nghe nói cô gái kia vốn là muốn đập chết người là nạ kết quả lại đập lệnh rồi cảnh sát kêu nạ nạ mau sớm đi một chuyến trong、Cục、ta thừa dịp đi nhà cầu cơ hội cho ngươi phát cái tin nhắn ngắn này nạ nạ còn không biết ta gần đây một mực ở với ngươi báo cáo tình huống của nàng cho nên cái tin nhắn ngắn này ngươi không cần trở về tình huống cụ thể quay đầu ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ càng xem tôn toàn chân mày liền nhịu càng ác từng cái nghi vẫn ở trong đầu hắn toát ra kha văn thao bạn gái trước vốn là muốn giết người là la na kha văn thao chết lại không phải là ngoài ý mướn chẳng lẽ kha văn thao là la na từ hắn bạn gái trước trên tay giành được chờ chút từng cái nghi vẫn rối rít nó ra cái tin nhắn ngắn này trong tiết lộ ra ngoài lượng tin tức quá lớn dù hắn trí tưởng tượng luôn luôn phong phú lúc này cũng cảm giác đầu góc mơ hồ tất cả đều là nghi vấn vốn là đã cho là bụi bẩm lắng xuống kha văn thao chết bây giờ lại lại dâng lên tạt bã lại có ẩn t ì n h khác ngự sát trên điện thoại di động có hoa đại khái là thấy hắn nhìn chằm chằm một cái điện thoại di động tin nhắn ngắn nhìn cái không xong ngồi hắn đối diện viên thủy thanh bông nhiên lạnh giọng t r â m chọc tôn toàn dương mắt liếc nhìn nàng một cái cũng không giải thích chẳng qua là đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng viên thủy thanh phản phất không nhìn thấy một chút cũng tiện tay đưa điện thoại di động thả trước mặt nàng biểu tình phức tạp nói xem một chút đi ngũ s á t đều xuất hiện a thế giới này quá nguy hiểm viên thủy thanh trên tay đũa dừng lại dưới ánh mắt thủy rơi vào hắn thả trước mặt nàng trên điện thoại di động có chút chần chờ nàng cầm điện thoại di động lên vừa nhìn mấy lần nét mặt của nàng thì trở nên có nghi ngờ có kinh ngạc một lúc lâu nàng chậm rãi để điện thoại di động xuống nhìn về phía tô n toàn quá điên cùng chứ lại dám giết người là rồi một người nam nhân giết người tô toàn bưng lên trong tay dưa hấu d ị c uống một hớp lớn để ly rượu xuống thời điểm thở dài nói chờ tin tức đi nhìn la na các nàng quay đầu nói thế nào các nàng đi trong c ụ c rồi rất nhanh thì có thể biết do nữ nhân kia rốt cuộc tại sao làm như vậy cái gì thủ cái gì toán sau giờ ngọ hơn một giờ một quán cà phê lầu hai gần cửa sổ vị trí tôn toàn cùng viên thủy thanh láng giềng mà ngồi một bằng cách có vẻ hơi c h ầ mặc m la na cùng tiền hồng hạnh ngồi ở đằng kia trên bàn có cà phê c ò n bút hơi nóng lại không người động một cái tôn toàn c a o mày hỏi la na rốt cuộc tình huống gì kha văn thao thật là hắn bạn gái trước giết ngồi la na bên cạnh tiền hồng hạnh gật đầu tôn toàn liếc nàng một cái lại vẫn nhìn la na hắn muốn nghe la na chính miệng nói la na khẽ n g n g đầu hướng hắn đưa ra một cái tay biểu tình như buồn nói cho ta một đ i ề u thuốc tôn toàn im lặng hai giây than nhẹ một tiếng móc ra bao thuốc lá cùng cái bật l ử a thả trong tay nàng la na trầm mặc điểm một nhánh hút một hơi khói m ù phun ra sau khi nói là thật cô gái kia đã nhận tội về phần nguyên nhân theo chính nàng giao phó kha văn thao cùng với nàng sau khi chia tay nàng từ kha văn thao bằng hữu nơi đó nghe nói kha văn thao sở dĩ đột nhiên cùng với nàng chia tay là bởi vì kha văn thao nghe nói chuyện của ta nghe nói ta bây giờ sống đến mức không tệ có tiền nhưng lại vừa vẫn chết bạn trai, có thừa lúc vắng mà vào cơ hội dưng một chút nàng cười khổ nói tiếp cô gái kia biết được cái này nội tình sau khi một mực canh cánh trong lòng đúng rồi nàng là quán r ư ợ u quản lý chuyên nghiệp đại khái ba tháng trước nàng nhảy hang đến đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã kết hôn hướng kia quán r ư ợ u đi làm mà mà ngày đó kha văn thao ngay trước mọi người hướng ta cầu hôn một màn vừa vặn liền bị nàng nhìn thấy nàng lúc ấy liền có chút mất lý trí nhưng nàng lúc ấy nhị được kết quả nàng ở trên lầu đ ố n g nhiên nhìn thấy ta cùng kha văn thao từ dưới lầu trải qua bên cạnh trên bệ cửa sổ vừa vặn có một chậu hoa nàng nhất thời xung động liền đập xuống nàng vốn là muốn đem ta đập chết khiến kha văn thao chúc la múc nước công da chẳng kết quả lại. nói tới chỗ này la na c ư ờ i khổ sâu hơn khẽ lắc đầu vẻ mặt phi thường phức tạp như vậy nội t ì n h đại khái là hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng chương 430. nguyên lai、like、là như vậy nói như vậy kia kha văn thao đổi theo ngươi chính là hướng tiền của ngươi tới viên thủy thanh t h ở d à i có chút cảm khái la na tự d ê u c ư ờ i một tiếng đúng nha không nghĩ tới ta một cái nông thôn đi ra ngoài có một ngày cũng sẽ bị người làm phú bà theo đuổi à thật biết điều tôn toàn cóc mày trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nghe la na mới vừa nói những thư kia nội tỉnh liên quan tới kha văn thao chết tiền nhân hậu quả hắn tâm lý ngược lại làm rõ rồi họ căn nguyên cũng có thể nói là tại hắn tôn mẫu người nơi này nếu như hắn không trọng sinh nếu như hắn sau khi sống lại không đem la na đ ả o làm công ty của hắn phó tổng hơn nữa cấp cho nàng lương cao cùng lợi nhuận tiền h u y hồng để cho nàng tốt nghiệp đại học không hai ba năm thì có mấy trăm ngàn tài sản kha văn thao hẳn cũng sẽ không theo đuổi nàng đương nhiên hoàng hữu lượng chết cũng là một cái căn nguyên nếu như không phải là hoàng hữu lượng khi đó vừa vặn bị hai nạn xe chết kha văn thao coi như nghe nói la na tài sản không rẻ hắn cũng không có cơ hội hạ thủ mà hoàng hữu lượng hết lần này tới lần khác đột nhiên bị tai nạn xe chết cái này tài nhượng kha văn thao nhìn thấy hắn có thể thừa lúc vắng mà vào cơ hội nghĩ tới đây tô n toàn trong lòng cũng có bội phục kha văn thao quyết đoán cũng bởi vì nhìn thấy một cái cơ hội như vậy hắn lại có thể một cước đạp xuống nguyên bạn gái nhưng cùng lúc tô n toàn cũng cảm khái người này ngu xuẩn làm chuyện loại này lại còn nắm tâm tư cùng bằng hữu nói bằng không hắn bạn gái trước từ nơi nào biết được hắn nói chia tay nguyên nhân thực sự mà kha văn thao vị kia bạn gái trước tô toàn tâm lý chỉ có một cảm khái nữ nhân này cùng kha văn thao không trách có thể tiến tới với nhau hai người này tâm đều so với người bình thường、AK. kha văn thao vì qua dễ dàng thời gian đ ạ p nàng đuổi theo la na mà kha văn thao vị kia bạn gái trước vì trả thù kha văn thao muốn cho hắn trúc lam h ú c nước công giá chẳng lại dám dùng chậu đông đập la na chỉ bất quá người định không bằng t r ờ i định kha văn thao đại khái nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình sẽ là kết cục kia mà thất thủ đập chết kha văn thao nữ nhân kia cũng không biết nàng bây giờ là hối hận vẫn cảm thấy ý nghĩ thông suốt rồi thông khoái nan ạ lời này của ngươi thì không đúng ngươi nông thôn đi ra ngoài làm sao h nha là có lẽ ngươi bây giờ vẫn không tính là là quá có tiền nhưng ngươi công việc hảo nhà ngươi đang ở đây trọng n h ư u công ty làm việc quyền cao chức trọng không nói lãi nộ cũng tốt mười năm sau hai mươi năm sau đây ba mươi năm bốn mươi năm sau đây ngươi sẽ thêm có tiền ta đoán kha văn thao hẳn là nhìn chúng tương lai của ngươi rồi hơn nữa ngươi bây giờ đều lái lên biệt k h ắ p rồi lẫn nhau so với chúng ta cùng thời kỳ tốt nghiệp ngươi đã rất có tiền được rồi tiền hồng hạnh bật thốt lên nắm la na một hồi phản bác mà nàng lời nói này lại để cho tôn toàn chân mày khánh nết nhà hỏi ừ la na trước kha văn thao mở chiếc kia mẩu c ă n biệt khắc không phải là kha văn thao là ngươi mua tiền hồng hạnh lại kinh ngạc nhìn hắn làm sao người không biết sao ta nghĩ đến người đã sớm biết rồi viên thủy thanh có chút bật cười đừng nói hắn ta thường thường đi công ty bên kia cũng vẫn cho là chiếc xe kia là kha văn thao đây dù sao ta mỗi lần nhìn thấy chiếc xe kia đều là kha văn thao ở mở la na khẽ cười khổ khẽ lắc đầu quét mắt tôn toàn cùng viên thủy thanh nhẹ nói hắn ở địa phương cách công ty chúng ta có chút xa trước mỗi lần tới tìm ta đều là đi nhờ xe tới có mấy lần ta nghe hắn nói với ta chờ hắn góp đủ tiền liền mua chiếc xe đến lúc đó mỗi lần tới xem ta liền dễ dàng hơn ta ta nhất thời mềm lỏng đi học toàn thủy thanh trước ngươi cách làm tự mua chiếc xe giao cho hắn mở ra trước trọng mưu muốn mua xe tiền không thuận lợi thời điểm không phải là ngươi bỏ tiền mua chiếc kia rẻ ở ta sao đúng không tôn toàn viên thủy thanh tiền hồng hạnh đưa tay chỉ la na thở dài liếp mắt không nhịn được nổ nước b ọ t n a n a ta thật là phục ngươi rồi thủy thanh nhiều ưu điểm như vậy ta làm sao không thấy ngươi học làm sao lại gánh khuyết điểm của nàng học ngươi lại chơi đ ù a lấy lại đầu góc ngươi có phải hay không nước vào à la na bị nổ nước b ọ t được có chút cúi đầu mà bản thân cảm giác đã nằm cũng trúng đạn tôn toàn không nhịn được khục khục hai tiếng viên thủy thanh bật cười cúi đầu bả vai có chút phát run Tiên hắn g hạnh kiếm tiền con mắt đảo qua giả hò h k tôn toàn, nàng được không ngoại trừ mỗi ngày năm chính hắn ăn mặc người năm người sáu du đầu phân diện hắn kiếm tiền lợi hại sao ừ hắn sự nghiệp lên có cái gì xuất sắc hoạch định sao khúc khủ. khúc khúc khúc t ô n toàn không nhịn được lại dùng giả ho khan nhắc nhở nàng tiền hồng hạnh bị hắn lần này ho đến có chút mờ mịt nàng xoay mặt nhìn về phía t ô n toàn mờ mịt không biết chính mình lời nói mới vừa rồi kiên lại có nơi đó thương tồn tới hắn nàng t h ầ m nghĩ trong lòng ta không phải là đã tại g dẫm đạp kha văn thao đến bưng ngươi sao như vậy bưng ngươi ngươi còn không t h o ả i m á i sao lana nói giải đáp nàng nghi hoặc lana bất đắc dĩ nhìn tiền hồng hạnh hồng hạnh kha văn thao người đều chết hết ngươi còn đem hắn cách chức trưởng thành như vậy thích hợp sao hơn nữa bất kể như thế nào hắn là như vậy ta bạn trai cũ ngươi ngay trước mặt ta như vậy cách trước hắn ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta ngươi này bằng với đang mắng ta trước mắt bị mù a t i ê n hồng hạnh ngớ ngẩn nàng rốt cuộc tỉnh lộ tôn toàn mới vừa rồi tại sao lại giả ho khan nhắc nhở nàng nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi ngược lại ngươi lúc trước ngươi lui tới với hắn không có mù mắt sao la na vậy đại khái chính là cái gọi là hiểu ý mất kích viên thủy thanh biểu tình có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ hồng hạnh ngươi bất tranh cãi một tí la na đã rất khó chịu rồi t i ê n hồng hạnh lại không nhịn được còn nói vốn chính là mà người ta kha văn thao rốt cuộc là hướng về phía nàng cái gì tới nàng đều không nhìn ra còn chính mình bỏ tiền mua xe cho người ta mở còn ngay mặt của nhiều người như vậy đáp ứng tên kia cầu hôn tiền hồng hạnh trong miệng phát ra tấm tắc than thở lắc đầu tiếp tục nói nà nà không phải là ta nói chuyện khó nghe ngươi biết không ta cảm thấy phải là kha văn thao cái đó bạn gái trước cứu ngươi bằng không nàng hoa một cái chậu nắm tên kia đập chết ngươi có nghĩ tới không ngươi sắp g ả nam nhân là một cái dạng gì khó nạn trước hắn có thể vì đuổi theo ngươi đạp xuống hắn bạn gái trước ngươi cảm thấy hắn sau khi có khả năng hay không vì đàn bà khác đem ngươi cũng đạp ừ la na không lời chống đỡ chán nản nhắm lại con mắt c ô n toàn cũng rốt cuộc nói một câu ừ đạo lý là như vậy cho nên l a na đừng nữa là cái kia họ kha khó qua tên kia không phải là l ư ơ n vối người đang tốt hơn ta tin tưởng ngươi sau khi nhất định sẽ gặp phải một cái tốt hơn nam nhân thật lòng đối với ngươi cái chủng loại kia viên thủy thanh liếp nhìn hắn một cái khẽ mỉm cười một cái l a na mở mắt ra ánh mắt phức tạp nhìn hắn khẽ c ư ờ i khổ thở dài nói coi như hết bất kể kha văn thao là chết thế nào trong mắt người ngoài ta l a na chính là một cái khắc chồng nữ nhân liên tiếp khắc chết hai cái rồi ha ha ngươi cảm thấy sau khi còn có mấy nam nhân dám đuổi theo ta bọn họ không sợ chết sao nói tới chỗ này la na đối với viên thủy thanh cười một cái tiếp tục nói nếu như ta có viên tổng xinh đẹp như vậy khí chất cũng như vậy được nói không chừng thật đúng là hội có mấy cái không sợ chết dám đuổi theo nhưng ta có viên tổng đẹp không không có cho nên các ngươi đều không cần an ủi ta ta không yếu ớt như vậy chuyện sau này sau này hay nói đi ta n g h i rằng mấy năm tiếp theo nắm tinh lực đều đặt ở trên công việc về phần chuyện tình cảm t ù y d u y ê n đi gặp la na như thế nản chí tôi toàn bọn họ tự nhiên không nhịn được khuyên nàng an ủi nàng nhưng hiệu quả rõ ràng không lớn trở về trên xe chỗ cạnh tài xế viên thủy thanh bỗng nhiên sâu kỳ nói la na vận khí thật vẫn thật không tốt nàng mới vừa rồi có đôi lời nói thật đúng đích ngươi không cảm thấy sao lúc này trên xe chỉ có vợ chồng bọn họ hai tôn toàn vừa lái xe một bên theo bản năng hỏi câu nào viên thủy thanh bất kể kha văn thao là chết thế nào trong mắt người ngoài nàng chính là một khắc chồng nữ nhân sau khi tìm đúng tượng p h ỏ n g chừng thực sự khó khăn tôn toàn im lặng bởi vì này lời nói hắn phản bác không được dạ bọn họ những thứ này chân chính người biết chuyện đều biết kha văn thao chết cùng la na khắc không thể phu không quan hệ gì hoàng hữu lựa chết là bởi vì diệu điều khiển kha văn thao chết là tên kia bạn gái trước đã hạ thủ nhưng chuyện này có thể cùng mỗi người đều giải thích thanh sao đối với những thứ kia không biết chân tướng người xem ra bọn họ chỉ thấy một sự thật đó chính là la na giao hai vị bạn trai đều treo nếu như hơi chút hiểu một chút nội tình lời nói thậm chí hội sợ hơn bởi vì hoàng hữu lượng cùng kha văn thao đều là đang cùng la na cầu hôn trong ngày hôm ấy treo chuyện này chật nghe một chút nghĩ như thế nào đều sẽ cảm giác được tà môn về phần chân chính chân tướng tin nhảm dù sao cũng hơn chân tướng truyền lưu rộng hơn ma xu cắt thị hùng theo cái lợi tránh cái hại sợ chết đều là bản năng của con người có mấy nam nhân nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đuổi theo la na đây người có biện pháp không thân ái ta biết đầu g ó c ngươi so với ta tốt dùng hh n g ư ơ i là khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp cao tại sinh m à n ế u không ngươi hỗ trợ ra chủ ý thôi ngươi cũng đồng tình la na đúng không ừ tôn mẫu mắt người viên chuyển động đ ỗ n g nhiên làm mặt lơ hướng viên thủy thanh nhờ giúp đỡ có một số việc hắn bình thường không muốn thừa nhận nhưng hắn trong lòng vẫn là rõ ràng t h như hắn và viên thủy thanh chỉ số thông minh vấn đề viên thủy thanh tức giận l ư ờ n hắn một cái khoe miệng nhưng không khỏi có chút bên trên dương chấm ngâm chốc lát nàng cười một cái nói biện pháp giải quyết ngược lại cũng không phải không có chỉ sợ ngươi không nỡ bỏ à. ngươi bỏ được sao cái gì yêu cầu bỏ tiền sao còn là cái gì khác con dâu ngươi có biện pháp gì cứ việc nói thẳng đi theo ta ngươi còn vòng vo tôn toàn ánh mắt sáng lên tới hưng thú dứt khoát một c ư ớ c chân phanh dừng xe ở ven đường mong đợi nhìn viên thủy thanh viên thủy thanh khỏe miệng cười mịm rất đơn giản ban g la na nhảy ra trước mắt vòng sinh hoạt là được hoàng hữu lượng cùng kha văn thao chết không phải là hư rồi thanh danh của nạn sao nhưng biết rõ điều này ngươi được bao nhiêu đây chủ yếu vẫn là giới hạn ở nơi này thành phố chứ giỏi lắm hơn nữa các ngươi kia cái đồng học vòng nhưng chúng ta quốc gia lớn như vậy thành phố nhiều như vậy nam nhân cũng nhiều như vậy chỉ cần nàng nhảy ra cuộc sống bây giờ vòng đi một cái hoàn toàn thành phố xa lạ chỉ cần nàng không ở đây ngươi môn đồng học trong vòng tìm bên ngoài nam nhân ai biết những thứ kia liên quan tới nàng tin nhảm chờ bọn hắn sinh gạo nấu thành cơm coi như sau khi lại nghe được những lời đ ồ u kia cũng không cần gấp rồi ngươi nói sao bây giờ thì nhìn ngươi bỏ không bỏ được khiến lan a rời đi tòa thành thị này rồi Chương 431. Tôn toàn thất thanh cả biểu tình có chút bất đắc dĩ nhìn viên thủy thanh ngươi a đến bây giờ ngươi còn hoài nghi ta đối với la na có ý tứ sao nhưng ư ơ i vậy thật không có ý nghĩa ngươi có biết hay không viên thủy thanh mỉm cười cười hỏi vậy ngươi bỏ không bỏ được nhỉ chịu để cho nàng rời đi sao tôn toàn l ừ một tiếng gật đầu một cái ngươi mới vừa nói đúng là một biện pháp hiện nay đến xem thật giống như cũng chỉ có sự lựa chọn này rồi nếu không để cho nàng tiếp tục đợi ở cái thành phố này lời nói nàng khó tránh khỏi hội thấy vật nhớ người hay hoặc giả là thấy cảnh thương tình ừ ta quay đầu phải nghĩ thế nào đề cập với nàng đề nghị này đi vừa nói hắn liền chuẩn bị tiếp tục lái xe về nhà tay phải sờ đến ngăn hồ sơ nắm thời điểm lại xoay mặt nhìn về phía viên thủy thanh đúng rồi lao b ả chúng ta để cho nàng đi nơi đó đây là để cho nàng từ chức đi hay lại là viên thủy thanh lúc này cũng không t r e o kẹo hắn trầm ngâm nói la na là một nhân tài ít nhất ở ăn uống phương diện này làm rất không t ồ i cho nên nếu như cứ như vậy để cho nàng từ chức lời nói thật đáng tiếc là của chúng ta tổn thất nếu không chúng ta để cho nàng đi giúp chúng ta mở ra vùng khác thị trường tôn toàn có chút ý động hơi c h ư ớ c mắt hỏi thì như đây thì như thành phố nào viên thủy thanh mỉm cười ma đô đi nơi đó kinh tế phát đ ạ t ở bên kia đi làm người tuổi trẻ rất nhiều những người này chưa chắc chịu lên trên cấp bậc tiệm cơm ăn cơm mà chúng ta hoàng h ầ m g à vật mỹ g i ớ i liêm hẳn sẽ được hoang đen hơn nữa chúng ta ở bên kia cũng mua biệt thự sau khi không người mướn chúng ta thỉnh thoảng đi qua cũng thuận lợi dừng chân ngươi cảm thấy thế nào ma đô tôn toàn khẽ đọc một lần khẽ gật đầu đi vừa v ặ n ngươi ở đó bên học đại học đối với bên kia cũng thục vậy hãy để cho nàng qua bên kia đi cứ như vậy k h o i trá quyết định viên thủy thanh cười một tiếng gật đầu xế chiều hôm đó tôn toàn liền gọi điện thoại cho quảng long p i Đem mình cùng viên trong h Thành Nghị muốn pháp Phi ủ y muốn nói với Quảng Long với ồ i hỏi sau Quảng đó l Phi ý kiến. Lão quảng, ngươi thấy cho chúng ta an bài như kiến. ngươi bài ý Quảng, an Lão ta vậy có điện ư ư ợ c hay không? n g ơ cảm thấy đối với Lana có không có một chút một thấy trợ、rút? Trong không đối đ với giúp? i Lana thoại quảng long phi im lặng chốc lát thở dài nói dĩ nhiên dĩ nhiên sẽ có trợ giúp à các ngươi cân nhắc đúng bây giờ chỗ này đối với la na mà nói khả năng thật sự là một cái thương tâm rồi nàng quả thật nên đổi cái địa phương bất quá các ngươi mặc dù là h ả o ý nhưng ta cảm thấy được chuyện này n g ư ơ i khả năng còn rất tốt nói với nàng muốn tranh thủ hắn lý giải khát lòng tốt làm chuyện xấu ngươi biết ý của ta chứ t ô n toàn ừ ta biết cho nên ta tài trước cho ngươi gọi số điện thoại này a lão quảng ta nói thẳng đi chuyện này ta sẽ cùng la na câu thông nhưng ta hy vọng ta cùng nàng ở câu thông thời điểm ngươi có thể ở một bên cho ta g i ú p một tay dẫn gõ cổ vũ a ngươi dù sao cũng là chúng ta ban trưởng chuyện này ngươi cũng không thể từ chối a quảng long phi bật cười đoán được mới vừa rồi ta liền đoán được ngươi gọi số điện thoại này cho dụng ý của ta là cái gì đi cái này bên cổ ta có thể cho ngươi gõ cũng là vì la na được ta không có lý do từ chối nói đi ngươi đánh coi là lúc nào cùng với nàng đàm cảm t ạ cải lương không bằng bạo lực vậy thì tối nay đi chờ chút ta gọi điện thoại cho nàng cùng với nàng hẹn xong thời gian địa điểm sau đó liền đem thời gian địa điểm phát cho ngươi ngươi buổi tối tự giác một chút đến lúc đó chính mình chạy tới đừng để cho ta nhắc nhở quảng long phi ha ha đi yên tâm đi dù nói thế nào ngươi bây giờ cũng là lao b ả n ta ta nào dám thả ngươi chim bộ c ầ u đúng không c ắ p cáp tô n toàn ha mọi ngươi treo dám bắt ta khai xuyến rồi ngươi treo cùng quảng long phi đánh hảo mai p h ụ tô toàn không chần chờ liền gọi thông la na điện thoại di động ước nàng buổi tối ăn cơm nói đến lúc đó có chuyện cùng với nàng thương lượng la na tình hình thực tế tự không cao nhưng vẫn là một tiếng đáp ứng tôn toàn cùng với nàng hẹn xong thời gian địa điểm lại đem thời gian và địa điểm dùng tin nhắn ngắn phát cho quảng lâm phi đến đây liên quan tới tối nay gặp mặt hắn tất cả an bài xong làm xong những thứ này an bài hắn thở m ộ t hơi mở ra ngăn kéo xuất ra một điếu xi、si、gà nướng nướng, đốt kha văn thao chết đối với tâm lý của hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng lúc này an tính lại hắn khó tránh khỏi sẽ có điểm cảm khái chức vừa biết được kha văn thao bị trậu bông đập chết mấy ngày đó hắn tâm lý chỉ có đáng tiếc cùng đối với không biết sợ hãi đáng tiếc kha văn thao cứ như vậy chết đáng tiếc la na lần nữa mất đi một người bạn trai còn có thể t i ế c la na từ nay về sau chỉ sợ cũng muốn trên lưng một cái khắc chồng danh tiếng mà sợ hãi của hắn chính là là vì đối với khắc chồng cái hiện tượng này chức hắn và mọi người giống nhau đều cho là kha văn thao chết là một cái ngoài ý lớn hơn nữa trước hoàng hữu lượng chết hai người này đều là đang cùng la na cầu hôn ngày đó ra sự chuyện này dù ai người nào tâm lý không sợ hãi nghĩ như thế nào làm sao tả môn mà hôm nay khi biết kha văn thao chết cũng không phải là bởi vì ngoài ý、muốn. mà là bởi vì thời điểm tôn toàn tâm lý thực sự thở phào n h ẹ n h õ m không phải là n g o ạ i ý muốn liền có thể không phải là n g o ạ i ý muốn liền có thể à. là n g o ạ i ý muốn cũng quá d i ỏ i người thật là lẫn nhau nhưng cũng không cách nào làm hắn cao hứng kha văn thao cái đó nhân mô c ầ u dạng ra hỏa lại là hướng về phía lan a tiến tới mà lan a trước mắt tài sản trên căn bản đều là từ hắn tôn toàn nơi này kiếm nói cho cùng kha văn thao chết cũng là bởi vì hắn tôn mỗ i trọng sinh đêm đó tôn toàn quảng long phi lan a tôn toàn cách nhau ở thị khu một quán rượu một nhà tương đối thanh tĩnh về rượu có một đạn đàn guitar thanh niên ở lầu một trên võ đài tự đàn tự hát hát là một bài t h i ề n sứ đích xí bảng tự đàn tự hát phải trả được n g ồ i ở lầu hai tôn toàn nhìn thấy quán ban này không ít khách nhân đều ở nghiêng thai lắng nghe bài hát này bao gồm hắn đối diện la na la na mặc tối nay tương đối tùy ý, còn zin thêm b ạ c h tờ sợ vốn là còn một bộ màu trắng giả g u t á o khoác bởi vì trong quán rượu này nhiệt độ hơi cao nàng ngồi xuống trước liền cởi ra khoác lên trên ghế dựa rồi lúc này trong tay nàng nghiêm ly cao cổ có chút lắc rượu chắc trong ly ánh mắt hơi lộ ra mê ly mà nhìn dưới lầu trên võ đài cái đó tự đàn tự hát thanh niên mà quảng Long Phi là dùng điện thoại di động đang cùng người nào gửi tin nhắn t ô n toàn mắt liếc hắn điện thoại di động lên tin nhắn ngắn người liên lạc nhìn thấy lý phì hai chữ trong bụng không khỏi cho quảng long phi một cái l ấ t mắt đến quầy rượu còn cùng bạn gái mình dùng tin nhắn ngắn nói chuyện phiếm là nơi này cô em khó coi hay lại là tin nhắn ngắn không cần tiền m ẫ u chốt nhất là ngươi quảng long phi còn nhớ ta gọi là ngươi tối nay tới là làm gì không ngươi phụ lòng tổ chức đối với ngươi tín nhiệm ngươi có biết hay không tâm lý khiển trách quảng long phi ngoài mặt tôn mẫu người hay là mỉm cười chỉ thấy hắn bưng chén rượu lên một phương diện cùng la na ly rượu trong tay đụng một cái mang la na ánh mắt dẫn tới sau. Hắn cười nói, đến uống rượu la na cảm thấy b u ồ n c ư ờ i khoe miệng kéo một cái gật đầu được nàng thanh â m rất nhẹ không biết là bởi vì tâm tình hay là bởi vì sợ quáy dày dưới lầu kia ca hát thanh niên tôn toàn không nghiên cứu kỹ nhấp miếng rượu chát ở la na lại nhìn phía dưới lầu trên võ đài kia ca hát thanh niên thời điểm hắn cởi hỏi muốn hắn phương thức liên là sao muốn ta gọi là thị ứng đi giúp ngươi muốn một cái lời này đương nhiên là trêu trọng la na liếc nhìn hắn một cái có chút bất đắc dĩ khe lắc đầu nhẹ nói không cần ta chính là muốn nghe bài hát này thiên sứ đích sĩ bằng à ai sẽ giống thiên sứ như thế dùng cánh thủ hộ ta ư ha ha vừa nói nàng tự thất cười một tiếng che giấu tính địa dơ ly rượu lên lại nhấp một miếng rượu vang tôn toàn nhất thời cười khanh khách hắn lúc trước đúc luyện ra nắm m ộ i bản năng nói cho hắn biết nơi này phải có tiếng vỗ tay ách sai lầm rồi là nơi này hẳn đúng lúc nói với nàng một câu ta sẽ ta sẽ giống thiên sứ như thế thủ hộ ngươi như vậy tài kêu hợp với tình thế đáng tiếc hắn một thân nắm mọi bản lãnh ở gặp phải viên thủy thanh sau khi liền mất đi đất ruộ võ ngoại trừ thỉnh thoảng có thể ở viên thủy thanh nơi đó dùng một chút đến bên ngoài ở đàn bà khác trước mặt hắn những thứ này gần như bản năng bản lãnh chỉ có thể giàu dếm không dám lấy thêm ra đến kỷ nhân im lặng mấy giây tôn toàn cười khổ một tiếng dứt khoát cũng không vòng vèo tử rồi la na nếu như ta cho ngươi đi ma đô chuẩn bị phân điếm ngươi có muốn hay không đi đang dùng điện thoại di động cùng lý phỉ trò chuyện tin nhắn ngắn quảng l o n g phi nghe vậy không dám tin tưởng xoay mặt nhìn về phía tôn ngỗ người kia ánh mắt kinh ngạc phảng phất đang hỏi không phải đâu ngươi hỏi đến trực tiếp như vậy tôn toàn không để ý tới hắn bở vì la na nghe vậy đã quay mặt lại n hơi chớp mắt lại hơi chớp mắt mới hỏi ngươi nói thật chứ đi ma đô mở phân điếm khai c u n g không quay đầu mũi tên tôn toàn lúc này dứt khoát ừ thứ nhất chúng ta ở bên kia còn không có phân điếm thứ hai ngươi gần đây tâm tình la na chúng ta là đồng học cũng là bằng hữu ta cảm thấy được ngươi nên đổi một thành phố rồi nơi này ngươi không thể đợi tiếp nữa ta không muốn xem ngươi một mực như vậy sầu nao ất tức bộ dạng ta hy vọng ngươi có thể sớm từ quá khứ trong bóng tối đi ra la na ngưng chân mày trần trờ nói cái này nếu như chỉ là vì tâm tình của ta kia hay là thôi đi như vậy tùy ý mở phân điếm rất không lý trí Ta k từ từ đúng vậy quảng long phi rốt cuộc không rút chỉ thấy hắn buông trong tay xuống điện thoại di động nghiêm nghị khuyên nhủ la na trọng mưu là có ý tốt ngươi cũng đừng tự tuyệt về phần đang bên kia mở phân điếm mạo hiểm quảng long phi cười một tiếng ta cùng trọng như đều tin tưởng ngươi năng lực đừng quên ngươi nhưng là chúng ta không ban nấu ban học tập ủy viên d o i mắt cả nước cái này chuyên nghiệp còn có thể tìm được so với ngươi trình độ học v ấ n cao hơn sao húng chi hai năm qua ngươi ở bên này chuẩn bị tiệm mới cũng có mấy chục nhà bó lớn kinh nghiệm ta cùng trọng như đều đối với ngươi tràn đầy lòng tin chính ngươi sợ cái gì chứ đi đi năm chúng ta chín mươi chín hoàng hầm gà làm được ma đô đi ma đô nhân dân yêu cầu ngươi s ì la na vốn là nghe còn rất nghiêm túc nhưng quảng long phi cuối cùng câu kia đem nàng cho cười ma tôn còn đây thấy nàng cười hắn liền cười nói được rồi ngươi đã cười kia chuyện này cứ như vậy khoái trá quyết định không c h o đổi ý a quay đầu cũng làm người ta sự bộ tìm một người tới thay thế ngươi sau đó ngươi thu thập một chút phải đi ma đô đi la na d ở khóc d ở cười đưa tay chỉ hắn ta cười một chút làm sao lại khoái trá quyết định n g ư ơ i ăn vạ nhỉ hh liền ăn vạ n g ư ơ i không phục cả hhh tôn mẫu người cười toàn dứt khoát thực sự chơi sọ lá rồi la na bật cười lắc đầu nhưng cười xong hay lại là gật đầu được rồi các ngươi đã đều nói như vậy ta đây nghe các ngươi cảm ơn cảm ơn các ngươi cho ta cân nhắc nhiều như vậy chương bốn trăm ba mươi hai vài ngày sau gần trưa tôn toàn ở trong phòng làm việc gõ chữ mắt thấy sáng hôm nay chương thứ hai liền muốn giải quyết viên thủy thanh gọi điện thoại tới con dâu điện thoại của hắn dĩ nhiên sẽ không k h ô nhìn g n lập tức tạm ngừng gõ chữ tiếp thông điện thoại ngươi đang ở đây bận rộn không có thời gian buổi trưa về nhà ăn cơm đi lệ lệ cùng nhạc siêu tới ngươi cùng bọn họ uống hai chén đi trong điện thoại là viên thủy thanh thanh nhóm của tôn toàn nghe không vẻ mặt đặc biệt gì thuận miệng liền đáp ứng ai được ta còn có mấy trăm chữ lập tức trở lại viên thủy thanh được t i ế chúng ta chờ ngươi dọn cơm tôn toàn ừ tiếp xong cú điện thoại này tôn toàn liền dành thời gian tiếp tục gõ chữ hàn lệ là viên thủy thanh biểu m ộ i còn giống như là duy nhất biểu m ộ i các nàng hai tỷ m ộ i quan hệ một mực rất tốt nàng tới về tình về lý hắn đều nên trở về đi theo xuống về phần nhạc siêu mặc dù tôn toàn không đồng ý đối phương bái người khác dàn ý sáng tác phương thức nhưng bọn hắn lúc trước dù sao cũng là cùng lớp đồng học mấu chốt là nhạc siêu bây giờ là hàn lệ bạn trai cho nên bọn họ làm khách coi như nhất r a chi chủ tôn toàn đều cảm giác mình nên đi chiêu đãi chiêu đãi mấy trăm chữ hắn rất nhanh thì giải quyết gìn giữ tốt tài liệu đóng lại máy tính cầm lên điện thoại di động chìa khóa thuốc lá cùng với ví tiền những vật này, tôn toàn những nhanh xuống lầu, hướng nhà xuống lầu, cùng bước lá này, với ví mấy ì n h chạy tới. m ngày nay tâm tình của hắn còn có thể từ biết được kha văn thao đổi theo lana mục đích không tốt sau khi kha văn thao chết ở hắn tâm lý sẽ không như vậy quân ít ngược lại không phải là cảm thấy kha văn thao đ á n g chết mà là kha văn thao cùng hắn tôn mẫu người vốn là liền không có giao tình gì trước là bởi vì tên kia là lana bạn trai bây giờ nếu biết tên kia không phải là cái gì người tốt mà lana tựa hồ cũng không như vậy yêu tên kia、khi、kha văn thao sống hay chết hắn tôn mẫu người cũng không sao đúng rồi lana còn không có lên đường đi ma đô nhưng ở tôn toàn bày mưu tinh kế công ty phòng nhân sự đã xem xét thay thế lan a nhân tuyển chờ thay thế lan a hiện nay công tác người tìm kỹ sẽ cùng lan a nắm công việc giao tiếp một chút lan a liền có thể lên đường đi ma đô rồi về đến nhà tôn toàn quả nhiên nhìn thấy có ít ngày không thấy hàn lệ cùng nhạc siêu lẫn nhau so với lần trước lẫn nhau hôm nay nhìn thấy hai người bọn họ tôn toàn cảm giác hai người này đều thời thượng thêm vài phần từ mặc trang phục lên là có thể nhìn ra hai người đồng phục đều thật mới kiểu cùng chế tác liếc mắt cũng rất tinh xảo hàn lệ mặc một bộ màu trắng váy công chúa trên chân đi một đôi hồng sắc dày cao gót kiểu tóc tựa hồ cũng cố ý làm qua tuy là tề nhĩ tóc ngắn nhưng cũng nóng hôm qua lấy tôn toàn đối với nhuộm tóc có hạn giải hình như là một loại lệnh q u a n hoàng hắn cũng không phải rất hiểu mà nhạc siêu hạ thân màu đen q u ầ n thường trên người một bộ màu trắng tu thân áo sơ mi chân đạp một đôi màu đen d a mềm hưu nhàn r ờ i ra trên tay còn đeo một khối ngân biểu làm cho người ta chú ý nhất là tôn toàn chú ý tới hai người này tay phải trên ngón vô danh đều đeo một cái cùng khoản g ngân s ắ c h giới chỉ đây là kiểu tình nhân chứ cái này còn chưa kết hôn liền đem chiếc nhẫn đều đeo vào trên ngón vô danh rồi hạ xem ra hai người này đoạn thời gian gần nhất cảm tình tiến triển không tệ a tôn toàn trong bụng có chút hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không ngủ tâm lý nhìn thấy bọn họ trong n y mắt thoáng qua đủ loại ý nghĩ ngoài mặt tôn toàn là biểu hiện tương đối k h á c h khí hàn lệ cùng nhạc siêu cũng rất k h á c h khí hàn lệ từng tiếng tỷ phu kêu rất lưu nhạc siêu mặc dù không cùng với nàng đồng thời kêu tôn toàn tỷ phu nhưng tư thế nhưng là đối với anh dễ tư thế nụ cười vừa đúng lúc nói chuyện vô tình hay cố ý bưng tôn toàn tôn toàn có chút ngoài ý mớn nhạc siêu tựa hồ có chút thay đổi lúc trước trên người vẻ này ngạo khí tận trong xương tùy khí tựa hồ thu lại không ít cả người mang đến cho hắn một cảm giác đều khiêm tốn không ít là bởi vì sách mới sập tiệm. hay là bởi vì cùng hàn lệ yêu tôn toàn tâm lý hồ nghi không xác định hắn gần đây cũng không có chú ý nhạc siêu sách mới sở dĩ vô pháp chắc chắn nhạc siêu kiếm tốn có phải là hay không bởi vì sách mới nào h sau khi chịu rồi đ ạ kích theo hắn về nhà viên thủy thanh liền phân phó vương tẩu mang thức ăn lên chuẩn bị mở cơm cơm hôm nay món ăn hơi chút so với bình thường phong múc một chút đại khái là viên thủy thanh cố ý phân phó qua đủ loại món ăn mặn thức ăn bày tràn đầy một bản còn có một toàn bộ lao vị hầm tốt lao vi thang tôn toàn tự mình cho mọi người rót rượu chăm sóc mọi người tùy tiện ăn trong bữa tiệc hắ hắn t ừ hiểu kỳ hỏi một chút nhạc siêu tình trạng gần đây hắn là hỏi như thế lao đ ồ n g học gần đây như thế nào ạ sách mới thành tích có khỏe không mà nhạc siêu cười một tiếng đắp cũng tạm được đi với ngươi là khẳng định không cách nào sánh được một quyển quốc thuật đại sư viết xuống cũng liền kiếm năm sáu chục ngàn mà thôi phòng trừ n g còn không có ngươi một tháng kiếm nhiều lắm cái này không ta gần đây vừa đem quyển sách này kết thúc chính chuẩn bị một quyển sách mới chờ chút ngươi nếu là thuận tiện giúp ta trưởng trừng nhãn quốc thuật đại sư tôn toàn con mắt chấp chớp phòng trừng quyển này quốc thuật đại sư chính là nhạc siêu bái long xà giàn ý sau khi làm ra tân tắc rồi nghe nhạc siêu nói quyển sách này kiếm năm sáu chục ngàn tôn toàn trong bụng liền có chút c ư ờ i khổ quả nhiên bái người khác g i à n ý kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều hắn nhớ không lầm quyển này quốc tuật đại sư hẳn là nhạc siêu vào nghề sau viết c u ố n thứ hai quyển sách thứ hai là có thể kiếm năm sáu chục ngàn đây chính là không chín năm phổ thông dân đi làm lương tháng cũng liền hai ngàn trên thế giới nhạc siêu quyển sách này phòng chừng còn không có viết đầy một năm liền kiếm nhiều như vậy nếu so sánh lại hắn tôn mỗi người trọng sinh trước viết c u ố n thứ hai thời điểm nhưng là đập rất thảm người thông minh muốn kiếm tiền quả nhiên dễ dàng hơn nhiều cười một tiếng tôn toàn gật đầu một cái không tệ n g ư ơ i cái này thành tích đã rất tốt đi chờ chút ta giúp ngươi nhìn một chút sách mới hắn không có cự tuyệt nhạc siêu t h ỉ n h cầu thứ nhất là không tiện cự tuyệt thứ hai hắn cũng có chút hiếu kỳ nhạc siêu lần này hội b á i quyển sách kia giản ý cơm trưa không bao lâu liền kết thúc tôn toàn không có tận lực mời rượu hàn lệ cùng nhạc siêu cũng đều biểu thị giữa trưa uống quá nhiều rượu không được uống rượu nguyện vọng không cường liệt rượu uống ít cơm liền ăn nhanh sau khi ăn xong vương tẩu cho mọi người pha trả hàn lệ là đụng một cái nhạc siêu từ trỏ thấp giọng nhắc nhở người máy tính đây đem ngư máy tính lấy tới a ngươi không phải mới vừa còn nói khiến ta tỷ phu cho ngươi xem một chút ngươi kê sách mới sao đi nhanh lắm ai hảo hảo nhạc siêu cười xấu hổ cười vội vàng đứng dậy đi lấy túi máy vi tính tôn toàn mắt liếc mới vừa rồi nhắc nhở nhạc siêu hàn lệ có chút minh bạch hàn lệ làm sao hôm nay vừa thấy hắn liền tỷ phu trưởng tỷ phu ngắn địa làm cho như vậy lưu xem ra nàng hôm nay cùng nhạc siêu tới làm khách là giả khiến hắn hỗ trợ nhìn nhạc siêu sách mới là thực sự à hắn ngược lại cũng không điểm phá làm người mà hiếm thấy hồ đồ không cần phải mọi chuyện đều tích cực lấy hắn bây giờ viết văn thành tích cùng danh tiếng nhạc siêu tới tìm hắn hỗ trợ nhìn sách mới cũng bình thường rất nhanh nhạc siêu mang túi máy vi tính lấy tới mang trong túi sách l ạ p t o p lấy ra đè xuống nút mở máy ta ở b ụ tổng chờ đợi mở máy trong thời gian hắn ngẩng đầu cười nói tôn toàn ngươi chờ một chút đẳng cấp máy tính mở máy kết thúc ta nắm sách mới bản thảo điều ra lại đem máy tính cho ngươi tôn toàn khẽ vất cảm được không gấp lại một lát sau bản thảo điều ra rồi nhạc siêu cười ha hả đứng dậy mang máy tính mang lên đặt ở tôn toàn trước mặt cũng đưa tay xin tôn toàn giút hắn nhịn tôn toàn mỉm cười gật đầu xoay mặt đối với bên cạnh cười trúng chín viên thủy thanh nói th ngươi cùng bọn họ đi xem một chút tv i i đi ta xem trọng rồi quá tới tìm các ngươi được viên thủy thanh đáp ứng đứng dậy liền chăm sóc hàn lệ cùng nhạc siêu đi ghế s a lon ngồi bên kia bên người an tính lại tô n toàn hí mắt nhìn về phía máy tính văn bản trong nhạc siêu sách mới nhìn thấy tên sách đầu tiên nhìn tô n toàn khoe miệng cũng không khỏi có chút bên trên giường có chút bật cười sách này tên cứ gọi chữ thứ nhất chính là đấu năm nay cái chữ này mở đầu sách mới rất hỏa tam thiếu đấu la cùng với ngày mùng ngày một tháng sáu vừa mới lên giá đấu thương cung tam thiếu đại danh giới internet văn đàn có thể nói không người không biết không người không hiểu rồi Mà đấu nhưng, nhưng ơ khung giả, tác phàm á t thương ặ c nhất là chú n tiếng, nhưng a ý tới đấu thương khung quyển sách này người đều có thể nhìn ra quyển sách này thực sự phát hỏa mặc dù hiện nay quyển sách này tiếng tăng có chút lưỡng cực phân hóa rất nhiều người thích nhưng là có rất nhiều người nói quyển sách này viết thái bạch nhưng quyển sách này n h â n khí nhiệt độ nhưng là thật vào lúc này nhạc siêu đưa cho tôn toàn nhìn sách mới tên sách chữ thứ nhất chính là đấu tôn toàn có thể không bật c ư ờ i đấu thần đây là nhạc siêu quyển này tên của sách mới tôn toàn theo bản năng cho là quyển sách này là lột đấu thương không g i ả n ý bởi vì hắn nhớ đấu thương không trong giới thiệu vắn tắt cũng rất trực bạch viết đi một t í bố trí đẳng cấp thì như đấu tôn đấu t ô n g cái gì trong lúc nhất thời hắn không nhớ nổi đấu thương không tu luyện bố trí đẳng cấp bên trong có hay không đấu thần cái này tầm thứ nhưng vô luận có hay không đấu thần cái này tên sách đều cực kỳ giống đấu thương không theo gió làm giờ khắc này tôn toàn đạo là có chút nội phục nhạc siêu ánh mắt dạ đấu thương không biết q u ả thật rất trắng bàn về văn bút không hề giống là làm kinh điển nhưng trọng sinh trước chứng kiến qua quyển sách này danh tiếng v u a hai tô n toàn lại rõ ràng theo quyển sách này số chữ càng ngày càng nhiều nó sẽ trở thành di động thư khố bên kia vương giả liền cuốn sách này sẽ để cho quyển sách này trẻ tuổi tác giả đậu tàm kiếm đủ cả đời cũng tiền xài không hết vừa mới tốt nghiệp đại học đậu tầm đồng học mắt thấy liền có thể về hưu dưỡng lão tôn toàn từng nghe nói đấu thương không kết thúc n năm sau mỗi tháng còn có thể cho đậu thầm c ô n g hiến hơn một triệu tiền m ấ n bút quyển sách này chính là chỗ này nào ngư bê nhưng theo thời gian trôi qua tôn toàn liên tiếp nhìn xong mấy chương nhạc cực kỳ quyển này đấu thần ngạc nhiên phát hiện quyển sách này sáng tạo tựa hồ cùng đấu thương k h u n g không có chút quan hệ nào có chừng quan hệ tựa hồ cũng chỉ chẳng qua là tên sách chữ thứ nhất đều là đấu không chỉ có cùng đấu thương không khung có chút quan hệ nào cùng tam thiếu đấu la tựa hồ cũng không liên quan tôn toàn thật bất ngờ trong lúc nhất thời hắn lại không nghĩ ra có quyển nào đại nhiệt làm sáng tạo cùng quyển này đấu thần là tương tự chương bốn trăm ba mươi ba suy nghĩ kỹ một hồi tôi toàn tài nghĩ đến hai cái tương tự sáng tạo một là phong thượng nhận tác phẩm dị thể hắn nhớ quyển sách kia trong nhân vật chính dị năng chính là tu luyện ra một cái khác người khác không nhìn thấy sinh mạng thể quyển sách kia hắn mơ hồ nhớ hình như là một quyển thành phố lớn dị năng đề tài trong sách vai nam chính tu luyện ra được cái đó dị thể tương tự với trong tiên hiệp nguyên anh nhưng quyển sách này sáng tạo tân ngay tại tân ở dị thể không phải là nguyên anh nó một sinh ra chính là một cái loại người sinh mạng thể chỉ bất quá hoàn toàn là do năng lượng tạo thành hơn nữa vai nam chính tu luyện ra được cái đó dị thể còn giống như là một cái tiểu cô n ơ n trong tiên hiệp nguyên anh t ự không khả năng xuất hiện loại tình huống này tôn toàn nghĩ đến một cái khác tương tự sáng tạo chính là đ ả o quốc âm dương sư thao túng t h ứ c thần thức thần là một loại linh thể có thể lý giải trưởng thành quỷ hồn mà đ ả o quốc âm dương sư liền tương tự với nước ta đạo sĩ viết thức thần loại tác phẩm tôn toàn rất lâu trước xem qua hai quyển ấn tượng đã mơ hồ cảm giác kia hai quyển sách nhất định có nhân khí nhưng nhân k h í không tính l à vượng hạn thuộc về đ i ệ n hình t i ể u c h ú n g tác phẩm nhóm độc giả thể không lớn mà nhạc siêu khiến hắn hỗ trợ nhìn quyển này sách mới đ ấ u thần liền cùng tôn toàn trong trí nhớ kia hai cái sáng tạo có điểm giống nhưng lại không hoàn toàn tương tự ở đâu thần quyển sách này thiết lập bên trong ở một mảnh thần kỳ trên đại lục nhân loại ở đó lúc mới sinh ra đều sẽ có một cái kèm linh cùng đi ra sinh mà kèm linh là là một loại linh thể hoàn toàn do năng lượng tạo thành bề ngoài có thể là trong giới tự nhiên bất luận một loại nào hoa và chim trùng thú học sinh mới kèm linh rất nhỏ yếu như có như không một bị dọa dẫm phát sợ sẽ trốn vào chủ nhân trong cơ thể nhìn qua có điểm giống là cùng chủ nhân c ơ thể c h ê n liệt linh hồn bên ngoài du đãng kèm linh là không có có sức chiến đấu ở tôn toàn vừa mới thấy qua những chương đó lẽ trong hắm nhìn thấy nhạc siêu là như vậy thiết định kèm linh hội theo chủ nhân lớn lên mà một chút xíu lớn lên làm kèm linh lớn lên tới trình độ nhất định liền không còn là cái loại này như có như không quỷ dạng nó cũng dần dần có thể bàn chủ người làm rất nhiều chuyện mà một phần trong đó kèm linh hội được sự giúp đỡ của chủ nhân chọn một cùng bọn họ bản thể nhất trí loại vật không câu n g ệ với hoa cỏ cây cối hay lại là phi cầm sau khi chọn xong kèm linh hội cưỡng ép đoạt xá hoặc có lẽ là p h ụ thể những thứ kia hoa cỏ cây cối hoặc phi cầm mà phổ thông làm như vậy kèm linh phổ thông đều là phi cầm càng quý trọng cường đại loại vật càng tốt đoạt xá hoặc có lẽ là cụ thể sau khi thành công kèm linh liền không còn là kèm linh mà tiến hóa trưởng thành đấu thần bọn họ bắt đầu nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ không chỉ có thú thể vốn là sức chiến đấu còn kèm thêm năng lượng công kích theo tôn toàn như vậy thiết định đấu thần đã tương tự với trong truyền thuyết thần thoại thần thú bất đồng chính là thần thú là thần thú sinh mà đấu thần là kèm linh cùng phi cầm kết hợp mà thành trong đó mấu chốt nhất kèm linh nhưng là ở nhân loại trẻ sơ sinh lúc sinh ra đời liền cùng đi ra sinh nói thật nhạc siêu sách mới có như vậy sáng tạo tôn toàn trong lòng là rất kinh ngạc cái này cùng nhạc siêu trước cho hắn ấn tượng rất không giống in người này không phải là thói quen bãi người khác giản ý sao làm sao lần này như vậy có sáng tạo rồi hả còn là nói cái này sáng tạo cũng là lột người khác gian ý hiện nay trên thị trường có cái này tiểu tác phẩm không tôn toàn tìm khắp chi nhớ của mình cũng không có lục soát một quyển cùng đấu thần tương tự thật ra khiến hắn lại nghĩ đến một bộ âu mỹ mạng lớn hoàng kim la bàn trong ký ức của hắn hoàng kim la bàn sáng tạo cùng nhạc siêu quyển này đấu thần là tương tự hiện nay hoàng kim la bàn chắc đã chiếu phim rồi kia bộ phim nghe nói đầu tư số tiền lớn vô cùng nhưng chiếu phim sau lại đập sừng mặt sưng núi kia bộ phim tôn toàn lúc trước xem qua sáng tạo tuyệt cao cảnh tượng hoành tráng cũng quả thật không ít rất có kinh điện mạng lớn khí chất nhưng chiếu phim sau hay lại là、nào? nguyên nhân cuối cùng có thể là không như vậy thoải mái mà hoàng kim la bàn lớn nhất làm người ta tươi đẹp sáng tạo chính là một cái dị thế giới bên trong mỗi người lúc sinh ra đời linh hồn sẽ biến thành linh thần hình thái phụng đổi chủ nhân mà cái gọi là linh thần tôn toàn nhớ hình như là sinh động giác thú những thứ này linh thần hội bảo vệ chủ nhân cường đại linh thần sức chiến đấu vô cùng cường đại cùng chủ nhân là lưỡng vị nhất thể chủ nhân nếu như tử vong linh thần hội cũng chết ngược lại cũng giống như vậy nếu như linh thần bị giết chủ nhân cũng sẽ lập tức ở giá á m tôn toàn càng nghĩ càng thấy được nhạc siêu cái này đấu thần sáng tạo cùng hoàng kim la bàn linh thần giống vô cùng có chừng khác nhau k、like、này này bởi vì nhìn khắp võng văn sinh ra cùng tiến hóa sử ngươi sẽ phát hiện võng văn hơn cân nhắc sáng tạo đều là từ trong tác phẩm truyền hình bài tới bao gồm một số người thiết lập cùng nội dung cốt truyện lúc đầu viết võng văn rất nhiều đại thần đều là dùng loại phương thức này kiếm lời cái bồn mãn bắt giật không chỉ có như thế đối với học sinh mới võ văn mà nói t r ê như đ vậy ấ tác kỳ s giả phổ thông đều là không người khinh bỉ bởi vì là mọi người lột chẳng qua là sáng tạo giỏi lắm lại bái một chút thiết lập mà bản quyền pháp giống như là bảo vệ phương thức biểu đạt mà không bảo hộ sáng tạo nói đơn giản chính là dập theo người khác văn tự hoặc là nội dung cốt truyện không được tham khảo người khác sáng tạo phổ thông đều là ok Tỷ như cho u y vậy ể n trọng sinh như vậy sáng tạo, thứ nhất viết kiếp, t ạ thứ nên h chuyển thể phía h ấ t viết tác t kiếp, lại giả, i có cáo được phía sau sống tôn h chuyển h i viết kiếp, lại giả ê n vạn vạn viết chuyển kiếp, sống lại tác giả sao? g toàn h h ể c nên, Tôn t o coi như rốt cuộc nhận ra đấu thần sáng tạo đại khái xuất là tham khảo hoàng kim la bản hắn trong lòng vẫn là bội phục nhạc siêu bởi vì hắn nhìn trước mắt mấy chương chính văn ở nội dung cốt c h u y ệ n lên cùng hoàng kim la bản là hoàn toàn bất đồng tôn toàn h ứ n g thú tiếp tục nhìn xuống đấu thần cố sự đại khái nửa giờ sau văn bản trong chương hồi xem xong tổng cộng liền hai mươi b ố chương sau khi xem xong thật n toàn mị toàn con mắt, tao mày, mị k ô n g có l p ứ c tới nói ý kiến của hắn. Thật ra thì lúc trước hắn đệ nhất nhìn hoàng kim la bản thời điểm hắn cũng nghĩ tới viết một cái cùng hoàng kim la bản tương tự cố sự hắn cũng cho là hoàng kim la bản trong linh thần thiết lập rất tươi đẹp mà kia bộ phim nào rất nhiều người đều chưa nghe nói qua kia bộ phim nếu như tham khảo linh thần thiết lập nhất định có thể cho rất nhiều độc giả cảm giác mới lạ mà cảm giác mới lạ đối với một quyển vong văn mà nói trọng yếu bao nhiêu tôn toàn tâm lý rất rõ nhưng cân nhắc ký mấy ngày hắn vẫn bỏ đi ý nghĩ kia nguyên nhân có mấy cái t h như hoàng kim la bản đ ề u nào cái đó linh thần thiết lập thực sự đủ tươi đẹp sao độc giả thực sự thích xem sao t ỷ như một quyển đánh nhau loại tác phẩm mọi người muốn nhìn nhất còn là chủ giác đích thân kết quả cùng địch nhân giao thủ mà linh thần thiết lập đây căn cứ linh thần thiết lập một người muốn đánh một người khác hoàn toàn không cần tự mình ra tay thậm chí đều không cần dụng ý niệm chỉ huy linh thần có ý thức tự chủ chính nó là có thể đánh rất tốt cho nên đây rốt cuộc là người cố sự hay lại là g i ã thú đánh nhau cố sự chờ chút lúc trước tôn toàn cuối cùng vẫn không đụng cái này sáng tạo bây giờ kỳ diệu là nhạc siêu nắm hoàng kim la bản linh thần thiết lập mượn viết quyển này đấu thần cho hắn tôn mẫu người nhịn quyền s á c hơn này có thể dẫn lên tới sao. Tôn Toàn không xác định, cá nhân hắn này nhưng nhưng nhận nợn có xác cá cảm giác cái độc chưa chắc chấp thể tới thiết rất tốt, hội h lập giả sao. ẩn. nữa đấu thần hiện nay viết xong chương hồi những thứ kia nội dung cốt truyện tôn toàn sau khi xem xong là có chút thất vọng nhạc siêu rốt cuộc còn là một tân thủ viết vong văn thời gian còn không t r ư ở n g một hai năm mà thôi hơn nữa đi qua một hai năm nhạc siêu cơ hồ không có viết qua một cái chân chính bản gốc cố sự đây chính là nhạc siêu đoàn bản rồi đấu thần nội dung cốt truyện theo tôn toàn có chút bình thường lưu loát độ cũng tương đối kém văn phong cũng là thiên hướng về đứng đắn kể chuyện xưa cái c h ủ loại kia theo lý thuyết đứng đắn kể chuyện xưa nên tính là một cái ưu điểm nhưng cái này ưu điểm xuất hiện ở nhạc siêu trên người tôi toàn lại cảm thấy là một cái khuyết điểm bởi vì đấu thần trước mắt nội dung cốt truyện ý mới chưa đủ nếu như nội dung cốt truyện rất có tân ý kiếm nghiêm chỉnh văn phong chính là tăng thêm hạng nếu không nội dung cốt truyện bản thân liền bình thường điều kiện tiên quyết văn phong còn như vậy chính nhi bắc kinh thích vong văn độc giả sẽ thích nhìn sao vong văn độc giả sở dĩ thích xem vong văn trong đó một điểm rất trọng yếu chẳng lẽ không đúng bởi vì hành văn đ ủ hài hước thú vị đương nhiên ngoại lệ cũng có tỷ như lịch sử loại quân sự loại tác phẩm nhưng đấu thần là cái gì loại? h u y ề n h u y ệ n thị phu thị phu hàn lệ kêu lệnh tôn toàn phục hồi tinh thần lại hắn theo tiếng nhìn nhìn thấy ngồi ở ghế s a lon nơi đó xem tv hàn lệ nhạc siêu cùng với viên thủy thanh lúc này cũng kỳ quái mà nhìn hắn tôn toàn theo bản năng giơ tay lên sờ sờ mặt có chút buồn b ự c thế nào trên mặt ta dính lọ sao hàn lệ bật cười lắc đầu không phải là ta là muốn hỏi ngươi xem xong sao ta mới vừa rồi nhìn ngươi tầm mắt không có ở đây trong máy vi tính rồi tôn toàn mắt liếc trong máy vi tính đấu thần mỉm cười gật đầu đứng dậy hướng bọn họ bên kia đi tới vừa tẩu biến áp xem xong như thế nào đây ngươi cảm thấy thế nào nhỉ còn có thể sao hàn lệ mặt đầy mong đợi nhạc siêu trong mắt cũng có vẻ chờ mong tôn toàn khẽ gật đầu cũng không cầm hoàng kim la b ả n sự nhìn về phía nhạc siêu nói ý mới rất đủ à ta nói là kèm l i n h cùng đấu thần thiết lập mới có thể lệnh rất nhiều độc giả cảm giác mới mẻ đúng không ta mấy ngày trước lần đầu tiên nhìn hắn quyển sách này sáng tạo thời điểm ta cũng cảm thấy cái này thiết lập quá tuyệt vời tia tỷ phu ta yêu cầu ngươi một cái sự a đẳng cấp nhạc siêu quyển này sách mới phát biểu sau khi ngươi có thể giúp hắn tiến cử lên không hàn lệ hào hứng nói tôn toàn cho là nàng b ă n g nhạc siêu yêu cầu chính là hắn tác phẩm trong c h ư ơ n g đ ẩ y c h ư ơ n g đ ẩ y lời nói với hắn mà nói chẳng qua là một cái nhấp tay cho nên hắn không có cự tuyệt lan tiêu gật đầu được à muốn lúc nào ngươi khiến hắn đến lúc đó nói với ta một tiếng ta cho hắn một cái c h ư ơ n g đ ẩ y l ờ i còn chưa dứt lại thấy hàn lệ lắc đầu liên tục không phải là tỷ phu ta với ngươi cầu không phải là c h ư ơ n g đ ẩ y ta là hy vọng ngươi b ă n g nhạc siêu cho nhà xuất bản tiến cử lên ngươi xuất bản quá mấy cuốn sách cùng nhà xuất bản khẳng định tụ mà có đúng hay không chương bốn trăm ba mươi b ố có nhiều sự tình là khó mà cự tuyệt Thì như cho ụ c trước diện mắt, nên thay nhạc s i u mở i g xin tôn toàn băng n mặc dù cảm thấy làm khó nhưng vẫn là gật đầu được à là để cho ta giúp hắn gửi bản thảo hay là ta nắm nhà xuất bản gửi bản thảo hồng thư cho hắn khiến chính hắn đầu hàn lệ liếc nhìn nhạc siêu cười nói tỷ phu hay lại là làm phiền ngươi hàn lệ một câu nói cương mở ra một đầu ngồi bên cạnh nàng nhạc siêu liền đem nàng lời nói đánh gãy nhạc siêu trên mặt lộ vẻ cười nói với tô n toàn tô n toàn hay lại là không làm phiền ngươi ngươi đem nhà xuất bản gửi bản thảo hỏng thư cùng biên tập phương thức liên lạc cho ta thuận tiện sẽ giúp bận rộn cùng nhà xuất bản biên tập nói một chút ta là bằng hữu tốt của ngươi là được ha h a gửi bản thảo chuyện chính ta làm đi ngươi xem như vậy được không hàn lệ cao mày nghi ngờ nhìn hắn thấp giọng nhắc nhở ngươi ngốc nhỉ khi ế n tiểu toàn bộ từ g i ú p ngươi gửi bản thảo tỷ lệ thành công cao hơn nhạc siêu không đáp chẳng qua là khẽ lắc đầu trên mặt vẫn treo nụ cười nhìn tô toàn đẳng cấp tôn c t ô ba cũng n ngáy có thể là tiểu từ h o này cái có không phải là không yên tâm ta mà là muốn bắt được nhà xuất bản biên tập phương thức liên lạc muốn cùng biên tập xáo xáo cận hồ ba cũng có thể là tiểu từ này không phải sợ ta đem hắn bản thảo làm của riêng mà là sợ ta đang giúp hắn gửi bản thảo trong chuyện này không tận tâm không giúp hắn cùng nhà xuất bản biên tập nói tốt trong đầu trong nháy mắt thoáng qua mấy cái có khả năng sau khi tôn toàn chẳng qua là cười một tiếng cũng không có chất vấn nhạc siêu hắn không muốn đem tình cảnh làm khó coi về phần nhạc siêu tiểu tâm tư cụ thể là như thế nào hắn cũng không có hứng thú nghiên cứu kỹ ngược lại cũng không phí hắn tôn mỗi nhiều người thiếu khí lực nếu nhạc siêu như vậy yêu cầu vậy thì thoại hắn nguyện đi được ta đây quay đầu dùng cờ cờ nắm thu bản thảo biên tập cờ cờ số hiệu phát cho ngươi đi đến lúc đó ngươi đem bản thảo trực tiếp đầu nàng cờ cờ hòm thư là được hàn lệ thị phu đừng quên bang nhạc siêu nói tốt vài câu a hàn lệ tận dụng mọi thứ cố ý nhắc nh tôn toàn h cùng, cùng viên thủy đ thanh sóng vai đứng ở cửa nhìn xe tử viết đi viên thủy thanh bỗng nhiên mở miệng lao công mới vừa rồi ngươi có phải hay không có chút khó khăn tôn toàn mỉm cười nhấc tay ôm lấy bả vai nàng xoay mặt nhìn nàng cười nói không việc gì hàn lệ là ngươi biểu mộ mà coi như không nhìn thể diện của nàng nhìn mặt mỗi ngươi ta cũng phải đáp ứng thỉnh cầu của nàng a h u n g hồ nàng hôm nay còn gọi rồi ta không ít âm thanh tỷ phu đây viên thủy thanh khẽ lắc đầu biểu tình có chút bất đắc dĩ cũng xoay mặt nhìn hắn ta biết ngươi làm khó lệ lệ có chút không hiểu chuyện rồi nàng và cái đó nhạc siêu thật ra thì ta không phải là rất coi trọng nhưng nàng hôm nay lại đem nhạc siêu mang đến với ngươi đưa yêu cầu như vậy dừng một chút viên thủy thanh than nhẹ một tiếng quay lại ta sẽ nói một chút nàng không cho nàng lần sau lại làm như vậy nàng và cái đó nhạc siêu sau khi còn không biết có thể đi hay không đến kết hôn đâu rồi sẽ để cho ngươi giúp hắn như vậy nói xong nàng lại lắc đầu tôn toàn vỗ, vỗ nàng đầu vai an ủi không có chuyện gì ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy ngươi chính là đừng nói nàng tránh cho hư rồi các ngươi hai tỷ m ộ i cảm tình lại không phải là cái gì đại sự viên thủy thanh xoay người hướng trong việc đi vừa đi vừa nói ngươi đây liền chớ để ý mới vừa rồi ngay trước mặt nhạc siêu ta không có ngăn cản ngươi đáp ứng nàng đã là cho nàng giữ lại mặt mũi nhưng chuyện này lần sau không được phá lệ nếu như chuyện này ngươi nói coi như nàng kia yêu cầu ngươi một chút ta không ý kiến nhưng đây là muốn cho ngươi giúp cầu người khác sự tình không phải là làm như vậy con dâu có mình đầu não làm việc có nguyên tắc của mình là một loại gì thể nghiệm tôn toàn lúc này cũng cảm g i á được Hắn sau thị không thèm đó cho n n thanh hòa phát cái riêng tin vào đi mỹ nữ nói cho ngươi chuyện này à ta có một cái trung học đệ nhị cấp độ học cũng bước lên vong văn điều này không đường về hắn biết do ta xuất bản quá mấy cuốn sách cho nên rồi mời ta giới thiệu với hắn một cái nhà xuất bản biên tập nhận biết ngươi vận khí không được ta đem ngươi gở gở số hiệu cho hắn rồi quay đầu hắn hẳn sẽ thêm bạn tình huống chính là chỗ này nào cái tình huống sự tình chính là chỗ này nào cái sự tình ừ ta không ý tứ gì khác hắn bản thảo có thể hay không quá các ngươi dựa theo các ngươi chương trình đến liền có thể chúc các ngươi hợp tác thành công tin nhắn ngắn sau cùng hắn phụ một cái mặt mày vui vẻ biểu tình mấy phút sau thanh hòa cho hắn trả lời hiểu ha ha loại sự tình này khó tránh khỏi thường thường có lao tác giả theo ta giới thiệu bọn họ bằng hữu không việc gì gửi bản thảo ta sẽ không ngại nhiều cảm tạ cảm tạ tô n toàn lại cho nàng phát tới một cái mặt mày vui vẻ biểu tình với hắn mà nói hắn có thể b ă n g nhạc siêu bộ phận cũng chỉ có vậy cho nên nói viên thủy thanh lo lắng là không cần thiết đây coi như là cầu người sao thật ra thì ở nghề này lẫn vào càng lâu tô n toàn liền càng rõ ràng một cái thực tế nghề này cầu người là vô dụng chính hắn lúc trước liền cắt thân thể sẽ quá lâu dài không có đ ể cử vị yêu cầu biên tập cho một cái biên tập làm bộ không coi ở đây căn bản không trả lời sách sắp tiệm muốn nhiều một chút phiếu hàng tháng xanh xanh c h ẳ n g diện nhất thiên cầu phiếu đan t r ư ơ n g phát ra ngoài phiếu hàng tháng ít ỏi cao sau đó chính hắn cảm thấy mất mặt t i ê n lặng nắm ngày đó cầu phiếu đan t r ư ơ n g xóa còn có người khác ví dụ hắn đã từng nhận biết một người mới tác giả mỗi lần phát sách mới đều tại mỗi một trường tựa đề sau cùng biết yêu cầu cất giữ kết quả thế nào mười ngàn chữ hai chục ngàn chữ thời điểm cất giữ là vị trí mấy trăm ngàn chữ thời điểm số người siêu tầm cũng chỉ có mấy chục cho nên tôn toàn không có nói với thanh hòa nể tình ta cho ta đồng học quyển sách kia quá bản thảo đi bởi vì hắn lòng biết rõ Hắn cho n dù điều như n vậy, thứ nhất riêng nội dung bức thư là một tấm nàng và nhạc siêu cờ cờ nói chuyện trời đất tiệt đồ ở nơi này trương tiệt đồ trong nhạc siêu nói ngài khỏe chứ ta là cá mặn ta đây lão tôn bằng hưu tốt nhất hắn hẳn nói với ngài quá ta chứ do ta viết thời gian không thể so với hắn ngắn bao nhiêu ta cùng hắn thường thường trao đổi t h như ta gần đây quyển này sách mới ở đề tài cùng dàn ý bộ phận rồi mời hắn hỗ trợ sửa đổi nhiều lần nội dung bộ phận hắn cũng đã cho ta rất nhiều ý kiến đúng rồi ta cho ngài gửi bản thảo nói cần phải làm sao đâu ngài cờ cờ hỏng thư sao ta nghe nói gửi bản thảo muốn sáu chục ngàn chữ trái phải dàn ý cũng phải cần chứ điều thứ hai riêng trong thư cho là thanh hòa tự viết vị này thật là ngươi bằng hưu tốt nhất hắn quyển này sách mới ngươi thực sự giúp hắn sửa đổi quá lớn cương cùng chính văn sao điều thứ ba riêng tin hay lại là thanh họa viết ha ha nếu như hắn nói đều là thật vậy ta đây bên nhất định phải cùng xem xét bản thảo đồng nghiệp chú thích một cái quá bản thảo s á t x u ấ t khẳng định cũng sẽ cao không ít điều thứ tư liền chỉ là một mặt mày vui vẻ biểu tình tôn toàn nhìn đến có chút n g â y ngô hắn không nghĩ tới nhạc siêu muốn thu bản thảo biên tập c ự cờ lại là đánh cái chủ ý này hắn lúc nào là ta bằng hữu tốt nhất rồi hả ta lúc nào giúp hắn ở đề tài cùng g i a n ý bộ phận sửa đổi thật là nhiều lần nội dung bộ phận ta cũng cho quá rất nhiều ý kiến không nói gì lắc đầu trong chấp nhóm này tôn toàn đối với nhạc siêu nhận biết bị đổi mới cái này thì là người thông minh làm việc phương tức sao quả nhiên đủ thông minh nhưng hắn thông minh như vậy hắn nói như vậy thời điểm hắn liền chưa từng nghĩ thanh hòa có thể sẽ đến theo ta chứng thực sao còn là nói hắn đ ốc định ta xem ở hàn lệ cùng viên thủy thanh mặt m ũ i của coi như thanh hòa đến theo ta chứng thực ta cũng nhất định sẽ giúp hắn c h ọ n vẹn nói l ã o này đây là ăn chắc ta hơi biếm môi tôn toàn trả lời thanh hòa người này bình thường liền tương đối hài hước thích đùa ngươi thói quen là tốt không nghĩ tới thanh hòa lúc này vẫn tại tuyến thanh hòa thanh hòa cho nên hắn nói với ta những thứ này đều là giả cá mặn ta đây lao tôn nói như thế hắn quyển này sách mới mở đầu quả thật cho ta nhìn một chút ý mới vẫn phải có có lẽ các ngươi thực sự có thể xuất bản nhưng quyển sách này đề tài dàn ý cùng với chính văn bộ phân ta cũng không có tham dự các ngươi dựa theo bình thường t r ư ờ n g trình cho hắn xem xét bản thảo là tốt qua ước chương hai phút thanh hòa được rồi ta hiểu được cảm ơn ngươi trả lời lần nữa cảm tạ ngươi giúp ta giới thiệu tác giả tôn toàn trả lời một cái mặt m à y vui vẻ hắn không có bang nhạc siêu che lấp nhưng cũng không có cố ý chê ba nhạc siêu quyển kia đấu thần hắn nói thật nguyên tắc không chỉ có vợ hắn viên thủy thanh có hắn tôn mỗ người cũng có nguyên tắc của hắn không cho phép hắn giúp người khác nói dối bởi vì kia tiêu hao là người khác đối với hắn tôn m ỗ tín nhiệm chờ kia thiên thanh lúa biết được hôm nay ban g nhạc siêu che lấp rồi sau khi hắn tôn toàn nói thanh hòa còn dám tín nhiệm mấy phần đây nhạc siêu là hắn đồng học là h ắ n lệ nam nhóm không sai nhưng thanh hòa giao thiệp với hắn hai ba năm không nói hữu tình làm sao cũng coi là một cái hợp tác khoái trá đồng bạn hợp tác hắn có thể vì ban g nhạc siêu cái hố thanh hòa chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nhạc siêu cử động lần này lệnh hắn tâm lý khó chịu phía sau đánh hắn tôn toàn cờ hiệu người ngu ngươi nhạc siêu là gia tăng quá bản thảo Nhưng ngươi n h ạ chương có n g ĩ tới hay không, n g i đây đ là ằ cái ta. Ta bốn biên t ậ p không hy vọng nào ngươi c ả m tạ t a n h ư n n g g ư ơ i ít nhất không thể cái ta không Trưng hô cái đi.、Chứng、435 sau mấy ngày tôn toàn phần lớn thời gian đều tại dốc lòng g õ chữ hắn đang chủng kích tháng này phiếu hàng tháng tổng bảng đây là Vân Trung Lục Thần Kiếm may là vân trung lục thần kiếm trưng bày sau、so、phiếu hàng tháng cao tốc độ cực nhanh không mấy ngày liền lên đ ỉ n h sách mới bảng vẽ tháng nhưng cùng phiếu hàng tháng tổng bảng lên những thứ kia cường đạo so sánh hay lại là lộ ra lực không hề bắt không có cách nào ngay từ đầu t r ê n lệch liền kéo quá lớn thời gian nửa tháng vân trung lục thần kiếm mạnh hơn nữa cũng hướng không vào tổng bảng top năm hôm nay là tháng sáu phần tháng này ngay từ đầu t ô n toàn thì có tâm cạnh tranh một lần phiếu hàng tháng tổng bảng hắn lên một quyển bất tử long giới đều cầm lấy mấy lần tổng bảng số một bây giờ quyển này sách mới trưng bày lúc các hạng số liệu đều vượt qua bất tử long giới một mạng lớn không nắm mấy lần tổng bảng số một. chính hắn đều cảm thấy không viên mãn cái này là hắn tâm nguyện nhưng hắn áp lực rất lớn bởi vì so sánh hắn viết bất tử long giới thời điểm bây giờ bảng vẽ tháng lên bạo nổ khoản sách quá nhiều cà chua bàn long tam thiếu đấu la chơi đùa cá phạm tiên trần đông trường sinh khu vực v v đây vẫn chỉ là tháng này bạo nổ khoản sách tháng sau còn có đ ầ u tầm đấu thương khung cái này nguyện nguyện ban đầu ngày thứ nhất đ ầ u tầm đấu thương khung đã trưng bày hiện nay ngồi vững sách mới bảng vẽ tháng đứng đầu bảng có lẽ tháng sau có lẽ chính là cái này nguyện đấu thương khung sẽ giết tới phiếu hàng tháng tuần bảng mấy ngày sách trước n toàn hắn cùng thần cơ âm thầm nói chuyện trời đất thời điểm thần cơ nói hắn long xả tháng này liền muốn chọn bộ rồi chút nghỉ ngơi một chút, sẽ mở sách mới. hắn thậm chí ngay cả sách mới giản ý đều làm xong tên sách cũng lấy tốt lắm dưỡng thần Ngày đ ý vị này ở dưỡng thần liên tái trong lúc đã từng có liên tiếp tám tháng khởi điểm một đám đại thần cũng không đủ sức cạnh tranh đến một lần phiếu hàng tháng hạng nhất dùng đầu gối nghĩ cũng biết tiếp tám tháng còn lại đại thần là vô tình tranh nhau sao tám tháng không lấy được một lần h ạ n nhất kia mất mặt không phải là một cái đại thần mà là trừ thần cơ trở ra toàn bộ đại thần toàn bộ đại thần đều đại ma vương âm ảnh báo phủ đấu la có mạnh hay không đấu thương không có mạnh hay không phan tiên có mạnh hay không c ù n g dưỡng thần cùng thời kỳ cạnh tranh bảng đại thần không thể bảo là không có ở đây thời đỉnh cao nhưng vẫn là bị dưỡng thần ngay cả f tám tháng cái này thì càng lộ ra dưỡng thần phiếu hàng tháng tám liên quan hàm kim lượng mười phần t ô n toàn đối với chính mình quyển này vân trung lục thần kiếm có lòng tin rất có lòng tin nhưng hắn vẫn có chút sợ thần cơ quyển kia hiện nay còn chưa phát biểu dưỡng thần đó là thần cơ tác phẩm đỉnh cao người nào đụng phải dưỡng thần quyển sách này có thể không sợ cho nên hắn áp lực rất lớn rất có cảm giác cấp bách hắn phải thừa dịp đấu thương khung nhân khí đỉnh phong trước tận lực tranh đoạt phiếu hàng tháng tổng bảng còn phải thừa dịp dưỡng thần trưng bày trước bởi vì một khi dưỡng thần trưng bày phiếu hàng tháng tổng bảng hạng nhất khả năng sẽ không những người khác chuyện gì tháng này tôn toàn đang cố gắng cạnh tranh bảng trong quá trình không chỉ một lần nhớ tới trọng sinh trước thấy qua một ít lời bàn một ít do người mới tác giả phát ra cảm khải đi thời điểm đó người mới thường nói bọn họ sinh trễ vài năm không vượt qua vong văn phát triển lúc đầu nếu không nói không chừng bọn họ đã sớm thành thần mà nhiều người mới tác giả sở dĩ hội cảm khái như thế chủ yếu là thấy cho bọn họ xuất đạo thời điểm đại thần quá nhiều thực lực mạnh mẽ tác giả nơi nơi bọn họ tìm tới các đại thần lúc đầu tác phẩm đi có vinh dự đọc có vinh dự đọc sau khi đã cảm thấy các đại thần thời kỳ đầu tác phẩm sáng tạo cùng bộ sách võ thuật đều quá g i à rồi tài nghệ cũng cứ như vậy bọn họ khả năng chưa từng nghĩ hiện nay lưu hành sáng tạo cùng bộ sách võ thuật đặc biệt là bộ sách võ thuật đều là những thứ kia các đại thần khai sáng điểm trọng yếu nhất bọn họ khẳng định chưa từng nghĩ nếu như bọn họ thật có thể sinh ra sớm vài năm đang đối mặt đ cho ạ m t dù bây giờ hắn đã có hai quyền đại nhiệt tác phẩm nhân khí cửa hàng tháng sáu phần hắn phiếu hàng tháng tổng bảng tranh đoạt còn là phi thường chật vật liệu mạng hơn nửa tháng mới miễn cưỡng sắt tiến tổng bảng tiền tam xếp hạng trước mặt hắn hai quyền theo thứ tự là cả chua bản lòng cùng tam thiếu đấu la hắn không dám đúng lòng bởi vì đấu thương cũng đã s á t tiến tổng bảng trước mười hiện nay hạng tổng bảng thứ tám trưng bày tháng thứ nhất liên giết vào tổng bảng t i ề n tám cho tôn toàn lớn hơn áp lực tháng này cứ như vậy tháng sau đấu thương khung không phải là mạnh hơn đấu thương khung quyển sách này hắn kiếp trước chỉ nhìn quá mở đầu nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nghe nói qua đấu thương khung ưu tú hắn không chỉ một lần nghe người ta đáng khen quá đấu thương khung vô địch cảm giác tiết đ ấ u đâu tâm ở trong quyển sách này cũng đã đem từng cái bộ sách võ thuật hóa nội dung cốt t r u y ệ n vận dụng lô hỏa thuần thanh mà bộ sách võ thuật biến hóa làm được có ích lợi gì đấu thương khung ngày càng tăng cao nhân khí đủ để chứng minh hết thảy nó thoải mái cảm giác thật sự là từng đợn tiếp theo từng đợt. khiến cho tính bằng đơn vị hàng nghìn fan sách chuyện muốn ngừng cũng không được mà một điểm này ở tranh đoạt bảng v ẽ tháng thời điểm là rất có lợi ngươi rất khó tưởng tượng một quyển sách nội dung cốt truyện thuộc về thung lũng thời điểm có thể ở bảng v ẽ tháng lên sông ngang đánh thẳng mà đấu thương không thành thạo bộ sách võ thuật hoàn h o à n liên kết nội dung cốt truyện cơ hồ cũng không sao thung lũng mấy ngày sau buổi sáng tôn toàn số hoàn một cái t r ư ơ n hồi leo lên qua cờ dự định nhìn một chút gờ cờ, cờ tân văn buông lỏng một chút thuận tiện hiểu một chút gần đây thời sự viết vóng văn mạ không thể bế môn tạo xa xa rời thực tế nhắm mắt làm liều thời sự tân văn vẫn là phải chú ý thuận lợi thỉnh thoảng ở trong sách còn một chút điểm nóng kết quả gờ, gờ cương leo lên hắn thu vào một cái đến từ nhạc siêu diêm tin lao đ ồ n g học cảm tạ a ta đấu thần ở tiên phong bên kia quá bản thảo rồi rất nhanh thì có thể xuất bản rồi hh cảm tạ cảm tạ p h i thường cảm tạ ngươi giới thiệu nhà này nhà xuất bản cho ta a quay đầu ta mời ngươi uống rượu k h ắ c từ chối a nhất định phải tới tôn toàn trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì tâm tình có chút phức tạp trong tình cảm hắn không thích nhạc siêu là người nhưng phương diện lý trí hắn lại được thừa nhận nhạc siêu quyển này đấu thần quả thật rất có tân ý t i ê nhưng p o coi ngoài n nhà xuất bản bên kia thông qua đấu thần trung thẩm, cũng không coi là quá nằm hắn. Hắn tin g thẩm, là xuất qua đấu quá liệu t kia của sự dự ở lần trước nhạc siêu lừa lý nhạc thanh hòa chuyện, thanh hòa tâm lý nhất trước tâm hòa hòa siêu dối đấu ị n h là m t hứng. Nhưng đ ấ thần hay lại là qua tiên phong nhà xuất bản trung thẩm điều này nói rõ cái gì nói rõ người ta là một cái chuyên nghiệp nhà xuất bản nhất thiên bản thảo có thể hay không quá bản thảo cũng sẽ không quản tác giả nhân phẩm như thế nào chỉ cần bản thảo ý mới đủ đủ chất lượng tạm được có thể để cho nhà xuất bản nhìn thấy kiếm tiền khả năng sẽ cho ngươi xuất bản chúc mừng bất quá uống rượu hay lại là liền như vậy ta gần đây đang hướng bảng v à tháng vận quá không có thời gian tôn toàn như thế trả lời hắn chính mình trong lòng thật là ác là một chuyện nhưng biểu không biểu hiện ra đến nhưng lại là một chuyện khác là làm một người trưởng thành hắn có lý trí của mình sẽ không dễ dàng cùng người xích mích dù nói thế nào nhạc siêu đều là hắn đồng học hay lại là hàn lệ nam nhóm nhạc siêu rất mau trở lại phục không việc gì vậy thì chờ ngươi tháng này bảng vẽ tháng cạnh tranh xong rồi chúng ta hẹn lại ngược lại chúng ta đều ở một cái thành phố ước lên rất thuận lợi đúng không h á t h á c lần nữa ngỏ ý cảm ơn tôn toàn trả lời một cái mặt máy vui vẻ đi theo trả lời được rồi nếu như ta tháng sau không cạnh tranh bảng lời nói nhạc siêu trả lời ok đúng rồi nếu nhà xuất bản bên kia đã qua bản thảo ta chuẩn bị hôm nay liền đem đấu thần phát biểu n g ư ơ i thấy thế nào được a ngươi vui vẻ là được rồi nhạc siêu ừ vậy thì nghe lời ngươi hôm nay liền phá hát quay đầu nhớ cho ta một cái chương đầy a hh tôn toàn chịu đựng trong lòng không ưa cho hắn trả lời một ok thủ thế hắn bây giờ đ ố n g nhiên có chút mong đợi hàn lệ có thể sớm một chút cùng nhạc siêu chia tay chỉ cần hai người này một phân tay là hắn có thể s ệ m ặ t xuống cùng nhạc siêu xa lánh quan hệ mọi người vốn cũng không phải là người cùng một đường cần gì phải luôn tụ tập với nhau đáng tiếc nhìn nhạc siêu q u y ề n này đấu thần tư thế thành tích có thể sẽ không tệ ít nhất nhà xuất bản bên k i a mỗi tháng là có thể cho hắn thanh toán không ít tiền w e b b ú t nếu như nhạc siêu viết quá nhanh lời nói một tháng đóng ba tập b ả n thảo nhà xuất bản mỗi tháng liền muốn thanh toán hắn hơn mười ngàn tiền w e b b ú t dưới tình huống này tôn toàn phòng trừ hàn lệ hội biến đổi yêu nhạc siêu trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể nào chia tay trừ phi nhạc siêu tiểu t ử này kiếm ít tiền liền bắt đầu phiêu bắt đầu phép chân thật phép chân lời nói lấy tôn toàn đối với hàn lệ lý giải hàn lệ hẳn là hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ hàn lệ là tính cách gì lúc tôn toàn liền đã nhìn ra có chút lãng mạn ngây thơ thật lý tưởng hóa một người yêu ghét rõ ràng thích một người hội biểu hiện rất rõ ràng ghét một người cũng sẽ biểu hiện rất rõ ràng từ ánh mắt trong lời nói cũng có thể rõ ràng nhìn ra như vậy tính cách có thể dung nhẫn mình nam nhóm phách chân sao tháng sáu hạ tuần vân trung lục thần kiếm lần nữa phát lực rốt cuộc ngồi vững vàng phiếu hàng tháng tổng bảng thứ nhì vị trí xếp hạng trước mặt nó chỉ còn lại một quyển bàn long đến lúc này vân trung lục thần kiếm phan xét chuyện không cần tôn toàn kích thích liền hưng phấn chỗ bình l u n n chuyện chế biến trước nổ bàn long bại vột càng ngày càng nhiều phan xét chuyện trong bảy minh chủ hào đẹp đẽ văn hạo kêu gọi toàn thể thành viên khuyến khích mọi người gia tăng kình lực nắm vân trung lục thần kiếm đưa lên đứng đầu bảng nổ bàn long ứng người quá mức chúng ư không không ngược như dưới ờ i lại gió đi thoải mái. yên, vậy đêm, tĩnh bóng đúng Hán tâm tình không、tệ. không chỉ có là là mát mát mẽ, mật tâm tập tập, rất thật thật tệ, ở b Cá Mặc có lúc hố hỏi hắn tham gia hay không tham gia năm nay khởi điểm họp hàng năm. Mặc dù biết có khả năng rất nhỏ, nhưng hắn gia gia điểm biết năm nay năm. năng rất ấy dù vì ẫ n năm nay còn có giải thưởng lớn sao? Cá hố trả lời, không、có. Chính là chỗ này nào đơn giản. hỏi hố chỗ giải lời, câu, có Cá có. ta sao? trả là v vậy hắn trả lời được ta đây đi hắn hỏi trước có hay không giải thưởng lớn thật ra thì chủ yếu là vì khơi hải cũng không biết cá hố nhìn thấy hắn hỏi như vậy thời điểm cười có hay không trọng sinh đến nay hắn tài đã tham gia một lần khởi điểm họp hàng năm chính là năm ngoái lần đó lần đó họp hàng năm việc trải qua cho hắn mà nói còn rất vui vẻ cho nên một mực ở mong đợi năm nay họp hàng năm có hay không giải thưởng lớn không có vấn đề đi xem một chút vui đùa một chút cùng còn lại tác giả kết giao bằng hữu ăn một bữa cơm uống cái rượu gì đều là hắn thích thân là một tên vong văn tay viết hắn ngày thường sinh hoạt đều tương đối khô khan coi như thỉnh thoảng và bạn tiểu tụ trò chuyện tất cả đều là đề tài khác cho dù hàn huyên tới nghề nghiệp của hắn hàn huyên tới hắn bọn họ cũng rất khó thật hàn huyên tới đồng thời tương quan đề tài đều không có biện pháp trò chuyện đi sâu vào mà tham gia khởi điểm họp hàng năm nói là có thể thấy rất nhiều tài nghệ gần giống như hắn thậm chí so với hắn xuất sắc hơn đại thần mọi người đều là đồng hành chung một chỗ có thể trò chuyện đề tài quá nhiều ngươi nói một quyển tiểu binh chuyên kỳ ta cũng biết quyển sách này ở vong văn giới ý nghĩa ta nói khởi long chiến sĩ chuyên thuyết ngươi cũng biết quyển sách này năm đó thích người có chừng bao nhiêu hắn nói một quyển sách nội dung cốt truyện tiết tấu cùng nội dung cốt truyện b ế hoàn mọi người cũng đều có thể tiếp được lên lời nói giống như một cái thích chơi đùa game online người gặp phải một đám game thủ chuyên nghiệp cái loại này vui sướng cùng kích động là phát ra từ nội tâm tôn toàn không chỉ có mong đợi năm nay họp hàng, hàng năm địa điểm cá hồ nói cho hắn biết năm nay họp hàng năm chọn ở quế lâm tổ chức quế lâm sơn thủy giáp thiên hạ danh tiếng Tôn Toàn thời còn học sinh liền ở trên thư còn sinh liền buồn nhìn、rồi. lần này học hội rồi, có cơ ở đối i cái quế lâm dắp thiên hạ Sơn thủy. Hắn tự nhiên ngợi. tui một mảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người xem đen một lâm mong Nắm mở một mảnh, thủy, tự trong toàn tĩnh, tất cũng chìa cửa lúc, quế đều là dắp hạ hắn khóa nhà nhà hoàn yên sân ngủ. ra đ cả với lần này tôn toàn cũng quen rồi nghề nghiệp của hắn hắn nhiều năm dưỡng thành gõ chữ thói quen cao nhất gõ chữ trạng thái vĩnh viễn là ở trời tối người yên thời điểm giống hắn như vậy có thể ở đêm khuya mười hai điểm trước liền thu công tay viết thật ra thì ở tay viết trong đại quân chỉ chiếm số ít đa số tác giả bất kể là đại thần hay lại là phát ngai nhưng phạm là có chút theo đuổi buổi tối cũng sẽ phân chiến đến d ạ n g sáng cũng vì vậy mỗi khi trong vòng buộc ra có vị nào tác giả chết vội tin tức luôn có thể đưa tới đông đảo tay viết kinh hoàng thật ra thì mọi người đều biết thức đêm tổn hại sức khỏe thường xuyên thức đêm dễ dàng chết đột ngột nhưng ban ngày gõ chữ trạng thái t r ê n l ệ n h buổi tối không thức đêm không viết ra được b ả n thảo thời gian làm sao sống so sánh chết vội mạo hiểm ở chết đột ngột tìm tới chính mình trước mọi người luôn là lấy sinh hoạt làm đầu thức đêm liền thức đêm đi không hoàn thành mỗi ngày gõ chữ lượng liền kiếm không đủ tiền ăn cơm buổi tối coi như thật sớm lên, lên giường cũng sẽ bởi vì đáy lòng không nỡ mà không ngủ được Tôn toàn tận lực t r ở hắn tâm lý trên giường hai cái này đại tiểu mỹ nữ chính là trong lòng hắn hai khối chân bảo là hắn nguyện ý dùng sinh mệnh bảo vệ hai nữ nhân nếu như có một ngày Bảo vật ệ các cầu nàng, yêu h ắ ra m nhỏ này ngủ thói quen cùng hắn giờ rất giống hắn từ nhỏ cũng là ưa thích nằm ngủ hắn nhớ được bản thân cho đến mười mấy tuổi thời điểm hay lại là cái thói quen này hắn còn nhớ mình cái thói quen này sau đó mặc dù có thể từ từ từ bỏ cũng là bởi vì ba mẹ hắn lúc hắn còn nhỏ mỗi đêm tại hắn ngủ thời điểm đem h ăn lật ngon già h g nói, chính cha không làm vĩnh viễn là lưu cho hắn hắn nhớ từ hắn ký sự khởi trong nhà mỗi lần giết gà giết vịt thời điểm đùi gà vịt chân những thứ này hắn thích ăn lúc i viễn kia, nói kia. n bình hắn, ba hắn luôn là ăn một ít đồ gà, vịt chân những thứ kia, còn nói hắn chỉ thích ăn những thứ chỉ thích thứ vịt là là l gà, của ba một ít đồ nhỏ hắn ngây thơ không hiểu chuyện còn cho cười cha khẩu vị thật quái lại thích ăn những thứ kia mà bây giờ ngồi ở mép giường nhìn ngủ say con gái tôn toàn trong mắt đầy tràn tình yêu trong lòng cũng quyết định đẳng cấp con gái lại lớn một chút có thể ăn đ ù i gà vịt chân những thức ăn này thời điểm hắn cũng sẽ đem những này đều để lại cho nàng sau đó hắn cũng sẽ nói cho con gái ba thích ăn nhất là đồ gà vịt chân những thứ này năm tốt nhất đều lưu cho hải tử hắn và rất nhiều cha mẹ như thế cũng cam tâm tình nguyện người trở lại trở lại chả thế nào không lên giường ngủ nhỉ mấy giờ rồi viên thủy thanh thanh âm êm ái bỗng nhiên văng lên mới vừa rồi sự chú ý một mực đặt ở trên người nữ nhi tôn toàn có chút ngoài ý mớn ta là người thức hắn có chút xin lỗi cũng có chút ngoài ý mớn bởi vì hắn mới vừa rồi vào phòng thanh âm rất nhỏ cơ hồ b é không thể nghe viên thủy thanh liếc nhìn ngủ say con gái t i ệ n tay giúp nàng lôi kéo bên hông không điều bị nhẹ nói không có chính là cảm giác ngươi thật giống như trở lại mở mắt ra nhìn một cái ngươi quả nhiên trở lại thời gian không còn sớm lên giường ngủ đi ừ、tốt. tôn toàn cười cười lên giường hắn cho là lên giường sau liền có thể trực tiếp ngủ không ngờ hắn cương nằm xuống chỉ nghe thấy viên thủy thanh nhẹ nói đúng rồi có chuyện nói cho ngươi một chút la na trên tay công việc đã đóng tiếp hảo nàng sáng sớm ngày mai phải đi ta cho nàng phê ba trăm vạn vốn để cho nàng mang đi ma đô lần này cùng nàng cùng đi còn có mấy cái tinh anh ngầm cốt để cho bọn họ cùng đi mở ra ma đô thị trường các ngươi dù sao cùng học một trường ta nghe nói quảng long phi cùng đồng xuyên sáng sớm ngày mai cũng sẽ đi đưa tiễn nàng ngươi có muốn hay không cũng đi đưa tiễn sáng sớm ngày mai liền đi tôn toàn ngoài ý muốn viên thủy thanh ừ xe vẽ đã đặt xong sáng sớm ngày mai tám điểm bốn mươi ba xe lửa tôn toàn cao mày ngươi từ đâu tới ba trăm vạn cho nàng viên thủy thanh vay tiền a công ty chúng ta một mực không cùng ngân hàng vay tiền công ty tài khoản lưu thủy cũng rất đẹp lợi năng lực thượng cấp gần đây vừa vặn có ngân hàng đại biểu tới tìm ta hỏi ta có cần hay không vay tiền ta suy nghĩ một chút công ty muốn phát triển ở đầu tư càng thêm lên nhất định vốn đòn bẩy cũng là cần thiết chỉ cần đòn bẩy mạo hiểm ở chúng ta trong giới hạn chịu đựng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cho nên liền chuẩn bị từ ngân hàng nơi đó vay ba trăm vạn đi ra cụ thể thủ tục còn không có làm đến lúc đó khả năng yêu cầu ngươi chữ ký ngươi có bất đồng ý kiến sao tôn toàn cao mày suy nghĩ trong lát khẽ lắc đầu c ư ờ i nói có thể ngươi nói đúng chúng ta một mực không vay tiền cạnh tranh các đối thủ nếu như vay tiền phát triển công ty chúng ta phát triển lớn mạnh tốc độ khẳng định đuổi theo không thượng nhân nhà đến lúc đó thị trường đều cạnh tranh đối thủ chiếm đoạt đi vậy thì vay đi ba trăm vạn mà thôi chúng ta trả lại được đúng hắn tâm lý quả thật có tiền trả lại sức lực đừng nói công ty hai năm này lợi năng lực một mực ở lên cao cho dù tiếp theo một hai năm công ty phát triển lâm vào đỉnh trệ trạng thái mất tiền trả lại năng lực chỉ hắn tôn m ỗ tiền nhuận bút một khối này chính là ba trăm vạn cũng có thể còn phải lên viên thủy thanh ừ kia cứ như vậy khoái trá quyết định đúng rồi sáng sớm ngày mai ngươi đi đưa tiễn la na sao t ô n toàn theo bản năng xoay mặt nhìn về phía mặt của nàng phát hiện nàng là nhắm mắt nàng có phải hay không đang thử thăm dò ta hắn tâm lý khó tránh khỏi hoài nghi như vậy dù sao nàng vẫn luôn cho là la na thầm mến hắn cho nên hắn suy nghĩ một chút cười nói coi như hết có cái gì tốt đưa ta cũng không phải là ba nàng hơn nữa ngươi không phải mới vừa nói rõ có lao quẳng cùng đại bảo hội đưa nàng sao có bọn họ đưa nàng là đủ rồi ta không đi viên thủy thanh vẫn nhắm toàn con mắt n g h e xong tôn môi trả lời nàng g h ẽ lắc đầu thanh âm vẫn êm ái ta cảm thấy được ngươi chính là đi đưa tiến đi các ngươi dù sao cũng là cùng học một trường hơn nữa la na hay lại là cho chúng ta công tác quảng long phi cùng đồng xuyên đều đi đưa hai ta đều không đi không được nàng còn đang thử thăm dò ta nữ nhân như vậy tiểu đầu góc sao ngay cả viên thủy thanh cũng không ngoại lệ con mắt c h ớ p chớp tôn toàn lần nữa lắc đầu nếu không cũng là ngươi đi đi ta buổi sáng không bỏ dậy nổi viên thủy thanh rốt cuộc mở mắt ra lẳng lặng nhìn hắn mấy giây khoe miệng cũng hiện ra một nụ cười ngươi có phải hay không đã cho ta đang thử thăm dò ngươi chẳng lẽ không đúng sao tôn toàn tâm lý hỏi ngược lại ngoài miệng nhưng nói đẹp đẽ không có ta biết ngươi không phải là thứ người như vậy viên thủy thanh cười một tiếng lại nhắm lại con mắt nếu biết ta không phải là thứ người như vậy kia sáng sớm ngày mai ngươi phải đi đưa một chút đi ta không đi ta cùng bọn họ cũng không phải là cùng lớp đồng học ta đi không thích hợp đáy lòng vô tư thiên địa rộng chỉ cần ngươi tâm lý không quỷ sẽ không sợ thấy nàng đi đi đêm đã khuya ta lời ư khuyên nữa ngươi sáng sớm ngày mai ngươi nếu là không bỏ dậy nổi ta đến lúc đó gọi ngươi la na cũng không dễ dàng trước sau hai người bạn trai đều chết hết lần này nàng đi m a d o tâm tình khẳng định không được tốt n g ư ơ i đi an ủi một chút coi như là t ậ n một chút các ngươi đồng học c h i nghỉ đi chương bốn trăm ba mươi bảy ngày kế tôn toàn là tám giờ mười mấy phần chạy tới trạm xe lửa như chính hắn đoán buổi sáng hắn quả nhiên t ỉ n h không đến viên thủy thanh ở nhanh bảy giờ thời điểm đem hắn đánh thức thời gian này đốt lên giường mặc quần áo r ử a mặt liền muốn chậm chế hắn một chút thời gian về phần bữa ăn sáng hắn là không kịp ăn r ử a mặt xong thay dậy hắn liền lái xe ra cửa rời dương thời điểm hắn hỏi qua viên thủy thanh ô kìa bảy giờ rưỡi nếu để cho ta đi đưa nàng làm sao không sớm một chút gọi ta viên thủy thanh là trả lời như vậy còn có hơn một tiếng ngươi nắm chặt chút thời gian hạn tới kịp hơn nữa ngươi ngày hôm qua ngủ vốn là buổi tối ta không làm u ố n cho ngươi ngủ thêm một hồi mà sao lý do mãn phần nhưng tôn toàn luôn cảm thấy nàng là cố ý sợ ta cùng la na cao lúc khác quá dài trong lòng của hắn có này hoài nghi lại không dám hỏi ra miệng có lẽ là hắn lấy lòng tiểu nhân độ thê t ử c h i p h ú c ngày đó nhanh đi nhanh đưa đưa đến trạm xe phòng chờ xe thời điểm liếc mắt một liền thấy gặp đứng ở phòng chờ xe trong đồng xuyên mà ở đồng xuyên trước mặt la na quảng long phi bọn người là đang ngồi bọn họ ngồi cái điều kế dài rõ ràng còn có chỗ trống đồng xuyên người này lại xin chức yêu đứng trước mặt bọn họ nói chuyện với bọn họ tôn toàn thấy không khỏi bật cười hắn biết rõ đồng xuyên quả thật có tật xấu này lúc trước ở trường học ký túc xá cùng mọi người nói chuyện trời đất thời điểm người khác ngồi người này liền thích xin chức yêu, hoặc là ôm n ư ợ đứng bật cười đồng thời tôn toàn trong lòng cũng thở phào n h ẹ nhóm cũng còn khá đ ổ i kịp không để lỡ đưa la na như vậy dành thời gian chạy tới nếu là còn bỏ lỡ đưa tiễn vậy thì tương đối thao đản mặt nợ nụ cười thả chấm bước chân đi tới đến gần lúc nghe đồng xuyên đang ở nói la na ngươi chưa qua bên kia đi tiền trạm đ ả n g cấp ngươi ở đó bên đứng vững góc chân nói không chừng đến lúc đó ta cùng lão quảng đều phải qua xin vào chạy ngươi thì sao h ắ c h ắ c đây chính là ma đô ta cùng lão quảng sớm muốn đi lãng một sóng rồi lão quảng đúng không la na cùng quảng long phi bọn người bị c h ọ c cười la na cười hỏi các ngươi nghĩ thế nào lắm nhỉ hàn tiểu nhã cùng lý phỉ đồng ý không quảng long phi cười mắng muốn lãng chính ngươi đi lãng khắc coi là ta đang khi nói chuyện ngồi la na bên cạnh một cái hồng y nữ tử đụng một cái la na cánh tay vội vàng đứng dậy đối với tôn toàn cười chào hỏi tôn tổng chào buổi sáng cái này hồng y nữ tử cũng là tôn toàn trong công ty nhân viên gặp qua tô toàn nàng g á i này một chào hỏi những người khác tự nhiên đều chú ý tới tô toàn ngoài ra ba nam một nữ cũng đều vội vàng đứng dậy trên mặt tươi cười cùng tôn toàn chào hỏi đồng xuyên bay đầu nhìn thấy tô n toàn liền cười chúng ta mới vừa rồi còn nói hôm nay ngươi sẽ tới hay không đây không phải là ta nói ngươi ngươi muốn tới cũng hơi chút sớm một chút ta lập tức muốn xét vé quảng long phi ngồi không nhúc đ í c h trên mặt cười giơ tay lên lên tiếng chào tới rồi ngồi h ắ n tự tay tỏ ý bên cạnh chỗ ngồi trống la na nhìn thấy tôn toàn thời điểm n g ngẩn sau đó cười nhạt một tiếng đứng dậy chúng ta chính là đi mado lại không rất xa ngươi cũng tới đưa làm gì ta cũng không phải là từ t r ư ớ c tôn toàn từ trong mắt nàng nhìn thấy nhàn nhạt u b u ồ n v ẻ so sánh trước đó vài ngày la na trạng thái rõ ràng khá hơn nhiều nhưng đáy mắt vẫn có một vệt nhàn nhạt u b u ồ n v ẻ rõ ràng mặt nợ đủ cười lại như có một cổ khí chất u bẩn a ta là lão bản của các ngươi m à các ngươi lần này đi ma đô mở ra mới thị trường ta đây cái làm lão bản dĩ nhiên muốn tới cho các ngươi đưa chút tấm áp cho các ngươi đánh một chút khí a ha ha tôn toàn nói đùa tiến lên lần lượt cùng công ty kêu mấy người nhân viên bắt tay một cái thấp giọng miễn cưỡng mấy câu loại trang diện này sống hắn mặc dù không thụ nhưng vẫn là có thể làm đến đại khái sau mười mấy phút phòng chờ xe ra đi âu v ă n g lên thông báo nào đó chuyến đoàn xe đã vào trạm xin mua chuyến này đoàn xe v ẽ xe hành khách bắt đầu xếp hàng xếp vé tôn toàn còn chưa kịp phản ứng quảng long phi đám người liền đều đứng lên trước chủ động cùng tôn toàn chào hỏi mấy cái nam nữ nhân viên cũng đều bắt đầu với hắn cùng quảng long phi cùng đồng xuyên cười cáo biệt một bên cáo biệt một bên lấy hành lý hướng mặt trước cửa xếp vé đi tới các người mua là chuyến xe này vé xe tôn toàn có chút kinh ngạc hỏi la na la na không vội vã đi xếp hàng nàng ánh mắt từ quảng、long、phi đồng xuyên trên mặt quét qua cuối cùng cùng với tôn toàn mắt đối mắt một cái trước mắt than nhẹ một tiếng giang hai cánh tay lan tiêu tiến lên cùng quảng l o n g phi ô m hạ ô m tương đối hư ô m thời điểm thuận tay vỗ một cái quảng l o n g phi sau lưng của nhẹ nói ban trưởng nơi này công việc liền giao cho ngươi cố gắng lên a quảng l o n g phi lan tiêu gật đầu ừ yên tâm đi trọng lưu cho chúng ta tốt như vậy thi triển sân thượng thân ta là ban trưởng ta sẽ không cho lớp chúng ta mất mặt chúng ta không ban nấu ban nhất định sẽ trở thành chúng ta nấu ban nhất định sẽ trở thành chúng ta nấu chuyên nghiệp mạnh nhất một lần cho nên n g ư ơ i đi ma đô cũng phải cố gắng lên a ngươi nhưng là chúng ta học tập ủy viên cố gắng lên l a na có chút bật cười bung ra quảng long phi thời điểm phất rũ xuống đến mặt cạnh sợi tóc cười nói lao q u ả n g ngươi chừng nào thì cũng học được làm cho người ta đánh máu gà rồi hả cái này không giống ngươi a không đợi quảng long phi tiếp lời nàng gật đầu một cái lại vỗ xuống quảng long phi bà vai cười nói những thứ khác đừng nói là rồi yên tâm đi chuyện tình cảm ta l a na trái phải không được nhưng ở ăn uống một khối này ta sẽ không cho lớp chúng ta mất mặt còn nữa ngươi cũng sớm một chút cùng lý phỉ kết hôn đi k h á c đợi nhân gia nữ sinh chủ động với ngươi cầu hôn nàng rất yêu ngươi ta nhìn ra được quảng long phi đầu tiên là vui mừng cười nghe được nàng nửa câu sau nụ cười trở nên bất đắc dĩ cười lắc đầu lại gật đầu một cái được nhất định chờ ta kết hôn thời điểm ngươi nhất định phải trở lại uống hai chén a la na gật đầu lan tiêu cam kết nhất định sau đó nàng lại tiến lên cùng đồng xuyên ôm hạ vẫn ôm rất h ư cũng giống nhau vỗ một cái đồng xuyên sau lưng nhẹ nói đại bảo ngươi cũng muốn làm ba cố gắng lên nhất định phải làm một cái hà ba ngươi t r ô n g tốt khiến hàn tiểu nhã v i n h v i ê n không hối hận gả cho ngươi còn nữa trong công tác cũng nhiều giúp một tay lá quẳng ngươi nhất định có thể làm được đúng không đồng xuyên hay lại là tùy tiện g i n g một vấn đề ta không biết làm so với bích nhãn như kém về phần lao quảng nơi đó ngươi cũng cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm à lúc trước thời điểm ở trường học ta liền ủng hộ t r ư ở n g lớp công việc sau khi cũng sẽ không ngoại lệ yên tâm được ta tin ngươi la na lại vỗ một cái hắn sau lưng b u ô n g hắn ra sau khi nàng cười một tiếng có chút túi đầu lần nữa giơ tay lên phất rũ xuống đến mặt cạnh sợi tóc lướt ngang một bước đi tới tôn toàn trước mặt lúc n g ẩ n h ậ lên lại nụ cười của nàng không thay đổi nhưng ánh mắt dường như thay đổi nhiều trong mắt tựa hồ nhiều nhiều cái gì khác tâm tình tôn toàn trong lúc nhất thời cũng phân biệt không rõ trong mắt nàng nhiều hơn tâm tình là cái gì bởi vì nàng cùng hắn mắt đối mắt thời gian rất ngắn hắn còn chưa kịp nhìn kỹ nàng giống như mới vừa rồi ôm quảng l o n g phi giống như đồng xuyên tiến lên đưa hắn ôm hắn đột nhiên ngơ ngẩn bởi vì hắn cảm giác nàng lần này thật giống như ô n g thực không giống mới vừa rồi ôm quảng l o n g phi cùng đồng xuyên như vậy hư hắn đang suy nghĩ có muốn hay không đem nàng đ ẩ y ra thời điểm nàng ghé vào lỗ t h a y hắn nói chuyện thanh âm cùng mới vừa rồi cùng quảng l o n g phi đồng xuyên lúc nói chuyện phổ thông nhẹ thậm chí càng biến đổi nhẹ một chút trong lưu ngươi là lớp chúng ta kiêu n g o ngươi biết không ngươi đang ở đây trường học chúng ta đã là danh nhân lần trước ta gặp được bây giờ không chỉ là nàng rất nhiều vị lao sư đều đem ngươi trở thành ví dụ nói cho học đ ệ học m ộ i muốn nghe dừng một chút nàng vỗ một cái tôn toàn sau lưng còn nói ta không hối hận ta không hối hận cùng ngươi làm vài năm đồng học sau khi sau khi thật tốt đối với vợ của ngươi cũng tốt hảo đối với con gái của ngươi các ngươi các ngươi nhất định phải hạnh phúc có thể đáp ứng ta sao tôn toàn mặc rồi mặc khẽ gật đầu cười một tiếng cũng nhẹ g i ọ n g trở về t i ê n tâm ta bảo đảm la na bỗng nhiên giơ tay lên xoa xoa tóc hắn đáng tiếc hắn là bàn thốn nàng một trận nhào nặn cũng không thể vào ố i hắn kiểu tóc Còn chờ không tôi toàn bị phòng chờ xe nhiều người như vậy trành đến có chút lung túng đỏ mặt nhưng hắn có thể cảm giác được lúc này là na tình hình thực tế tự là khác thường hắn không phải thật đồng truy giờ khác này hắn cảm giác con dâu phán đoán có thể là thật là đúng la na có thể thực sự t h ầ m mến qua hắn nhìn la na đỏ lên hốc mắt cùng nụ cười sáng lạng hắn cười một tiếng dùng sức gật đầu hai cái la na bật cười nước mắt lại một lần c ú t ra khỏi hốc mắt nàng mím chặt miệng lại cũng không nói gì vừa hướng bọn họ k h o á t tay một bên xoay người kéo dương hành lý liền hướng cửa xét vé bước nhanh đi chưa được mấy bước nàng liền giơ tay lên thật chặt che miệng nhưng lại cũng không quay đầu lại tôn toàn kinh ngạc nhìn đứng ở đằng kia nhìn bóng lưng của nàng vốn là một mực lan tiêu nhìn quảng long phi cùng đồng xuyên lúc này đều có điểm kinh ng bọn họ nhìn một chút la na túi h đầu vội vã đi b ó n g lưng lại nhìn một chút ngẩn người tại đó không nói một lời bất động tôn toàn hai người nhìn nhau với nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc đồng xuyên cái miệng rộng này tâm lý không giấu được lặng lẽ tiến tới quảng long phi bên người giơ tay lên khép tại mép nhẹ giọng hỏi tình huống gì ta làm sao cảm giác rác la na thật giống như đối với bích nhãn nhi có chút ý tứ hả người có đồng cảm không có không có quảng long phi n g u y í t hắn một cái sập mặt lại lên tiếng chối tôn toàn e xoay mặt nhìn hắn một cái hai cũng không nói gì xem ra mới vừa rồi không chỉ có hắn cảm thấy quảng long phi cùng đồng xuyên cũng cảm thấy nếu như hắn bây giờ còn là độc thân nói không chừng lúc này thật vẫn sẽ đi đổi kịp la na nói chút gì nhưng trong đầu thoáng qua viên thủy thành cùng nữ nhi mặt mày vui vẻ cước bộ của hắn liền một chút cũng không dơ nổi hắn nhớ tới la na mới vừa rồi trước khi chia tay khiến hắn đáp ứng sự thật tốt đối với con đàn dâu thật tốt đối với con gái nhất định phải hạnh phúc khác ở bên ngoài nuôi đàn bà nàng ở chúc phúc ta nàng hẳn đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới cái này rất tốt rất tốt la na ngươi cũng thật tốt ta cũng chúc ngươi hạnh phúc lên đường x u ô gió chương bốn trăm ba mươi tám nhìn la na đám người trải qua cửa xét vé bóng lưng biến mất ở phía trước trong lối đi quảng long phi đi tới tôn toàn bên người hỏi trọng mưu chúng ta trở về cách đó không xa đồng xuyên cất đáp người cũng không nhìn thấy chúng ta không đi trở về còn ở lại chỗ này làm gì tôn toàn liếc hắn hai liếc mắt cười cười xoay người rời đi đầu tiên bước chân hắn còn có chút nặng nề la na trước khi chia tay nói cùng phức tạp kia biểu tình đúng là vẫn còn ảnh hưởng tâm cảnh của hắn hắn không phải là có cây hà có thể vô tình nhưng theo khoảng cách phòng chờ xe đại môn càng ngày càng gần cước bộ của hắn liền dần, dần khôi phục thường ngày nhẹ nhàng bởi vì so sánh la na nhà viên thủy thanh cùng con gái ở trong lòng hắn phân lượng rõ ràng muốn nặng hơn nhiều hiện đại xã hội chỉ có thể một chồng một vợ không phải có thể tam thê tứ thiếp cổ đại cho nên không muốn làm người cặn bã nói mỗi người đàn ông về mặt tình cảm cũng phải có sở chọn lựa mà hắn tôn toàn đã chọn viên thủy thanh con gái đều sinh nào còn có la na chuyện gì dù cho la na đối với hắn tình c ă n thâm trùng hắn cũng chỉ có thể cô phụ lỗi của nàng yêu vốn là lạc ở phía sau đồng xuyên bỗng nhiên bước nhanh hơn đuổi kịp tôn toàn cùng tôn toàn sóng vai về phía trước hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi bích nam nhi la na có phải hay không các người có chút gì ta không biết hai ngươi sẽ không đồng xuyên nói còn không hỏi xong tôn toàn ánh mắt cảnh cáo liền liếc qua đến thấp giọng cảnh cáo đại bảo bao ở miệng của ngươi nếu không ta liền nói cho tiểu nhã ngươi và nàng lui tới thời điểm ngủ qua đàn bà khác đồng xuyên ngây n g ờ i tỉnh tỉnh mà nhìn hắn c a o mày hỏi ngươi hồ xả ta lúc nào ngủ qua đàn bà khác ngươi đây không phải là tung tin vì sao tôn toàn bước chân không ngừng khép cười một tiếng chính là tung tin vịt như thế nào ngươi đ o á n nếu như ta cùng tiểu nhã nói như vậy nàng la tin ta còn là tin ngươi ừ đồng xuyên phía sau hai người đồng nhiên c h u y ể n tới quảng long phi bật cười âm thanh đồng xuyên nghe tiếng quay đầu ánh mắt bất tiện lao q u ả n g ngươi cười cái dám à? n g ư ơ i cười cái gì quảng long phi có chút như m a i ngươi còn dám đe dọa ta ngươi đoán nếu như ta cùng tiểu nhã nói ngươi đang ở đây cùng nàng lui tới thời điểm ngủ qua đàn bà khác nàng là tin ngươi còn là tin ta đồng xuyên trừng mắt dừng bước lại đưa tay đi bóp quảng long phi c ổ c ổ cả giận nói ngoả tạo các ngươi còn biết xấu hổ hay không à một cái hai cái đều nắm tung tin v ị đe dọa ta quảng long phi cũng không phải là yêu cả đồng xuyên đưa tay đến bóp cổ của hắn Bị bên bên hắn rất dễ dàng liền dơ tay lên ngăn một bên ngăn cản, rất trở, tay một một mặt tươi dễ cười dơ đồng i tiếp ngươi Đại ngươi phải với ngươi nói ngươi tin ệ u đậu tục thủ. chết Ta thật thân còn có có đe đ dọa, dám hay hay muốn không? nhân nhã nói như vậy. Ngươi có tin hay không? bảo, vậy, xuyên không sợ vẫn c ố chấp đưa tay muốn b ó p quảng long phi cổ của một bên cố gắng một bên cười lạnh nói thật giống như ngươi không có bạn gái tựa như ngươi dám tạo ta giao ta phải đi với ngươi nhà lý phỉ nói ngươi cũng ngủ đàn bà khác ngươi có tin hay không đến a lẫn nhau tổn thương a ai sợ ai quảng long phi ha ha bật cười vừa tiếp tục ngăn cản đồng xuyên tấn công một bên cười nói không có vấn đề à? ngươi cảm thấy lý phỉ sẽ tin tưởng lời của ngươi ngươi phải đi nói thôi lẫn nhau tổn thương đúng không ngươi chắc chắn chứ tôn toàn đứng ở một bên buồn cười nhìn loại thời điểm này nhân phẩm tác dụng liền hiện hiện ra giống đồng xuyên loại này thường thường đùa thỉnh thoảng nói dối gạt người ra hỏa hắn coi như nói thật lý phỉ cũng chưa chắc sẽ tin mà hắn và quảng long phi bình thường đều tương đối đứng đắn hai người bọn họ nếu như tạo ai giao nói hiểu người của bọn hắn thật đúng là rất có thể sẽ tin đồng xuyên đại khái cũng nghĩ thông suốt điểm này chỉ thấy hắn bỗng nhiên thu tay lại m ặ thật đầy đắc bất t dĩ a vừa hai hai lao n Quảng Long phi, vừa chỉ chỉ tôn toàn, máng, hai người ngươi người đàng hoàng, còn đồng ngươi thở, biết tử t chỉ chỉ Phi, chỉ chỉ chỉ khi học học, các đồng làm Với dễ đây. là số đen tám k i ế phục các ngươi thợ p h i phò nói xong hắn đột nhiên nhấc chân đá quảng long phi một cước đá trở về lại bị sớm có phòng bị đồng xuyên mau tránh ra mà quảng long phi cũng không giận vẫn là cười ha hả một phen bùa dỡn kiếm một chút bùa dỡn chờ bọn hắn đi ra trạm xe lửa thời điểm trong cảm xúc đã không thấy mới vừa cùng la na phân biệt phiên muộn nam nhân mà một mình thời điểm có thể sẽ lâm vào háo hức thấp trạng thái nhưng hai ba nam nhân chung một chỗ cãi nhau ở mỹ nói cái gì chuyện phiền lòng cũng có thể đảo mắt quý bén ba người ở trạm xe l ử a trước trên quảng trường phân biệt quảng long phi cùng đồng xuyên phải đi về đi làm tôi toàn đi một mình đi bãi đậu xe lấy xe hắn không có ý định lái xe đưa quảng long phi cùng đồng xuyên đi công ty đều là lao đ ồ n g học không cần chơi đ ù a những thứ kia giả xe chạm nơi này có là xe taxi hai người bọn họ đánh một chiếc xe đi công ty rất thuận lợi lái xe trên đường về nhà trong xe không có người thứ hai tôn toàn khó tránh khỏi sẽ nhớ tới ở trạm xe lúc la na đi xét vé trước nói với hắn những lời đó cùng với trước khi chia tay cô ấy là đỏ lên hốc mắt cùng với lớn nhất sau đó xoay người trước khi rời đi nước mắt hắn không suy nghĩ một chút những thứ này vẫy vẫy đầu tiện tay mở xe ra năm âm nhạc dùng âm nhạc phân tán sự chú ý của hắn hắn đời này cùng kiếp trước trong tính cách khác nhau lớn nhất là biến đổi lý trí trọng sinh trước một đời kia hắn thường thường xử trí theo cảm tính lý trí thường thường co đầu rút cổ không ra t ỷ như độc thân thời điểm trong lúc vô tình làm quen một cái cô em xinh đẹp lý trí của hắn rõ ràng nói cho hắn biết cô em này không thích hợp kết hôn nhưng hắn vẫn không khống chế được xử trí theo cảm tính bởi vì thăm người ta thân thể liền nghĩ biện pháp đuổi theo cho đến chia tay lúc tại hối hận lúc trước làm sao lại cầm giữ ở tỷ như hắn đã từng viết những thứ kia phát ngay thật ra thì trong đó chừng mấy bản hắn ở mở viết thời điểm lý trí liền nói cho hắn biết như vậy đề tài ngươi không cưới được ngươi không giỏi viết lời nói tám phần mười hội đánh nhưng hắn vẫn xử trí theo cảm tính tổng muốn khiêu chiến mình một chút b ằ bản hy vọng có thể bổ túc chính mình không giỏi khối này b ằ bản vì tương lai viết ra biến đổi tác phẩm hoàn mỹ mà làm chuẩn bị đồng thời tâm lý còn luôn là ôm một tiên may mắn có lẽ ta liền khiêu chiến thành công đây cũng có thể kiếm một khoản tiền đây chờ đến tác phẩm phát biểu sau thủ đặt chỉ có mấy trăm thời điểm lý trí của hắn mới có thể trở về mới bắt đầu hối hận nhưng sau khi sống lại hắn càng nhiều lúc liền đều là dùng lý trí làm người làm việc t ỷ như hắn sau khi sống lại viết c u ố n thứ nhất ta thập hạng toàn năng thật ra thì lấy hắn vốn là tính tình hắn là không thích lặp lại mình càng không thể nào dập theo chính mình đã từng viết qua tác phẩm nhưng lúc đó lý trí của hắn nói cho hắn biết dập theo quyển sách kia thành công có khả năng là lớn nhất trên người tiễn bất đa rồi được ở ngân hàng c à lì về điểm kia tiêu sạch trước kiếm đến một khoản tiền m ợ n bút vẫn còn so sánh như trước hắn lựa chọn tiếp lấy quảng long phi chính là cái kia cửa hàng mặt tiền làm hoàng hồng à đó cũng là hắn lý trí lựa chọn khi đó hắn tâm lý viết một con đường chết ý nghĩa vô cùng mãnh liệt lý trí của hắn nói cho hắn biết tiếp lấy cái đó cửa hàng mặt tiền chính mình một bên viết vừa mở tiệm làm ăn nhất định sẽ rất mệt mỏi nhưng đây là chuẩn bị cho chính mình đường lùi vạn nhất đời này viết hay lại là khó khăn luôn rong rồi ở sập tiệm bên bờ vậy thì còn có đường lùi hắn sau khi sống lại mấy năm này dùng lý trí đến tự lo cuộc đời của mình đã khiến hắn nếm được ngon ngọt vì vậy dùng lý trí làm người làm việc từ từ biến thành của hắn bản năng chỉ có ở viên thủy thanh cùng con gái nơi đó hắn vẫn thường thường xử trí theo cảm tính cái này một ngoại lệ hắn ngược lại không có ý định đuổi câu thường nói nhà là nam nhân bến cảng nếu như tại chính mình bến cảng trong còn có thời khắc giữ lý trí t i ê u nhân sinh của hắn còn có ý gì lái xe đến nhà mình biệt thự cửa viện thời điểm tôn toàn đã thu thập xong tâm t ì n h xuống xe thời điểm trên mặt đã mang theo nụ cười ôn lu bước vào biệt thự đại mỗi lúc hắn nhìn thấy viên thủy thanh ôn con gái ở ghế xa lon nơi ấy bú sữa nghe tiếng bước chân nàng xoay mặt xem ra con gái một đôi đen lúng liếng đại con mắt cũng nhìn tới không tới chết chứ thấy l a na bọn họ không có viên thủy thanh mịm cười hỏi tôn toàn gật đầu cười tủm tỉm đi tới đưa tay sở một cái nữ nhi đầu nhỏ thuận miệng nói gặp được bọn họ đã lên xe viên thủy thanh nhừ một tiếng cô ấy là trong ngươi có thể yên tâm lần này cho nàng dẫn đi nhân viên ngươi cũng nhìn thấy có năm người cho nàng trợ thủ trong đó ba cái hay lại là nam nàng đi ma đô an toàn ngươi không cần lo lắng hơn nữa ta hôm qua đã cho h ắ c ý thì ý t gọi điện thoại xin nàng hỗ trợ chiếu có một hai hoặc y t h y t h nói nàng hôm nay sẽ đi chạm xe đón la na bọn họ sẽ còn giúp bọn hắn trước nghỉ ngơi tóm lại có thể làm a n bài ta tất cả a n bài xong tôn toàn nghe xong ở bên cạnh nàng ngồi xuống đưa tay ôm nàng đầu vai gật đầu một cái ừ ngươi làm việc ta yên tâm đúng rồi ngân hàng vay tiền khi nào đi làm thủ tục viên thủy thanh c ú i đầu nắm khăn giấy ban g con gái xoa xoa tràn ra sữa ở khoe miệng nhà n n h ạ t nói đã tại đi trình tự yêu cầu ngươi ký tên thời điểm ta sẽ gọi ngươi tôn toàn cười một tiếng không hỏi nhiều nữa đúng như hắn lời vừa mới nói viên thủy thanh làm việc hắn yên tâm hắn quả thật yên tâm Tháng này còn dư lại mấy ngày, Tôn Toàn nhiên này còn ngày, đống mấy dư lại b u n lỏng. g b ở i vì v ố n bảng là vẽ t h á n hạng thứ nhất bàn lòng đống n g xếp thứ h i ê n kết thúc. Ở n ơ i n à y Nguyệt còn dư lại mấy ngày thời điểm, quyển sách này đống nhiên Sau mấy thời kết thúc. sách dư lại điểm, đó ở số ở 27 bầu trời này chưa tôn toàn vân trung lục thần kiếm xông lên bảng v ẽ tháng thủ xông lên đứng đầu bảng buổi sáng hôm đó hắn cho cà chua phát một cái riêng tin nội dung như sau ngươi không nghĩ năm tháng này phiếu hàng tháng hạng nhất s a o làm sao không nhiều viết mấy ngày đưa cái này nguyệt viết xong lại hoàn bồn cà chua là tối hôm đó lúc cho hắn trở về ha ha lời này của ngươi nói nếu như có thể lấy thêm một tháng vô địch ngươi nghĩ rằng ta không muốn còn có người ngại hạng nhất số lần cầm quá nhiều sao nói thật thật ra thì dựa theo ta nguyên kế hoạch quyển sách này tháng này mười mấy số hiệu thời điểm ta liền muốn kết thúc nhưng mười mấy số hiệu thời điểm ta nhìn thấy tháng này ta còn là số một lại nhìn thấy ngươi tháng này thật giống như muốn tranh bảng ha ha ta ngay tại nguyên kế hoạch trên văn bản viết nhiều một cái tập bản thảo kết quả cái này tập bản thảo viết xong phát hiện ngươi đã đuổi chặt như vậy mà nếu như ta tiếp tục viết nữa một tập bản thảo nói ta mình cũng không biết phải thế nào nước mấu chốt là ta cảm giác coi như ta lại thủy một tập cũng chưa chắc có thể chống đỡ ngươi hướng bảng cho nên dứt khoát hoàn b u ồ n liền như vậy chúc mừng n g ư ơ i à. tháng này hạng nhất hẳn là ổn nhìn xong cà chua trả lời tôn toàn có chút kinh ngạc sau đó thất thanh cả cười cà chua nói nhiều viết một tập bản thảo hắn biết bản long quyển sách này cũng ở đây xuất bản mà nhà xuất bản bên kia đối với mỗi tập bản thảo là có số chữ yêu cầu cho nên giống bọn họ loại này xuất hiện ở bản tác phẩm nghị xong kết lời nói là không thể quá thất thường không phải nói ngươi nghị ở đâu một chương kết thúc ngay tại vậy một chương kết thúc phải chú ý khống chế số chữ hắn tôn mỗi người trước hai quyển sách đang chọn hoàn c h ọ n thời điểm c so sánh cầm tới tay tháng sáu phần bảng vẽ tháng hạng nhất tôi toàn tâm lý lớn hơn xúc động là bàn long kéo dài kết thúc như phiếu nhưng t bởi vì nhìn thấy hắn vân trung lục thần kiếm tháng này muốn hướng bảng mà cố ý viết nhiều một cái tập b à n thảo kéo dài không sai biệt lắm nửa tháng tài kết thúc còn có nhạc siêu nơi đó ở trong ký ức của hắn ở nguyên thời không hắn chưa từng nghe nói qua nhạc siêu cũng bước lên viết vong văn điều này không được về mà nay nhạc siêu đã liên tiếp viết hai quyển còn nhỏ có thành tích c u ố n thứ ba đấu thần cũng chỉ lát nữa là phải xuất bản phôn thể hắn tin tưởng bị hắn ảnh hưởng người và sự việc còn rất nhiều chẳng qua là khả năng còn không có bị hắn chú ý tới mà thôi cái thế giới này bởi vì hắn cái này rào thị côn đã dần dần cùng nguyên thời không bất đồng rồi tháng sáu kết thúc tháng bảy phần tôn toàn không dám buông lỏng từ đầu tháng ngày thứ nhất bắt đầu liền hỏa lực mở hết tranh đoạt tháng này bảng v à tháng bởi vì hắn rõ ràng thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm đấu thương khung sức chiến đấu càng ngày càng mạnh không nói thần cơ dưỡng thần chắc nhanh ban bố mà vừa mới kết thúc bản lòng cà chua phòng chừng không cần quá lâu cũng sẽ phát hành sách mới ba vị này cũng đều là hắn trong trí nhớ ngũ đại trí cao thần một trong nhìn tổng quát vong văn lịch sử phát triển tiền tiền hậu hậu hiện ra rất nhiều phong cách khác nhau đại thần cấp tác giả có văn bút tuyệt cao có sáng tạo dẫn trước cũng có không đi đường t h ư ờ n g rõ ràng có thượng thừa văn bút cùng tốt sáng tạo lại cứ có khinh u hướng thích hảo mang bút mực phần lớn đều dùng ở tạo nên từng cái nữ tính nhân vật lên hơn nữa viết vô cùng hoàng c ũ mới đại thần không đức chứng hay chẳng biết lúc nào dần dần lưu truyền ra trung nguyên ngũ bạch danh hiệu có người hiệu chuyện mang năm vị nhân khí cực cao đại thần hợp xưng là là trung nguyên ngũ bạch ngay từ đầu đây vốn là một sự miệ mai v m từ từ dần dần vậy có c người bắt đầu ạ càng cái được tiểu bạch người được thiên hạ bởi vì tác phẩm biết đủ bạch duyệt linh không giải tiểu bạch độc giả nhiều vô cùng mà nhiều tiểu bạch độc giả trả tiền đặt nhìn chính bản tỷ lệ so với cái gọi là lão bạch độc giả cao hơn rất nhiều càng ngày càng nhiều tác giả biết được một điểm này sau khi đã từng phong cách khác nhau trăm hoa đ u ô n ở giới internet văn đàn lưu hành phong cách bắt đầu từ từ biến chuyển càng ngày càng nhiều tác giả có ý thức địa mang tác phẩm của mình viết bạch một chút lại bạch một chút trong đó không thiếu vốn là văn bút thượng cấp một ít tác giả bọn họ muốn kiếm tiền muốn nên hợp tiểu bạch độc giả khẩu vị về phần trả tiền suất rất thấp lão bạch độc giả thị trường một ít nghèo lâu tác giả càng là có ý thức địa bông u tha lão bạch độc giả thích xem cái loại này phong cách vong văn từ đạn sinh ngày thứ nhất thời liền làm ộ t loại lấy thị trường là đường hướng văn học độc giả yêu nhìn cái gì tác giả viết cái gì chỉ bất quá ở trung nguyên ngũ bạch ở về buôn bán đạt được thành công to lớn sau khi rộng lớn tác giả biến chuyển đột nhiên tăng nhanh mà thôi thông tục trực bạch văn út bộ sách võ thuật hóa nội dung cốt truyện càng ngày càng lưu hành không qua m ấ y năm trung nguyên ngũ bạch liền được khen là ngũ đại trí cao thần là thị trường lựa chọn bọn họ từ đó về sau rất nhiều lão bạch độc giả phát hiện mình nghĩ tại khởi điểm tìm tới một quyển có thể nhìn tiếp tác phẩm càng ngày càng khó đối với những thứ kia càng viết càng trắng tác giả vô cùng đau đớn nhưng mà có gì hữu dụng đâu sự thật chứng minh phần lớn tác giả đi viết tiểu bạch văn chi sau mỗi ngày gó chữ tinh lực hao phí thiếu hơn phân nửa dễ dàng rất nhiều kiếm tiền nhuận bút nhưng là lật lên lần tăng lên. v n càng càng giả giả càng càng càng càng giống cái n như tôn toàn trọng sinh lúc trước vài năm hắn mình bình thường liền rất khó tìm mình có thể nhìn nổi đi tác phẩm bộ sách võ thuật hóa tác phẩm hắn nhìn một cái mở đầu liền có thể đoán được tiếp theo năm chục ngàn chữ thậm chí một trăm ngàn chữ nội dung cốt truyện như vậy sách hắn có thể nhìn nổi đi không nói đến người khác ngay cả chính hắn Quyết cũng sẽ không bao giờ bởi vì một cái nội dung cốt truyện viết như thế nào đều bất mãn ý mà c u ấ n quýt mấy giờ gặp phải không giỏi nội dung cốt truyện nhảy qua liền có thể gặp phải mấy cái linh cảm ở trong đầu thời điểm đụng trạng cũng không cần lại quấn quýt viết cái nào phán đoán một chút độc giả đại khái thích xem cái nào là tốt sau đó ta thập hạng toàn năng quyển sách kia hắn kiếm được lúc trước mấy cuốn sách đều không kiếm được tiền mật bút mặc dù đoạn thời gian đó hắn đã từng một ít lao thư mê đem hắn phun cầu hết lâm đầu hắn cũng có chút khổ sở có thể tưởng tượng đến lúc trước sập tiệm những thư kia tác phẩm cùng năm tháng còn có một cái cái rời hắn mà đi bạn gái trước hắn liền phục hồi tinh thần tiếp tục dựa theo tiểu bạch độc giả thích một bộ kia đi viết hắn từng mơ ngậu viết ra một quyển tiếng tam thượng cấp tác phẩm ưu tú nhưng thực tế nói cho hắn biết giấc ngậu kia là hắn luôn là sập tiệm căn nguyên hắn hơn ba mươi hắn cần tiền mua nhà cần tiền bi đề tài kéo xa trở lại chuyện chính tháng bảy ban đầu tôn toàn liền dốc lòng g õ chữ tích cực tăng thêm yêu cầu phiếu hàng tháng tháng sáu phân một tháng nhóm bảng h ạ m nhất cũng không có làm hắn thỏa mãn hắn muốn đuổi ở đấu thương khung nhân khí cao hơn trước trước ở thần cơ dưỡng thần cùng cả chua sách mới trưng bày trước tận lực lấy thêm mấy tháng h ạ m nhất bởi vì hắn không xác định đã biết bản vân trung lục thần kiếm đến lúc đó có thể hay không liệu mạng quá kia ba quyển sách hắn muốn đánh một cái thời gian tranh lệch có chút kinh sợ có lẽ vậy nhưng người sống một đời ngươi rất khó làm một cái nghề mạnh nhất kia một cái, đem làm không phải là mạnh nhất cái đó nhưng ngươi lại muốn đạt được biến đổi cao nhân khi cùng thành tích thời điểm cạnh tranh sách lược chính là nhất định rồi mà sự thật cũng chứng minh t ô i toàn cái này một sách lược cho thấy tốt hiệu quả đại khái là bởi vì hắn tháng sáu phần là tổng bảng h ấ p nhất khả năng cũng bởi vì hắn tháng này ngay từ đầu liền tình làm lấy ra từ thế bắt buộc tư thế. Tóm t đầu buộc lại, sáu phần giao qua tháng bảy sau khi phiếu hàng tháng tổng bảng h ấ p nhất vẫn là hắn vân trung lục thần kiếm tên thứ hai là tam thiếu đấu la hạng ba là chơi đùa cá phạm tiên mà đậu tầm đấu thương không đã vọt tới tổng bảng thứ tư bị mấy bản này sách ở phía dưới mắt long lom có thể tưởng tượng tôn mẫu người trong lòng áp lực hắn biết rõ mình tháng này hơi buông l ò n g một chút chế, khẳng định sẽ bị bạo nổ đi xuống phía dưới mấy vốn không có một quyển là hiền lành hắn nơi này khẩn trương đến rất cũng không biết hắn ở trong mắt người khác cũng là một cái đại b i ế n thái giống như hắn không biết tam thiếu f a n sách chuyện trong bảy f a n sách chuyện ở làm sao nghị luật hắn kém một bậc ngân hôi cá m ạ n quyển này sách mới quá mạnh mẽ tháng này n o n g tăng các anh em chúng ta còn có hy vọng sao lộ lộ là của ta vân trung lục thần kiếm ta đi xem qua ai quyển sách kia quả thật rất có tân ý cái điều hôi cá m ạ n viết cũng rất thoải mái không dối gạt các người ta gần đây ngoại trừ ở đuổi theo lão đại đấu la cũng đi ồ n g t h ờ ở đi u ổ theo q u y bị tặc h kia câu linh khí hồi phục lưu gặp phải khai sơn quái là thực sự không có cách nào mọi người còn nhớ mấy năm trước thần cơ quyển kia phật đạo sao quyển sách kia chính là khai sơn chi tác mở ra khởi điểm hồng hoang lưu cái này loại hình lúc ấy quyển sách kia ở bảng vẽ tháng thượng biểu hiện nhớ mánh mọi người còn nhớ sao、Ai? không chỉ có tam thiếu nơi này chơi đùa ngư m ỗ thiên ở nào đó tác giả bậy nói chuyện trời đất thời điểm có tác giả hỏi hắn chơi đùa cá ngươi tháng này muốn cạnh tranh một cái tổng bảng đệ nhất chứ ngươi bây giờ hạng đã cao như vậy không cạnh tranh một cái quá đáng tiếc mà chơi đùa cá trả lời là coi như hết ngươi lúc nói lời này cũng không nhìn một chút xếp hạng phía trước ta kia hai quyển là cái gì sách tam thiếu không nói liền nói cá mặn ta đây lão tôn quyển kia vân trung lục thần kiếm các ngươi cảm thấy ta có thể đem hắn bạo nổ đi xuống liền như vậy hay là chờ hắn lúc nào hợp lại mệt mỏi ta thử lại lần nữa đi mà đậu tầm nơi đó đây phong nhã hào hoa đậu tầm rất tuổi trẻ tuổi còn trẻ đã tài sản không r ẻ bởi vì hắn lên một quyển kiếm thánh nhân khí sẽ không thấp thỉnh thoảng cũng xông lên qua phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười liền kia một quyển sách liền cho hắn kiếm mấy trăm ngàn tài sản mà gần đây quyển này đấu thương khung các hạng số liệu càng là nổ mạnh so với trước kia quyển kia kiếm thánh tốt lắm không chỉ một cấp bậc mà thôi bởi vì tuổi trẻ hắn rất có nhuệ y khí phiếu hàng tháng tổng bảng lên những thư kia đại thần ở trong mắt người khác tựa hồ cao, cao tại thượng không thể chiến thắng hắn lại cảm thấy chỉ thường thôi bởi vì hắn rất tự tin trên bảng những thư kia đại thần tại hắn hiện ở t hắn g này ngay thường n n lại h m u u n kích thường tháng bảng nhất. Nhưng hơn một tuần lễ thời gian trôi t qua, hắn đấu thương không hay lại là thứ tư. hắn n nhìn g chằm rất buồn chằm n g hai cái n khó t h k thấy một ậ này nổi giận. hạng hắn Xếp trước mặt n kia phạm tên hắn là là thể mất, sách kia nhìn ý chí chiến đấu nhưng là không khỏi từ từ suy yếu ít nhất tháng này hắn không nhìn thấy bể mất kia hai quyển sách hy vọng chương bốn trăm bốn mươi ngày mười hai tháng bảy chủ nhật ngoại trừ là chủ nhật ngày này cùng ngày thường không khác nhau gì cả không phải là bất kỳ lễ hội ly đ ấ y buổi sáng tôn toàn ăn điểm tâm s o n g phụng bội vợ con ở trong tiểu khu đi bộ một vòng mấy lúc sau giống thường ngày không nhanh không chậm đi đi công tác thất lúc vào cửa mọi người cũng giống bình thường như thế cùng hắn chào hỏi hết thể nhìn như đều cùng thường ngày không có gì bất đ ộ n g vào chính mình phòng làm việc tôn toàn theo như thông lệ nấu cho mình một bình trà lần này là bích loa xuân hắn trong phòng làm việc để một lon là trước đó vài ngày một cái quen nhau tác giả âm thầm gửi cho hắn về phần người ta tại sao muốn gửi là trà cho hắn hơn nữa còn là cái loại này từ đóng gói nhìn lên cũng biết có giá trị không nhỏ thượng hạng bích loa xuân tôn toàn hỏi qua tên kia tên kia nói nhà hắn chính là bán lá trà trong nhà có một tòa trà sơn trên núi loại đúng là bích loa xuân trà này diệp là hắn nhà đặc sản đưa cho hắn nếm thử một chút nếu như thích sau khi lại muốn thì muốn đưa tiền thật sao đây là lấy đưa tặng danh nghĩa làm quảng cáo trong nhà có trà sơn còn biết cái gì tôn toàn lúc ấy cũng hỏi qua cái vấn đề này mà tên kia là trả lời như thế nào nói là trà sơn chẳng qua là cha của hắn sản nghiệp viết là là chính bản thân hắn yêu thích đối với lần này tôn toàn cảm thấy không nói gì cảm giác mình lại gặp phải một cái thất thường phú nhị đại cơ hồ có thể sánh bằng ma đâu cái đó hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hơn mười một vạn phiếu đề cử cuốn thứ ba cũng là đang ở liên tái q cờ kia tên sách kêu trà trộn hoa đô đ ạ o sĩ tổng số từ tài hơn bảy mươi vạn tổng điểm vội cũng đã có hai trăm hai mươi mấy chục ngàn tổng điểm vội cũng có hơn mười lăm vạn rồi mà đối phương bút danh cũng thật có ý tứ têu t i ể u ly trong phòng làm việc tôn toàn một bên pha trả một bên cho máy tính mở máy sau khi mở máy leo lên gờ cái này là thói quen của hắn thỉnh thoảng sẽ quên đa số thời điểm đều là quy trình này thứ nhất là nhìn một chút có người hay không cho hắn phát riêng tin thứ hai cũng là muốn nhìn một chút gờ tân văn gờ vừa leo lên hắn thu vào mấy cái riêng tin trong đó mấy cái là tối hôm qua phát cho hắn còn có hai cái là tiểu mì sáng sớm hôm nay cho hắn phát khắc mấy cái riêng tin hắn tạm thời không để ý đến bởi vì là sự chú ý của hắn trước tiên liền bị tiểu mì cho hắn phát riêng trong thư cho hấp dẫn tiểu mì cho hắn phát điều thứ nhất riêng tin là một cái v o n g hiệt liên tiếp điều thứ hai riêng trong thư cho chính là một đoạn văn bộ này phim truyền hình nguyên toàn ta nghe nói bản quyền ở ngươi phòng làm việc trên tay đúng không chúc mừng a định trang chiếu thật là đẹp trai phía giới bình luận một mạnh khen ngợi a ta đây cái đã đến mấy năm không xem t v tình người hiện tại cũng có chút mong đợi bộ này kịch t r ụ tốt sau khi chiếu chúc mừng chúc mừng phim truyền hình định trang chiếu tôn toàn trong đầu trước tiên thoáng qua bộ bộ kinh tâm sau đó ô m tâm tình mong đợi mở ra tiểu l ụ vây cho hắn cái đó website liên tiếp website mở ra là một cái liên quan tới bộ bộ kinh tâm cờ cờ tân văn ở trên tin tức phương quả nhiên có mấy tờ bộ này phim truyền hình diễn viên định trang chiếu diễn viên chính đội hình cùng tôn toàn trong trí nhớ không sai bịt lắm vai nam chính cùng nguyên thời không như thế là do n ô kỳ lòng đam vai vai nữ chính cũng như nguyên thời không như thế đóng vai người là lưu sư sư mấy cái khác vai phụ mặt mũi cũng cùng tôn toàn trong trí nhớ k i a một bản rất giống tựa hồ không có xuất nhập hắn liên quan tới bộ phận này trí nhớ có chút mơ hồ không chắc chắn lắm mà nhiều định trang chiếu hoàn mỹ trình độ quả thật rất không tồi bộ bộ kinh tâm cố sẽ ra chuyện ở thanh triều cựu long đoạt chính thời kỳ nói đơn giản chính là chín cái hoàng tử các hiện thần thông tranh đoạt hoàng vị mà bộ bộ kinh tâm cố s ự tuyến là tương đối đòi người tuổi trẻ thích câu chuyện này chân chính là nhân vật chính nhưng thật ra là vai chính vai chính vốn là một cái hiện đại thành phần tri thức bởi vì ngoài ý muốn chuyển tiếp đến cựu long đoạt chính thời kỳ còn nhân duyên tế hội và cung nữ nhân vào cung so với nam nhân vào cung thoải mái địa phương ở chỗ không cần bị thiến không chỉ có không cần bị thiến vai chính vào cung sau còn trước sau lấy được lão hoàng đế cùng với mấy cái hoàng tử ái mộ câu chuyện này nữ nhân đến xem hẳn sẽ rất thoải mái bởi vì vừa có thể thông qua vai chính thị giác thưởng thức chín vị đẹp trai mỗi người không giống nhau hoàng tử còn có thể cùng trong đó xuất sắc nhất mấy vị hoàng tử phát sinh tình cảm bất hòa hôm nay cái này hoàng tử cùng vai chính biểu đạt ái mộ ngày mai cái đó hoàng tử cho nàng nhìn trộm bộ bộ kinh tâm bộ này kịch tôn toàn lúc chiếc xe qua cựu long đoạt chính cố sự làm một cái đầu môi chính mang vai nữ chính cùng mấy vị hoàng tử giữa cảm tình tuyến xuyến liên rất khá vừa triền hiện chín vị hoàng tử tính cách quyền biến cùng với cựu long đoạt chính hung hiểm chỗ còn nắm mấy đoạn cảm tình hí khắc họa được mỹ lệ làm rung động lòng người đặc biệt là lưu sư sư đóng vai vai chính cùng nô kỳ long đóng vai nhân vật nam chính giữa cảm tình hí ở nơi này bộ kịch trước mặt bộ phận rất khó nhìn ra nô kỳ long đóng vai nhân vật nam chính cũng thích vai chính người này là một điển hình im lìm xấu bụng nam ngoài mặt hắn là một cái không nhất được lão hoàng đế đại kiến hoàng tử nhưng hắn đã sớm trí ở hoàng vị bình t h ờ biểu hiện lại luôn là một bộ cực kỳ biết điều bộ dạng chơi tất cả đều là sau l ư n g tiệu thủ đo rõ ràng thích vai chính trung quy lại là giả bộ cùng không chuyện kia tựa như nhưng mỗi thứ nữ chúa cảnh nộ g hung hiểm thời điểm hắn nhưng lại thi triển thủ đoạn với bất động thanh sắc đang lúc cứu vai chính từ từ vai chính liền bị cái này im lìm xấu bụng nam cho mê mẫn liên quan tới bộ này kịch tôn toàn năm đó nhìn thời điểm có rất nhiều cảm khái phim truyền hình nhìn thấy một nửa thời điểm hắn đã cảm thấy bộ này kịch hội h ò a mà sự thật cũng quả thật không r a dự liệu của hắn bộ này kịch nhân khí cực cao hình như là năm đó thu thị cùng tiếng t ă n cao nhất quốc sản kịch phát hình sau khi đủ loại giải thưởng bắt vào tay mềm hại đây cũng là tôn toàn sau khi s ố n g lại muốn mua khác điện ảnh soạn lại quyền thời điểm đầu tiên là nghĩ tới đây bộ kịch nguyên nhân chủ yếu hắn trong ngày thường rất ít xem tivi kịch bởi vì hắn luôn cảm thấy quốc sản kịch đạo diễn môn đều có một cái bản l ĩ n h thần kỳ đó chính là bất kỳ đề tài phim truyền hình bọn họ cũng có thể chụp thành ái tình kịch giống hương thôn câu chuyện tình yêu như vậy không nói người ta rõ ràng chính là chụp hương thôn tình yêu nhưng giống một ít hình chính kịch tiên hiệp kịch cái gì đều chụp thành ái tình kịch có phải hay không liền có chút quá mức cho nên hiện tượng như vậy nhìn lâu sau khi tôn toàn liền dứt khoát cái gì kịch cũng không nhìn muốn nhìn cố sự thì nhìn v o n g văn lại nói hắn năm đó có si mê v o n g văn tiến tới bước lên viết v o n g văn điều này không được về đại khái cũng cùng quốc s ả n phim truyền hình làm hắn quá ác tâm có liên quan nhìn điều này trên tin tức liên quan tới bộ bộ kinh tâm sắp chính thức cả sần báo cáo t ô n toàn tâm lý rất vui vẻ yên tâm cũng rất chờ mong vừa mong đợi vừa có thể ôn lại bộ này kịch cũng mong đợi bộ này kịch có thể mang đến cho hắn lợi nhuận đừng quên bộ này kịch hắn công tác thất nhưng là dùng nguyên toàn điện ảnh soạn lại quyền nhập cổ cái này hạ mục cuối cùng có thể có bao nhiêu lợi nhuận thì nhìn bộ này kịch phát hình sau phản h n g rồi không chỉ có như thế bộ này kịch đối với hắn cá mặn công tác thất còn có biến đổi ý nghĩa quan trọng chỉ cần bộ này kịch phát hình sau khi tỷ lệ người xem cùng tiếng t ă m không thể so với nguyên thời không kia một bản t r ê n h lệch quá nhiều nơi khác lại không nói chỉ nói ở giới internet văn đàn một khối này hắn cá mặn công tác thất nhất định sẽ nổi tiếng tăng nhiều đối với tay viết môn sức hấp dẫn cũng là tăng nhiều sau khi còn muốn bắt lại quyển sách kia điện ảnh soạn lại quyền tỷ lệ thành công chắc cũng sẽ lớn không ít nhìn xong điều này tân văn tôi toàn thuận tiện lại nhìn một chút bình luận khu bình luận hắn thấy tình hình là như vậy cái này định trang chiếu thật là đẹp một đám mỹ nam tử a không nghĩ tới ngô kỳ long thanh triều hình dáng sẽ như vậy đẹp trai đây cũng quá đẹp trai chứ liệu sư sư quá hạnh phúc nhiều như vậy xuất ca chỉ nàng một cái nữ diễn viên ghen tị chết ta rồi nhìn cái này định trang chiếu đ ỗ n g nhiên hảo mong đợi bộ này kịch sớm một chút chút tốt sớm một chút phát hình đã không kịp đợi ta Ai? những thứ này điện ảnh kịch liền thích gặp người tư liệu lịch sử đã sớm nói cho chúng ta biết da lợn rừng kim t i ễ n thử vĩ tiểu tóc không phải như vậy hót lộ được có ít có loại cho diễn viên chính môn tạo chân chính kim tiến thử vĩ ta liền bội phục k ị tổ phía trên điều này liên quan tới kim tiến thử vĩ bình luận nắm tôn toàn nhìn đến thật cho diễn viên chính môn cạo kim tiễn thử vi tiểu tóc dạng gì xuất ca có thể h ư n được kích tổ nếu quả thật dám làm như thế chính là một chàng tai h nạn phỏng chừng có thể đem nhóm này nam diễn viên chức nghiệp kiếp sống toàn bộ làm hỏng tiểu lỵ không là hôm nay cho tôn toàn phát riêng tin duy nhất một người theo bộ bộ kinh tâm định trang chiếu tươi đẹp phát hành ngày này cho tôn mẫu người phát riêng tin tác giả cùng độc giả đặc biệt nhiều so với ngày xưa nhiều không chỉ gấp mười lần mấy cái f a n sách chuyện trong bảy mấy chục tên gọi p a n sách chuyện cho hắn phát riêng tin có người hướng hắn xác nhận bộ này kịch nguyên toàn bản quyền có phải hay không tại hắn công tác thất trong tay có người hỏi h ắ n gặp qua lư còn có người hỏi hắn có hay không lợi dụng nguyên toàn soạn lại quyền tại hắn công tác thất trên tay tiện lợi đối với kịch tổ nữ diễn viên tới một quy tắc ngầm cái gì nhìn một chút đây chính là f a n sách một nhóm thầm lén tư chất này cũng người nào hả đem hắn tôn n g u người lại muốn trở thành người nào hắn tôn toàn là hạ người như vậy sao đừng nói hắn không cơ hội như vậy cho dù có cơ hội như vậy ách hắn khả năng thật vẫn không cầm được về phần những người đồng hành cho hắn phát r i ê n g tin t h như đại vũ phát tới đại vũ bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyền thật ở trên tay ngươi chứ tôn toàn trả lời ừ ngươi không phải đã hỏi sao đại vũ ha, ha. lại xác nhận một chút mà nói thật hôm nay nhìn thấy bộ này kịch định trang chiếu xinh đẹp như vậy ta thật cố gắng hoài nghi ngươi kêu phá công tác thất vận t á c một quyển bản quyền có thể làm ra xinh đẹp như vậy định trang chiếu không phải là ta hoài nghi ngươi năng lực a đây là nhân c h i thường tỉnh có đúng hay không tôn toàn biễu môi trả lời không ngươi chính là đang hoài nghi ta năng lực đại vũ hh ắ c ắ c bị ngươi đã nhìn ra nhìn t h ấ u đừng nói p h à a ngươi nói ngươi đem bầu không khí làm như vậy lúng túng không tốt đúng không tôn toàn trở về cho hắn một cái k i n h bị biểu tình đại vũ kế hoạch bị lộ hh đẳng cấp cho tác phẩm của ta soạn lại thời điểm chất lượng cũng không thể so với cái này bộ bộ kinh tâm phải kém a hai ta quan hệ hh đúng không lần này tôn toàn không tốt hồi phục bởi vì nguyên thời không gia đình truyền thuyết liền trục gián hắn chưa thành công kinh nghiệm có thể bắt chước ơ n ngâm mười mấy giây, Tôn Toàn ứng kiện, liền soạn người đình truyền ngược nhanh, còn kiện người nói g giây, gia Trầm tài trả ta ta thức thuyết. trả rất t r mười mấy đảm ư lời, đại hai điều lại Đại lời lại điều Đi, cho bảo cao cách có đáp vũ vũ A, đi nói nhìn. Có thể đáp ứng ta h ể đ á bởi vì ngươi quyển sách này giống vậy biên kịch sợ rằng làm không tốt mà không có một tốt kịch bản tốt diễn viên cùng đạo diễn ta cũng không nằm chắc giúp ngươi mời tới cái điều kiện này ngươi có thể đáp ứng không nếu như không thể đáp ứng k i a điều kiện thứ hai ta cũng, cũng không cần phải nói lần này đại vũ trả lời sẽ không mới vừa rồi nhanh như vậy hắn đại khái đang do dự đại khái một phút đồng hồ sau tài trả lời ngươi đây là làm khó ta à ta không viết qua kịch bản kịch bản viết như thế nào là cái gì cách thức ta đều không biết ngươi để cho tao ta đao ngươi đang ở đây thao đàn đi cười tiện tay đánh chữ trả lời ngươi nói đây là sự sao kịch bản cách thức mà thôi đến lúc đó hơi chút hiểu một chút lấy ngươi văn tự căn cơ không học được muốn trộm lười ngươi cứ việc nói thẳng ngươi lười biếng ta cũng lười biếng ngược lại gia đình truyền thuyết cũng không phải của ta sách coi như soạn lại trưởng thành một đống tất chó nên ta tiền kiếm được cũng một phần không thiếu lại qua một lúc lâu đại vũ trả lời một ngón tay cái biểu tình đi theo trả lời đi ngươi t h ắ n g rồi cái điều kiện này ta đáp ứng rồi hấp tấp nói điều kiện thứ hai đi tôn toàn khẽ gật đầu biểu tình vui thích nếu như gia đinh truyền thuyết do đại vũ tự mình t h a o đao biên soạn kịch bản lời nói Quả trong h phần làm đầu. Về phần điều kiện thứ hai, ậ t Tôn còn có kiện mấy làm đầu. điều Về vòng năm năm kế tiếp không cho phép ngươi p h ó n g bút chỉ cần ta còn ở g õ c h ữ ngươi thì phải theo ta coi như sách mới phát nhai cũng phải theo ta cái điều kiện này theo đại vũ đại khái là rất kỳ quái cho nên hắn phát một chuỗi dấu hỏi tới không đợi tôn toàn giải thích đại vũ văn tự trả lời tới ngươi đây là cái gì cho má điều kiện à? điều kiện này cùng soạn lại ta gia đình truyền thuyết có nửa xu quan hệ ạ ngươi cái này đầu góc là thế nào nghĩ ra như vậy kỳ lạ điều kiện ngươi sẽ không sáng sớm liền uống rượu chứ tôn toàn trả lời là như vậy ngươi coi như ta là uống say đi ngược lại ta điều kiện thứ hai chính là cái này ngươi có thể đáp ứng chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định ngươi nếu là không có thể đáp ứng ha ha vậy cũng không có gì đến lúc đó liền xem vận khí ngươi đi cuối cùng ngươi quyển sách này điện ảnh soạn lại q u y ể n sẽ bị bán cho kia công ty kia công ty biết dùng bao nhiêu tâm đến soạn lại cái này kịch liền xem vận khí ngươi rồi nói như vậy tôn mỗi người một chút áp lực trong lòng cũng không có bởi vì nguyên thời không đại vũ quyển này gia đinh truyền thuyết soạn lại sau khi sẽ không t o á t ra một người giống dạng ngầm đến rất không tồn tại cảm giác rất hiển nhiên là soạn lại rất thất bại nếu nguyên thời không quyển sách này liền soạn lại thất bại vậy bây giờ quyển sách này điện ảnh soạn lại quyển rơi vào trên tay hắn cuối cùng coi như soạn lại thất bại hắn cũng sẽ không có bao nhiêu ấ y n ấ y ngược lại điều kiện hắn đã mở cho đại vũ rồi có muốn hay không nắm quyển sách này soạn lại được thì nhìn đại vũ lựa chọn của mình đến khi hắn mang điều kiện thứ hai lái thành như vậy nguyên nhân thực sự chủ yếu có hai phương diện cân nhắc đi từ tình cảm riêng tư góc độ lên đường đại vũ là hắn rất thích một cái tác giả thích vô cùng cái chủng loại kia Gia đ ì n truyền năm đó hắn cũng như h thuyết đó s i mê như say xưa say đ i ệ u quá đổi đoạn thời gian theo một rất dài. nhiều g ở một cái c á fan s y tay hắn rất hy vọng đại vũ không nữa giống u viết kết thúc sau khi, sau tiếp tục, tiếp tục mà nói viết i v õ n t n t văn đúng là một con đường chết hắn đến nay vẫn cho là như thế nhưng hắn tin tưởng đại vũ thực lực gia đình truyền thuyết có thể trở thành tính bằng đơn vị hàng nghìn f a n sách chuyện trong lòng làm kinh điển nói rõ đại vũ ở sáng t ắ c lên khắp mọi mặt năng lực đã hoàn toàn thành thụ chỉ cần hắn nguyện ý tiếp tục tiếp tục viết coi như lại đánh kia cũng có một hạt độ mà tồn toàn rất rõ tiếp theo vài năm vong văn toàn thể nhiệt độ càng ngày sẽ càng cao cùng đại vũ cùng thời kỳ những thứ kia đại thần từng cái ở mấy năm thời gian liền kiếm đủ cả đời cũng khó mà xài hết tài sản cho nên hắn khuyên đại vũ tiếp tục viết v o n văn không phải là h ã n hại hắn cũng vì vậy hắn nằm cái điều kiện này mở cho đại vũ hắn không thẹn với lương tâm ngoại trừ phía trên nguyên nhân này từ cá mặn phòng làm việc lợi ích góc độ lên đường tôn toàn cũng hy vọng đại vũ có thể tiếp tục tiếp tục viết bởi vì chỉ cần đại vũ tiếp tục viết hắn lao phan sách một nhóm liền sẽ không q u ê n hắn hơn nữa còn sẽ có liên tục không ngừng sách mới mê g i a nhập vào một cái đã phong bút đại thần cùng một cái vẫn sống động ở độc giả trước mắt đại thần họ tác phẩm nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng nhất định là hoàn toàn bất đồng trước hắn cá mặn công tác thất ký đại vũ quyển này gia đình truyền thuyết điện ảnh soạn lại quyền chi sau tôn toàn đã từng ngẫm nghị quá nguyên thời không bộ này kịch vì sao lại đổi được như vậy không có tồn tại cảm giác kết quả thật đúng là bị hắn nghĩ tới một cái nguyên nhân, có lẽ đại vũ thật sớm phong bút. sức ảnh hưởng giảm nhiều là một người trong đó nguyên nhân rất trọng yếu n g ư ơ i là nghiêm túc thật muốn ta đáp ứng như vậy hoang đường điều kiện qua một hồi lâu đại vũ rốt cuộc phát tới phía trên điều này riêng tin tôn toàn lần này đáp được đơn giản nói đúng lại một lát sau đại vũ ngươi là thế nào đoán được ta chuẩn bị phong bút ngươi là ta con run trong bụng à tôn toàn b ậ t cười trả lời ồ ngươi thật đúng là dự định phong bút à? tình huống gì ngươi quyển sách này thành tích tốt như vậy ngươi chuẩn bị phong bút đại vũ ta thực tế công việc quá bận rộn đi làm thêm viết thật quá mệt mỏi cho nên liền muốn liền như vậy nhân sinh tổng phải có điều chọn lựa m à đúng không cho nên điều kiện thứ hai coi như xong đi hoặc là ngươi đổi lại một cái điều kiện đi đừng làm khó dễ ta có được hay không tôn toàn khẽ lắc đầu cười khổ trả lời không được ngươi dù là viết chậm một chút dù là viết xong một quyển nghỉ ngơi hai ba tháng đâu rồi nửa năm cũng được à, nhưng lui vòng liền không có ý nghĩa lao ca coi như thỏa mãn một cái fan sách chuyện nguyện vọng tiếp tục tiếp tục viết được không ta thích xem ngươi sách ngươi nếu là không viết ta sau khi có thể nhìn sách thì càng thiếu ta tin tưởng sách khác mê cũng không nỡ bỏ ngươi lui vòng ngươi nói sao lần này đại vũ qua hảo mấy phút tài trả lời ai người a ngươi lại đánh với ta phan sách chuyện cảm tình bài người ai ngươi nếu là nhất khẩu giảo định cái này sẽ là của n g ư ơ i điều kiện thứ hai chỉ đàm điều kiện ta khả năng thật đúng là cự tuyệt nhưng ngươi nói như vậy như vậy đi n g ư ơ i tha cho ta cân nhắc mấy ngày cũng cùng người nhà ta thương lượng một chút ngươi xem như vậy được không t ô n toàn còn có thể nói cái gì vậy đây đã là kết quả không thể rồi ít nhất đại vũ biểu thị phải cân nhắc mấy ngày chỉ mong hắn có thể thay đổi chủ ý đi được vậy ta chờ ngươi cân nhắc kỹ chờ tin tốt lành rồi đại vũ trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo lại trả lời k i a liền nói như vậy hôm nay cảm ơn ngươi nói thật ngươi như vậy khuya ta ta tâm lý thật cảm động tôn toàn cũng trở về phục một cái mặt mày vui vẻ đang khuôn mặt tươi cười sau khi viết ta tin tưởng nếu như sách khắc mê cũng biết ngươi chuẩn bị phong bút lời nói bọn hắn cũng đều hội khuyên ngươi lưu lại tóm lại suy nghĩ nhiều muốn phan sách c h u y ể n của ngươi đi bọn họ đã từng như vậy ủng hộ ngươi cho ngươi nhiều như vậy vinh dự cùng làm rung động người nhận tâm cứ như vậy rời đi bọn họ sao lần này đại vũ không tái phát vá tự chẳng qua là gởi một cái không nhìn ra hắn tâm tình lúc này ok thủ thế tới kết thúc cùng đại vũ trao đổi tôn toàn rót một c h é n trà thờ ơ uống hắn biết do nếu như lần này mình nắm đại vũ khuyên được đổi chủ ý lấy sau kế tục tiếp tục viết vậy hắn tôn mẫu người liền lại một lần nữa thay đổi giới internet văn đán phát triển quy tích bởi vì đại vũ không phải là một cái tôn k é p nhỏ bé thực lực của hắn là hoàn toàn có thể t r i n h chiến khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng trước m ộ ư ờ i tác phẩm của hắn phong cách có thể ảnh hưởng rất nhiều người hắn mỗi viết nhiều một năm cái k i a loại cực giống tinh r a vô ly đầu điện ảnh sáng tác phong cách là có thể nhiều ảnh hưởng một nhóm lớn v o n văn tay viết về phần g ữ đại vũ lại đến sau có thể hay không cho hắn tôn ngỗ người r a tăng một cái mạnh mẽ bảng vẽ tháng cạnh tranh đối thủ tôn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy bên trong trong lòng cũng không có sợ hãi tâm tình bởi vì viết vong văn càng lâu hắn lại càng phát minh nộ g một cái đạo lý nếu như thực lực của chính ngươi không đủ vậy cho dù toàn bộ tác giả đều phong bút ngươi nên phát ngai vẫn phải là phát ngai bởi vì không người thích xem r ấ p dưới mà nếu như thực lực của ngươi đủ vậy cho dù đối thủ nhiều hơn nữa mạnh hơn nữa ngươi nên tiền kiếm được vẫn sẽ không ít bởi vì cường đại đối thủ càng nhiều cái này thị trường tổng thể mới có thể càng ngày càng lớn thị trường lúc nhỏ kiếm nhiều tiền nhất đại thần cũng kiếm không được bao nhiêu Tỉ n hắn ư trường như lưu như thời thị một tam phát thể tiện, tỉ khi đình h coi cái ngai, kiếm nuôi gia kỳ đầu đến sau qua vong văn, lớn lên, cũng sống ngày mà là có thân r ọ n n g s i lúc trước chính. t mấy năm Hắn, h là một tên v o n g văn tay viết hắn thật lòng hy vọng cái nghề này có thể càng ngày càng lớn càng làm càng tốt nếu như có một ngày tác phẩm của hắn ở bảng vẽ tháng lên chưa có xếp h ạ n g hạng nếu như xếp hạng trước mặt hắn tác phẩm đều là viết so với hắn tác phẩm hay hơn vậy hắn cũng có thể tiếp nhận như vậy thực tế tài nghệ không bằng người nói hắn không lời nào để nói chỉ cần xếp hạng trước mặt hắn những thứ kia tác phẩm không chơi đùa những thứ kia người không nhận ra bản bên ngoài chiều một ly trà uống xong hắn đang chuẩn bị đóng cờ cờ bắt đầu gõ chữ thời điểm đích đích thanh â m nhắc nhở đột nhiên văng lên cờ cờ hình cái đầu đang không ngừng chất động có một cái tác giả trong bảy người ở nhắc đến hắn tình huống gì cái nào tác giả tìm ta có chuyện gì không từ hiếu kỳ tôn toàn mở ra cái tin tức kia máy tính logo lên nhảy ra một cái tác giả bảy nói chuyện phim khung cái này tác giả bảy còn chưa phải là một người bình thường tác giả bảy là tôn toàn cờ cờ tác giả trong bảy đại thần nhiều nhất một cái bảy theo hắn biết cái này trong bảy tác giả ở khởi điểm ít nhất đều có một quyển đều đặt ở ba ngàn trở lên tác phẩm cái này thành tích ở chín năm khởi、điểm. có t hh ể nói đều k ô n g chương ả i là hạng người vô bốn trăm bốn mươi hai tiểu bảo cái này tác giả tôn toàn là biết năm ngoái khởi điểm học hàng năm lên bọn họ còn ở cùng uống qua rượu đâu rồi cho nên nhìn thấy cái này tác giả ở trong bầy ngà đ ặ c hắn hỏi hắn vấn đề như vậy hắn không nhịn được mớ u cười bộ bộ kinh tâm định trang chiếu quả nhiên đưa tới một ít tác giả chú ý hơn nữa đã có tác giả vì vậy mà muốn mang tác phẩm của mình điện ảnh soạn lại quyền bán cho hắn tôn toàn công tác thất cái này có chút tiểu sản g nhưng hắn không thể thỏa mãn tiểu bảo bạn học nguyện vọng nói như thế nào đây tiểu bảo bạn học mấy quyển tác phẩm hắn lúc trước cũng đều xem qua thoải mái là thoải mái thành tích cũng cũng không tệ nhưng phải nói soạn lại trưởng thành điện ảnh hoặc là phim truyền hình nhưng lại kém như vậy chút ý tứ tiểu bảo mấy quyển tác phẩm nhân khí không tính là hàng đầu c ố sự nội dung cốt truyện mặc dù thoải mái cũng không phải thích hợp soạn lại trường thành điện ảnh kịch cái chủng loại kia thoải mái mà ở tôn toàn trọng sinh trước trong trí nhớ cũng không gặp vị này tiểu bảo đồng học có q u y ề n á o tác phẩm bị soạn lại trường thành điện ảnh hoặc l à phim truyền hình rồi cho nên tôn toàn biểu tình có chút bất đắc dĩ ở trong bầy trả lời cảm ơn cảm ơn ca ngợi soạn lại quyền chúng ta công tác thất hay lại l à thu nhưng nói thật gần đây độn được soạn lại quyền hơi nhiều đã đem ta phòng làm việc vốn móc giống cho nên tạm thời không có tiền mua nữa xin lỗi a đây là từ chối hắn tin tưởng tiểu bảo đồng học mới có thể xem hiểu hắn trong lời nói cất dấu ý tứ đồng thời cái này cũng là lời thật đầu năm nay vong văn ịp khái niệm còn không c o gian nóng t ừ n g quyền độc giả trong lòng làm kinh điển ngoại trừ điện tử bản quyền cùng thật thể sách xuất bản quyền h n g ký đi ra ngoài khắc cái gì soạn lại quyền hữu cơ bản đều còn ở tác giả bản thân trên tay cũng là bởi vì này trừ đi một tí đại thần bên trong thần t á c người còn lại tác giả phổ thông đều thật nghèo cho dù là các đại thần tài sản cũng không phải quá phong phú và o hoàn cảnh quan trọng này tôn m ộ cá mặn công tác thất thu mua vong văn đủ loại soạn lại quyền trên nguyên tắc là rất thuận lợi ngoại trừ số rất ít tác phẩm phổ thông chỉ cần hắn công tác thất vong mới đều có thể thuận lợi ký đến bị hắn cá mặn công tác thất tìm tới tác giả phổ thông đều rất cao hứng thái độ rất tốt giá cả cũng không dám mở quá cao mở cái mấy trăm ngàn giá tâm lý cũng còn thất vọng sợ mình đòi hỏi nhiều năm cá mặn phòng làm việc người bị hủ chạy thu mua soạn lại quyền công việc thuận lợi như vậy đưa đến một cái hậu quả trực tiếp nhất chính là công tác thất sổ sách vốn liên tục cấp báo cái này phòng làm việc tài khoản giống như là một cái động không đáy vô luận tôn toàn hướng bên trong r ó t vào bao nhiêu tiền không được bao lâu phó lôi cũng sẽ lần nữa tìm hắn báo cáo tôn tổng chúng ta sổ sách tiền lại không nhiều lắm mỗi lần nghe phó lôi báo cáo tin tức như thế tôn toàn đều là đau cũng vui vệ toàn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc phiền não một mặt đau lòng tiền của mình mặt khác nhưng lại cảm thấy thoải mái đã biết công tác thất dự trữ đủ loại soạn lại quyền càng ngày càng nhiều đợi thêm vài năm chỉ cần đợi thêm vài năm mình coi như cái gì cũng không làm chỉ cần đem những n à y soạn lại quyền rời tay bán đi đợi này liền rốt cuộc không cần lo lắng không đủ tiền xài liền hắn biết hắn cá mặn công tác thất hiện nay tích chữ đủ loại soạn lại quyền đã có mười mấy bản trong đó một ít thị nữ tần tác phẩm nam tần cũng có một chút tỷ như nữ tần chân huyên truyền lang gia bảng tỷ như nam tần l a n miêu năm hơn cựu ngũ hồi minh vân vân những thứ này đều là tôn toàn trong trí nhớ soạn lại trưởng thành điện ảnh kịch sau nhân ký cùng tiếng t â m đều cũng không tệ tác phẩm nếu đầu năm nay mua vong văn đủ loại soạn lại quyền độ khó thấp như vậy vậy hắn dĩ nhiên trước lấy trong trí nhớ mình soạn lại thành tích thượng cấp tác phẩm đến mua tiểu bảo hh ắ c ắ c tiền bạc bây giờ không có tiền không việc gì à ta tin được ngươi ngươi thì nói ta q u y ề n nào soạn lại q u y ề n ngươi muốn là được soạn lại q u y ề n trước tiên cũng có thể ký cho ngươi chuyện tiền chờ ngươi trong tay phương tiện thời điểm lại nói trong bảy tiểu bảo đồng học như vậy trả lời t h o n g cái nắm tôn toàn làm tê dại trả rồi lúc đó tôn mẫu người biểu tình cũng rất kinh ngạc Vị người à y tiểu bảo đ ồ n học là thực sự không nhìn ra ta ở từ chối. Hay nhìn h mặc là lại là ta từ sự n ra ra, ở dù đã n chính là mong muốn ta một quân. Muốn nhìn g cho c là một ta ta ư Tôn Toàn vẫn có ò n náo như thế nào trở về tiểu bảo bạn n ở trở khổ thế học bảo làm lời tiểu về i tiếng người bỗng nhiên hơn nhiều. này, trong lên bỗng hơn bầy Tam phải o Lao n liền đúng à. Lao Tôn, ngươi g có p h hay không đối với n g ư ơ i bây giờ bảng hiệu giá trị quá đánh giá thất à? n g ư ơ i giàu gì cũng là một cái bạch kim đại thần liền hướng ngươi danh hiệu này mọi người còn sợ ngươi t r ê n lệch mấy trăm ngàn không trả sao ha ha hiệp phỉ đúng vậy người xem ta danh nghĩa mấy cuốn sách ngươi muốn kia một quyển soạn lại quyền đây kỳ hỉ ta cũng không gấp tìm ngươi muốn tiền lý vô thường tán thành lao tôn ngươi cứ nói đi ngươi muốn trong bảy hai quyển sách k i a soạn lại quyển ta tin tưởng chỉ cần ngươi nhìn chúng trong bảy huynh đệ tỷ bội hẳn không người hội không đồng ý chứ a n g e l a đúng vậy ngược lại ta không ý kiến n i c h long hiệp phỉ phòng chừng không đùa nàng mặc dù là một mỹ nữ nhưng ở chúng ta nam tần viết kia mấy cuốn sách tất cả đều là nhiều vai chính nhân vật nam chính đơn giản là xe ủi đất cô ấy là sách lao tôn nếu là dám soạn lại trưởng thành điện ảnh truyền hình kịch phòng chừng lao tôn phải đi ăn cơm tủ vô kỵ ha thật đúng là trong a nói c bầy mạo phao nổi danh tác giả quá mức trí đại thần càng ngày càng nhiều tôn toàn nhìn ra được bọn họ đa số đều nói đùa nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được những người này đùa dỡn mở không tuần những người này phòng chừng cũng muốn bán chính mình tác phẩm soạn lại quyền cho hắn lại không nói hắn tôn m ỗ u người không hùng hậu như vậy vốn cho dù có hắn cũng không dám thu nhiều như vậy bản đám này trong hơn hai trăm tác giả đều là khởi điểm có nhất định nhân khí nổi danh tác giả người nào danh nghĩa không như vậy một hai vốn có đại biểu tính tác phẩm nhưng những n à y tác phẩm làm một bản vóng văn có thể là thành công nhưng muốn soạn lại trưởng thành điện ảnh kịch nói tôn toàn rất thanh sở nam tần tác phẩm soạn lại độ khó một điểm này hắn trọng sinh chức thì nhìn được chân chân thiết thiết minh minh bạch bàn ạ c h b về nổi tiếng bàn về fan sách chuyện cơ số nam tần bán ra y ế tác phẩm đánh thắng nữ tần bên kia bán ra yp nhưng đánh ra điện ảnh đối với nam tần các tác giả mà nói thực tế rất tức người nữ tần bên kia soạn lại ra y kịch cùng điện ảnh thường thường liền lửa lớn mà nam tần bên này soạn lại phim truyền hình cùng điện ảnh nhưng là thường thường liền nghỉ hỏa là nam tần nơi này tác phẩm biết chất lượng không được sao người sáng suốt đều biết không phải là kia vấn đề ở nơi nào đầu tư đặc hiệu là mấu chốt nhất hai đại chế ước nhân tố nữ tần bên kia viết là cái gì đa số đều là đủ loại đề tài câu chuyện tình yêu soạn lại thời điểm nam nữ chủ giác tìm tuấn nam người đẹp cho bọn hắn ăn mặc thật xinh đẹp lại chọn một ít cảnh sắc mỹ mỹ đi cảnh tượng khiến nam nữ chủ giác không việc gì đàm nói yêu thương thỉnh thoảng cùng vai phụ môn vui l ủ a một chút hục h ạ c với nhau tâm lý chiến l à tốt chủ yếu đầu tư ở diễn viên tiền đóng phim k i m o n o hóa đạo đầu nhập lên nhưng nam tần đổi biên kịch đây diễn viên tiền đóng phim k i m o n o hóa đạo lên đầu tư không một chút nào so với nữ tần bên kia ít còn phải hơn nữa đáng kể đặc hiệu chi phí ngũ đồng tiền đặc hiệu người xem không công nhận vượt qua ngũ mao phía đầu tư không nỡ bỏ dốc hết vô liếng nhưng nam tần tác phẩm đa số viết đều là cái gì? Một q u y ề ngay đánh bể một cái tinh n h bể một tầm rất t cầu ư ờ một thế t lời khiến giới không hợp n lần, ngươi cũng đừng quá ngoài ý muốn. n vỡ một g quá ý a cả nhân vật chính tầm thường ăn cơm thái khả năng đều phải thêm chút đặc hiệu bởi vì nhân vật chính ăn không phải là tầm thường thức ăn a rất nhiều đều là thiên tài địa b ả o mà thiên tài địa b ả o làm thành thức ăn không nên bước lên điểm con sao còn có nam tần tác phẩm phương thức chiến đấu nữ tần bên kia vũ múa đau thương v ậ y g ụ c mọi người so một chút binh chung bàng lang đánh một trận ói hai cục máu tương liền không sai bị lắm nhưng nam tần nơi này chiến đấu hở một tí chính là mây đen cuột vai nam chính phi thiên đồn địa đều là chuyện tầm thường coi như cầm đau thương trên gậy trượt những thứ này đau thương gậy gộp phổ thông tất cả đều là b i ế t bay thậm chí cẳng có thể tùy tâm s ở dụng trở nên lớn nhỏ đi l i ê n hỏi ngươi phía trên những hình ảnh này ngươi thêm không sợ tật gạt hiệu đi thêm mũ mao đánh ra đến chính là nát kịch thêm một khối một khối tiền ngươi ra sao đắt như vậy ngươi tại sao không đi cướp ngược lại tôn toàn trọng sinh trước cũng còn chưa có xem qua nam tần bên này có thường một khối tiền đặc hiệu đổi biên kịch hoặc là đ i ệ ảnh tóm lại rất nhiều nguyên nhân tôn toàn đối với nam tần tác phẩm soạn lại quyền mua là thận chi hữu thận hắn hạ thủ lựa chọn. phổ thông đều là lịch sử loại cùng thực tế loại cao nhân khí cao b i ê u miệng đôi cao tác phẩm cũng là bởi vì những nguyên nhân này khi hắn nhìn thấy cái này tác giả trong bầy nhiều như vậy nổi danh tác giả quá mức chi đại thần n ô ra lúc nói chuyện hắn có chút nhức đầu hắn thừa nhận mọi người tác phẩm đều viết rất khá nhân khí cùng tiếng tăm đều rất tốt nhưng mọi người viết đa số đề tài hắn cũng không dám đụng a lần nữa c ư ờ i khổ hắn ở trong bầy lên tiếng xin lỗi a các vị vừa nhận được một cú điện thoại tạm thời phải đi ra ngoài một chuyến ta chạy trước rồi có cần Ta tin sẽ riêng tin liên lạc các vị hắn u cuối cùng từ trong thâm tâm cảm tạo các vị huynh yêu yêu y n cùng trong tín nhiệm cùng yêu thích, ta yêu các người. h thâm thích, đệ, đệ cảm các các từ tâm tạo ta vị lựa chọn đ ộ t nhiều người như vậy đồng thời lên tiếng hắn chống đỡ không được đám này trong số ít tác giả số ít tác phẩm soạn lại quyền hắn quả thật có hứng thú nhưng bây giờ ngay trước trong b ầ y nhiều người như vậy mặt hắn không dám nói bởi vì vô luận hắn dùng phương thức gì ở trong b ầ y nói ra muốn mua kia mấy cuốn sách soạn lại quyền những người khác khó tránh khỏi hội không vui hay lại là lúc không có ai đơn độc liên lạc tương đối thích hợp ở trong bảy phát xong lời nói này sau khi tôn toàn cũng không có lập tức tắt cái này bởi nói chuyện p h i cung hắn đang nhìn phản ứng của mọi người hiệp phỉ ha ha xem ra lão tôn là bị chúng ta xông lên bị hù chạy bạch tuộc là ta ta cũng sẽ bị hù do chạy các người mới vừa rồi quá đói khát rồi tiểu bảo ta phỏng trường sách của ta là không có hy vọng chính ta đều cảm thấy ta kêu mấy cuốn sách không thích hợp soạn lại trường thành phim truyền hình yêu cơ ta phỏng trường ta cũng không hí do ta viết quân là hiện nay quốc nội còn giống như không kêu bản quân là bị soạn lại trường thành phim truyền hình rồi tam phong ta khả năng cũng không được ta chưa hỏi qua đại vũ đại vũ nói với ta cái kêu bản gia đinh truyền thuyết lao tôn mặc dù thu nhưng lão tôn cũng đã nói với hắn hắn quyển sách kia vai nữ chính quá nhiều không tốt soạn lại mà ta trong sách vai chính cũng không ít ha ha chương bốn trăm bốn mươi ba tháng bảy lại tôn toàn mang theo hành lý ngồi lên bay đi quế lâm máy bay khởi điểm năm nay họp hàng năm m u ố n triệu khai hắn cầm trước một thiền độc thân đây là hắn lần thứ hai tham gia khởi điểm họp hàng năm rồi tâm tình không nữa giống lần đầu tiên tham gia kích động như vậy ngồi ở trên máy bay nhìn ngoài cửa sổ máy bay cánh máy bay còn có ngay tại ngoài cửa sổ bạch vân cùng trời xanh nét mặt của hắn là điềm đạm trong mắt ngậm nụ cười thản nhiên mặc dù tâm lý không có tâm tình kích động nhưng mong đợi vẫn phải có tối hôm qua hắn đã cùng đại vũ thần cơ cả chùa đám người hẹn s o n g tối nay mọi người âm thầm tụ họp một chút uống rượu với nhau nghĩ đến đại vũ tôn toàn khỏe miệng liền có chút bên trên giường bởi vì ngay tại mấy ngày trước đại vũ cho hắn cam kết gia đình truyền thuyết sau khi ít nhất trong ba năm hắn sẽ không phóng bút sẽ còn tiếp tục viết sách mới thời gian ba năm có chút ngắn đối với viết võng văn trạch nam mà nói thời gian ba năm trước mắt một cái liền đi qua cũng liền viết một hai quyển sách thời gian mà thôi nhưng tôn toàn không có biểu thị dị nghị bởi vì hắn tin tưởng thời gian ba năm hắn đã đủ khởi điểm đẳng cấp công ty mang võng văn yêu khái niệm giang hắn nhớ nguyên thời không năm hai nghìn một mươi hai trái phải hẳn là đoạn thời gian đó võng văn yp khái niệm bị xào được trích thủ khả nhiệt rất nhiều đại thần bán tất cả điện ảnh soạn lại quyền hoặc là trò chơi soạn lại quyền trong một đêm liền phát t ả i bây giờ cái này thời không mặc dù cùng nguyên thời không đã có điểm không giống nhau nhưng biến hóa cũng không tính quá lớn tôn toàn tin tưởng năm hai nghìn một mươi hai trái phải võng văn yp khái niệm vẫn sẽ bị giam nóng đến lúc đó đại vũ nhìn thấy chuyến đi này quang minh tiến cảnh khả năng không cần hắn tôn mẫu người khuyên nữa hắn hắn sẽ có động lực tiếp tục viết sách mới phong bút sau khi lại tái xuất giang hồ tương đối khó nếu như đại vũ vẫn không có phong bút ba năm sau mở lại sách mới hẳn liền tương đối dễ dàng buổi tối hôm đó quế lâm nào đó hỏa hoa thành tôn toàn đại vũ thần cơ cà chua lam miêu đ á m người đồng thời đổ c ậ n nồi l ầ u vừa ăn vừa nói chuyện đề tài phiêu hốt bất định một hồi trò chuyện tôn toàn vần trung lục thần kiếm một hồi trò chuyện đại vũ gia đình truyền thuyết một hồi lại hàn huyên tới lần này tới quế lâm có thể đi cái nào chỗ chơi v v bất chi bất giác một kết bia liền uống t r ố n g không từ nơi này nhà hỏa hoa thành lúc đi ra mấy nam nhân đều có điểm như ngã ngươi lắp bả vai ta Gia người, lung la lung lay đi tới ven đường ngăn cản hai chiếc xe taxi, mấy người tài tất cả ngồi xuống. Trong ngoại ngồi ghế kế bên tài xế, tôn toàn cùng Đại Vũ ngồi ngồi đi tới hai chiếc taxi, tài Đại chiếc hai. chiếc tài tài Đại của la lay ba. ôm Tôn mấy eo ven xe xe xe Toàn, Toàn cản cả cơ chính cơ thần lên này, bọn hắn Thần bên Tôn đằng là là tất thứ trừ Vũ, Vũ xế, kế xế, ở sau lên. Sau khi lên xe tôn toàn liền nhắm lại con mắt thở hổn hển hắn cảm giác mình hay lại là quá trẻ cùng những người này ở trên bàn rượu không đụng nổi tối nay mấy người kia cũng không biết có phải hay không là trước thời hạn thương lượng xong đều liên tục tìm hắn cụm rượu hắn mặc dù uống hơi nhiều nhưng vẫn là chú ý tới tối nay trong mấy người hắn tôn mẫu người là uống nhiều nhất từ mặt bên mà nói điều này nói do người khác duy tốt nhưng hắn không muốn từ mặt bên mà nói hắn liền muốn từ chính diện mà nói mà từ chính diện mà nói lời nói đó chính là tối nay mấy tên này h ọ bọn khi dễ hắn tôn mẫu người cái này làm cho này lúc hoa mắt váng đầu tôn mẫu người có chút khó chịu nhắm toàn con mắt dựa vào tại chỗ ngồi lên đ ố n g như nói mấy người các ngươi không có phúc hở ở tối nay để cho ta mời khách cũng đều rót ta rượu dựa vào cái gì nhỉ huynh đệ ta cái gì địa phương đắc tội các ngươi rồi hả、à. bên người truyền tới đại vũ cười a a âm thanh chỗ ngồi kế bên tài xế phương hướng chuyển tới thần cơ thanh nhắn của ngươi nói tại sao vậy chứ ngươi sẽ không từ ngươi trên người mình tìm nguyên nhân sao tìm một chút t h ứ ngươi trên người mình tìm một chút nguyên nhân đại vũ tiếng cười biến mất tôn toàn nghe hắn lại phụ h o a đúng vậy duy vật biện chứng pháp nói cho chúng ta biết quyết định bất kỳ chuyện vĩnh viễn là nhân tố bên trong mà không phải nhân tố bên ngoài mà bên trong bởi vì ở nơi nào hh ắ c ắ c ở ngươi trên người mình a suy nghĩ một chút suy nghĩ kỹ một chút tại sao chúng ta tối nay không dóc người khác liền dóc ngươi ừ ha <cười> ha ha ha chỗ cạnh tài xế thần cơ cũng phát ra tiếng cười không chỉ có hai người bọn họ t ô n toàn còn giống như nghe tài xế lái xe cũng cười đây là khi dễ sách của ta mê không ở bên cạnh ta sao hắn mở ra mắt phải không nói quét một vòng bọn họ đột nhiên hỏi là bởi vì ta quá t u ấ n tú rồi không các ngươi từ ghen tị phúc đại vũ cười phun thần cơ rất là không nói gì ngẩng đầu nhìn nóc xe bác tài là một cái ngoài bốn mươi dầu mỡ trung niên nghe vậy đại vũ cùng thần cơ còn không nói gì đâu rồi tài xế đại thúc mắt liếc gương chiếu hậu trong tôi toàn cười nói tiểu tử ngươi rất tự tin a ha ha ha ha ha ha phía sau hai tiếng là thần cơ cùng đại vũ cười ngưng cười đại vũ nói ngươi nói mọi người ghen tị ngươi ha ha ngược lại cũng không phải sai nhưng đẹp trai ha ha ngươi chính là tiếp tục suy nghĩ đi tôn toàn đã lời cùng bọn họ kéo t i ế u môi một cái nhắm hai mắt hỏi thần cơ ngươi kia sách mới cụ thể lúc nào phát tả thần cơ thuận miệng đáp làm sao ngươi gấp đ á p ngươi gấp cũng vô ích ta còn chưa chuẩn bị xong khả năng còn phải một hai tháng đi vừa vặn thừa dịp thời gian này năm sau sẽ ở đây vui lừa một chút còn tốt vô cùng tôn toàn nga một tiếng lại mở ra mắt phải liếc nhìn bên cạnh đại vũ n g ư ơ i thì sao n g ư ơ i sách mới đánh coi là lúc nào p h á t à? đúng đại vũ gia đình truyền thuyết đã kết thúc có một đoạn thời gian nếu như hắn còn viết sách mới gần đây hẳn chuẩn bị rồi nghe được tôn toàn hỏi hắn đại vũ nụ cười trên mặt phai n h ạ t nhiều lắc đầu cười khổ nói dễ vậy sao à nói thật một quyển gia đình truyền thuyết đã đem ta viết bị rồi tạm thời thật không đặc biệt gì muốn viết sách mới rồi đợi chút đi gần đây thiên nóng như vậy đẳng cấp khí trời lạnh nhanh một chút rồi hay nói không gấp tôn toàn cùng thần cơ đều kinh ngạc nhìn hắn nhìn đến đại vũ nước mắt các ngươi nhìn ta như vậy làm gì ta cũng không phải là mỹ nữ thần cơ bật cười ta là lần đầu tiên nghe nói phải đợi trời lạnh nhanh một chút mở lại sách mới ngươi đây là thật không vất vả tôn toàn than thở hay lại là nắm chặt một chút đi gõ chữ đồ chơi này nghỉ được càng lâu liền càng không muốn cử động nữa tay thật nghỉ lâu lại muốn tìm về trước kia trạng thái sẽ rất khó đừng quá buông lỏng đại vũ cười một cái vẫn lắc đầu không có vội hay không chậm chạp làm việc m a i đao không lầm đốn tuổi công phu mở sách mới không thể gấp ta phải trước c h ọ n đề sau đó sẽ là một phần cặn kẽ dằn ý mới năng động của ta chẳng lẽ các ngươi mở sách mới đều không làm công tác chuẩn bị sao thân cơ tôn、toàn. lời này làm hắn hai không lời chống đỡ quả thật theo thời gian gõ chữ càng dài viết qua văn tự càng nhiều bọn họ mở sách mới thời điểm lại cũng làm không được giống lúc mới vào nghề như vậy một buổi chiều là có thể viết một quyển sách mới mở đầu đi ra không phải là tốc độ tay không làm được mà là không có nghị cặn kẽ quá chưa xong bị g i à n ý điều kiện tiên quyết bọn họ thực sự không rơi bút bên trong xe an tĩnh một lúc lâu thần cơ quả nhiên mỗi người thành công đều là có đạo lý khó trách ngơi ư quyển kia gia đình truyền thuyết tiếng tăm tốt như vậy tôn toàn giơ tay lên vô vô đại vũ cánh tay gật đầu nói hay lại là nắm chặt đi ta chờ thấy thế nào hắn vẫn có chút sợ đại vũ lúc đó phong bút đại vũ bật cười được ta đáp ứng ngươi còn không được à. đúng rồi hôm nay ngươi với ai phân đến một căn phòng rồi hả sẽ không hay lại là thần cơ chứ năm ngoái lần đó họp hàng năm tôi toàn liền cùng thần cơ phân đến một căn phòng không biết ta hôm nay chạy tới quán rượu báo danh thời điểm không có người và ta đồng thời chạy tới căn phòng ngược lại an bài cho ta rồi nhưng ta đi ra cùng các ngươi uống rượu trước còn không nhìn thấy ta cái đó bạn cùng phòng nói đến tối nay cùng ai ở vấn đề tôi toàn thật là có điểm hiếu kỳ tối nay bạn cùng phòng sẽ là ai là mình quen thuộc một cái đại thần sao cái này huyền nhiệm ở tại bọn hắn trở lại quán rượu hắn lung la lung lay vì tường thở hổn hển đi tới cửa phòng mình thời điểm vạch trần hắn đi tới cửa thời điểm cửa phòng đúng lúc là rộng mở một tên mang ngân g ọ n g kính bạch bạch tịnh tịnh nam tử vừa vặn từ trong cửa đi ra hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau vừa đối mặt tôn toàn cũng cảm giác người này nhìn quen mắt thật giống như ở năm ngoái hoặc hàng năm lên từng thấy nhưng hắn lúc này đầu trong mặt không dễ sử dụng lắm lại nhất thời không cứ gọi ra tên của đối phương mà đối phương lại vừa đối mặt liền nhận ra hắn lao tôn uống rượu uống nhiều rồi ha, ha ngươi sẽ không đi nhầm phòng chứ nghe thấy đối phương cái này mấy vấn đề tôn toàn lăng lăng trừng mắt nhìn theo bản năng liếc nhìn trên cửa biển số nhà không sai à không đi sai căn phòng ta liền ở gian phòng này đúng đúng rồi ngươi vậy cũng ở gian phòng này chứ ngươi l à c của ta ta bạn cùng phòng sao mắt kính thanh niên có chút kinh ngạc ngay sau đó nụ cười biến đổi rực rỡ rồi vội vàng đưa tay đến đỡ tôn toàn một bên đỡ tôn toàn hướng trong phòng đi vừa nói thật sao ha ha vậy cũng quá tốt ta dịu ngươi ta dịu ngươi đúng đúng ta cũng ở gian phòng này xem ra lần này họp hàng năm hai ta phải làm mấy ngày bạn cùng phòng rồi vinh hạnh quá vinh h ạ n h rồi ha ha nghe hắn lần này cao hứng lời nói tôn toàn mắt say mông lung địa nghiêng đầu đánh giá khuôn mặt tươi cười của hắn rốt cuộc nhớ tới hắn là ai một dạng cưới vợ bé đi tác giả năm đó hắn đuổi theo quá một đoạn thời gian rất dài quyển sách kia tác giả hắn nhớ quyển sách này đã từng rất nóng bỏng liên tái trong lúc thường thường xông lên phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười hắn còn nhớ nguyên thời không quyển sách này thật giống như cũng soạn lại trưởng thành phim truyền hình rồi hơn nữa đổi biên ra tiếng t â m cùng nhân khí hảo giống đều cũng không tệ lắm cưới vợ bé đi cái này tên sách nhìn qua liền hấp dẫn người rất nhiều độc hắn không nhớ quyển sách này là không phải là khởi điểm cuốn thứ nhất nhân viên nghiệm s á c loại tác phẩm nhưng ở quyển sách này trước hẳn là không có một quyển nhân viên nghiệm xác loại nhân khí là vượt qua quyển này cưới vợ bé đi vượng vượng hồ hồ trong đầu chậm rãi thoáng qua cưới vợ bé đi một ít trí nhớ tôn toàn đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nghiêng đầu hỏi mục dạ ai ngươi q u y ể n kia cưới vợ bé đi, đi điện ảnh soạn lại q u y ể n vẫn còn ở trên tay ngươi sao ngươi ách ngươi có bán hay không chương bốn trăm bốn mươi bốn mục dạ cười bán dĩ n h i ê n bán bất quá ta cảm thấy được chuyện này chúng ta hay là chờ ngươi tỉnh rượu chúng ta bàn lại chứ ngươi nói sao tôn toàn lúc này mặc dù men rượu cấp trên chóng mặt nhưng đ ấ y lòng hay lại là thanh minh cho nên hắn nghe mục dạ nói như vậy hắn cũng cười cười vô vô mục dạ bà vai đi được a cứ quyết định như vậy đi chờ ta t ỉ n h rượu chúng ta trò chuyện tiếp mộc dạ gật đầu ừ được đi ta dịu ngươi đi nằm trên giường nằm thoải mái một chút một đêm này tôn toàn ngủ không quá thực tế men rượu l ư ỡ i khoan khiến cho hắn cả người không thoải mái một hồi cảm giác giường giống thuyền tựa như ở thoáng qua một hồi lại cảm giác mình đang không ngừng hạ xuống tựa hồ muốn rơi vào nào đó không đáy thâm n g u y ê n một hồi lại phảng phất nghe con dâu đang gọi hắn ngủ đến sau nửa đêm thời điểm hắn bị đi tiểu chứng tình đưa tay đẻ xuống đầu từ trên giường ngồi lúc t ứ c dậy đầu mặc dù còn có chút chóng nhưng đã không ngay từ đầu khó chịu như vậy nhưng hắn trong lúc nhất thời quên người ở chỗ nào nhìn thấy phòng khách sạn xa lạ cách cục hắn ngồi ở mép giường lấy lại bình tĩnh một lúc lâu t ả i nhớ từ bản thân hôm nay tới quế lâm rồi đây là khởi điểm cho mọi người đặt phòng khách sạn đây là một gian phòng hai người ở cách đó không xa một cái giường khác lên có một bóng người đang say ngủ một dạ n g suy nghĩ kỹ một hồi t ô n toàn rốt cuộc nhớ lại kia chương người trên giường đại khái là người nào hắn mơ hồ nhớ được bản thân thật giống như hỏi qua một dạ n g cưới vợ bé đi điện ảnh soạn lại quyền có bán hay không ta hẳn là hỏi qua cái vấn đề này chứ bởi vì lúc trước choáng váng đầu được lợi hại lúc này tôn toàn mặc dù đối với chuyện này có chút ấn tượng lại không chắc chắn lắm có chút hoài nghi mình có phải hay không ở trong mơ hỏi hơn nửa đêm hắn cũng không đi gọi tỉnh bên cạnh trên giường một dạng đứng dậy liền chuẩn bị đi phòng vệ sinh đứng dậy lúc ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy tủ trên đầu giường có một chai tràn đầy bình thuần t ị n h thủy còn giống như là nông phu suối tôn toàn ngớ ngẩn bởi vì hắn không nhớ chính mình ngày hôm qua mua qua thuần tịch thủy trên thực tế hắn sau khi kết hôn cơ h ộ liền không có mua qua thuần tịch thủy bình thường bất kể là ở nhà hay là ở bên ngoài đều làm ì n h pha trả sau khi trở về đặt mông ngồi ở mép giường đưa tay cầm lấy trên tủ ở đầu giường thuần tịnh thủy véo hạ nắp bình nghe cách một tiếng văng nhỏ nghe tiếng này vang nụ cười trên mặt hắn lại nồng mấy phần bởi vì này nói rõ c h a i này thủy chi trước không có bị người mở ra hẳn đúng là một dạ chuẩn bị cho hắn có lòng tôi c uống hai ngụm miệng khát trạng thái nhất thời lấy được hóa giải cả người đều thoải mái không ít tôn toàn thân thủ từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra không ra h ắ n đoán tối nay viên thủy thanh quả nhiên cho hắn phát quá tin nhắn ngắn còn cứ gọi điện thoại điện thoại chưa tiếp nội dung tin ngắn chính là vừa đánh hai n g ư ờ i điện thoại ngươi không có nhận nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này cho ta trả lời một chút đừng để cho ta lo lắng có con dâu giảng buộc cảm giác rất tốt tôn toàn quét mắt trên điện thoại di động thời gian đã trời vừa d ạ n g sáng rất nhiều con dâu đứa bé tử ứng nên đều ngủ rồi hắn liền bỏ đi lúc này gọi điện thoại về ý nghĩ chỉ viết rồi cái tin nhắn ngắn trở về cho viên thủy thanh đơn giản cùng với nàng giải thích một chút chính mình trước không có nghe điện thoại nguyên nhân để cho nàng yên tâm hắn lấy là thời gian này điểm hắn cái tin nhắn ngắn này viên thủy thanh nhất định phải đẳng cấp sáng mai rời giường thời điểm mới có thể nhìn thấy nhưng hắn phát xong tin nhắn ngắn vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động nhét trở về túi quần điện thoại di động liền vang lên âm thanh một cái tân tin nhắn ngắn chui vào hẳn tin nhắn ngắn ngắn dương là viên thủy thanh trở về đã trễ thế này còn chưa ngủ. tôn toàn mở ra cái tin nhắn ngắn này được rồi biết sau khi đi ra khỏi nhà hay lại là ít uống rượu một chút đi thời gian không còn sớm ta muốn ngủ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút tôn toàn c a o mày trả lời l ã o bà ngươi làm sao đến bây giờ còn không ngủ là của ta tin nhắn ngắn làm ngươi thức sao viên thủy thanh rất mau trở lại phục ngươi nói sao một mình ngươi ra cửa buổi tối không liên lạc được ngươi ta có thể ngủ thực tế sao được rồi có lời ngày mai rồi hay nói ta đã sớm b u ồ n ngủ được ngủ ngon tôn toàn mang ba chữ kia phát tới sau khi không có ý định quáy g i y nữa con dâu ngủ khoe miệng chứa được nụ cười tâm lý ngọt viên thủy thanh lại hội bởi vì buổi tối không liên lạc được hắn mà không ngủ được điều này nói rõ cái gì loại cảm giác này làm hắn mê đồng thời trong đầu hắn cũng nhớ lại trọng sinh trước nào đó đảm nhiệm nữ nhóm có một đoạn thời gian hai người bọn họ chung một chỗ ở chung ngày nào đó đêm khuya hắn đau dạ dày được ở trên giường c u ộ n thành một đoàn viết v o n g văn mà thường thường ngày đêm điên đ ả o lâu dài không ăn điểm tâm ba mươi tuổi trước cũng còn khá ba mươi tuổi sau khi dạ dày của hắn liền dần dần xảy ra vấn đề thường, thường dạ dày chướng đau dạ dày mà đêm hôm đó hắn ở trên giường quận thành một đoàn thời điểm đầu giường đèn bàn bỗng nhiên sáng nguyên lai là cái k i a đảm nhiệm nữ nhóm lên đi nhà cầu nhìn thấy hắn có giúp ở trên giường trận mắt thấy nàng nàng ngáp một cái lường hắn một cái tức giận mà nói ngươi ngủ làm sao như vậy tư thế ngươi sáng tạo chưa ra hình dáng gì ngủ sáng tạo ngược lại thật nhiều a a ta đau dạ dày hắn lúc ấy hề v h ả i biện rồi câu chờ nàng đi nhà cầu trở lại hắn nhắm toàn con mắt chịu đựng dạ dày còn đau nói với nàng ngươi có thể hay không đi giúp ta ngược lại cốc nước nóng ta dạ dày thật là đau mà cái tia đảm nhiệm nữ nhóm lúc ấy là nói như thế nào nàng do dự đều không do dự một chút liền lên cái giường đưa lương về phía hắn đáp một câu chính mình đi đảo hơn nửa đêm vớt hành hạ ta lúc đó hắn tâm lý liền thật lạnh thật lạnh cũng là từ lần đó sự tỉnh sau khi hắn tâm lý hoàn toàn bỏ đi cơ ý nghĩ của nàng nữ nhân như vậy hắn không dám cưới hắn sợ chính mình già rồi sau khi khó tránh khỏi có cái gì ốm đau đến lúc đó hắn có thể hy vọng nào nữ nhân kia phục vụ hắn cái loại này tình hình hắn chỉ cần ở trong đầu suy nghĩ một chút đã cảm thấy thê lương mà hắn bây giờ con dâu viên thủy thanh lại nơi đó nơi đó đều làm hắn hài lòng vì vậy cái này tiên lăng thần hắn ngủ sau khi liền mộng thấy viên thủy thanh trong n g ộ n g hai người bọn họ lại kết hôn rồi hơn nữa còn là ở cổ đại hai người bọn họ thật giống như đều c h u y ể n thế c h u y ể n thế sau hai người bọn họ vẫn là một đôi sáng sớm hôm sau n g ộ n g lúc tỉnh tôn toàn còn thất vọng mất mát trong lúc nhất thời không muốn mở mắt đối mặt thực tế thế giới vừa mới hắn đang cùng con dâu đậu ò n g đây nhưng là nhắm toàn con mắt thật lâu cũng không thể lại trở lại giấc n g ộ n g mới vừa rồi trong hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì thức dậy thức dậy lúc gặp bên cạnh trên giường mộc dạ vẫn ngủ say sưa hắn đi rửa mặt thời điểm thì có ý khống chế không làm ra cái gì âm thanh nhưng chờ hắn rửa mặt xong lúc trở lại mộc dạ hay lại là tỉnh quần áo đều mặc xong đang ở túi đầu măng dày nghe tiếng bước chân m ụ c dạ ngẩng đầu đối với hắn cười một tiếng chào buổi sáng chào buổi sáng ta đánh thức ngươi sao ngượng ngùng a hai người c h a o hỏi đều thật k h á c h khí đang khi nói chuyện m ụ c dạ mang giày xong đứng dậy hướng phòng vệ sinh bên kia đi tới vừa đi vừa nói ngươi tối hôm qua ngủ như thế nào đây tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy đồ vật hẳn chưa ăn bao nhiêu chứ chờ ta một chút hai ta đồng thời đi xuống lầu tìm ăn tôn toàn đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra móc ra bao thuốc lá điểm một nhánh nghe vậy ử một tiếng được ta chờ ngươi hắn lúc này thật đúng là thật đói không bao lâu sau không thấy đại kiều chỉ thấy một dạ trở lại hai người vừa nói vừa cười kết bạn xuống lầu ở cửa thang máy gặp phải phục vụ viên thuận tiện hỏi lại phòng ăn vị trí hai người rất nhanh thì đi tới nơi này quán rượu phòng ăn lầu một nơi đó đã có lâm lang mãn mục đủ loại sớm một chút h u â n làm làm hiếm ăn uống cái gì cần có đều có còn có bữa ăn sáng trái cây phong phú được không được đã có dậy sớm khách nhân ở nơi đó bưng đĩa thức ăn ở tự lựa chọn muốn ăn sớm một chút có phục vụ viên hỗ trợ tôn toàn cùng một dạ cũng bắt trước cũng mỗi người cầm một đĩa thức ăn cùng đũa đi tới lựa chọn tự mình n g h ĩ ăn đông đông lao tôn n g ư ơ i tối hôm qua nói với ta sự n g ư ơ i còn nhớ sao đồng thời chọn sớm một chút thời điểm một dạ nghiêng n g đầu liếc nhìn tôn toàn cười tủng tìm hỏi tôn toàn trứng mắt nhìn tựa hồ có chút mê man g biểu tình nghi ngờ ta tối hôm qua đã nói gì với ngươi một dạ nụ g cười trên mặt hơi chậm lại thở dài ngươi thật quên không nhớ gì hết tôn toàn lắc đầu nếu không ngươi nhắc nhở ta một chút một dạ có chút cười khổ lại thở dài ta cũng biết hôm nay ngươi có thể sẽ quên chúng ta nói xong rồi đẳng cấp hôm nay ngươi tỉnh rượu chúng ta bàn lại ngươi muốn không nghĩ nữa muốn tôn toàn con ngươi chuyển động. Cao m à y hỏi chúng ta hẹn xong cùng đi đại bào kiện một dạ thấy hắn mặt đầy im lặng biểu tình tôn toàn cười khúc khích giơ tay lên một cái tắt chụp ở trên vai hắn cười nói ha ha nhìn ngươi cái này tiểu biểu tình đừng nóng giận à. chỉ đùa với ngươi sống động một chút bầu không khí ừ tối hôm qua nói cho ngươi chuyện là ngươi quyển kia cưới vợ bé đi, đi điện ảnh soạn lại quyển đúng không lần này ta nói không sai đi một dạ một dạ biểu tình càng bất đắc dĩ rồi nhưng bất đắc dĩ bên trong lại cuộc cười cười thật vui vẻ gật đầu liên tục đúng đúng ngươi nhớ liền có thể ta mới vừa rồi còn thật sự cho rằng người quên đây Ngươi diễn kỹ không kỹ tôi ệ à Lao t n n g ư ơ không đi làm diễn viên đi làm toàn h ậ t đ g tiện c Thực sự, có cái gì g tay i À, mỹ nữ, n cầm h nhỏ cho á o ta đ một, chỉ chỉ một, một, một, một chứng luật trong nước trả thả tại chính mình trong thay thuận miệng hỏi ngược lại n g ư ơ i muốn bao nhiêu một dạ o vòng qua bên cạnh bang tôn toàn thịnh cháo nhỏ phục vụ viên của cô em đi tới bên kia tự c ầ m nữa làm điểm bà tươi mới mì xào ngay vậy quay đầu liếc nhìn tôn toàn cười nói đại ca là n g ư ơ i muốn mua à? không phải là hẳn ngươi trước ra giá sao có chút thành ý có được hay không b ạ c h kim đại lão liền có thể tùy tiện khi dễ người à không mang theo ngươi chơi như vậy tôn toàn ha ha bật cười giá cả chúng ta chờ chút bàn lại ta thanh minh trước một chút à, ta tiền bạc bây giờ có chút c h ặ t tạm thời là không có tiền đưa cho ngươi ta hãn lợi mới vừa nói một nửa liền bị một dạ khoát tay đánh gãy ta biết ta biết lần trước ngươi đang ở đây b à y lý thuyết lời nói ta cũng nhìn thấy không phải là thiếu trước s a o không thành vấn đề ta còn có thể sợ ngươi chạy chỉ cần giá cả thích hợp soạn lại quyền trước tiên có thể ký cho ngươi chuyển tiền không gấp